Trường vương thước dương cười quán g u triệu tiện lâm ba người hẩn lấy khí tức đi vào vương thước dương trước người tiểu vương đồng học vương thước dương đầu tiên là xứ sở tiếp lấy liền vội vàng đứng lên triệu gia gia vương gia gia từ gia gia bốn người hôm trước vừa tách ra hắn không nghĩ có thể tại quý vân y địa viện gặp mặt các ngươi sao lại tới đây vương thước dương hưng phấn hỏi tới này nhìn xem ngươi triệu tiện lâm cười nói nghiên cứu hội bên trên hắn nói xong hai người là đồng học sau không khí hiện trường có chút l â y người bất quá mọi người quan tâm nhất không phải tuổi tắc kém đồng học mà là tiểu dược hoàn đến cùng là cái gì mọi người n g u y ê một lời ta một câu phân tích cuối cùng tiến về y dược sở nghiên cứu hai lần xét nghiệm ba người bọn họ biết tiểu tẩy tủy đan thành phần nhưng những người khác không nghe ba người cũng không hứng thú ngay tại chỗ l u y ệ n đan cứ như vậy mọi người hỏi thăm xong tống hải minh địa chỉ sau trực tiếp tới bệnh viện h ả i t ử thế nào triệu tiện lâm hỏi đ ầ u đ ầ u tình huống đã chuyển đến phòng bệnh bình thường muốn nhiều quan sát mấy ngày sau ba phút bốn người tới phòng bệnh đây là một cái ba người ở giữa phòng bệnh lúc này đ ầ u đ ầ u dựa lưng vào đầu giường bên trên chính phong chân chính kiên nhận cho hắn ăn ăn cháo dương dương ca ca đậu đậu nhìn thấy vương thức dương mắt sáng rực lên một cái đồ chơi chơi không có vương thức dương đi tới chơi hồ đậu đậu từ phía dưới gối đầu xuất ra một cái biến hình ô tô đây là vương thức dương tại quý vân khí xa c h ắ n g mua lúc này trịnh phong chân chú ý tới triệu tiện lâm ba người hơi nghi hoặc một chút chào hỏi ngài tốt chúng ta cùng thức dương là đồng học đến xem hải tử triệu tiện lâm nói xong vớt đ u ố t đậu đậu tiểu bằng hưu mấy tuổi năm tuổi nữa ra ra cho ngươi kiểm tra lại bụng hồ đậu nhìn về phía vương thức dương trải qua vương thức dương sau khi gật đầu có chút khẩn trương nhấc lên quần áo triệu tiện lâm chăm chú n h é o nhéo tiếp lấy nhìn về phía trịnh phong trân có hay không mới nhất ca bệnh báo cáo có trịnh phong trân từ trong ngăn kéo xuất ra khôi phục rất tốt ở nữa hai ngày liền không sao triệu tiện lâm sau khi xem xong đường trịnh phong trân chuyển hướng vương thức dương triệu gia ra, ra là kinh vân y d ì khoa giáo thụ vương thức dương đem ba người nghề nghiệp nói một lần rất c ả m tạng chính phong trân liền vội vàng đứng lên n ắ m tay nàng trình độ văn hóa không cao nhưng viện trưởng giáo thụ nghe xong liền là đại nhân vật chúng ta liền là nhấc tay nhìn xem vẫn là thức dương đ a n thuốc chọn tốt ba người tại phòng bệnh ở lại một hồi Tiếp lấy vương ề khách sạn cùng sạn t r ớ c chuyện. kia đồng sự ôn sự v ư thước dương đem ba người đưa ra bệnh viện trở về lúc đến đậu đậu đã ngủ t r ị n h phong chân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn Mỡ. vương thước dương hơi nghi hoặc một chút hỏi bọn họ đều là n g ư ờ i tại tu tiên đại học đồng học t r ị n h phong chân trực tiếp hỏi đối chúng ta đều là luyện đan hệ vương thước dương đem trường học chuyên nghiệp nói đơn giản dưới t r ị n h phong chân càng thêm phức tạp nàng trước đó một mực cảm giác tu tiên đại học không đáng tin cậy nhưng đầu tiên là đậu chữa bệnh dương dương lại có lợi hại như vậy đồng học nàng từ không tin dần dần trở nên trở thành tin tưởng ngươi có thể hay không cho ta biểu diễn dưới trịnh phong trân gặp phòng bệnh người có chút nhỏ giọng hỏi tu tiên đối vương thước dương vừa đi vừa về nhìn xuống sau đó ngự khí dùng ngón tay hướng trên giường ô tô ô tô siêu siêu vẹo vẹo tung bay đi qua trịnh phong trân ba nơi này linh khí trình độ thấp ngự khí tương đối phí sức vương thước dương đem chiếc xe đưa cho trịnh phong trân trịnh phong trân hoảng hốt tiếp nhận đồ chơi thật là tu tiên a bốn đi ra không có còn không có ngay tại vương thước dương biểu diễn tu tiên đồng thời quý mây xét nghiệm cửa phòng tống hải minh bọn người kiên nhận chờ đợi quý mây niên thảo hội có hơn ba trăm n g ư ờ i tham gia mọi người toàn tới ngồi xuống kết quả có chút không thực tế cuối cùng tống hải minh cùng mấy cái đức cao vọng trọng giáo thụ tới đưa kiểm những người khác thì tại khách sạn các loại tin tức hẳn là đi ra tống hải minh nhìn một chút thời gian hiện tại năm điểm hai mươi dựa theo sở nghiên cứu hiệu suất hẳn là cái giờ này mà ra kết quả chờ một chút đi bên cạnh giáo thụ đường hắn tuy nói các loại nhưng đi qua đi lại h i ệ n nhiên trong lòng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy thời gian từng giờ từng phút đi qua năm điểm ba mươi lăm xét nghiệm thất đại môn mở ra tôn giáo thụ tống hải minh bọn người đứng dậy tham dự xét nghiệm tên là tôn lỗ tuyển cả nước cấp bậc quốc bảo chuyên gia y học thứ nhất lần này là đến sở nghiên cứu làm việc nghe được độc vân tán sự tình sau lúc này mới chủ động xin đi dết giặc tự mình xét nghiệm sở nghiên cứu hành lang dưới n ắ n g c h i ề u tôn lỗ tuyển lấy xuống nghiên cứu vào tay nghiêm túc hỏi dược hoàn ở đ â u ra là một cái tiểu tử tự mình làm tống hải minh nói xong có chút khẩn trương hỏi dược hoàn có vấn đề không có tôn lỗ tuyển lắc đầu nói dược hoàn bên trong có m ộ ư ơ i hai loại không biết thành phần những này thành phần trong kho tài liệu không có ghi chép căn cứ độc tố phản ứng loại thuốc này hoàn có thể hữu hiệu, hiệu khống chế đ ư c mây Cức, lang đôi ộ c c á năm nay mười tám tuổi dương hoàn có hay không danh tự hẳn là có a tên là gì tống hải minh nghĩ đến vương thức dương cùng triệu tiện lâm giới thiệu lúc nói có chút không xác định nói tiểu tẩy tùy đan tôn lỗ tuyển ba mình nghiên cứu không phải ân là trường học giáo giống như gọi tu tiên đại học tống hải minh một vừa mới nói xong cũng cảm giác mình nao rút tiểu tẩy tùy đan tu tiên đại học đây là cái gì cùng cái gì a mọi người ở đây thảo luận lúc một trợ lý cầm điện thoại tới tôn giáo thụ kinh vân bên kia điện thoại tới tôn lỗ tuyển tưởng rằng viện ý học điện thoại thiện tay tiếp lên sau năm phút tôn lỗ tuyển cúp điện thoại có chút cổ quái nhìn về phía tống hải minh b ọ n người thế nào tống hải minh nghi hoặc hỏi vừa rồi phía trên gọi điện thoại nói hai chuyện kiện thứ nhất để hào hào nghiên cứu độc mây d ừ n g hoàn hôm nay tham gia hội nghị chuyên gia y học quá nhiều chuyện này từ các chuyên gia báo danh cái khác viện y học phía trên chú ý tới không phải chuyện hiếm lạ mọi người nghe tôn lỗ t u y ể n nói tiếp chuyện thứ hai không cần quản tu tiên đại học tôn lỗ t u y ể n không có thừa nước đục thả câu mọi người sau khi nghe xong xứ sở không cần quản tu tiên đại học phía trên chú ý tới cái này trường học trong lúc nhất thời tu tiên đại học từ trước tới giờ không đáng tin cậy biến trong nháy mắt thần bí tác giả có lời nói ba mặc dù là ngắn ngủi canh thứ hai nhưng có tiến bộ rồi đội s khảo sát đoàn đối trường học thái độ phía trên hai mươi chín chương lại tăng thêm một chút chi tiết có nhìn hay không đều được có cảm thấy hứng thú bảo tử nhỏng có thể nhìn xem cảm tạ đ ị a lôi trên lầu ăn ta một gậy ăn thực sự cảm tạ dịch dinh dưỡng ký hoa ngọc thụ ba mươi bình giờ đồng hồ gơ a hai mươi hai bình trường l i n h nghẹn nịt h hai mươi bình ba mươi chín một bốn sáu bốn hai năm m ư ơ i bình nhỏ ga á ảnh bảy bình một ư ơ i tính hai bình trắng lộ hành giang nghe tháng tìm phong o、oh, o、oh, nạ tạ xá một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương ba mươi sáu đây là ý gì Tống Hải mọi i đại tinh nói n nghĩ không cần quản bá chữ. Vân quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm, phía trên nói không cần quản h chăm chú chữ. thâm, phía quốc bác suy bá b để là n hắn không cần quản tu t ê người thật cần học. quản tiên n tu đại Mọi g nghĩ một lát nhìn về phía tôn lỗ tuyển tôn lỗ tuyển là cấp bậc quốc bảo giáo tụ tại y học giới có nhất định địa vị hắn suy tư sau đường chúng ta hảo hảo nghiên cứu làm tốt bản chức công tác là được bọn hắn là chuyên gia y học hiện tại thượng cấp phân phó bọn hắn một mực nghiên cứu tu tiên đại học phía sau cái gì không thèm nghĩ nữa còn có hay không cái khác được hoàn tôn lỗ tuyển sau khi nói xong hỏi hiện tại nửa viên dược hoàn đã phân giải trở thành b ộ t phấn những này không ảnh hưởng xét nghiệm nhưng khẳng định chưa hoàn chỉnh toàn diện ta liên hệ dưới tôn lỗ tuyền vội vàng cấp bệnh viện gọi điện thoại trải qua bệnh viện hỏi thăm vương thước dương nơi đó còn có một bộ phận tiểu tẩy t ù y đan bốn buổi tối bảy giờ tống h hải minh đi vào đ ầ u đ ầ u phòng bệnh hiện tại đ ầ u đ ầ u cùng sát vách g i ư ờ n g bệnh đi dưới lầu đi toàn bộ phòng bệnh chỉ có vương thước dương cùng tôn lỗ tuyền hai người tôn viện trưởng vương thước dương giúp hắn rót chén ư ớ c ngươi không cần bận điệu tôn lỗ dương ra hiệu vương thước dương toa hạ sau đó hỏi ngươi còn có tiểu tẩy t h y đan có vương thước dương xuất ra một cái túi. bên trong có m ộ ư ơ i hai k h o ả tròn vo tiểu dược hoàn kỳ thật buổi chiều bác sĩ hỏi thăm lúc hắn có chút do dự muốn hay không đem tiểu tẩy t ù y đan lấy ra những đan dược này là dùng điểm tích lũy lượt được m ộ mươi hai mai tẩy t ù y đan hợp nhất vạn năm điểm tích lũy hắn dù cho tiếp tôi thể hệ sinh ý cái này một mươi năm cũng hoa thì đau hắn vốn định giấu diếm được đi nhưng tiểu tẩy t ù y đan có thể giải cây nấm độc một cái cây nấm độc người bệnh là một cái mạng hắn nghĩ đi nghĩ lại mới quyết định thành thật trả lời vương thước dương đem tiểu tẩy t h y đan để lên bàn chăm chú nhìn về phía tống hải minh đây là cho bệnh nhân chữa bệnh sao không hoàn toàn là tống hải s sau đó giải thích nói loại thuốc này hoàn có rất tốt giải độc hiệu quả trong tỉnh chuẩn bị thành lập hạng mục tổ nhìn xem có thể hay không tìm ra ngoan cố độc tố phương pháp giải quyết tống hải minh đem trong tỉnh dự định nói một lần cũng biểu thị tại hạng mục trong lúc đó nếu có trong khi mắc bệnh trị không được độc tố hạng mục tổ sẽ cùng người bệnh c â u thông tiến hành dự hoàn thí nghiệm trị liệu cho v tống hải minh xứng sở rất có ý nghĩa vương thước dương cố gắng tự an ủi mình tống hải minh còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế thành thật tiệu tử chỉ là vương t h ư c dương có thể cho không nhưng bệnh viện không thể lấy không hắn đem sự tình phản ứng cho tôn lỗ tuyển căn cứ quý mười ba nghìn năm mươi năm chỉnh sửa dược liệu điều lệ như loại này đặc thù dược phẩm nghiên cứu sẽ có nhất định kinh phí đ ề n b ủ trải qua viện y học nghiên cứu hạng mục tổ quyết định dành cho sáu trăm ngàn nghiên cứu phụ cấp tổng cộng đơn k h ỏ a giá cả năm mươi ngàn nguyên có phải hay không nhiều lắm vương t h ư c dương n g ọ n g hiện tại đừng nói sáu trăm ngàn cho hắn sáu mươi ngàn đều là giá trên trời đây là chính quy nghiên cứu phụ cấp ngươi không cần khẩn trương tống hải minh giải thích dưới điều lệ quy định vương t h ư c dương nghe như lọt vào trong sương n g bất quá nghĩ đến một điểm cái này phối phương không phải ta ta thu có chút không thích hợp à? không phải ngươi là trường học pháp kỳ thật không riêng ta những bạn học khác cũng sẽ tiểu tẩy tùy đan cái nào trường học tu h tiên đại học a đây là tống hải minh hôm nay thứ n lần nghe được tu h tiên đại học hiện tại dược hoàn không phải vương thước dương cái này dính đến một cái dược phẩm độc quyền vấn đề vương thước dương nhìn ra tống hải minh nghĩ hoặc đường ta giúp ngươi hỏi thăm trường học các học sinh đều có trường học nội bộ điện thoại hiện tại giang viên bế quan nghe là tống lôi vương thước dương đem tình huống bên này nói một lần tống lôi đạo hiệu trưởng bế quan chức đã thông báo trường học cho phép vân quốc chính quy đường tắt nghiên cứu tống lôi sau khi nói xong hỏi tham quý vân ý địa viện vẽ truyền thần phương thức chỉ chốc lát tu tiên đại học chính thức đồng ý sách phát tới phía trên ngoại trừ trao quyền văn tự còn có tu tiên đại học con dấu con dấu phía dưới cùng nhất có tiểu tẩy tủy đan phối phương phối phương vì tiền phấn hương cỏ thổ m ắ n gan g phượng hoàng đỏ cỏ chừ này còn có một nhóm ghi chú nhỏ ngưng thần đan linh thảo vì tu tiên đại học chuyên môn linh thảo thị trường tạm thời chưa có thay thế bởi vì trường học sức sản xuất có hạn linh thảo đan dược tạm không sản xuất hàng loạt tạm không hợp tác ghi chú nhắc nhở hạng mục tổ không cần làm chuyện vô í cũng học dược sách có chút phức bàn trường đan Tống、Hải、Minh đồng nhìn lần, nhìn giao ba đối thái Hải tạp độ. đem ý vương ề phía v thước dương không có tiểu n tẩy tùy đan độc quyền nhưng những đan dược này là hắn dùng điểm tích lũy tài liệu lợi chế dựa theo trường học quy định hắn có thể tùy ý xử trí vương thước dương không chịu lấy tiền bệnh viện vẫn là đánh ba trăm sáu mươi ngàn đây là tiểu tẩy tủy đan mùa xăm phí tổn ngày mười lăm tháng một giữa trưa ba trăm sáu mươi n g h n tới sổ vương thước dương đem tin nhắn nhìn một lần lại một lần có chút không tin tưởng những n à y số dư còn lại là thật dương dương người đưa xuống nước g ấ m ngây người ở giữa chỉnh phong chân tại cửa ra vào chỉnh lý hành lý đường hôm nay là đậu đậu xuất viện thời gian hồ quảng trí đã mượn chiếc bánh mì tại cửa ra vào bọn hắn dự định sau khi rời khỏi đây tìm quán cơm xuất viện tẩy trần cho vương thước dương đưa lên đ n ư ớ c tiếp lấy đem bệnh viện hành lý một k i ê n g dễ dàng k i ê n g đến cổng lần này may mắn mà có dương dương nếu không phải dương dương đậu thật liền không có nửa giờ sau bệnh viện phụ cận món tay tứ xuyên quán hồ quảng trí khó chịu miệng đồ uống hắn hôm qua giữa t r ư a đến bệnh viện đã nghe trịnh phong t r â n nói xong chuyện đã xảy ra hiện tại đ ầ u đ ầ u bị bệnh viện buồn bực có chút không tinh thần nhưng thân thể khỏe mạnh hắn cùng trịnh phong t r â n đối vương thức dương cảm kích không thôi đ ầ u đ ầ u cái mạng này là vương thức dương cứu hồ quảng trí cho vương thức dương trịnh trọng r ó t chén nước trái cây ta phải làm vương thức dương luôn cuốn tay c h â n đường bốn người ăn một hồi hồ quảng trí vô vô v ư ơ n g thức dương bà vai ở trường học, học thật tốt bản sự nhà ta cũng có thể ra cái nhân vật dương dương không chỉ có cứu ta không phải người thế nào vương thước dương bị nói không có ý tứ hắn gặp hồ quảng trí ăn không sai b i ệ t lắm xuất ra thẻ ngân hàng đây là bệnh viện cho đan dược tiền ngươi thu trả lại tiền hồ quảng trí tiếp nhận thẻ hắn h ô m qua nghe vương thước dương nói một chút giống như bệnh viện muốn mua hắn đan dược cái gì cho bao nhiêu hồ quảng trí thuận miệng hỏi ba trăm sáu mươi ngàn a một cái tiểu tẩy tủy đan ba mươi ngàn nói là mua tẩy tủy đan phí tổn vương thước dương lo lắng sự tình không có yên lòng trước đó không dám nhắc tới thẳng đến tiền tới sổ mới dám nói ra nhiều như vậy hồ quảng trí vội vàng còn thẻ lúc trước hắn muốn giúp vương t h ứ c dương tích lũy lấy mua đồ dùng hàng ngày hiện tại hoàn toàn không dám động ngay cầm trước các loại ta về sau tích lũy tích lũy liền có thể trong huyện thành mua cái phòng huyện thành phòng ở năm trăm n g à n một bộ vương t h ứ c dương trước đó cảm giác xa không thể chạm nhưng chỉ cần trăm chỉ điểm tựa hồ cũng có thể đến lấy hồ quảng trí gặp hắn thái độ kiên quyết đành phải thu lại bất quá hạ quyết tâm hắn không động này chút tiền cái này ba trăm sáu mươi ngàn cho vương t h ứ c dương tích lũy lấy tốt nghiệp dùng bốn người ăn vào hai giờ chiều vương t h ư c dương đang chuẩn bị đi tính tiền lúc này truyền đến một đạo tiếng vui mừng tiểu thần ý, ý vương t h ư c dương q u a n người đây là một cái t r ư ờ n g ba mươi nam tử nam tử mang theo đại kim dây xích n h ẫ n ngọc điều kiện nhìn xem rất không tệ ta ra sao trí võ hai ngày trước tại bệnh viện ngươi cho ta vỏ bụng ấy nhỉ nam n tử vô vỗ bụng làm vỏ bụng động tác ngày tốt vương thước dương nghĩ tới đây là tại tiêu hóa khoa xếp hàng người bệnh thứ nhất ta là trường kỳ t ạ o bón ngươi lần trước giúp ta vỏ xong bụng ta đi nhà vệ sinh chạy ba chuyến ngay cả đăng ký đều không cần đó là một cái thoải mái hà trí võ thập phần vui vẻ nói hỏi tiếp tiểu thần ý tại cái nào nhất t r ư c còn không có công tác trước mấy ngày vừa nghỉ vương thước dương nói đơn giản lấy dạng này a hà c h í võ nói xong nhìn xuống hồ quảng trí chỉnh phong chân hai người hai người quần áo sạch sẽ nhưng xem xét liền là trường kỳ vì cuộc sống mỗi ba vương thước dương giày soát có chút trắng bệnh trong lúc nhất thời hắn l ạ i khá i hiểu rõ vương thước dương gia đình điều kiện tiểu thân y có hứng thú hay không làm kiêm chức hà c h í võ đi thẳng vào vấn đề hỏi cái gì kiêm chức đây là danh thiếp của ta hà c h í võ đưa lên một t r ư ơ n g danh thiếp danh thiếp giới thiệu đông hồ dưỡng sinh hội quản quản lý hà trí võ đông hồ dưỡng sinh là một cái chủ đánh cao đoàn thị trường cấp cao hội quán hoàn cảnh phong nhã tĩnh trong quán có mười cái chuyên nghiệp cấp kỹ sư gần nhất đối thủ cạnh tranh đ à o người mười cái kỹ sư đi sáu cái bởi vì là đi cấp cao lộ tuyến bọn hắn lại không thể tùy tiện tìm kỹ sư nện chiêu bài trong lúc nhất thời hội quán kinh doanh tiết tấu đại thụ ảnh hưởng hắn hai ngày này liền là bị thông báo tuyển dụng gấp bạ uống bạ o thực tiến tới đến bệnh viện tiêu hóa khoa bây giờ thấy vương thất dương hắn tâm tư trong nháy mắt linh hoạt chúng ta nơi này là chính quy nơi trốn thời gian làm việc tập trung ở năm giờ chiều đến tối m ư ơ i một giờ bao ăn bao ở tiền lương theo ngày lễ kết người nếu tới chưa có thể chia bốn mươi sáu n g ư ờ i s a u chúng ta bốn chúng ta tờ đơn đều là bốn chữ số c ấ t bước một tuần một ngày n g h ỉ kỳ hà trí võ nói lên trong tiệm n h ư thế vương thước dương chăm chú suy tính tới đến nghỉ đông ba mươi ngày các loại cậu sau khi đi làm hắn khẳng định không tiện cùng mợ ở nhà hiện tại có cái bao ăn bao ở tiền lương cao cũng rất tốt hắn cùng hồ quảng trí hai người thương lượng hồ quảng trí cảm giác vương thước dương ngày nghỉ qua vất vả nhưng massage xoa bót có thể luyện tập chân khí điều khiển ba người thương lượng một chút quyết định nhìn xem hội quán hoàn cảnh hà trí võ trực tiếp lái xe mang bốn người quá khứ đông hồ dưỡng sinh hội quán ở vào quý mây đông giao vương thước dương qua b thoải h n c mái ư chập chủng lý cảm bên này đồng dạng không bình tĩnh lý cảm năm nay ba mươi một thân cao một m tám mươi bảy bởi vì lớn lên cao tráng độc lai độc vãng trong sinh hoạt không có bằng hữu hắn cũng lười kết giao bằng hữu hắn sinh hoạt độc một chút nhưng có hai cái yêu thích một cái diễn kịch một cái tu tiên hắn mộng tưởng là diễn một chút khoái ý ân cựu nhân vật giang hồ chỉ có giang hồ tiên hiệp mới là nội tâm của hắn truy tìm thế giới hắn mười bảy tuổi đi ra làm công tại hoành thị phụ cận bưng qua đĩa đảo qua đường phố vẫn muốn tìm diễn kịch cơ hội hắn diễn kịch rất kén chọn chỉ tìm cổ đại kịch cũng bởi như thế hắn tại tiếp mấy cái tiểu binh người chết nhân vật sau cùng bầy đầu quan hệ càng ngày càng kém bầy đầu muốn là phục tùng an bài bối cảnh bản không phải sẽ cự tuyệt đau đầu trước đó có cùng trận bầy diễn khuyên hắn kiềm chế tính tình chí ít mời bầy đầu uống chút rượu đưa chút khói nói không chừng có thể có thể làm gì còn muốn cười bồi mặt kỳ thật hắn không phải hoàn toàn trên ý nghĩa không hiểu nhưng lười đi làm nhà hắn tại gió hồ tỉnh phụ mâu tại hắn lúc nhỏ liền qua đời hắn lần này trở về về trước một chuyến nhà tiếp lấy đi tới gió hồ truyền hình điện ảnh căn cứ đây là năm t r ư ớ c xây thành truyền hình điện ảnh căn cứ chủ đánh nếp xưa đặc sắc bởi vì sân bãi diện tích lớn thường xuyên có m ộ ư ơ i cái đoàn làm phim đồng thời quay trụ hắn tại phụ cận dạo qua một vòng nhìn thấy một cái mới bày đầu gấp chiêu bày diễn diễn chính là cổ đại kịch hắn tiến lên đem mình m ư ơ i bốn năm bày diễn kinh nghiệm nói chuyện bày đầu vô tấm tiếp lấy liền có hiện tại tràn cảnh nguyên h â n vật này không có độ khó. lý cảm đại i khá hiểu rõ xong nội dung cốt truyện trực tiếp hai chân ngồi xếp bằng tu tiên bây giờ rời đi đập còn có một giờ đồng hồ làm trong trường học quyền vương hắn đã dưỡng thành tùy thời tùy chỗ tu luyện thói quen lý cảm mặc dù ngồi tại nơi hẻo lánh nhưng khổ người đại vẫn là bị người lớn nhìn người kia đang làm gì diễn kịch diễn c h o n g váng mấy cái bầy diễn thảo luận một hồi cuối cùng suy đoán lý cảm hẳn là biết s ắ t vách có tiên hiệp đoàn làm phim tại cái này tâm cơ tu luyện hấp dẫn người đâu lý cảm là dùng chuyên nghiệp bàn nằm tư thế tu luyện loại này tư thế sơ lúc không rõ ràng nhưng sẽ càng ngồi càng mệt mỏi cái khác bầy diễn nhóm suy đoán lý cảm ngồi một hồi hẳn là liền dậy quay chụp s ờ tiêu đi âu người đến người đi bầy diễn nhóm nhìn sau liền không lại chú ý mọi người nguyên lai、like、tưởng rằng lý cảm ngồi cái năm sáu phút đồng hồ liền nhưng năm phút đồng hồ mười phút đồng hồ ba mươi phút thẳng đến sở tiêu đi âu trợ lý hô chuẩuẩy lý cảm tài từ bàn nằm tư thế ngồi xuống. mọi người nhìn một chút thời gian tám mươi ba phút mọi người đem ánh mắt đặt ở lý cảm trên đùi bọn hắn sẽ coi là cái này bởi diễn chân đau xót chân ngay cái gì nhưng chỉ gặp hắn nhìn một chút quay t r ụ p phương hướng trực tiếp hai chân như thường đi tới bởi vì động tác quá tự nhiên bọn hắn lại cảm giác người này đi rất nhanh trước đó chú ý lý cảm bởi diễn hai mặt nhìn nhau đây là ngưu nhân a tác giả có lời nói tại hoa đảo phong tu tiên hiệu trưởng mặc dù không có khai giảng nhưng lý cảm đồng học học tập thái độ đáng giá mọi người học tập gốc ba tiểu đề bày ra đây vốn là cái nhóm tự văn cho nên phối hợp diễn phần diễn sẽ rất nhiều nhân vật chính giai đoạn trước phần diễn rất ít thường ngày lưu cảm tạ pháo hòa tiễn ba mươi chín một bốn sáu bốn hai năm cảm tạ điệu lôi nạp lương quy cho bụi bốn mươi bảy năm ư bốn n ă m năm năm năm mưa bụi đi thuyền cảm tạ dịch dinh dưỡng y ê u chi v e n u s ba mươi bình trời h i ngu thanh hoang vu hai mươi bình chết chết lão đại m ộ ư ơ i sáu bình dường trụ trụ nữ này mười lăm bình thư hoang là thường có chiêu tên tiểu chủ t r e o trọc đ ầ u bức ba ư ơ chín một nghìn bốn nghìn sáu trăm bốn mươi m ư ơ i bình trắng liêu thay ta làm công kiếm tiền bảy bình chương ờ i qua đ ư ba mươi、oh, oh, bảy thời gian dài bao lâu hai cái giờ đồng hồ không n ú p đ í c h không n ú p đ í c h ở sau đó trong hai ngày lý cảm thiên thiên đến sở tiêu đi ô đưa tin hắn quá trình m ư ờ i phần đơn giản tìm b ầ y đầu có một chút thay quần áo các loại đoàn làm phim khai mạc b ầ y diễn tử thay xong quần áo đến chính thức khai mạc có một hai giờ đồng hồ chờ đợi kỳ mỗi khi lúc này hắn đều sẽ tìm một người ít nơi hẻo lánh tu luyện quá trình tu luyện không n ú p đ í c h bốn phía bầy diễn cũng từ bắt đầu hiếu k ỳ biến chân kinh hai giờ không n ú p đ í c h cái này không chỉ có là ngưu nhân vẫn là kẻ hung hãn có bầy diễn tại hắn ngồi xuống xong chào hỏi lý cảm tính tự động hồi phục đều là a ấ n là thời gian dài tất cả mọi người minh bạch cái này ngưu nhân không nguyện ý tán gấu cũng mặc kệ thế nào trong ba ngày này lý cảm đều thuộc về bầy diễn trong đám nhân vật tiêu điểm một ư ơ i tám tháng một bầy diễn nhóm đập xong cuối cùng một tùm tịch bầy số một triệu mọi người tập hợp đây là mọi người kết toán đơn không thành vấn đề ký tên linh tiền lý cảm đi theo mọi người xếp hàng chỉ chót lát nhận sáu trăm khối tiền n g ư ơ i chờ một chút bầy đầu gọi lại lý cảm thế nào lý cảm nghi ngờ dừng bước lại giao nhân chuyện bên k i a thiếu cái bầy diễn n g ư ơ i ngày mai đi qua đưa tin mấy điểm buổi sáng sáu điểm giao nhân chuyện đây là tuyển chọn lý cảm cùng bầy đầu tại đã định thời gian cái khác bầy diễn có chút cho mặt giao nhân chuyện là bên cạnh tiên hiệp đoàn làm phim cùng bọn hắn những ngày tấm lưới kịch khác biệt đó là chuyên môn bên trên tinh lôi cuốn iot trong khoảng thời gian này thường xuyên có người quá khứ phỏng vấn nhưng giao nhân chuyện yêu cầu nghiêm ngặt một cái nhỏ tạp dịch đều muốn hỏi ngươi có hay không biểu diễn kinh lịch hiện tại b ầ y đầu chủ động mở miệng điều này nói rõ lý cảm là lộ mặt nhân vật triệu ca hắn muốn diễn cái gì một cái b ầ y diễn không nhịn được hỏi võ lăng ma tôn nguyên tắc bên trong miêu tả võ lăng ma tôn từng là tiên hiệp đại lục nổi danh ma tu ba năm trước võ lăng ma tôn n g o ạ i ý muốn nhặt được tiên hiệp giới trí bảo giao châu hắn muốn luyện hóa hạt châu này cứ như vậy vụ trộm luyện hóa hai năm phát động giao châu cầm chế giao châu hấp thu ma tôn tu vi hắn bị phản vệ trí tử một năm sau nam chính nhặt được hạt châu hạt châu phá sắc biến thành giao nhân nữ chủ võ lăng ma tôn từ đầu đến cuối đều là đưa hạt châu đưa tu vi hắn tuy là một cái phá hôi nhưng ở cải biên bên trong sẽ có một cái ngắn ngủi phần diễn đây đối với bảy diễn song tất cả đều là bánh t ừ trên trời rớt xuống làm sao tuyển hắn a có bảy diễn k h n g phục người mỗi ngày tại cửa ra vào ngồi xuống cũng được bảy đầu t r e o chọc nói đám người k ị m phản ứng bọn hắn đoàn làm phim cùng sát vách đoàn làm phim dùng đến một con đường đây là lý cảm thiên thiên ngồi xuống bị sát vách tổ phó đạo chọc chúng b ậ y diễn nhóm phức tạp nhìn về phía lý cảm thật sự là quá tâm cơ ngươi về sau ở chỗ này gian phòng đã mở điện đ o n ngay tại lý cảm thu hoạch được mới cơ hội đồng thời vương thước dương mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào đông hồ dưỡng sinh đông hồ dưỡng sinh chiếm diện tích năm ngàn bình phía trước ba tầng sân nhỏ buôn bán đằng sau là nhân viên nghỉ ngơi địa phương viên công túc xá hai người một gian nhưng gần nhất rời chức nhân viên khá nhiều hắn có thể một người một gian vương thước dương cất k ỹ hành lý đi theo hà trí võ đi vào phòng trước trong sân đây là tiểu dương chúng ta chỗ này mới tới nghỉ đông công hà trí võ cho hội quán các đồng nghiệp giới thiệu hội quán kỹ sư thêm sân khấu phục vụ viên trung hai mươi ba người mọi người sau khi nghe xong xoát xoát vỗ tay song phương sau khi giới thiệu hà trí võ nhìn về phía một cái người cao kỹ sư chương sư phó vương thước dương nhìn về phía người cao kỹ sư đây là đại sảnh sân khấu khách hàng khu nghỉ ngơi người cao kỹ sư giới thiệu song sau cho vương thước dương một bản hội quán giá cả biểu để chính hắn quen thuộc hàng hụt vương thước dương mở ra bản giá hương thơm massage một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên tinh dầu mở lưng một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên kinh mạch khơi thông hai nghìn năm trăm tám mươi tám nguyên s ư ơ n g cổ mát xa sáu đây đều là đơn lần giá cả rẻ nhất một hai trăm tám mươi tám nguyên quý nhất ba tám trăm tám mươi tám nguyên vương thước dương h o à n g hốt xem hết hắn rốt c ũ n g biết hà c h í vo nói bốn chữ số cất bước là sự thật những hạng mục này quý mặc dù quý nhưng độ dài đều tại một giờ đồng hồ trở lên hội quán sẽ đưa tặng dưa bàn mâm đựng trái cây bữa tối quán có cần khách hàng có thể tại lầu ba rừng chân nơi này dừng chân hoàn cảnh trăng nhã như thế nhất trung cùng những n à y giá cả đối với nhu cầu nhân sĩ m ộ ư ơ i phần có lời buổi tối bảy giờ dưỡng sinh hội quán khách hàng càng ngày càng nhiều hiện tại chỉ có bốn cái kỹ sư mọi người phục vụ đều tại một giờ đồng hồ trở lên chỉ chốc lát kỹ sư có chút không đủ dùng ngươi đừng xử lấy đi trước thay quần áo lĩnh ban phân phó vương thức dương công tác vương thức dương đ ộ n g hắn sẽ chất khí nhưng không hội thao làm hạng m ụ nhanh đi a lĩnh ban t h u ố c d ụ c nói có thể đi vào đông hồ dưỡng sinh đều là chuyên nghiệp kỹ sư hà trí võ đi ra ngoài lúc không có bàn giao hắn coi là vương thức dương cái gì đều hiểu vương thức dương cứ như vậy bất đắc di thay quần áo chỉ chốc lát đến phiên hắn tiếp khách thịnh đình kỳ năm nay bốn mươi bảy làm kiến trúc sinh ý hai năm này kiếm lời không ít tiền nhưng cũng rơi xuống e o cơ vất vả mà sinh bệnh ma bệnh đông hồ dưỡng sinh tại nhà hắn phụ cận nơi này hoàn cảnh tốt phục vụ tốt dần già, hắn trở thành đông hồ khách quen t h ị n h đình kỳ ở trên ghế s a lon đợi một chút chỉ chốc lát vương thước dương cầm khăn mặt vào cửa mới tới t h ị n h đình kỳ nhữ m ạ y h ỏ i hôm nay vừa tới vương thước dương xem xét liền là không có kinh nghiệm tân thủ kỹ sư t h ị n h đình kỳ đi ra ngoài liên hệ lĩnh ban hiện tại cái khác kỹ sư bên trên giờ nhanh nhất muốn bốn mươi phút lĩnh ban nhiều lần biểu thị vương thước dương nhìn xem tuổi trẻ nhưng bọn hắn xét duyệt nghiêm ngặt kỹ sư tại kỹ thuật bên trên hoàn toàn không có vấn đề Cứ như vậy, thịnh đình kỳ lại về tới gian phòng vương thước dương bị làm không biết làm sao là mở m lưng hạng một ca thịnh đình kỳ hai tay để trần hết sức quen thuộc nằm tại trên giường đấm bót tinh dầu mở lưng một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên vương thước dương mở ra hội quán tinh vại dầu tử có chút n h ũ mày thế nào thịnh đình kỳ hỏi không có việc gì vương thước dương đem bình để một bên vô vô thịnh đình kỳ phía sau lưng ngươi xương cổ cùng eo cơ có chút vấn đề theo a thịnh đình kỳ k h o á t tay phần cổ không được eo cơ không được dạ dày không được đây đều là massage cửa hàng đẩy thẻ sáo lộ chỉ là tiệm khác đều theo hai lần mới đẩy thẻ vương thước dương vừa lên đến liền vì đẩy thẻ làm cửa hàng thật không có kinh nghiệm thịnh đình kỳ nổi giận trong bụng hắn dự định m a s s a g e xong t h i ế u l ạ i vương thước dương không biết đến thịnh đình kỳ suy nghĩ hắn đang suy nghĩ muốn làm sao tinh dầu mở lưng hắn nghĩ đi nghĩ lại hướng trong lòng bàn tay rót vào một s ợ i chân khí giúp hắn c h ậ m dãi xoa tại vương thước dương v à dưới một khắt này thịnh đình kỳ cảm giác phía sau lưng ấm áp p h ả n phất nằm tại một cái trong suối nước nóng hắn mấy năm này vẫn bận sự nghiệp rất lâu không có thư thái như vậy do nước cấm ở phía sau lưng không ngừng du vương thước dương vô vô hắn xong thịnh đình kỳ s ư ơ n g sở đến giờ thịnh đình kỳ từ trên giường xuống tới hắn eo cơ vất vả mã sinh bệnh trước kia từ trên giường xuống tới lúc đều sẽ phần eo đau đớn nhưng bây giờ nhẹ nhàng doanh không có cái gì sự tình người đây là lâu dài xuống eo cơ vất vả mã sinh bệnh đến năm lần mới có thể trị tốt s ư ơ n g cổ triệu chứng tương đối nhẹ ba lần không sai biệt l ắ m vương thước dương ở bên cạnh nói xong đây là một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên giá cao m a s s a hàn ấn m t ư ơ i phần dụng tâm thịnh đình kỳ nhìn xem vương thước dương hoảng hốt hỏi thêm trúng sao ở sau đó trong vòng ba h thịnh đình kỳ lại làm kinh mạch khơi thông cùng chân mát xa hai cái hạng mục hắn trước kia tới đây là hướng về phía mát xa nghỉ ngơi một con rồng hiện tại là hoàn toàn cảm giác vật siêu chô giá trị 11 giờ đêm thịnh đình kỳ một mặt thoải mái đi ra ngoài hắn đi sân khấu tính tiền tổng tiêu phí kim n g ạ c h 5164 n g u y ê n thịnh tổng phát t ả i lúc này một người đầu chọc đi vào đại sảnh đầu chọc là hội quán khách hàng hắn cùng thịnh đình kỳ ở một cái tiểu khu hôm nay đến hội quán làm hạng mục mới vừa vào cửa liền thấy thịnh đình kỳ q ấ t thẻ đông hồ là cái chính quy nơi trốn bọn hắn có tiền về có tiền bình thường là đem sẽ làm một cái hạng mục sau đó tại hội quán ngủ một giấc hôm nay thịnh đình kỳ không ngủ với lại làm rõ ràng không phải một hai cái hạng mục đầu chọc hướng phía sau hắn nhìn nhìn cũng không có nhận đái khách hộ người chút ít vương chuông tuyệt đối vật siêu t r ộ giá trị ta không phải có eo cơ vất vả mà sinh bệnh hiện tại thư thản thịnh đình kỳ khoe khoang trào hàng lên vương thước dương phục vụ hắn trước kia đi đường cảm giác cóng lấp ký tưởng hiện tại quá dễ dàng thịnh đình kỳ tính cách t r ầ m ổn nói chuyện làm việc sẽ không quá đầy đầu chọc nghe xong nhìn về phía vương thước dương vương thước dương làm nóng người bốn giờ đồng hồ chân khí hiện tại sắc mặt hồng nhuận tơn phất tinh lực m ư ơ i phần còn có tiếp hay không chung đầu chọc trực tiếp hỏi hắn có chút hiếu kỳ vương thước dương và siêu châu đáng giá vương thước dương tiếp đầu chọc chung đầu chọc so thịnh đ ỉ n h k ỳ còn mạnh hơn trực tiếp tiêu phí sáu bảy trăm năm mươi hai nguyên vương thước dương liên tục công tác tám giờ đồng hồ sáng sớm hôm sau hà trí võ họp trong hội nghị nhấn mạnh khen ngợi v ư ơ n khí quá tốt rồi những đồng nghiệp khác hâm mộ đồng hồ phúc lợi tốt nhưng mọi người lựa đều là vất vả tiền có đôi khi khách hàng vượng tài năng cầm hai ba hiện tại vương thước dương vừa đến đã phá tháng này ghi chép vận khí quá tốt rồi mọi người coi là vương t h ứ c dương là vận khí tốt ai ngờ ngày thứ hai ban đêm đầu chọc dẫn một nhóm lớn người đến điểm danh muốn vương t h ứ c dương chung ô vương t h ứ c dương ở trên chung ô muốn hai cái giờ đồng hồ mới có thể kết thúc mọi người nghe xong trực tiếp tại hội quán m ư ớ n phòng đợi đông hồ hội quán có đám khách hàng mọi người một chuyển một mươi m ư ơ i chuyển trăm cuối cùng biết đông hồ hội quán có cái kỹ sư phục vụ phi thường tốt hiện tại sinh hoạt t i ế t t ấ u nhanh các khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có eo chân đau đớn loại hình ma bệnh vương t h ư c dương không thể lập tức trị tận gốc nhưng mát xa hiệu quả hiệu quả nhanh chóng trải qua các khách hàng chuyên miệng h ắ n khách hàng bắt đầu x các đồng nghiệp cũng từ hâm mộ biến nằm ngửa vương thước dương trước đó có chung liên tiếp nhưng theo khách hàng quá nhiều chỉ có thể đổi thành hẹn trước chế mỗi ngày nhiều nhất công tác tám giờ đồng hồ hà trí võ không nghĩ vương thước dương nói lựa liền lựa hắn đồng ý vương thước dương tám giờ công làm chế kỳ thật thợ đấm bót công tác cần rất lớn thể lực hắn cảm giác vương thước dương tám giờ công làm đã phi thường chuyên nghiệp ngay tại gió này phong hỏa lửa công tác ngày hai mươi ba tháng một vân quốc năm mới vương thước dương mua chút h ộ p q u à thuốc lá về nhà trừ này trả lại hồ quảng trí ba người một người mua kiện lễ vật đưa cho trịnh phong chân chính là bộ đồ trang điểm cùng một viên chú nhan đan chú nhan đ a n dược tài chi phí cao thành phẩm suất thấp hắn học tập ba tháng mới luyện ra một viên chú nhan đan sẽ không chân chính chú nhan nhưng có thể giảm bất tế văn trì hoang i ả yếu so hiện tại y mỹ còn hữu hiệu vương thước dương nói cho trịnh phong c h â n chú nhan đ a n phục d ụ n g phương pháp trịnh phong c h â n phức tạp nhìn xem vương thước dương nàng trước kia là nhìn vương thước dương đáng thương mới đồng ý hồ quảng trí thu dưỡng hiện tại vương thước dương trầm ổn h i ể u chuyện nàng có chút may mắn quyết định của mình cũng hoảng hốt cảm giác chỉ cần làm chính xác việc thiện tựa hồ sẽ có kết quả tốt vương thước dương trong nhà ngây người hai ngày ngày hai mươi năm tháng một trở lại đông hồ hội quán hội quán hai mươi sáu bu hắn tại ký túc xá ở lại một hồi mở ra tu tiên luyện tâm quần cứu mạng đã biểu diễn mười hai lượt đánh từ xa t h ạ c h ta t h ầ m muốn ta đi nhà nàng ăn cơm cho bên kia thân thích biểu diễn một chút cách không thủ vật luyện tâm quần vừa mới mở ra liền là tiền văn kiệt tiến g oán than dậy đất trong khoảng thời gian này vương thước dương cùng lý cảm phong phú nhiều màu nhưng tiền văn kiệt bên này không dễ chịu đương thời nhận điện thoại lúc tống vượng ngân để hắn ở gia tộc tụ hội lên biểu diễn đánh từ xa t h ạ c h hắn không chút suy nghĩ sẽ đồng ý chỉ là không đợi đến gia tộc tụ hội hắn trước hết ở gia tộc trong đám biểu diễn phụ thân tỷ tỷ sau khi trở về biểu diễn thân thích hàng xóm tống phượng ngân tại bằng hữu thân thích trước mặt soát một đợt tồn tại cảm hắn thì chết lặng lặp lại biểu diễn đối trường học hải niệm càng ngày càng tăng cha ta đi qua ta trường học một mực để cho ta biểu diễn ngự kiếm phi hành chúng ta vượt nóc băng tường vẫn được làm sao ngự kiếm đây là chúc cơ học đó a cha ta nói ta quá t ú i bắp lại mua cho ta giả kiếm để cho ta đi tiểu khu quảng trường luyện kiếm một cái khác đồng học đi theo đậu đen ra muống tất cả mọi người đến từ thiên nam hải bắc mặc dù tuổi tác tính cách không đồng dạng nhưng năm mới tao n ộ hoàn toàn hắn không có sai biệt mẹ ta để cho ta cho nàng vẽ cái xuống lầu chất pháp dạng này về sau không cần đi thăng lầu lúc h、so、này h tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ học tập cho giỏi để các cha mẹ càng kiêu ngạo hơn còn có một mươi năm ngày khai giảng mọi người hàn huyên một hồi đếm lên khai giảng thời gian ở nhà sinh hoạt tuy tốt nhưng không có linh ký bí cảnh nơi này vô luận tu luyện vẫn là ôn tập cũng không bằng hải đ ạ o nói chuyện phim sau tiên văn kiệt ngài đ ặ c vương t h ư c dương trong khoảng thời gian này bận b i ể u cái gì cũng không gặp n g ư ờ i tán gẫu vương t h ư c dương tiên văn kiệt là trường học xã châu ngoại trừ lý cảm những này lạnh lùng công nhân cơ bản cùng ai cũng dựng nói chuyện tại dưỡng sinh quán bên trên ban vương thước dương sau khi thấy hồi phục dưỡng sinh quán chủ yếu làm cái gì những bạn học khác dẫn lên hứng thú vương thước dương đem bên này tình huống nói một lần ngoa tạo như thế tiền lương cao các người nơi này còn có tuyển người không rất lâu không có bên trên chân khí thực tiết hóa có trong h chân khí còn có thể ể luyện quá này việc còn tiền, công có kiếm tốt ồ i khi nghỉ sau, mọi người vẫn quần nhau tại gia Từ trưởng t nghỉ nhau vẫn quần bên sau, r ngắn bên trong, bây giờ bây thể luyện tập chân khí còn có lúc u quá y này ệ việc n chân còn tiền, công việc này quá tốt rồi. Trong tập thể tốt có khí kiếm rồi. l nhất thời có không ít đồng học ngại đặc vương t h ư c dương hỏi hắn thông báo tuyển dụng yêu cầu vương thước dương nhìn có chút mộng lúc này hà trí võ đến trong tiệm kiểm tra phòng cháy hắn thấy thế đem đồng học muốn nhận lời mời sự tình nói một lần n g ư ờ i đồng học nghĩ đến trong tiệm công tác hà trí võ cảm thấy hứng thú hỏi đối bọn hắn cũng sẽ ngươi xoa b ó hẳn là so với ta tốt vương thước dương suy nghĩ một chút nói vừa rồi có không ít tôi thể hệ học sinh hỏi thăm hắn chiêu công yêu cầu tôi thể hệ học sinh khẳng định so với hắn chân khí không tốt chiêu có bao nhiêu chiêu bao nhiêu hà c h í võ trực tiếp đánh nhịp sang năm trong lúc đó khách hàng bạo tăng nhưng dưỡng sinh hội quản thiếu kỹ sư hắn trong khoảng thời gian này gấp rụng tóc hiện tại vương thức dương có thể cho hắn mang một chút chuyên nghiệp kỹ sư không có cái gì so đầy càng tốt hà c h í võ càng nghĩ càng xa tiếp lấy yêu cầu vương thức dương tận khả năng đa lạc đ ồ n g học hội quán thanh ly đi tới đi lui lộ phí vương thức dương chóng mặt trở về hắn đem tình huống nơi này nói một lần ta báo danh ta cũng báo danh mọi người trong nhà ngốc ngồi không yên sau khi xem xong nô nước tấp nập báo danh cuối cùng đi qua bảy chơi độ m ì nổ thông kê có m ộ ư ơ i năm người muốn tới hội quán tất cả mọi người là hành động phái cùng trong nhà sau khi thương lượng sáng sớm hôm sau đi thẳng tới đồng hồ nhà ga hà trí võ biết nhiều người như vậy đến cố ý mở ba chiếc bảy tòa xe tới buổi sáng tám điểm quý vân nhà ga người đến người đi hà trí võ nhìn một vòng hỏi người đồng học ở đâu ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở một mươi tám tạ hữu học sinh quần thể bên trong chỉ là nhìn một vòng không có Bọn hắn gọi điện thoại đã đến vương thức dương ngắm nhìn bốn phía tiếp lấy đôi góc đông nam vị trí hưng phân gác nơi này các bạn học mang theo bao lớn bao nhỏ tới hà c h í võ cũng nhìn thấy vương thức dương đồng học vương thức dương đồng học có nam có nữ mọi người thân cao tuổi tác khí chất đều không đồng dạng trong đó nhỏ nhất cùng vương thức dương không sai bị lắm mà lớn nhất hà c h í võ nhìn xem nào đó phụ triện hệ dâu d i a đồng học lớn nhất c h í ít bốn mươi năm những này là n g ư ờ i đồng học hà c h í võ có chút hốt hoảng đúng a vương thức dương gật đầu hà trí võ giật mình n h ự tới hắn một mực nghe vương thức dương nói đồng học giống như chưa hề hỏi qua bọn hắn ở đâu đến trường hắn nhìn một chút đám người lại liên tưởng vương thức dương chuyên nghiệp thủ pháp đối vương thức dương trường học suy đoán chuyên nghiệp cấp xoa bóp m a s s a trường học đông hồ hội quán là cái cao tiêu phí hội quán vương thức dương chuyên nghiệp năng lực xuất sắc nhưng ở không hiểu rõ thủ pháp đấm bóp tình hồ dưới có rất ít người nguyện ý hoa một hai n g à n đến hội quán m a s s a hà trí võ lôi kéo vương thức dương hẹn trước đơn hiện hữu bảy mươi sáu người hẹn trước các loại bảy mươi sáu người làm xong gần đoạn thời gian hẹn trước hẳn là báo hỏa hắn nghĩ đi nghĩ lại hỏi thăm vương thức dương bọn người có nguyện ý hay không giá thị hắn đến hội quán sâu đã phỏng vấn qua các bạn học xoa bóp, năng lực. Đây là một chi xoa bóp bảo tàng đội ngũ gia thị a cái nào đều có thể xuất ngoại đều được các bạn học nghe xong mùng năm miệng mười trở về bây giờ rời đi học còn có mười lăm ngày bọn hắn ngoại trừ làm việc vặt cũng muốn thay cái hoàn cảnh nhẹ nhàng dưới bọn hắn đi chỗ nào đều được hà c h í võ hiểu rõ xong đám người ý nghĩ vung tay lên trực tiếp thành lập đồng hồ vương bài xoa bóp vương bài xoa bóp chung mười sáu cái thành viên chính là vương thức dương bọn người quý v â n là tình l ị nhưng tiêu phí năng lực quá thấp hà c h í võ chăm chú phân tích sau quyết định g ú p xoa bóp đoàn tiếp một chút cấp cao đoàn thể sinh ý bởi vì vương bài đoàn đội chuyên nghiệp năng lực cường song p ư ơ n g đi qua câu thông chia cải thành chia đông hồ ba thành vương bài đoàn bảy thành tác giả có lời nói vương bài s o a p b o t o、oh, o、oh. ba liên quan tới một chút trường học kinh phí nội quy trường học nghiên cứu sau khi phát triển vấn đề hiện tại hệ thống tại đổi mới bên trong đổi mới sau sẽ có một chút tỉ mỉ thiết lập đại khái qua mấy chương viết đến trường học học sinh hẳn là đều không ăn thua thiệt nội dung cốt t r u y ệ n còn không có viết đến cố gắng sông cảm tạ đ ị a lôi cho bụi thơ lang ba trăm bốn tám n h ì n năm t ă m bảy ba cảm tạ dịch dinh dưỡng gấm hai mươi năm bình lông mày sốc g i n trắng h é t ăn ớt xanh z ngu thanh hai mươi bình chín giờ rưỡi bc lan đi học tập đừng xem chương â y ba mươi tám một hồi đi qua đường làm rộn tính tình sự tình đều đi qua đã nhiều năm chúng ta hiện tại qua mạnh hơn, hơn 6. Ngày 7 tháng sáu ngày bảy tháng hai chín giờ sáng tiến về ninh dịch viện trên xe bus tô trưởng nga nói liên miên lại nhà đường tô trưởng nga năm nay bốn mươi ba cùng chồng trước hà văn bằng ly hôn bảy năm hai người kết hôn trong lúc đó hà văn bằng nhiều lần vượt q u a giới hạn bạo lực gia đình hiện tại hà văn bằng bên kia nhịn mãi mãi qua đời các nàng theo ly không nên trở về nhưng nhịn mãi mãi tại thế lúc đối các nàng rất tốt lúc trước có thể thuận lợi ly hôn cũng là nhịn mãi mãi hỗ trợ cứ như vậy hai mẹ con suy đi nghĩ lại mới quyết định trở về một chuyến chúng ta phải hướng nhìn đằng trước đừng nghĩ trước kia sự tình tô trường nga tiếp tục nói biết hà ý huyên ngồi tại gần bên trong t r ê n chỗ ngồi giống như vô tình nhìn ngoài cửa số ai tô trường nga thở dài huyên, huyên quái đạn phản lịch đều là gia đình hoàn cảnh ảnh hưởng nàng mượi phần thật xin lỗi hải tử nửa giờ sau xe đến ninh dịch nô nhị đầu thôn nô nhị đầu mấy năm này hưởng ứng cây ăn quả r i e o trồng hiệu triệu từng nhà ở lại nhà lầu là mười dặm tám thôn quê nổi danh phú dụ thôn hai người vừa mới xuống xe chỉ thấy thôn quảng trường dựng lấy việc tăng lễ lều lớn một chút bản gia thân thích tại sinh t u ổ i lửa giúp đỡ nấu nổi lớn rau nhị mãi mãi mọi người trong nhà đang tại một cái trắng trong lều vạn ngồi hai người tới quảng trường tô tả huyên huyên vương n g u y ệ t như nhìn thấy hai người lao nước mắt tới chào hỏi vương miệt như là nhị mãi mãi con dâu tô trường nga còn không có ly hữu lúc hai người thường xuyên cùng một chỗ d ậ t á o lông là trong thôn quan hệ tốt nhất b ớ t đau buồn đi tô trường nga khuyên bảo giới vương n gật như tiếp lấy cùng h ạ ý huyên một người mang theo hiệu bố đi vào nhị mãi n ã i quan tài trước hiện tại nhị mãi n ã i đã mặc áo liệm trên mặt đống cái khăn lông ánh nắng chiều đỏ n ã i n ã i tô trường nga khóc lên nàng không phải c h à n g diện bên trên khóc mà là nghĩ đến hai mươi năm qua mình tại ngôi nhị đầu thôn đủ loại nhị mãi n ã i không phải nàng bà bà nhưng từ nàng khi tân n ư ơ n g tử bắt đầu liền mượi phần giúp đỡ nàng h ạ ý huyên gặp tô trường nga khóc thương tâm con mắt cũng đi theo đỏ lên nàng đối nhị mãi mãi ấn tượng không sâu nhưng vẫn nhớ bảy tuổi năm đó phụ mẫu cãi nhau là nhị m hai người tại quan tài trước ngây người nửa giờ đồng hồ tiếp lấy đến bên ngoài giúp đỡ làm việc trường nga trở về mấy năm này qua thế nào huyên huyên càng ngày càng xinh đẹp nha các thôn dân nhìn thấy tô trường nga chào hỏi năm đó tô trường nga cùng hà văn bằng ly hôn làm đến sôi sùng sục lên bọn hắn biết hà văn bằng người này không đáng tin cậy cũng không có đề cập với nàng hà văn bằng sự t ì n h rất tốt tô trường nga sửa sang lấy vàng bạc hiện tại hai mẹ con tại tu tiên đại học học tập trường học hoàn cảnh tốt phong cảnh tốt đây là nàng những năm này nhất an tâm thời khắc hà ý huyên giúp đỡ tô trường nga chỉnh lý vàng bạc nàng nguyên lai tưởng rằng mình chịu không được hoàn cảnh như vậy nhưng lại ngoại ý muốn trầm xuống tâm năm giờ chiều hai mẹ con ăn chính là n ồ i lớn rau nơi này n ồ i lớn rau là thịt heo đậu hô miến h à ý huyên đem thịt heo nhặt đi ra một bát n ồ i lớn rau lại lục tục ăn một nửa ngay tại cái này cùng hai bầu không khí bên trong năm điểm ba mươi cửa thôn t r u y ề n đến một trận động cơ âm thanh một cỗ màu đen việt giã rừng ở quảng trường bên cạnh thất thúc lục thẩm tử hà văn bằng từ trên xe bước xuống cùng bảy năm t r ư ớ c so sánh hắn phát phúc tóc cũng rõ ràng trọc hà văn bằng đánh xong chào hỏi kinh ngạc nhìn về phía hà ý huyên hai người các ngươi đã tới hạ ý huyên không nghĩ phản ứng hắn tô trường nga cũng không muốn hàn huyên trong lúc nhất thời ba người tràng diện có chút l u n g túng hà văn bằng ngược lại không để ý hắn từ phía sau gọi ra một cái ba tuổi nam hải mỗi ngày đây là tỷ tỷ ngươi nhanh hô tỷ tỷ tỷ tỷ mua cho ngươi ăn ngon tiểu nam hải cầm trong tay đem laser súng đồ chơi hắn nhìn thấy hà ý huyên dùng súng đồ chơi tư tư đối hướng hà ý huyên nàng mới không phải tỷ tỷ của ta nàng là ác vu bà người đứa nhỏ này hà văn bằng đối với nhi tử dũng cảm hết sức hài lòng t h tư tư tiểu nam tử càng tư vượt lên sức lực lan hà ý huyên trực tiếp đem hắn súng đồ chơi đánh dụng cái gì cho kê đệ đệ nàng phiền nhất đứa trẻ dùng laser t h ư ơ n g đối với người tiểu nam hải bị hủ trở tay không kịp trực tiếp qua hoa khóc lớn n g ư ờ i đánh như thế nào người a lúc này một cái ngoài ba mươi nữ tử chạy tới mười phần đau lòng ôm lấy nam hải bao lớn người không biết để cho hải tử cũng không biết mẹ ngươi làm sao dạy ngươi nữ tử mặc dù mắng hà ý v i ê n ánh mắt lại khiêu khích nhìn về phía tô trường nga nhân ra cũng không có đánh người là nhà ngươi hải tử trước mắng chửi người bên cạnh có thôn dân nhìn không được ngươi cũng quản q hải tử đem hải tử giáo không có nhân dạng hà văn bằng đoán trách lên tô trường nga ngươi nói ai không hình người t ô trường nga chất vấn người quê nữ a mỗi ngày không học tốt đến trường thi qua một trăm không có lúc trước liền không nên đem nàng sinh ra tới bồi thường tiền hàng hà văn bằng càng mắng càng khó nghe hắn lần này ngoại trừ thù mới còn có thù cũ thù mới là ý gì huyên đem nhi tử cho khóc thù cũ thì là ly hôn chặt kia t ô trường nga đem trong nhà sự tỉnh ra bên ngoài khoan khoái sạch sẽ hắn mấy năm này một mực tại thôn không ngóc đầu lên được đừng nói nữa nào có nói như vậy quê nữ hôm nay nhị mãi mãi việc tăng lễ đừng làm rộn không phải cái gì đại sự văn bằng ngươi cũng quản quản nhi tử bên người thôn dân nhìn không được hà văn bằng những năm này phát tài bọn hắn vốn cho rằng hà văn bằng có tiến bộ hiện tại một điểm không thay đổi h ừ hà văn bằng hừ một tiếng hắn ly hôn sau nghe qua tô trường nga theo tô trường nga hàng xóm giảng tô trường nga tiệm cơm bưng qua đĩa về sau làm qua nghiệp vụ viên nhân viên mậu dịch khuê nữ cũng thường xuyên cùng một chút lưu manh cùng một chỗ hắn không thích khuê nữ nghe đến mấy cái này càng là mệt mỏi phiên chán đồng thời còn có một chút đ ắ c ý may mắn tô trường nga vì ly hôn không cần nuôi giữ phí bằng không cái này vướng víu làm sao cũng không được bồi thương tiền hàng hà văn bằng mắng hướng hà ý huyên ngươi còn tới kình a chung quanh trưởng bồi tiến lên k h u y ê n can quảng trường bên trên loạn thành một ư ơ i bảy trong sân rộng hà ý huyên nắm chặt hai tay bồi thường tiền hàng từ nàng ký sự bắt đầu hà văn bằng liền thường xuyên mắng nàng bồi thường tiền hàng không tìm được việc làm mắng nàng đánh bại đánh thua mắng nàng liền ngay cả uống rượu đập h ỏ n g răng vẫn là mắng nàng p h ả n phất mình từ xuất sinh lên liền là bị c h ắ n ghét mười tuổi trước đó nàng sẽ vì sao văn bằng nổi giận m ẫ n cảm nhắc gan mười tuổi về sau nàng cố gắng điều chỉnh mình đem mình trở nên dương nhanh múa vớt ý đồ chứng minh mình tại cái thế giới này giá trị hiện tại hà văn bằng lần nữa nói ra ba chữ này trí nhớ trước k i a m bánh liệt đánh tới nàng tựa hồ mặc kệ làm cái gì đều sẽ trở lại nguyên điểm hạ ý huyên bốn phía chân khí dần dần hỗn loạn tại s ắ p buộc phát lúc bốn phía gió nổi lên ngay sau đó vô số ngông trời chim bay từ đằng xa bay tới ngông trời chim bay xoay quanh tại quảng trường trên không liền ngay cả trên mặt đất cũng nhiều một chút con run triệu trùng ta trời đây là có chuyện gì các thôn dân bị một màn này dọa sợ hiện tại ngông trời từng tầng từng tầng có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác ngay tại toàn trường trong lúc bối rối tô trường nga đi đến hà văn bằng trước mặt mười phần bình tĩnh hỏi ai là bồi thường tiền hàng hà văn bằng bị trước mắt c h à n g cảnh do ngộng phản xạ có điều kiện chỉ hướng hà ý huyên nàng a hà văn bằng vừa dứt lời vô số ngông trời bay xuống tới ngông trời ở bên cạnh hắn c u ố n thành một đoàn ngay sau đó hắn bị c u ố n đến không trung chỉ có đầu lộ ở bên ngoài ai là bồi thường tiền hàng tô trường nga hỏi lại lúc này hà văn bằng cách mặt đất khoảng cách ba mươi m tại tô trường nga nói đồng thời cái khác chim bay cũng đều bay về phía hà văn bằng bầu trời sáng lên chỉ có hà văn bằng bị vô số ngông trời bao vây lấy phảng phất một cái kén bốn phía thôn dân ba cái thế giới này không bình thường hoa trắng lắng động phong cảnh không sai cỏ lao rất xinh đẹp cùng một ngày tiến về gió hồ trên xe bus tiền văn kiệt mấy người đ ả o h n h trụ tháng trước đáy đông hồ vương bài đoàn chính thức thành lập vương bài đoàn là theo đông hồ bảng giá tới cửa thu phí đơn lần thu phí ngàn nguyên trở lên chỉ tiếp đoàn thể đơn đặt hàng bên trong tỉnh tam thập nhân đoàn liên tiếp bên ngoài tỉnh năm mươi người đoàn liên tiếp theo tam thập nhân đoàn tính toán bọn hắn đi một chuyến bên bê chí ít thanh toán ba mươi tám mọi người mặc dù thành lập xoa bất đoàn nhưng nghĩ đến một tuần nhiều nhất tiếp hai cái đoàn Ai n g vương ờ từ bắt t số bài đầu, đoàn h ế mà phát n Bọn hắn đi trước kinh vân ấn n đi trước g ư ờ i đ o à ngày lại la đi hải đoàn. theo n Mấy nay khoa chứng nhất, bọn hắn trong một ngày khoa cái một tiếp đơn đặt hàng Những này đơn đặt hàng đặt phần lớn là xí nghiệp đặt nhân viên đoàn các công nhân viên xoa bóp lúc sẽ từ ban sơ lo nghị biến tâm tình thông suốt còn có không ít nhân viên tại massage quá trình bên trong hỏi thăm bọn hắn có tiếp hay không tư cách cá nhân gia đình đơn bọn hắn không tiếp gia đình đơn kỳ thật riêng này chút xí nghiệp đơn đều không nhất định làm xong vương bài đoàn sinh ý nóng này nhưng bọn hắn xoa bóp quá trình không có lời biếng dùng chân khí xoa bóp không chỉ có thể phục vụ khách hàng cũng có thể để bọn hắn quen thuộc chân khí k h ô n g chế đây là một cái tam phương vui vẻ công tác đêm qua bọn hắn tiếp xong một cái xe mong đợi đơn hiện tại muốn đi gió hồ công tác bây giờ còn có ba ngày trở lại trường các loại tiếp xong cái này một đơn bọn hắn muốn về nhà chuẩn bị khai giảng mười giờ sáng xe buýt đến gió hồ truyền hình điện ảnh căn cứ hôm nay là cái đoàn làm phim đơn các loại làm xong khả năng có người báo tư nhân đơn hà trí võ dẫn đầu đi xuống xe buýt đông hồ vương bài đoàn trung m ư ơ i sáu người lúc trước hắn đều là phân bốn chiếc xe đưa đón công tác hiện tại giao thông hỗn loạn có đôi khi xe trước sau đến thời gian không đồng dạng đi qua thương lượng sau hắn mới đổi dùng xe buýt đây là một cái bên trong cỡ lớn du lịch xe buýt trong khoảng thời gian này đã đi qua không ý t ì n h đây là truyền hình điện ảnh căn cứ nhìn xem rất đại khí đ o ạ n thời gian trước nóng chiếu phim bộ có phải hay không tại cái này đập hà c h í võ sau khi xuống tới các học sinh đi theo xuống tới bọn hắn là lần đầu tiên đến truyền hình điện ảnh căn cứ lúc này đám người mặc trưởng s a m màu xanh giơ tay nhấc chân nhìn xem mười phần có cổ vận các ngươi có thể quay phim hà trí võ cảm khải nói đông hồ vương bài đoàn thành lập sau Hán liền đi tại r a n học t sinh thay đổi y phục một khác này hắn liền theo cái khác nhân viên cùng một chỗ tàn dương chỉ là các học sinh sợ lên quần áo chất vải không được a không có ta đồng phục tất xuyên chấp nhận xuyên a các học sinh đối quần áo một mặt ghép bỏ hắn thì mười p h ầ n p h i ê n m u ộ n những y phục này là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đơn bộ chi phí một n g à n rưỡi a phiên m u ộ n thì phiên m u ộ n có thể là quần áo gia trì hắn trong khoảng thời gian này tiếp ba mươi sáu cái đoàn mọi người đối xoa bóp đoàn hình tượng và phục vụ nhất trí khen ngợi ngay tại cái này trái lo phải nghĩ bên trong tiền văn kiệt dùng ngón tay tại hà trí võ trước mắt lắc lư chúng ta bây giờ đi đâu đây giao nhân chuyện đoàn làm phim hà trí võ sửng sốt một chút đường đông hồ dưỡng sinh có nhất định bối cảnh nhưng còn tiếp không được những này đoàn làm phim đại đoàn cái đoàn này là một cái người đầu tư tại đông hồ làm hạng mục về sau giút đỡ xuyên tuyến hà trí võ liên hệ kết nối người phụ trách chỉ chốc lát một cái hơi mập phó đạo tới đi bên này đạo diễn cho mọi người phát xong lâm thời giấy thông hành tiếp lấy đem mọi người đưa đến số ba môn hướng bay chụp sở tiệu đi ô quá khứ thật nhiều không quen biết cái kia có phải hay không minh tinh giống như diễn qua một cái nam số ba các học sinh hiếu kỳ nhìn bốn phía nơi này là cổ đại kiến trúc đến đều đi lại nhân viên có cổ đại cũng có hiện đại nhìn xem mười phần có ý tứ ngay tại cái này vừa đi vừa nghỉ bên trong mọi người đi vào giao nhân chuyện sở t u đi ô phó đạo đi đạo diễn bên người nói hai câu tiếp lấy đối hà trí võ bọn người đường triệu ca lý tả một hồi có hy vọng các ngươi có thể muốn cắt loại hai giờ triệu ca lý tả là bộ này hí nam một nữ một hai ngày báo hôm nay xoa bóp hạng ủ. theo lý thuyết xoa bóp đoàn hẳn là trước theo những người khác nhưng trong vòng quy tắc hai cái đại l a o còn không có theo những người khác cấn khẳng định không thích hợp hà c h í võ nghe xong nhìn về phía xoa bóp đoàn bọn người tiên văn kiệt cùng đám người giao lưu k h o á t tay á o không có việc gì ngược lại chúng ta cũng không có chuyện làm hôm nay là cái cuối cùng đoàn bọn hắn thời gian mười phần dư dả hà trí võ cùng đoàn làm phim xa giao xoa bóp đoàn có thể tại không ảnh hưởng q a y t r ộ tình hôm dưới tự do hoạt động mọi người hiếm có nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chỉ chốc lát đem đoàn làm phim bố trí n h ì n bảy tám phần hiện tại phần diễn còn không có khai mạc xoa bóp đoàn cùng đoàn làm phim nhân viên lại không biết mọi người nghĩ nghĩ trực tiếp tìm cái đất trống ngồi xếp bằng tu luyện nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa hiện tại mặc dù nghỉ nhưng bọn hắn đã dưỡng thành tùy thời tu luyện thói quen chỉ chốc lát m ộ ư ơ i sáu người toàn bộ nhập định tu luyện đây là cái nào trận hí không đổi khăn chung đầu không biết nhìn xem tương đối lạ mặt có không ít bảy diễn nhìn cái tới mọi người coi là xoa bóp đoàn là cái khác đoàn làm phim chỉ là nhìn một chút liền có chút không thích hợp cái này bàn nắm phương thức kiên định không thay đổi thân thể làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đạo cụ tổ thu thập một chút khai mạc hôm nay tranh thủ một lần qua sau một giờ sở tiêu đi âu trợ lý chỉ huy nhân viên công tác thanh tràng hôm nay muốn đập trận đầu p h ầ n diễn nam chính lần đầu gặp giao châu tác giả có lời nói vương thương dương thế giới mặc dù đại t i ể u gì cũng sẽ lơ đãng gặp được đồng học o o đồng học t u hội đến song lớn n g ư bự khóc cảm tạ lựu đ ạ vạn lương cảm tạ điệu lôi an thực sự cho bụi nguyên tĩnh lưu áo thanh thủy du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 không tống lẫm phản công dỡ m mộ a m ộ t bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương ba mươi chín quay phim tại trợ lý chỉ huy một khắc này xoa bóp đoàn đám người mở mắt mọi người là lần đầu tiên đến sở tiêu dio bây giờ nghe đoàn làm phim có hy vọng đập tất cả đều hiếu kỳ vây lại hôm nay đập hai mươi bảy trận trận này chuẩn bị đầu tuần đập triệu ca bị chật e o đổi thành tuần này t h ư ờ n h ư là nhạc giao châu phần diễn căn cứ bốn phía bảy diễn bắt quái hôm nay phần diễn chủ yếu là nam chính tiến vào động phụ phần diễn vì tiết kiệm chi phí cả chàng hy tại xanh màn trước quay trụ sau ba phút một cái áo sáng cổ trang nam tử vào sân nam tử hai mươi bảy tả hữu hình thể hơi g ầ y lớn lên m ộ ư ơ i phần tuấn lãng có phải hay không triệu tuấn thiên văn kiệt nhận ra được triệu tuấn là lưu lượng tiểu sinh tính cách tốt diễn ký tốt người qua đường duyên cũng không tệ nửa phút đồng hồ sau phần diễn chính thức khai mạc bốn cũng không biết có thể trốn ra ngoài hay không triệu tuấn đóng vai tên là dư phạm lúc này dư phạm vẫn là một cái không buồn không lo thiếu niên lang vừa bị trong thôn ác bá b ư ớ c đến trên núi đào thoát lúc ngoài ý muốn rơi vào v á c núi hắn hôn mê hai canh giờ sau khi tỉnh dậy phát hiện chỗ này sơn động nơi này không có dưới núi đường hắn chỉ có thể chậm rãi từng bước đi vào trong ngay tại cái này không ngừng trong khi tiến lên trước mặt c h à n g cảnh rộng mở trong sáng đây là một cái nửa phòng lớn đậu phủ đậu phủ bốn phía vẽ lấy kỳ kỳ quái quái đồ đằng ở giữa là một cái mặc áo bào đỏ khô lâu đỡ tổ tiên chớ trách dư phạm cho khô lâu chấp một cái lễ sau đó phát hiện khô lâu phía dưới có đồ vật gì sáng lên một cái hắn cả gan đi tới đây là một cái lớn chừng bàn tay hạt trâu màu xám hắn xoa xoa cái chán máu tươi trùng hợp nhỏ tại trong tay hạt trâu bên trên lúc này trong đậu phủ cùng phong gạo thét hạt trâu tỏa ra ánh sáng quỷ dị võ lăng ma tôn kiểm tra phục hóa sau ba phút ra sân lều tre nắng bên trong đạo diễn hô thẻ hiện tại giữa trận nghỉ ngơi các loại đập xong còn thừa p h ầ n diễn buổi sáng liền có thể nghỉ ngơi bốn võ lăng ma tôn hí diễn rất có khí tràng hôm trước diễn võ lăng đoạt giao châu p h ầ n diễn rất có sức cuốn hút nghỉ ngơi phòng kẽ h hở nhân viên công tác thảo luận lên tiếp xuống p h ầ n diễn triệu tuấn thụ thương trong lúc đó đoàn làm phim đem không quá quan trọng phần diễn đập trong đó tôi dẫn người chú ý liền là võ lăng ma tôn đoạt giao châu võ lăng ma tôn là từ sát vách bảy diễn trong tổ đào tới b ậ ngoài cùng tướng mạo thường, thường như một diễn ma tôn khí tràng mở rộng đạo diễn tổ vốn muốn đem hắn đề cử cho quản lý công ty nhưng diễn viên muốn đi học bồi dưỡng sự t ì n h cũng không giải quyết được gì võ lăng ma tôn toàn kịch có hai trận hí trận đầu hí hôm trước đập xong hôm nay đập chính là trận thứ hai bốn quá khảo nghiệm sức tưởng tượng ngay tại nhân viên công tác nói chuyện phiếm đồng thời tiền văn kiệt cùng các bạn học tán gấu đường vừa rồi triệu tuấn là không vật thật biểu diễn nếu là mình đi lên không đến ba phút liền cởi trận sau ba phút trận thứ hai h í khai mạc t u ấ n vui này tựa như là võ lăng ma tôn vừa rồi nhân viên công tác tiếng thảo luận đông đại tiền văn kiệt đối võ lăng ma tôn tương đối yêu kỳ chỉ là hắn mới nói được một nửa nhìn thấy võ lăng ma tôn lúc ngây ngẩn cả người giờ phút này sờ t i ê u đi âu phía nam đi tới một cái nam tử nam tử mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu đỏ cầm trong tay đem trọng kiếm tóc dài lớn lên rũ xuống s xó có phải hay không khá quen thiền văn kiệt mê mang khá quen có phải hay không lý cảm đ ồ n g học vương thước dương xem đi xem lại hỏi hắn nghỉ trước vừa cùng lý cảm hợp tác qua lượt đan trước mặt diễn viên mặc áo bào đỏ mang theo khăn trùng đầu mặc dù đưa lưng về phía đám người nhưng thấy thế nào làm sao giống như là lý cảm giao nhân chuyện số h a trận khai mạc lúc này đạo diễn hô đập bốn thần bí trong đ ộ n phủ dư phạm không xác định hạt châu là tốt là xấu phản xạ có điều kiện ném ra ngoài hạt châu nện ở bên cạnh khô lâu chiến kệ trong chốc lát khô lâu sụp đổ một cái áo đỏ hư ảnh xuất hiện hư ảnh nhìn về phía hạt châu trong ánh mắt r a đầy nổi giận cùng không cắm lòng đây là võ lăng ma tôn c h ấ p nghiệm bọn chúng nhắc h ấ p nghiệm còn có võ lăng ma tôn ba phần lý lực hắn tay háo dài hất lên dư phạm ngã xuống đất thổ huyết chấp nghiệm nhìn về phía giao châu hắn ba ngàn năm nhặt được giao châu luyện hóa hai ngàn năm không nghĩ tới giao châu lấy yếu kỷ nhân phản hút công lực của hắn hắn bỏ mình trước đem một đạo chấp nghiệm hiện tại giao châu thất tỉnh hắn coi như tan thành mây khói cũng muốn để giao châu hoàn toàn biến mất chấp n i ệ m cùng giao châu chiến đấu cùng một chỗ trời xuôi đất khiến ở giữa dư phạm phá hư bốn phía l ồ đ ẳ n g chấp n i ệ m triệt để tan thành mây khói bốn ai hiện trường nhân viên công tác thở dài võ lăng ma tôn tại nguyên tắc bên trong là một cái phá o hôi vừa rồi quay chụp cũng phù hợp nguyên tắc chỉ là võ lăng ma tôn diễn viên diễn quá có khí t r ạ n g đặc biệt là nói bọn chuột nhát hai chữ lúc phản phất hắn thật một cái say mê tu luyện lại trong lòng còn có không cam lòng tu sĩ hiện tại kết cục này bọn hắn nhìn xem có chút bị khuất nửa phút đồng hồ sau trận thứ hai kết thúc Và ảnh. ngay tại đạo d i lúc, lúc này một đạo áo đỏ mũi chân điểm một cái nhảy lên nóc nhà không đợi đám người phản ứng áo đỏ đằng sau lại cùng mấy đạo áo xanh dưới ánh mặt trời đám người tàn ảnh nhảy qua từng cái nóc nhà giống trong phim ảnh cao thủ thể thế sâu y á dưới nóc nhà hà trí võ mê mang nhìn xem hắn vừa rồi tìm phó đạo nói chuyện vừa ra cửa liền thấy một màn này dưới ánh mặt trời những này áo xanh cực kỳ giống tự mình xoa bóp đoàn sáu nhanh cứu hỏa ngay tại hà c h í võ hốt hoảng đồng thời căn cứ nhà kho m ộ ư ơ i vị trí đầu mét trên đất trống dương xuyên sốt ruột chỉ huy dương xuyên là bảo an đội trưởng chủ yếu phụ trách căn cứ nhân viên an toàn ba phút trước hắn cùng hai bảo an đi s ắ t vách đoàn làm phim cầm văn bản tài liệu vừa đi đến cửa liền nghe đến nhà kho bạo tạc căn cứ nhà kho trên dưới hai tầng hiện tại cửa trụ sở cùng lầu hai cửa sổ bốc lên đại lượng k ó đen bên cửa có thể nhìn thấy rõ ràng hỏa lòng nhà kho từ bạo tạc đến đại hỏa chỉ có m ư ơ i giây căn bản vốn không cho phản ứng thời gian cháy rồi nhanh cứu hỏa lúc này phụ cận đoàn làm phim tất cả đều mang theo thùng lớn thùng nhỏ bình nước suối khoắp tới mọi người muốn đi vào cứu hỏa nhưng gói đặc sắc không có cách nào tới gần phòng cháy có tới không dương xuyên lấy nhìn về phía bảo an trên đường nhanh nhất ba phút nhỏ bảo an vừa nói xong trong kho hàng chuyển đến một trận lốp b ố t thế lựa lại lớn một vòng bên trong có người hay không dương xuyên hỏi lại có không ít hiện tại ăn cơm buổi t r ư a điểm có không ít người nhân viên công tác tới còn đạo cụ cái giờ này mà chính là người nhiều nhất thời điểm dương xuyên nghe xong không ít người l i ê n biết chuyện xấu hiện tại đám cháy bốn phía dối bời hắn chỉ có thể duy trì trật tự tránh cho tạo thành những nhân viên khác tổn thương ngay tại lúc này nơi xa truyền đến một trận mũi chân giấm gạch thanh âm một cái nhân viên công tác n g ầ n đầu đó là cái gì đám người nhìn quá khứ mười mét cao trên nóc nhà một đám cổ y nam nữ chính chạy về phía này mọi người và t á o đồng bền không đợi đám người phản ứng trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống và á o đồng bền không có sâu uy á mọi người nhảy xuống tựa như trò đùa mở d ạ n đừng nói ngã sấp xuống gãy xương ngay cả vì một cái chân đều không có Toàn trường trong o à n t ư ờ n g t r hoàng hốt một c áo i nam mặc tử á hồng dương đi vào xanh u y trước mặt, bên trong có, có. có h nam b nữ h h i ê u nhóm cũng chạy đi vào mọi người cùng nam tử mặc áo hồng một dạng đều là thân thể bốn phía hình thành lớp kín khí tượng so huyền huyễn phim còn huyền h u y ề n bốn mẹ đám cháy bên trong kim loại giá đỡ sau từ hiệu văn chật vật phát lấy điện thoại từ hiệu văn năm nay ba mươi sáu tuổi tại đoàn làm phim làm phía sau màn m ộ ư ơ i hai năm nàng hôm nay giống thường ngày tới thả đạo cụ ai ngờ nhà kho tựa như địa chấn một dạng chuyển đến tiếng vang nàng muốn chạy ra ngoài nhưng bên người giá đỡ đủ nàng hai chân bị ép căn bản n h ấ t không nổi từ hiệu văn chật vật chờ lấy điện thoại nàng muốn cho mụ mụ đánh một trận điện thoại điện thoại một mực không ai tiếp nàng không biết còn có thể kiên trì bao lâu ngay tại nàng cho là mình sẽ chết ở chỗ này trên thân giá đỡ đột nhiên nhẹ một cái thanh niên mặc áo xanh hốt có thể hay không nghe thấy thanh niên hỏi ân từ hiệu văn phí sức nhẹ gật đầu ta trên lưng người ra ngoài thiên văn kiệt trực tiếp đem từ hiệu văn vác tại trên lưng từ hiệu văn muốn nói hiện tại lửa quá lớn bọn h ắ n dạng này là già không được nhưng nàng cũng hoặc cầm đau không cách nào mở miệng ý thức trong mông lung thanh niên có nàng g rời đi nàng cảm giác mình đi vào dưỡng khí trong túi thanh niên bên người tự a hồ có lớp kín khoảng nửa mét khí tường bức tường này tự a hồ có thể ngăn cách hỏa lòng cùng khói đen mười giây sau từ hiệu văn bị đặt ở bên ngoài trên đất trống lại một cái còn chúng vây xem cảm giác đang nhìn huyền huyễn kịch truyền hình một dạng một phút đồng hồ trước áo đỏ áo xanh tất cả đều vọt vào đám cháy bọn hắn đang chuẩn bị thu hình lại trước đó áo đỏ lại chạy ra trong tay còn mang theo hai cái nhân viên công tác áo đỏ đem nhân viên công tác ném trên mặt đất lần nữa trở về đám cháy trước đó đi vào áo xanh cũng có người đi ra trong tay đồng dạng mang theo nhân viên công tác hiện tại một phút đồng hồ quá khứ đã có bảy người bị lần lượt giải cứu ra h ô tiến văn kiệt đem t ử hiệu văn sau khi để xuống có chút t h ở nhìn xem một phía hắn vừa rồi khống chế linh khí tiến đám cháy nhưng phía ngoài linh khí quá yếu hắn vừa rồi cái này một trận tiêu hao quá nhiều tinh thần lực、hồ. lúc này một cái áo xanh mập mạp có một người trung niên nam tử đi ra mập mạp tên là lục hạo hai người đều là trận pháp hệ hạo tử thiên văn kiệt nhìn xem lục hạo đột nhiên hô a lục hạo trở về quay đầu có nhớ hay không nhỏ mưa xuống trận thiên văn kiệt hỏi nhỏ mưa xuống trận là trận pháp hệ thi cuối kỳ lúc nội dung nó chủ yếu khảo hạch nội dung thí sinh cần dùng chân khí vẽ ra trận pháp sau đó lấy tự thân là trận nhãn khởi động mưa xuống nhỏ mưa xuống trận tuy có nhỏ chữ vì tiên tố nhưng hoàn thiện nhỏ mưa xuống trận có thể sử dụng m ộ mươi mô p h ạ m vi giảm nhiều nhất lượng nước m ộ mươi năm mm cái này đã tương đương với một cái mưa vừa mưa đo nhớ kỹ lục hạo trong nháy mắt minh bạch tiền văn kiệt ý tứ xoa b ó p đoàn có một ư ơ i sáu tên thành viên trận pháp hệ ba cái tại một tên k h á c thành viên sau khi ra ngoài mọi người phân ba cái phương vị đứng tại nhà kho ba cái vị trí bốn phía không khí lưu động tiền văn kiệt dựa theo khảo thí trình tự vẽ nhỏ mưa xuống trận tại tiền văn kiệt vẽ đồng thời lục hạo hai người cũng bắt đầu vẽ bốn phía không lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh q u n chúng vây xem chú ý tới bên này tràn cảnh bọn hắn đang làm gì không biết trên mặt đất lá cây làm sao bay lên quần chúng kiếp h sợ nhìn xem ba người hồ phong căn cứ là kiểu mới truyền hình điện ảnh căn cứ nhưng sanh hóa làm mười phần không sai hiện tại vừa qua khỏi s o n g mùa đông nhà kho bốn phía đều là rơi xuống đất lá ngô đồng tử lúc này theo ba người đứng vững d i ệ p tử từ dưới đất bay lên tiếp lấy siêu tự nhiên vây quanh ở ba người bốn phía t ă ngày n q u â n chúng hoảng hốt mở ra điện thoại bọn hắn không biết ba người đang làm cái gì nhưng trước mặt chẳng cảnh quá siêu tự nhiên bọn hắn chỉ có thể tận lực rời xa chỉ chốc lát ba người bốn phía hình thành một đoàn khu vực chân không khu vực chân không bên trong t i ầm ầm hiện g c tại một m n ư ờ i hai giờ trưa bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm bốn phía cồn gió lớn thổi hào hào đám người ngầm đầu lúc này nhà kho trên cùng sinh ra một đạo mây đen đoàn mây đen đoàn càng ngày càng dày đặc tiếp theo là một đạo tiền điện bốn phía sắc trời tối tí tách tí tách đám người nghe được nhỏ xíu tí tách tâm thành dương xuyên nhìn chung quanh lúc này bốn phía như như ngầm hiện mưa dây lộ mũi mình cũng ẩm ướt dương xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời dưới trời mưa trời mưa trời mưa còn chúng vây xem cảm giác đầu không đủ dùng truyền hình điện ảnh căn cứ mỗi ngày đều sẽ đổi mới dự báo thời tiết trong khoảng thời gian này là không thể nào trời mưa bốn phía tiểu vũ biến thành mưa vừa tại mưa xuống ảnh h ư ở dưới trong kho hàng thế l ử a nhỏ áo xanh áo đỏ cứu viện tốc độ nhanh hơn lúc này có hơn ba trăm người tới vây xem mọi người quần áo đều bị nước mưa đánh nước nhẹp nhưng không có người bỏ được rời đi đây hết thệ đều không phải là tình huống bình thường phát sinh đó là cái kỳ tích nửa phút đồng hồ sau phòng cháy đội viên chạy đến phòng cháy nhân viên nhìn xem trước mặt tràng cảnh sức sở bất quá bây giờ cứu viện làm chủ mọi người không có thời gian cân nhắc trực tiếp mang theo dụng cụ chuyên nghiệp xông vào đám cháy tại phòng cháy đội viên chạy tới một k h ắ c này tiền văn kiệt ba người trực tiếp thoát lực ngồi dưới đất bầu trời mây đen rút đi nước mưa quỷ dị biến mất có quần chúng mở ra thu hình lại hắn nhìn một chút thời gian trận mưa này trung kéo dài khoảng chừng nửa phút đây là mang tính then chốt khoảng tác giả có lời nói thiên văn kiệt bảo bảo cũng là h ư u dụng o o năm điểm bắt đầu viết lúc đầu muốn ngày sáu nội dung cốt truyện không thể viết quá trình tương đối thẻ lấy ngày sáu làm mục tiêu ngày mai tiếp tục sông cảm tạ điệu lôi cho bụi hắn gây mắt hợp thành sao trời bảy sáu cảm tạ dịch dinh dưỡng l a m thấp trũng hồ nước chín mươi bình kỳ thật ta rất nhàn mậu ảo tinh không ba mươi bình c ử u c ử u cỏ chi và cỏ lan bảy sáu c sám nhạt lam hai mươi bình canh ngộ tử đi nỉm kín mười lăm bình bảy tiểu ngũ t ị phan nhi a ngực gia lam nhạt bốn sáu chín ba tám năm t á m sáu chương bốn mươi dùng cao áp súng bắn nước đeo lên phòng xương hắn mù mặt nạ đem người nhấc dâm mát thông gió địa phương ở sau đó nửa giờ đồng hồ bên trong phòng cháy đội trưởng chỉ huy cứu viện xoa bóp đoàn thành viên ra ra vào vào cứu người phòng cháy đội trưởng vốn định ngăn lại nhưng nhìn thấy xoa bóp thành viên bốn phía nâng lên một đoàn khí tượng muốn ngăn cản lời nói thu hồi đi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này siêu tự nhiên hiện tượng cần chậm rãi nửa giờ sau nhà kho đại hỏa dập tắt tiêu phòng đội vào sân tiến hành hai lần loại bỏ cửa nhà kho thiên văn kiệt trực tiếp có cắp trên mặt đất hắn thi cuối kỳ lúc thi quá nhỏ mưa xuống trận pháp lúc kia chỉ là một cái năm m vương tiểu trận pháp hiện tại tuy là ba người hợp lực nhưng cảm giác thành từ mát hắn nằm một hồi nhìn về phía vương tất dương không ai đi đều đi ra vương thước dương thở gấp nói trong kho hàng có ba mươi bảy người thụ thương những người này đưa đến phụ cận bệnh viện cụ thể thương tình muốn chờ bệnh viện thông báo mọi người tại cửa nhà kho nghỉ ngơi một hồi lúc này lý cảm một bộ áo đỏ cân nhắc một kiện nước suối tới những ngày nước suối là sát vách đoàn làm phim cứu hỏa dùng hắn đến hỏi nước lúc đoàn làm phim không nói hai lời rời một kiện đoàn làm phim không cần tiền hắn vẫn l à vòng vo hai mươi khối lý cảm mở ra nước suối ném cho tiền văn kiệt một bình tạ liễu thiên văn kiệt uống một ngụm hiếu kỳ hỏi ngươi tại cái này quay phim ân đến trường chức là bệ diễn lợi hại a hắn biết là quý trầm là ngôi sao nhỏ tuổi không nghĩ tới ly cảm cũng là diễn tivi các học sinh tại cái này nói chuyện phía môn chuyện cũ bốn phía quần chúng còn có chút chậm bất quá thần hiện tại mặt đất ư ớ t n h ẹ p vừa rồi khí tường mưa xuống không phải là ảo giác là chân thật phát sinh ngại khỏe chứ ta là hồ phong điện thị đại chúng ta là quýt tuần san lúc này vô số phóng viên vây quanh mọi người muốn tiến lên phỏng vấn nhưng vừa rồi c h à n g diện quá huyền ảo mọi người có chút muốn lên trước lại không dám tiến lên tiến văn kiệt cũng không để ý đám người suy nghĩ hắn cùng các bạn học thương lượng một chút nhìn về phía dương xuyên không sao chứ dương xuyên là bảo an đội、trưởng. sửng sốt một chút đường không có các bạn học về hướng giao nhân chuyện đoàn làm phim mọi người không có vượt nóc băng t ư ở n g nhưng áo xanh lắc lư tự mang một cỗ tiên hiệp khí c h ấ t những người khác lặng lẽ meo meo rơ điện thoại vừa rồi tràng cảnh quá huyền ảo cái này đã lật đổ thế giới quan sau mười phút đám người trở lại đoàn làm phim lúc này giao nhân chuyện đoàn làm phim đã biết đám cháy tình huống mọi người tận khả năng thần sắc như thường nhưng vẫn là không nhịn được giò xét xoa bóc đoàn song phương cũng tận khả năng bảo trì ba mét trở lên khoảng cách đây là đèm tà khi ê u quái thiên văn kiệt sờ lên cái mũi hỏi mọi người mặc dù không có ghét bỏ nhưng cảm giác rõ ràng không đúng một cái kim cương hiệp đứng tại trước mặt ngươi hai người các ngươi không quen ngươi dám lên hay không trước vương thước dương mười phần có kinh nghiệm hỏi trong phim ảnh người ngoài hành tinh già sân sau đều sẽ gây nên thị dân bối rối bọn hắn không phải người ngoài hành tinh nhưng chân khí trận pháp không phải khoa học có thể giải thích tại không có đầy đủ giải tình h ô n g d ư ớ i mọi người cẩn thận một chút hoàn toàn hợp lý kỳ thật đừng nói mọi người bọn hắn gặp được không nắm chắc được sự tỉnh chắc chắn sẽ không đần độ loạn độ a cũng là tiến văn kiệt cảm giác vương thước dương nói có lý có chút trò hỏi chúng ta sẽ không bị cắt miếng nghiên cứu làm sao có thể ở chỗ này về trước trong sở a cảnh dân một nhà thân tiền văn kiệt bọn người quả quyết đồng ý sau một mươi phút đám người ngồi lên xe cảnh sát theo xe cảnh sát rời đi hiện trường nhân viên công tác còn có chút không bình tĩnh nổi đây hết hệ phát sinh quá người nào hồ phong truyền hình điện ảnh căn cứ bạo tạc một m ư ờ i bảy tên quần chúng đám cháy cứu viện chân khí hộ thể đám cháy siêu tự nhiên hiện tượng thị tần kinh hỏa hoạn hiện trường đột dưới q u ỷ dị tiểu vũ hồ phong truyền hình điện ảnh có m ộ ư ơ i hai cái làm truyền hình xoa bóc đoàn lại là tại trước mắt bao người cứu hỏa một giờ chiều cùng hồ phong bạo tặc có liên quan tin tức leo lên nóng lục x o á t tiêu đề cũng một cái so một cái huyền huyền bốn hồ phong truyền hình điện ảnh kinh hiện chân khí hộ thể hiện tại tin tức quá tiêu đề đảng ba hai mươi thanh châu y khoa đại học phạm tiểu tiểu nhìn xem điện thoại đ ầ u đen do muốn nàng là đại học y khoa sinh viên năm nhất buổi chiều không có lớp nàng vốn định soát sẽ tin tức không nghĩ tới vừa lên đến liền lại như thế huyền huyễn tiêu đề lúc này nóng lục xoát m ộ ư ơ i vị trí đầu có bảy đầu đều cùng hồ phong đám cháy có quan hệ nàng đậu đen r a u muống về đậu đen r a u muống vẫn là điểm đi vào ngày bảy tháng hai một nghìn một trăm năm mươi năm phần hồ phong truyền hình điện ảnh nhà kho phát sinh đột phát tính bạo tạc đám cháy tình huống nguy cấp thị tần bạo tạc trong tin tức quy bên trong cũ nàng điểm kích thị tần vừa rồi bịch một tiếng nhà kho nổ tung thị tần là một cái vây xem nhân viên quay t r ụ hắn đứng cách nhà kho xa m ộ mươi mét địa phương trong tay mang theo một thùng nước suối muốn đi lên cứu hỏa lại không đi được bởi vì là thứ nhất góc độ quay c h ụ đám cháy tình huống nhìn xem m ư ơ i phần nguy cấp vây xem nhân viên lại thử hai lần đối màn thành đường trong kho hàng có người không đi vào a hắn vừa nói xong nơi xa chuyển đến một tràng thốt lên vây xem nhân viên vội vàng điều chỉnh camera lúc này cửa nhà kho một cái nam tử mặc áo hồng không có bất kỳ cái gì phòng hộ và vào bốn phía khói đen c u ầ n c u ộ n những này khói tựa như ạ nìm đặc hiệu một dạng tại nam tử chung quanh nửa mét phạm vi vây quanh một vòng tròn khói đen căn bản là không có cách tới gần phạm tiểu tiểu ba nàng chưa kịp hoàn hồn lại có một đám nếp xưa áo xanh và vào mọi người cùng nam tử mặc áo hồng một dạng thân thể bốn phía tựa như vây quanh vòng sóng xung kích mười giây sau dẫn đầu đi vào nam tử mặc áo hồng đi ra trong tay mang theo hai cái hôn mê nhân viên hắn đem hai người ném ở thông gió chỗ lại nước chảy mây trôi trở về đám cháy bên ngoài bảo an cùng quần chúng vây xem không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng cứu trợ hai cái hôn mê nhân viên không phải quay phim a thật cháy rồi thị tần quay chụp người kích động vừa đi vừa về xoay quanh cái khác người vây xem cũng là kinh ngạc chỉ còn thái tử nửa phút đồng hồ sau lại có năm cái áo xanh khiêng người đi ra bên trong một cái áo xanh cùng hai người khác nói cái gì ba người xuôi theo nhà kho đứng thẳng hai tay hai chân mười phần có ý cảnh quân trọn phạm tiểu tiểu đem xem bên trái nhất áo xanh phóng đại người này nàng càng xem càng cảm giác nhìn quen mắt lúc này trong màn ảnh cồn phong đột khởi bốn phía l a d ụ n g quỷ dị bay lên thật không phải quay phim thị tần quay chụp người bị cái này liên tiếp hiện tượng làm đậu màn ảnh lắc lư hai lần phía trên bầu trời chuyển đến một đạo tiếng sấm quay chụp người giơ tay lên cơ chỉ thấy nhà kho phía trên mây đen dày đặc lại sau đó tí tách tí tách dưới bầu trời mưa bởi vì là đệ nhất thị giác mọi người cảm giác cái này tiếng nước phá lệ chân thực trời mưa trời mưa bốn phía chuyển đến một trận dối loạn quay chụp người đem màn ảnh chuyển hướng nhà kho lúc này trong kho hàng đại h ỏ a không có hoàn toàn r ộ i tắt nhưng khói đen thiếu đi hai phần ba đám người cứu viện cũng càng hiệu suất nửa phút đồng hồ sau xe cứu hỏa cùng xe cứu thương tới nước mưa biến mất thị tần im bặt mà dừng toàn bộ thị tần dài ba phân hai mươi bảy giây phạm tiểu tiểu sau khi xem xong còn có chút không bình tĩnh nổi vừa rồi chàng cảnh quá chân thật thật không giống sở tiêu đi ô bày đập nàng nhìn về phía bình luận khu chân khí hộ thể trận pháp cầu mưa cái này thật hay giả a có phải hay không cái nào đoàn làm phim quay phim giả a giả a lúc này bình luận trong vùng đều là không thể tin n à n g tiếp tục dưới kéo bình luận khu hồ phong thứ ba bệnh viện y tá xế chiều hôm nay tới không ít người bị thương nghe nói là sở tiêu đi ô bốc cháy ta là đoàn làm phim bể diễn đương thời tại cứu viện hiện trường quần áo đỏ tựa như là sát vách tổ bể diễn c h i ế u phiến phạm tiểu tiểu chóng mặt xem hết lại điểm kích cái k h ắ c nóng lục x o á t hiện trường người đều cứu ra hỏa hoạn tựa như là đạo cụ b à y ra không quy phạm đưa tới đã phong tỏa hiện trường chuyên gia tổ ở bên trong kiểm tra hình ảnh vừa xây thành nhà kho cứ như vậy đốt đi một nửa cái khác nóng lục soát đều là chính mắt trông thấy quần chúng phát phe thứ ba thị tần hồ phong cảnh sát ban bố thông báo hôm nay mười một điểm năm mươi lăm phân hồ phong truyền hình điện ảnh căn cứ phát sinh nhà kho lửa cháy ba mươi bảy người thụ thường không người tử vong hồ phong truyền hình điện ảnh căn cứ sẽ tiến hành khẩn cấp phòng cháy loại bỏ công tác cụ thể lửa bởi vì tiến một bước trong điều tra hồ phong cảnh sát dân mạng ba hiện tại có cảnh sát thông báo cũng liền chứng minh sự tình trước sau nguyên nhân gây ra là thật ngoa tạo bọn hắn làm sao chân khí hộ thể hiện đại cầu mưa thuật không khoa h ọ ca dân mạng cảm giác thế giới huyền ảo bị mang đi ngay tại cái này hiện lên vẻ kinh sợ bên trong có vạch trần người ban bố chiếu phiến chiếu phiến là tiền v ă n kiện bọn người lên xe cảnh sát chiếu phiến dân mạng mời uống trà ba ở sau đó trong vòng ba h dân mạng xuất ra ngân hàng kiếm tiền tinh thần từng lần một soát lấy hồ phong bạo tạc tin tức kích động chân kinh không thể tin hiện tại đủ loại cảm xúc tràn ngập ở trong lòng còn có không ít dân mạng suy đoán đám cháy cứu viện thị tần nếu là thật đám người này rất có thể nhốt phòng tối nghiên cứu a hồ phong bạo tạc tin tức tăng lên một bậc trong tấm ảnh một cái quần áo phổ thông nữ tử đứng tại xi、si、măng quảng trường đối diện là một đoàn đen nghịt ngông trời bảy ngông trời trong đám ở giữa bao vây lấy một cái nam tử nam tử hoảng sợ nhìn xem nữ tử quảng trường bốn phía là tràn ngập hoảng sợ thôn dân chiếu phiến mặc dù phổ thông nhưng hoàn cảnh cùng không khí tràn đầy áp bách ngay tại dân mạng hốt hoảng đồng thời hoa đào trên đỉnh giang viễn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại tại tỉnh lại trước tiên chính là liên tiếp không ngừng danh vọng giá trị nhắc nhở sớm nhất danh vọng nhắc nhở là hai mươi ngày trước giang viễn nhìn xem hệ thống nhắc nhở ba tác giả có lời nói giang viễn thượng tiến phát ốc trong này trường, ô mưa còn canh một Cảm dạo bất ạ địa rủ hi hi cầm lịch anh đào ăn An dưa hấu một nghiên vị định mặt đen nhiều mà ta tể hai mươi bình tuyết sắc tường vi mười một bình cho ta mượn một cây bút sữa b ò hầm đậu hũ không như d ã trắng dở c ả giả xì、si. chúc ta khuê mật một đêm trận dầu nước trôi sóng g ậ n yêu mạch thượng tuyết m ũ i tên đông nam trăm h i ê u đù, chuyện kể trước khi ngủ một nghìn sáu m ộ t sáu năm trăm m ộ mươi bình ta là tiểu c ử u nha c h í bình cho hạc hạc mặt trăng sáu bình z, z như nước năm xưa mini hèo linh h ạ t sen nằm sấp nằm sấp n g h è o ý dụng cụ năm bình đ ó n đón năm một nghìn chín bốn bình đường thất thất bá mới ngư ông ba bình một bốn t r ă n h chín ba h a i sáu m ộ t ném tiền su đoán bệnh lam nini biệt danh hai bình mười tính bột hồ tiêu nạ t à xạ nhỏ đại tuyết diệu huyết lâm khê kéo ly thức đêm t h ú c người lao một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Chương tác. Cùng dịch cùng lịch, còn có chút Tính danh. hệ thế hôn. 8h30, ninh huyện phái hỏi Nghĩ hồ kinh hốt hoảng. Hán th trưởng người vương trưởng vương Nga. án quan nào? quân Nga đến đồng quân giờ Tô Tuổi tuổi. xuất tô Li báo đáp. đây sở, Linh d ị ở sau đó trong vòng năm phút đồng hồ lại có bao nhiêu tên điện thoại gọi tới mọi người phản ứng tình huống mở rộng nỗi nhị đầu thôn một nữ tử chỉ huy ngông trời đả thương người đồn công an ý thức được sự tính tính tính nghiêm trọng Thoái tên cảnh sát cảnh khứ quá điều tra. vương quân là ba ngông cảnh sát nhân sát dân,、Hắn、đoán đây là cùng một chỗ h trời a n h chấp. Tỷ bay hướng ô n dân ngộ h địa phương chính là n g ô nhị đầu thôn sau một mươi phút xe đến ngôi nhị đầu thôn lúc này quảng trường bên trên n g ỗ n g trời đã tắn đi hà văn bằng hoảng sợ ngồi dưới đất tô trường nga ngồi dưới đất bên kia bốn phía thôn dân muốn lên trước lại không dám tiến lên thế nào vương quân ba người đi tới hỏi cảnh sát đồng chí cứu ta hà văn bằng nhìn thấy cảnh sát cảm giác tìm được chủ tâm cốt xảy ra chuyện gì vương quân hỏi nàng vừa rồi chỉ huy n g ỗ n g trời giết ta hà văn bằng hoảng sợ nhìn về phía tô trường nga vừa rồi tô trường nga tựa như yêu quái p h ụ thể căn bản không phải khoa học giải thích vương quân nghe xong nhìn chơi một chút vừa rồi có n g ỗ n g trời thành đàn bay qua nhưng bây giờ trời sáng khí trong một cái nhạn tử cũng không có nàng làm sao chỉ huy liên l à thật nhiều nhạn tử nhào tới đem ta c u ố n tới trên trời hà văn bằng chỉ chỉ trên thân n g ỗ n g lông ra hiệu mình không có ở nói láo vương quân nhìn một chút hà văn bằng trên thân không chỉ có n g ỗ n g lông còn có một số chim ba ba trên người hắn cũng xác thực có một cỗ chi vị cảnh sát đồng chí vừa rồi quả thật có chút không đ ố i một cái thôn dân lấy điện thoại di động ra do do dự dự tiến lên vương quân tiếp nhận điện thoại vừa rồi song phương tranh chấp lúc có không ít thôn dân mở ra điện thoại đập video trong video hà văn bằng đầu tiên làm ắ n g hà ý huyên tiếp lấy ngông trời tụ tập tô t r ư ờ n g nga tỉnh táo đưa tay tất cả tiền căn hậu quả đều bị rõ ràng v ỗ xuống đặc biệt là ngông trời xoay quanh tại bầu trời thời điểm bốn phía âm tựa như tật thế đây là ta hà văn bằng chỉ vào trong video mình hắn mới vừa rồi bị treo ba mươi m cao t r u n g quanh đều là ngông trời căn bản vốn không dám nhìn xuống thật vương quân xem hết video xứng sở thật không ít thôn dân ứng thanh bọn hắn nói là sự thật vương quân chuyển hướng tô trưởng nga hỏi đang hỏi ra câu nói này lúc hắn cảm giác mình đầu gỉ ở nhưng trong điện thoại di động hình tượng quá siêu tự nhiên hắn không nghĩ ra một người tại sao có thể khống chế nhiều như vậy ngốc trời là thật trong hoảng hốt tô trường nga thừa nhận hà văn bằng không có t h ụ thương nhưng vừa rồi chẳng cảnh quá h u n g hiểm hắn lấy thân người nhận đến bên trên tổn thương làm lý do khăng khăng yêu cầu bắt tô trường nga vương quân nhìn về phía tô trường nga tô trường nga năm nay bốn mươi ba xuyên qua kiện màu xám áo lông trước đó màu đỏ nhỏ quyển đã nhụn đen thấy thế nào làm sao giống một cái thường thường không có gì lạ dân chúng bình thường vương quân nghĩ n xin chỉ thị thượng cấp thượng cấp bị hắn báo cáo làm rộng cuối cùng quyết định dựa theo quá trình hai người đều mang về cục cảnh sát làm cái ghi chép đi qua một phiên giày vỏ tiếp lấy chính là hiện tại tràn g diện vương quân lại hỏi thêm mấy vấn đề mang theo tô trưởng nga rời đi phòng thẩm vấn mẹ phòng thẩm vấn bên ngoài hạ ý huyên xưng con mắt nhìn về phía tô trưởng nga nàng cũng là sự kiện người trong cuộc thứ nhất chỉ là không có độc thủ ở cục cảnh sát làm xong ghi chép là được rồi tô trưởng nga cùng hà văn bằng m u ố n ngốc một đêm mẹ không có việc gì ngươi về trước đi tô trưởng nga sau khi dặn dò xong đi theo phiên trực cảnh sát nhân dân rời đi hạ ý huyên lau nước mắt vương quân đầu đau nhìn xem song phương ghi chép đây là một kiện đơn giản gia đình tranh chấp nhưng tô trường nga đem h ạ văn bằng treo đến giữa không chuyện này có chút không tốt định tính vương quân lật xem ghi chép một trang cuối cùng ngươi là dùng ma thuật chỉ huy ngông trời phi hành không phải ta là ngự thú hệ đây là cái gì trường học của chúng ta chuyên nghiệp cái nào trường học tu h tiên đại học tại tô trường nga nói xong tu tiên đại học bốn chữ lúc hắn có chút không bình tĩnh nổi nếu là trước kia hắn khẳng định coi là không phải chính kinh đại học nhưng đi qua quần nhạn nam phi hắn suy nghĩ loại bốn cái này cầu mưa thanh niên khá quen trước đó có phải hay không trải qua tin tức ta ngẫm lại t h a năm h Châu、dân、Sinh. thời, không có Dân quân ngây â d Ngay vương người đồng thời, có không ít dân mạng tại ít ngoái tháng mười thanh châu dân sinh từng thu qua đồng thời thanh châu dân sinh thật sự có thần tiên hai cái tiết mục này một khi c h u y ê n g i a thu được một ư ơ i bảy ba ước toàn lưới phát ra lượng vân âm thời gian thực phát ra lượng toàn lưới thứ nhất thật sự có thần tiên hai từ c h u y ê n g i a đến bị báo cáo loại bỏ chỉ có m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ dân mạng nhìn hồ phong hỏa tràng khá quen tại lật ra thật sự có thần tiên hai video sau phát hiện có rất nhiều nhân vật đều t r ư n g hợp người này có phải hay không đi ra kính cái này cũng đi ra ta nhớ được hắn trước đó mang theo hai cái thùng làm ruộng ở sau đó nửa giờ đồng hồ bên trong đám dân mạng chơi lên hoan g n ê n h đến gây chuyện đi qua một tấm một tấm phân tích hai cái video là hoàn cảnh nơi trốn không đồng dạng nhưng đều là cùng một nhóm người người này giống như triệu giáo thụ cái nào triệu giáo thụ kinh vân đại học triệu t i ệ n lâm giáo thụ có người tại so sánh video lúc phát hiện triệu t i ệ n lâm trong video triệu t i ệ n lâm cùng một cái hảo hữu mang theo thùng nước hai người tuy là trợt lóe lên nhưng màn ảnh ba trăm sáu mươi độ hd không góp chết đây là kinh vân y đ ị viện tiền viện trưởng đám dân mạng tiếp tục sâu đảo từ hối phong cũng bị nhận ra Khi thật năm ngoái thanh châu dân sinh vừa chuyển ra lúc liền có người nhận ra hai người nhưng khi lúc toàn lưới tiêu điểm đều tại tu tiên đại học chỉ có y học vòng người chú ý cả hai mọi người coi là triệu tiện lâm cùng từ hối phong bị lừa đến bán hàng đa cấp hiện tại kinh qua hai lần sâu đảo hai người chính thức ra vòng tu tiên đại học đám cháy cứu viện đại nhạn nam phi nếu là trước kia mọi người sẽ coi là đây là một trận bán hàng đa cấp âm mưu nhưng bây giờ sự thật b à y ở trước mắt nhà kho triệu mưa cùng đại nhạn nam phi không có cách nào giải thích r có thể hay không thật sự có tu tiên trong hoàng hốt có dân mạng yếu ớt hỏi thật sự có tu tiên nếu làm một ngày trước mọi người sẽ tưởng rằng trí thông minh thuế nhưng đi qua cái này liên tiếp sự kiện trí thông minh thuế làm sao cũng nói không thông bốn chúc mừng tu tiên đại học tính gộp lại thu hoạch được năm vê đốt chú ý độ chú ý độ ban thưởng tùy cơ đại t r i ệ u tưởng x một hoa đảo trên đỉnh hệ thống tiếp tục v ă n g lên giang viễn kéo ra liên tiếp hệ thống nhắc nhở nửa tháng này bên trong trường học chung lấy được m ộ ư ơ i hai hạng thành t i ự u tính gộp lại ban thưởng ngẫu nhiên kiến trúc x hai ngẫu nhiên giáo viên x ba tùy cơ đại trị ưu tưởng x sáu giang viễn mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt、không. hệ thống ba lô ngẫu nhiên kiến trúc ít hai ngẫu nhiên giáo viên ít ba hệ thống đổi mới trường học giảng bài quy tắc học sinh điểm anh hùng quy tắc vật phẩm ra đảo quy tắc trường học sản nghiệp quy tắc sáu hoa đảo cảnh cùng ngoại giới so liệt một nghìn một lần tu l u y ệ này n hệ thống cũng tự động đổi mới lúc này ngoại trừ hệ thống ba lô phía dưới còn có liên tiếp hoàn toàn mới quy tắc giang viễn đang chuẩn bị nhìn kỹ lúc này trên bàn điện thoại di động văng lên tu lượt trước từng đưa điện thoại di động nạp điện hiện tại điện thoại lượng điện mãn cách giang viễn cầm điện thoại di động lên điện thoại điện báo người lý thanh tinh giang giáo trường người cho ta đưa ra một câu đấu khó nha điện thoại vừa tiếp thông lý thanh tinh bất đắc dĩ nói xong ba mươi tháng m ộ ư ơ i hai song phương hợp tác tạm dừng sau khảo sát đoàn cũng không có từ bỏ tu tiên đại học mà là chú ý đến đại học nhất c ử nhất động tự học sinh nghỉ về nhà bắt đầu bọn hắn liền biết học sinh đại khái động tĩnh chỉ là học sinh không phải phạm nhân bọn hắn vô ý nhìn trộm học sinh tư ẩn biết học sinh sẽ không ỉ vào thực lực nguy hại xã hội sau khảo sát đoàn vẫn là theo tuân thủ nguyên tắc tôn trọng tu tiên đại học kinh doanh lý niệm thuận theo tự nhiên hết thể đều tại ngay ngắn trật tự tiến hành hiện tại các học sinh không có nguy hại xã hội nhưng tạo thành h n h động cũng là vô tiền p h ó n hậu giang giáo t r ư ở n g có tính toán gì lý thanh tinh hỏi hắn bản ý là hỏi muốn hay không đem sự tình ngăn chặn ai ngờ giang viễn sau khi nghe xong hỏi dùng linh khí cứu người và linh khí dọa người không phạm pháp à? lý thanh tinh sau khi nghe xong xứng sở lập tức kịp phản ứng giang viễn hỏi là hắn hai nhóm học sinh không phạm pháp đám cháy cứu người khẳng định không phạm pháp tô trưởng nga một chuyện mặc dù có tranh luận nhưng hà văn bằng không có thủ thương nếu như xem nhẹ ngẫu trời tụ tập đây là một trận đơn giản dân sự tranh chấp vậy là tốt rồi giang viễn trường thờ phảo tu tiên đại học là dự định nhập thế hay là xuất thế lý thanh tinh làm rõ hỏi Khảo sát giang viễn biết khảo sát đoàn lo lắng cái gì cười cười nói trường học sẽ dựa theo quốc tế quá trình mở bàn dàn bài dạy bảo học sinh tuân thủ luật pháp nếu có học sinh phạm sai lầm chỉ cần dựa theo pháp luật bình phán liền có thể trường học cũng sẽ dựa theo nội quy trường học tiến hành xử phạt tu tiên đại học không có nhập thế xuất thế chỉ là một cái bình thường đại học ta biết lý thanh tinh cười cười tu tiên đại học thái độ rất rõ ràng chỉ cần đem trường học xem như một cái chuyên nghiệp trường học là được tỷ như một cái trường dạy nấu ăn sẽ bởi vì món ăn khác biệt chú trọng nhập thế suất thế sao sẽ không hiện tại song phương còn không thể làm đến trăm phần trăm tín nhiệm nhưng hết thể đều tại hướng tốt cục diện tiến hành nửa giờ sau song phương cúp điện thoại giang viễn xem hết hệ thống quy tắc đánh tiếp mở điện thoại hắn mới vừa rồi còn nghi hoặc lý thanh tinh tại sao muốn gọi điện thoại nhưng nhìn thấy một nước đám cháy ngấu trời nóng lục x o á t sau trong nháy mắt minh bạch lý thanh tinh lo lắng trận này nóng lục soát muốn so tưởng tượng càng thêm nóng này hắn nhìn xem điện thoại đang chuẩn bị nói cái gì chỉ thấy một cái blog r á n ra tu tiên đại học tin tức tu tiên đào hoa đại học toàn cầu đệ nhất người nhà mới môi trường nội ấy lấy đỉnh tiêm học phủ chế tạo thời đại mới tu tiên nhân tài tin tức phôi văn là thật là giả blog tiếp xong phía dưới có không ít dân mạng bình luận ai biết cái này trường học là thật giả thật sự có tu tiên h ô phong hoan vũ đây là làm sao làm được mọi người tựa như qua điền lý cha một đêm rơi vào tu tiên đại học trong hố không ra được lúc này có người tin tưởng có tu tiên có người không tin ngay tại hốt hoảng bên trong một cái dân mạng hồi phục ta cảm giác là thật đây chỉ là một đầu bình thường hồi phục phía dưới có người điểm tán điểm tán tài khoản dân sinh nhật báo ngoa tạo nhật báo điểm khen có phải hay không là tay chửa ta ngoa tạo dân sinh nhật báo là cả nước tính quyền uy nhật báo thứ nhất mọi người chằm chằm vào nó điểm tán ghi chép chờ lấy hủy bỏ chỉ là một phút đồng hồ hai phút đồng hồ năm phút đồng hồ thẳng đến nửa giờ sau điểm tán còn tại nửa giờ sau dân sinh đ ể báo ban bố hôm nay phần dân sinh tin tức trước đó điểm tán ghi chép treo ở phía dưới sự tính lên men nửa giờ đồng hồ dân sinh nhật báo không có khả năng không có chú ý tới hiện tại tình huống nói cách khác Nó là trước h khen. À, à, à. Đám dân mạng nghĩ thông dân sinh thái ậ t suất t điểm Đám độ, trong mắt kích động. Tác giả có lời nói. dân mạng dân Á á á. o n ngáy g mắt đó hai mươi chín chương sửa qua một lần khảo sát đoàn thái độ b ổ một chút chi tiết chương này nhìn có chút trắng có thể nhìn xem trước đó sửa chưa qua có nhìn hay không đều được không ảnh hưởng nội dung cốt truyện cảm tạ dịch dinh dưỡng mặt c ả n g ơ n lại lại tương ba mươi bình thanh linh du dương hai mươi bình đ ị an nam ư ơ i bình hai m ư ơ n g một chín tám chín ba sáu chín bình lạnh dùng áo lóc tám bình aq h e chương h bốn mươi hai dân sinh nhật báo điểm tán thu tiên đại học thật giả thành b một mươi một h hai mươi thanh châu y khoa đại học phạm tiệu tiểu một bên ăn quả táo một bên soát điện thoại di động nóng lục soát nàng từ xế chiều chú ý gió hồ hỏa hoạn cái này bảy cái giờ đồng hồ bên trong gió hồ hỏa hoạn nhà kho mưa xuống đại nhạn nam phi mạng lưới nóng lục xoát hoàn toàn từ xã hội chính năng lượng chuyển trở thành đô thị truyền thuyết đặc biệt là đại nhạn nam phi tại đại nhạn nam phi trong video một nữ tử đứng tại xi、si、măng quảng trường b ố n phía là dâm mắt phong phía trước là quyển người ngẫu trời video tràng diện có thể so với phim ảnh sân khấu căn cứ nơi đó thôn dân tiết lộ hai người vốn là vợ chồng bảy năm trước ly hôn nhà gái mang theo khuê nữ sinh hoạt nhà trai kết hôn khắc cưới lần này là bởi vì nhà trai nục h mạ khuê nữ nhà gái mới ra tay hai người trước đó ly hôn nguyên nhân cũng là nhà trai nhiều lần say rượu bạo lực gia đình về phần nhà gái vì cái gì lợi hại như vậy nàng và khuê nữ đều tại thật sự có tu tiên hai bên trong từng có màn ảnh hai người là tu tiên đại học học sinh tu tiên a phạm tiểu tiểu là đại học y khoa học sinh nàng trước đó không tin tu tiên nhưng bây giờ cũng có chút tâm thần c h ậ m c h ờ n sau mười phút cửa túc xa chuyển động tiến văn tuệ ôm một chồng sách vào nhà tuệ tuệ phạm tiểu tiểu kích động nhảy dựng lên thế nào tiến văn tuệ giật nảy mình ngươi làm sao không mang điện thoại điện thoại không có điện liền không có mang các nàng trường học khai giảng sớm nàng có ban đêm tự học thói quen tiến văn tuệ để sách xuống ba hỏi muốn ta mang cho ngươi cơm không phải phạm tiểu tiểu hưng phấn tiến đến tiền văn tuệ trước mặt ta nhìn thấy đệ đệ ngươi nàng trước đó một mực cảm giác trận pháp triệu mưa thanh niên nhìn q u e n mắt vừa rồi nghĩ đi nghĩ lại phát hiện là tiền văn tuệ đồng bào đệ đệ nàng xem qua hai người ở nhà lúc đầu bị video có phải hay không là ngươi đệ đệ phạm tiểu tiểu đem nàng sớm bảo tồn video lấy ra là tiến văn tuệ nhìn thoáng qua xác định là tiền văn kiệt nàng đang chuẩn bị đưa tiền văn kiệt gọi điện thoại phạm tiểu tiểu đột nhiên nhìn xem điện thoại đường đệ đệ ngươi đi ra tiến văn tuệ cùng phạm tiểu tiểu cùng một chỗ tiến đến điện thoại tiền có nhìn hiện tại gió hai ồ h hoạn nhóm n học i sinh ọ c l đ t u tiến n g cục các truyền thông không ngại cực hộ tại cục cảnh sát cổng nằm vùng ngay tại cái này sẽ ngủ buồn ngủ bên trong một mươi một giờ một mươi phần xoa bót đoàn làm xong ghi chép đi ra hiện hai người nhìn chính là một cái tên là ngu đi thiên hạ hiện trường trực tiếp ngay tốt chúng ta là đương đại truyền thông xin hỏi các ngươi có phải hay không tu tiên đại học học sinh các ngươi cứu viện lúc là trường học trận pháp sao tu tiên đại học có phải thật vậy hay không tồn tại ngay tại hai người quan sát đồng thời hồ phong cảnh của cổng xoa bót đoàn trước mặt tất cả đều là phóng viên chúng ta là tu tiên học sinh a tiên văn kiệt là cái xác h â u nghe phóng viên hỏi xong không chút nghĩ ngợi đường các ngươi là người nào thanh châu dân sinh bên trong ngự kiếm phi hành cùng trận pháp tuấn h gì có phải thật vậy hay không các ngươi có thể hay không ngự kiếm phi hành các phóng viên tiếp tục hỏi mọi người không hỏi ngự kiếm phi hành có tốt hỏi một chút tất cả mọi người p h i ề n m u ộ n không biết ngự kiếm thiên văn kiệt dầu dĩ trả lời từ tan học về nhà hắn ngay tại trong nhà biểu diễn vô số lần đánh từ xa tảng đá ngẫu nhiên còn biết biểu diễn một chút nhỏ mưa xuống trận thất đại cô bát đại di nhìn xem vui vẻ nhưng đã thấy nhiều mọi người vẫn là không nhịn được hỏi có thể hay không thuận lấn di ngự kiếm phi hành trận pháp truyền thống tại thất đại cô bát đại di áp lực dưới tống vượng ngân đi theo đốc xúc nhi tử cố gắng học ngự kiếm a ngự kiếm phi hành là tiên hiệp kịch truyền hình bên trong cơ bản trằng diện những n à y xuất khí về xuất khí nhưng t r ú c cơ trở lên tài năng học hắn còn kém một cái tiểu cảnh giới hắn cho tống phượng ngân giải thích rõ ràng tống phượng ngân nghe rõ sau bắt đầu cho hắn trứng gà bổ dinh dưỡng sáng sớm phát ra tính tâm âm nhạc đoạn thời gian trước càng chuẩn bị dẫn hắn đi sông núi c ả g ngộ linh khí hắn thực sự chịu không được lúc này mới chạy vương thức dương nơi này không nghĩ tới vừa yên t ĩ n h mấy ngày lại nghe thấy ngự kiếm phi hành có chút tê không biết ngự kiếm hiện tại thành tích còn không đạt được ngự kiếm ngự kiếm là luyện khí cùng chúc cơ đường danh giới những người khác không có tiền văn kiệt nơi này khúc chết nhưng cũng buồn, buồn. Ở sau đó nửa giờ đồng hồ bên trong các phóng viên lại hỏi nhiều cái vấn đề xoa bóp đoàn chăm chú trả lời nhưng mọi người nghe như lọt vào trong sương ngủ tỷ như cơ sở linh dược phân g i nhỏ quỳ hoa có gieo trồng yếu quyết đại chu thiên vận chuyển pháp những này từ ngữ đơn giản là đơn giản liền cùng một chỗ hoàn toàn n g h e không hiểu d ạ n g sáng không điểm các bạn học về khách sạn đi ngủ làm sự tình m u ố n trước sau và toàn bọn hắn dự định tiếp xong đoàn làm phim xoa bóp đơn xế chiều ngày mai về nhà hậu thiên đi máy bay về trường học hành trình tràn đầy một mươi phong phú truyền thông gặp các bạn học muốn đi còn muốn phỏng vấn nhưng cùng với học nhóm động tác quá nhanh thân thể một chiếc nhất chuyển liền biến mất tại cửa cảnh cục mọi người hướng khách sạn phương hướng chạy tới dưới bầu trời đêm giống như từng đạo màu xanh a p h e ê u truyền thông ba không nói trước có tiên hay không cái tốc độ này tuyệt đối có thể tham gia quốc tế áo vận hội thật là ngươi đ ệ thanh châu y khoa đại học phạm tiểu tiểu sau khi xem xong hốt hoảng hỏi đúng không tiến văn tuệ biết tiền văn kiệt bên trên tu tiên đại học cũng tin tưởng tu tiên đại học là thật nhưng nàng nghỉ đông cùng cao trung đồng học đi ra ngoài du lịch căn bản không giữ tiền văn kiệt thất đại cô bát đại di biểu diễn hiện tại tu tiên lợi hại như vậy thiên văn tuệ vội vàng lên giường mở ra một cái cái hộp nhỏ bên trong là năm cái màu trắng r ự c hoàn nàng học tập h á p lực đại thường xuyên tính giấc ngủ lo nghĩ đây là tiền văn kiệt cho nàng nhỏ ngưng thần đan bởi vì là ba không sản phẩm nàng ban đầu không để ý hiện tại đến xem có lẽ có dùng nha ngay tại lúc này phạm tiểu tiểu hô một tiếng thế nào thiên văn tuệ hiếu kỳ hỏi có cái vạch trần vạch trần tiêu đề đại n h ạ n nam phi nam chính ngươi xác định con của ngươi là của ngươi sao nội dung ban đêm nhìn video thời điểm cảm giác nhìn con mắt không nghĩ tới thật là ngươi đại nhạc nam phi nam chính n g ư ơ i bây giờ lao bà có phải hay không gọi ít ít ít hắn là ta nhà hàng xóm nàng dâu trong nhà có cái năm tuổi hải tử ghét bỏ trượng phu trung thực thường xuyên cưới bên trong đi ra ngoài chơi tết trước đem trong nhà tiền toàn cố u n đi thời điểm ra đi mang thai h ả i tử nếu là xuất sinh cùng ngươi nhi tử không sai b i ệ t lắm các ngươi có phải hay không không có lĩnh chứng nàng t r u n g hôn không l ã n h được chứng ngươi xác định là c o n của ngươi sao đây là nàng trước kia hình kết hôn ảnh chụp ảnh chụp phạm tiểu tiểu đem ảnh chụp phóng đại lại đi ôn lại đại nhạn nam phi lúc video cuối cùng xác định trong tấm ảnh nữ tử xác thực cùng cái nào đó ô n nam hải nữ tử là một người nếu là vạch trần người nói chính là thật quá cầu huyết cầu huyết có chút cấp trên tác giả có lời nói ba ngắn ngủi ba canh cảm tạ dịch dinh dưỡng phi nguyệt tịch tàn bảy mươi bình không lo dừng t hí rượu trong mưa dạo bức dù m ư ơ i bình ngươi đến đánh ta nha năm bình hạt rẻ rang đường hai bình tống lẫm màu đen cứu rỗi lam phách một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi ba hiện tại thật sự có tu tiên lưu lượng bảo tăng vạch trần thiếp ban bố ba giờ đồng hồ sau đại nhạn nam phi vượt quá giới hạn leo lên nhật bảng l i n hắn dịch h u y phái năm nay bốn mươi bảy đối trên mạng chỉ trích cũng không thèm để ý cảm thấy gia đình mình sự nghiệp xong đội thu tô trường nga mặc dù có siêu năng lực nhưng cũng liền như thế mà đắc ý tràn đầy bên trong hắn thấy được vạch trần người vạch trần hắn một chút nhìn ra hình kết hôn bên trong liền là nàng dâu lý lộ lộ lộ lộ năm nay ba mươi hai người là trên mạng nhận biết lộ lộ nói mỗi một câu nói đều có thể nói đến mình tâm thảm từ khi sinh hạ nhi tử mỗi ngày hắn trực tiếp đem kinh tế đại quyền giao cho lộ lộ hắn thấy trên thế giới không có so lộ lộ tốt hơn bây giờ nhìn lấy lộ lộ cùng nam tử xa lạ hình kết hôn hắn cảm giác tê cả ra đầu gọi di động tay phải đều run lên từng lần một gọi bên trong bên địa rốt cục tiếp điện thoại trong tấm ảnh nam nhân là ai hà văn bằng trực tiếp chất vấn cái gì ảnh chụp trên mạng hình kết hôn đều là nói mỏ người mấy năm này vì cái gì không cùng ta linh chứng hà văn bằng trước đó không có cảm giác không thích hợp hiện tại tưởng tượng hắn mấy năm này tìm lộ lộ kéo c h ứ n g lộ lộ đều là lấy hộ khẩu bản ném đi làm lý do cự tuyệt nàng có đôi khi sẽ hướng một chỗ khác chỉ gửi trang phục trẻ em đồ ăn vặt hắn mỗi lần hỏi một chút lộ lộ đều là nói cho quê q u á n chất t ử mua hắn càng nghĩ càng cảm giác sự tình không đơn giản hà văn bằng nơi này thanh âm quá lớn lý lộ lộ cũng tức giận mới nói hộ khẩu bản ném đi ta ngày mai đi ra ngoài có dám hay không thân tử xem xét hà văn bằng lời nói bởi lời nói hỏi vậy tâm thần một bên khác trực tiếp cút điện th hà văn bằng cầm điện thoại hắn chậm một hồi mở ra điện thoại tin tức mới nhất bắt quái đại nhạn nam phi mới nhất cầu hết nàng dâu n g ư ơ i đến tột cùng yêu hay hà văn bằng trong lòng lộ một dưới hắn có chút dự cảm không tốt điểm đi vào bên trong là một cái video ngắn trong video lý lộ lộ cùng một cái ba mươi tuổi nam tử đi vào nhà khách hai người ở lại bên trong ba giờ đồng hồ cử chỉ thân mật đi ra hắn cùng lý lộ lộ trước kia chính là cái này quá trình hắn quá biết chuyện gì xảy ra hà văn bằng lần nữa gọi điện thoại bên kia tất cả đều là âm thanh bận sáng sớm hôm sau hà văn bằng cùng tô trường nga bị phóng ra hai người sự tình khúc chiết nhưng dựa theo vân quốc pháp luật cái này thuộc về dân sự tranh chấp hà văn bằng có thể áp dụng pháp luật thủ đoạn giữ gìn tự thân quyền lợi nhưng hắn không có x ẻ ra ngoài ý muốn không bị thương pháp luật phương diện không dễ phán đoán hà văn bằng căm tức ký tên rời đi rời đi trước tiên hắn vội vàng chạy về nhà bên trong trong nhà người đã đi lâu không trong ngăn kéo tiền mặt đồ trang sức mất giáo hà văn bằng co q u ắ p trên mặt đất lần nữa cho lý lộ lộ gọi điện thoại lần này điện thoại thông người ở chỗ nào hà văn bằng hữu khí vô lực hỏi người còn ta hai ta tản đi, đi hàng ngày là không phải nhi từ ta người cũng sắp năm mươi người ta tuổi còn trẻ làm gì cho người sinh con trai người cũng không nhìn một chút mình có thể hay không sinh người có ý tứ gì ta năm ngoái lây cho người kiểm tra sức khỏe báo cáo người ý tử tỷ lệ sống sót đều nhanh không có hà văn bằng l ụ c tung rốt cục lật ra năm ngoái kiểm tra sức khỏe bản báo cáo đây là xã khu tổ chức kiểm tra sức khỏe hắn năm ngoái không thấy hiện tại chăm chú nhìn kiểm tra sức khỏe đơn bên trên viết ba cao ý tử tỷ lệ sống sót chỉ là năm phía dưới còn có bác sĩ g i chú ít hút thuốc ít uống rượu ta trên mặt bàn cho người thả trương ngân hành tạm ta trước đó liền muốn rời đi ngươi cũng đừng chê ta tuyệt tình hai ta cùng lắm thì đồng quy v u tận lý lộ lộ uy hiếp xong c ú p điện thoại hà văn bằng tìm tới thẻ ngân hàng vội vàng xuống lầu hắn mấy năm này dựa vào hoa quả sinh ý tích lũy ba trăm l i n số tiền này đều tại lý lộ lộ trong tay nắm vớt hiện tại bên trong thẻ giống chỉ còn ba mươi khối hoa quả doanh thu đều là từ lý lộ lộ trong thẻ đi cách khác luật ý thức đơn bạc nhưng cũng biết hắn hiện tại coi như thư kiện cũng truy không trở về bao nhiêu tiền hà văn bằng nắm vớt kiểm tra sức khỏe đơn không tin tả đi đi bệnh viện kiểm tra kết quả kiểm tra ít tử tỷ lệ sống xuất thấp Rất khó lại có hải tử. khó hải Bịch. Hà có lại v ă ngay b ằ n chờ mình một cái có mình hắn nhìn xem điện thoại một mặt xem trên điện đất, i quắp g o diện,、cảm、giác nhân sinh nhân n cảm trước a chưa có mở m ị tại hà văn bằng hốt hoảng đồng thời có vô số nam nữ xếp tại giao nhân chuyện đoàn làm phim lều che năm dưới mọi người mục đích chỉ có một cái xếp hàng làm xoa bót ta lên mạng tra xét mọi người theo song ma đều thân thể nóng một chút có thể hay không đả thông hai mạch n h â m đốc thần kỳ như vậy ta cảm giác là linh lực dốc vào tựa như trong tiểu thuyết một dạng các đại gia một bên xếp hàng một bên thảo luận xoa bót mát s a đoàn hiện tại tu tiên đại học chủ đề còn tại nóng lục x o á t trên bàn treo làm sự kiện thứ nhất người chứng kiến bọn hắn tin tưởng tu tiên tất cả mọi người là giao nhân chuyện đoàn làm phim bọn hắn trước đó cảm giác một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên mát xa là trí thông minh thuế hiện tại cùng tu tiên móc đ ố i hoàn toàn là linh đan r ư ợ u dược ca mọi người hưng phấn thảo luận tám giờ đúng xoa bóc đoàn tới công tác ta nhiều người như vậy tám điểm lẻ năm tiền văn kiệt nhìn xem xoa bóc đội ngũ s ư ứ n g sở hôm qua phỏng vấn kết thúc bọn hắn cùng trong nhà báo bình an dựa theo kế hoạch bọn hắn buổi sáng làm xong hạng mục buổi chiều về nhà nhưng nhìn hiện tại đội ngũ chỉ ít có ba trăm người người đến hà c h í võ chính cùng phó đạo thương lượng xoa bóp nhìn thấy đám người sau vội vàng chạy tới lúc này trong lòng của hắn ngũ vị t ặ p trần bành trướng chập trùng không thể so với sở tiệu đi ô nhân viên công tác ít nhiều người như vậy thiên văn kiệt chỉ vào đám người hỏi đều là tới tìm v ậ n may giao nhân chuyện hẹn trước hai mươi bảy người hiện tại mọi người biết xoa bóp đoàn thân phận đều là lâm thời tăng t h ê m tới chúng ta hậu thiên muốn khai g i ả n g các bạn học nghe ra phải thêm người ý tứ trực tiếp c ự tuyển bọn hắn ngày mai về trường học căn bản không thời gian làm nhiều như vậy ai hà trí võ phiền muộn lúc trước hắn còn nghĩ đến các loại cái này đơn kết thúc đi trường học của bọn họ chiêu công không nghĩ tới không phải xoa bóp trường dạy nghề mà là tu tiên đại học trường học các ngươi thật giáo tu tiên hà trí võ nhẫn nhịn lại nghẹn hỏi khẳng định a t i ê n văn kiệt một bộ hỏi nói nhảm biểu lộ nhìn về phía hà trí võ nửa giờ sau xoa bóp massage bắt đầu đám người dựa theo trước đó trình tự đâm lưng thuật khí xoa bóp cái này vốn là là phổ thông trình tự nhưng ở quần chúng vây xem trong mắt liền có một cô tiên hiệp khí phái một i hai h h người hạng mục kết thúc vương bài xoa bóp đoàn hoàn mỹ thu quan nghỉ hè còn đến hay không hà c h í võ hẹn trước lên nghỉ hè hàng ngục muốn nhìn nghỉ hè an bài các bạn học không có cho tin chính xác nửa giờ sau các bạn học rời đi đoàn làm phim chỉ là vừa đi tới cửa đột nhiên dừng lại đám người nhìn về phía đoàn làm phim tuyên truyền cột lúc này hai cái nhân viên công tác đ a n g t ạ i tuyên truyền trên lan can thiếp áp phích đây là sở tiêu di ô làm lâm thời áp phích áp phích là lý cảm xông vào đám cháy không khí chiếu bên cạnh viết một đầu quảng cáo giao nhân chuyện tân tấn diễn viên đám cháy anh hùng lý cảm nổi danh a các bạn học t r ọ cười hôm qua từ cục cảnh sát đi ra lý cảm liền trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà bọn hắn làm cái ghi chép lúc hỏi qua lý cảm h nghĩ nghĩ từ hôm qua buổi chiều bắt đầu hà văn bằng vẫn cho nàng điện thoại nội dung điện thoại đầu tiên là xin lỗi lại hồi ức quê quán acid tây hạnh nói gần nói xa tất cả đều là đối cha con thời gian hồi ức người định làm gì tô trường nga sau khi nghe xong hỏi tại ban sơ m ộ ư ơ i hai năm bên trong nàng dùng sai lầm phương thức bảo hộ nữ nhi cái này một mực là nàng nhất tự trách địa phương nếu như lại một lần nàng sẽ không như thế vô năng nàng nối hôm trước xúc động t u y ệ t không hối hận thượng vàng hạ cám suy nghĩ bên trong hạ ý huyên một thanh nắm ở nàng hắn cũng không phải cha ta ta q u ả n hắn làm cái gì tô t r ư ở n g nga sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng nàng và hà văn bằng ly h ô i lúc hà văn bằng vì không giao phụng dưỡ n g phí đặc biệt đi công chứng chỗ làm đoạn tuyệt tra con quan hệ công chứng từ pháp luật trên ý nghĩa tới nói hai người đã không có bất kỳ quan hệ gì coi như hà văn bằng đến phát viện khởi tố các nàng thắng tỷ số tháng rất lớn v ề p h ầ n t h u a một mặt cũng không ở ngoài thân tình quan hệ phương diện này đi qua lần này tin tức sự kiện tin tưởng quan tòa phán quyết lúc cũng sẽ có cân đòn sự tình đều đi qua ta không thể để cho hắn ảnh hưởng ta hà ý huyên đem điện thoại kéo đen nàng tuổi trẻ vừa học được t u tiên người còn sống có dài như vậy nàng làm gì đem tất cả tinh lực đặt ở một khối thối trên tảng đá hiện tại hà văn bằng ở trong mắt nàng liền là một cái d â u riêng người đi đường chuyện nàng muốn làm nhiều lắm hoàn toàn không muốn để cho không cần thiết nhân sự lãng phí tinh lực nửa giờ sau hai người ngồi lên máy bay các ngươi cũng là cái này bàn t à cơ đồng học gặp đồng học hai mắt lưng t r o n g a tiến về m ặ t nhĩ quốc chuyến bay ít hai người vừa mới vừa lên máy bay chỉ thấy tiền văn kiệt cùng vương thức dương bọn người nói chuyện thím mọi người đầu tiên là lẫn nhau trả hỏi vương thức dương từ trong túi xuất ra một thanh hạt đậu nhỏ đưa cho hạ ý huyên đây là ta làm linh đậu dùng linh gạo cùng cá mú thì làm ngươi có muốn hay không nếm thử tạ ơn hạ ý huyên s ừ n g sốt một chút tiếp nhận ta vừa rồi muốn ăn linh đậu ngươi nói ngươi đã không có a thiên văn kiệt thảo náo che ngực còn có hay không linh đậu ta làm toàn đã ăn xong ăn một tháng thanh giang cá quá hoài niệm trường học chúng ta cá mú lúc này những bạn học khác cũng đều gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ yêu cầu vương thức dương lại nhiều cho điểm linh đ ầ u không có thật không có vương thức dương vội vàng che túi hạ ý huyên bị đám người cử động chọc cười nàng biết tất cả mọi người là nhìn tin tức muốn cho nàng thư thái thông suốt giờ khác này nàng sau cùng không cam lòng biến mất tâm tình cũng trong nháy mắt rộng rãi nhân sinh là hướng về phía trước nhìn nàng cấp thiết muốn cảm thụ tiếp xuống đặc sắc sinh hoạt buổi chiều bảy giờ đám người đến ba lạc cảng khẩu hôm nay ngày mùng ngày chín tháng hai bọn hắn đã cùng tống lôi lão sư liên lạc qua mọi người sẽ ở ba lạc cảng k h u tập hợp trường học bảy giờ phái tới Các học sinh trở về trường nghỉ ngơi ngày mai bảy giờ chính thức khai giảng mọi người gỡ một lần quá trình tiên văn kiệt hỏi tất cả mọi người đã tới chưa tôi thể hệ đến đầy đủ luyện đan hệ đến đầy đủ ngự thú hệ thống đến đầy đủ mọi người báo một lần một cái hơi mập học sinh nhấp tay luyện k h í hệ kém một cái kém ai hồ bình thông hiện tại ba hai mươi mọi người coi là hồ bình thông tới sớm d ạ n phố chỉ là đợi trái đợi phải đồng đều không có hồ bình thông thân ảnh tiên văn kiệt cho hồ bình thông gọi điện thoại điện thoại không người nghe vân tín cũng không có người nghe bảy h đúng trường học thuyền d ồ n g tới mọi người theo trình tự lên thuyền đi qua tự phát tính điểm danh tu tiên đại học năm mươi năm danh học sinh đắp lời năm mươi năm người thực đến năm mươi bốn người bảy giờ ba mươi các bạn học trở lại trường học a a a tam ỹ lệ cửa trường học quá hùng vĩ hùng vĩ bình a n so trước đó béo một vòng tại đạp vào hải đảo một khắc này các bạn học trong nháy mắt kích động hiện tại mặt trăng cao cao treo ở trên trời trường học bến i tàu cửa chính hoạt động quảng trường nơi này hết thệ đều quá làm cho người ta vui vẻ muốn đi trong đất nhìn xem có người hay không đi có các bạn học thu thập song hành lý hoài niệm từ bản thân linh điển ta đi ta cũng đi các bạn học hét lớn tiến về tiểu linh đề i phòng tiến văn kiệt cùng mọi người tổ tốt đội sau nhìn về phía vương t h ứ c dương ngươi có đi hay không ta không đi làm gì không đi tiến văn kiệt kinh ngạc muốn mình ra ngoài đi dạo tiến văn kiệt cùng vương t h ứ c dương là thông qua xoa bóp đoàn tăng tiến quan hệ hai người trò c h u y ệ n đến nhưng còn có nhất định xã giao khoảng cách hắn gặp vương t h ứ c dương không muốn đi cũng không m i ê m cưỡng chỉ chốc lát tiến văn kiệt cùng những bạn học khác tiến về tiểu linh đề phòng vương t h ư c dương thu thập xong ký túc xá do dự một chút từ trong bọc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng tiến về đảo hoa phong đào hoa phong là hiệu trưởng khu sinh hoạt kế khôi lỗi l ẻ loi một về sau giang viễn lại lần lượt luyện ra linh linh nhị l ẻ loi hai ba cái khôi lỗi hai khôi lỗi chủ yếu phụ trách đào hoa phong việc vật lãnh vương thước dương tướng tướng gặp hiệu trưởng sự tình nói cho linh linh nhị chỉ chốc lát hắn đi vào phòng hiệu trưởng nghỉ đông qua thế nào phòng hiệu trưởng bên trong giang viễn đang tại chỉnh lý mới nhất nội quy trường học nhìn thấy vương thước dương sau hỏi rất tốt vương thước dương nói ra nghỉ đ ô n g sinh hoạt tiếp lấy kiên định xuất ra thẻ ngân hàng hiệu trưởng đây là ta nghỉ đồng bán đ ă tiền bán ba trăm sáu mươi số tiền này là m ư ơ i hai mai nhỏ tẩy tùy đ ă tiền hắn vừa cầm tới khoản này khoản tiền lớn lúc tâm tình kích động hai ngày nhưng càng nghĩ càng tâm thần bất định những đan dược này là trường học dạy cho hắn tài liệu đều là ở trường học đuổi hắn liền là như thế toàn cầm luôn cảm giác băn khoăn nghĩ đến môn u sau hắn mới quyết định báo cáo cho trường học tác giả có lời nói vương thất dương o、oh, o、oh. cảm tạ đ ị a lôi hôi hôi ngụy vô tiện tận vượng cảm tạ dịch dinh dưỡng nửa ngày kiếp phụ du bốn mươi bình mai mai là ta ba mươi bình z c ít hai mươi bình năm năm năm năm n g n ă m tám hai bốn sờ sờ sờ đến m mươi năm bình a lộ mưa đêm thần thiển tùy ý tùy tâm m ư ơ i bình Rõ dệt liền hôm nay lại là học tập một ngày mưa thu giờ đồng hồ gơ à, cá bắc bắc bắc hoa nam bình ngư ông ba bình ta là vô tình theo trả máy móc hạt rẻ g i a n đường bột hồ tiêu c â y cái dương dương dương tống lẫm m n g ý ỉa thanh một bình phi t h ư ờ n g cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi b ố tiền này ta không nên cầm vương thước dương nói xong tiền căn hậu quả sau đường vì cái gì không nên cầm giang viễn hỏi đây là trường học dạy ta tài liệu cũng là ở trường học đuổi trường học đã đuổi cho ngươi. ngươi liền có quyền lợi xử lý giang viễn cười, cười. hắn không phải xem tiền tài vì cắt bã mà là hệ thống quy định trường học kiến trúc bí cảnh giải tỏa thiên tài pháp bảo những vật này đều cần nộ g đạo giá trị giải tỏa mua sắm nộ g đạo giá trị bắt nguồn từ học sinh tu luyện nếu là xét đến cùng những tài liệu này đều là học sinh cố gắng thông qua từ hệ thống nơi đó trao đổi hắn chỉ là ở giữa mai mối mà thôi vương thước dương muốn đem thẻ ngân hàng dạy cho giang viễn giang viễn khăng khăng không thu bất đắc dĩ bên trong vương thước dương trở lại ký túc xá lúc này tiền văn kiệt đám người đã từ nhỏ linh điển phong trở về mọi người tất cả đều nghiêm túc ngồi tại lầu một đại sành thế nào vương thước dương có chút ngây người ngồi chỗ này họp thiên văn kiệt ra hiệu vương thước dương t ò a h ạ vương thước dương kéo cái băng ngồi nam sinh ký túc xá có ba mươi sáu người hiện tại ngoại trừ hồ bình t h ô n g còn lại ba mươi lăm người toàn bộ đến đông đủ chúng ta đến trường học đã nửa năm mọi người cảm giác nơi này thế nào thiên văn kiệt hỏi rất tốt trước khi đến chỉ là muốn lăn lộn văn bằng hiện tại cảm giác quá tốt rồi ta từ nghỉ đông liền chờ mong khai giảng nơi này rất tốt ta các bạn học càng nói càng thoải mái bọn hắn tới tu tiên đại học trước là một cái lạc đường cựu non hiện tại tựa như tìm tới chủ tơ cốt chúng ta tới đây nửa năm ta đang nghĩ chúng ta muốn hay không thành lập một cái đồng học hội tiền văn kiệt nói lên h ọ p mục đích chủ yếu nửa giờ sau đám người mở ra tu tiên luyện tâm bảy lúc này trong đám có một cái tu tiên đồng học hội bản kế hoạch bảy văn bản tài liệu đám người mở ra một tu tiên đồng học hội vì học sinh tự phát hiện tổ chức mục đích là yêu quý trường học đoàn kết đồng học vì trường học cùng hòa bình thế giới làm công hiến hai đồng học hội thành viên đem định kỳ tổ chức thành viên hoạt động tăng tiến học sinh hữu nghị tiến hành chuyên nghiệp tính tu tiên học tập giao lưu ba đồng học hội thành viên bất đắc dĩ vũ lực nguy hại xã hội đồng học hội thành viên khả năng liên quan đến trường học kiến thiết quý tặng trường học nghĩa vụ lao động các loại hạng mục công việc không phải cưỡng chế tính bốn sáu đây là triệu g i a g i a sửa sang lại tiên văn kiệt sau khi nói xong lấy ra một tờ giấy chúng ta hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đồng ý tổ kiến đồng học hội ở phía trên viết đồng ý không đồng ý vẽ xiên nữ sinh ký túc xá bên kia cũng là đồng bộ bỏ phiếu nếu là có hơn chín thành đồng ý chúng ta liền xây tiên văn kiệt nói xong các bạn học một người cầm một tràn giấy chúng ta có đồng ý hay không mình lấp mình ngươi nhìn ta làm gì Các bạn học bạn bị hy đồng ù a dỡn n g i lại trở t r ê h nhưng thật bỏ phiếu thời chú. phút, danh phiếu. ế Mọi điểm, mỗi đám đem người người người tiền kiệt viên giấy dỡn dỡn, nặc xong, văn trộn, bắt đầu xứng、phiếu. Đồng đùa đùa đều đầu Sau về bắt bỏ sáo ý đồng ý đồng ý đi qua tiền văn kiệt xương phiếu hiện trường có ba mươi năm người tham dự ba mươi năm người toàn bộ đồng ý hô khi nhìn đến kết quả một khắc này đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra chúng ta cũng là có thứ hai tổ chức người đồng học hội tốt bao nhiêu a trước kia xem tv kịch diễn quá có bức cách kỳ thật hôm nay mở học trước liền có người tại trong đám đ ề cập qua đồng học hội đồng học hội từ học sinh tổ kiến hậu kỳ có thể tiến hành đồng học giao lưu vào nghề hỗ trợ đồng học hỗ trợ cùng nhiều phương diện là một cái lây trường học vì mối quan hệ quan hệ hữu nghị tổ chức tự có người đ ề cập qua đồng học hội sau mọi người liền thường thường tại trong đám đàm đồng học hội cũng bởi như thế triệu tiện lâm mới giúp bận b u thu thập tư liệu tiếp lấy liền có hiện tại một màn Úc cục! chỉnh lý xong, sát vách Đám mới người xong, nữ sinh vừa lý ký sắt tốt h ạ n ý huyên đem tờ giấy giao cho hắn nữ sinh ký túc xá 19 n g ư ờ i tại vừa rồi bỏ phiếu bên trong 19 n g ư ờ i toàn bộ đồng ý ta tuyên bố t u tiên đại học ở trường đồng học hội chính thức thành lập thiên văn kiệt quả quyết tuyên bố hiện tại đồng học hội có tiếp lấy chính là đồng học hội danh tự trừ này còn có đồng học hội một chút điều lệ chế độ hiện tại đồng học hội bản kế hoạch chỉ là một cái hình thức ban đầu mọi người thảo luận một hồi quyết định chậm rãi định ra chi tiết sáng sớm hôm sau mọi người đi tới hoạt động còn trường quá hạnh phúc đám người làm ôm trạng nhìn xem đây hết thảy ngay tại cái này hạnh phúc hoài niệm bên trong bảy h đúng giang viễn từ đảo hoa phong bên trên xuống tới các học sinh lập tức đứng vững chấp lễ nhìn về phía giang viễn giang hiệu trưởng nghỉ đông qua thế nào giang viễn cười hỏi phi thường đặc sắc chúng ta bên trên nóng lục soát còn có đám cháy cứu người mọi người mồm năm miệng mười nói xong trường học kiến thức giang viễn chăm chú nghe xong ra hiệu tống lôi điểm danh triệu châu đến từ h ố i phong đến trường học học sinh vừa xem h i ể u ngay nhưng vì khai giảng nghi thức cảm giác mọi người kêu một cái so một cái vang dội sau ba phút tống lôi đọc lên cái cuối cùng danh tự hồ bình thông hoạt động quảng trường không người trả lời Tống quét đám người một chút, đem Hồ Bình Thông Thông trí, người Bình đánh dấu bề ngoài đánh lên xin、hảo. Giang Viễn nhìn Bình lôi dấu đám đem xem Hồ hảo. Hồ bề điện thoại. Điện thoại vị không được biết giang viễn thu hồi ánh mắt cho các học sinh cấp cho mới nhất bản nội quy trường học mới nhất nội quy trường học có học sinh ở trường trong lúc đó không cho phép tự dưng rời đảo rời đảo cần hướng thầy chủ nhiệm báo cáo chuẩn bị học sinh không thể lấy mạnh thiết yếu không thể trái phản các quốc gia pháp luật vật phẩm tư nhân cho phép bình thường bán ra nhưng không thể dùng tại trái phép phạm tội hành vi cùng năm ngoái so sánh năm nay nội quy trường học gia tăng đến một trăm ba mươi hai đầu mỗi một đầu đều m ộ ư ơ i phần kỹ càng hiện tại nội quy trường học ban bố cái này cũng liền biểu thị các học sinh đại nhất sáu tháng cuối năm sinh hoạt chính thức bắt đầu tại giang viễn công bố xong một khắc này các học sinh thập phần hưng phấn trước không cần cao hứng giang viễn cười cười nói đám người không hiểu nhìn về phía giang viễn giang viễn xuất ra một phần bản khai bản khai tiêu đề tu tiên đại học ba năm mươi hai cấp học sinh cuối kỳ thành tích phía dưới niệm đến danh tự đồng học thất bại vương hải dương tôn ngọc k i ế t triệu châu giang viễn mỗi niệm một cái tên hiện trường đám người liền phiền m u ộ n một cái mọi người nghỉ đông chơi quá này lúc này mới nhớ tới mọi người cuối kỳ thành tích còn không có công bố tu tiên đại học năm mươi sáu danh học sinh có ba mươi hai đạt tiêu chuẩn còn lại hai mươi bốn người một tháng sau thi lại nếu là thi lại ba lần mất quá học sinh đem tham gia trường học khảo hạch khảo hạch lại không qua khai trừ học tịch ta vật liệu luyện khí một mực nhớ không quen mới thi năm mươi bảy phân ta là thực tiễn khóa không quá quan ta thực chiến không có đạt tiêu chuẩn các bạn học càng trò chuyện càng hoảng hốt không cần giang viễn đốc xúc trực tiếp chạy về phía các chuyên nghiệp bị cảnh trường học đi qua một tháng liên l n g trong nháy mắt tràn ngập sức sống giang viễn cùng phong lôi tháng ba người bàn giao tiếp xuống dạy học hạng mục công việc đang chuẩn bị rời đi trong tay điện thoại văng lên điện báo người số xa lạ giang viễn điểm kích nghe hiệu trường điện thoại vừa tiếp xúc với nghe bên trong liền là hồ bình thông áp lực thấp âm thanh làm sao không có tới đi học giang viễn hỏi ta bây giờ tại trên máy bay đến mặc nhi máy bay không phải muốn đi an đạo khác nghĩ tới trong khoảng thời gian này kinh lịch hồ bình thông cũng có chút khóc không ra nước mắt từ trở lại nhà sau hắn liền tâm tâm đọc lấy tham gia triển lãm ạ nỉm vân quốc n g h ỉ đông trong lúc đó có hai cái cỡ lớn triển lãm ạ nỉm cái thứ nhất triển lãm ạ nỉm trong lúc đó nhà bà ngoại cử hành tụ hội hắn không có đi thành cái thứ hai triển lãm ạ nỉm nhà bà nội cử hành tụ hội cái này trong ba mươi ngày hắn chỉ có thể ở trong nhà thưởng thức kim cương hiệp bao tay sửng sốt một cái ít cũng không có chưa vào hắn cứ như vậy chờ a chờ rốt cuộc đợi đến trường học khai giảng hắn đang chuẩn bị thu thập hành lý đến trường các ca, ca hồ bình bác trở về hồ bình bác hỏi hắn khai giảng thời gian nói tiếp mình muốn đi an đạo khắp nói chuyện làm ăn thuận tiện t i ệ n hắn đến trường ba nhĩ mạng là an đạo khắp thủ đô hồ bình thông vội vàng cự tuyệt hồ bình bắc cho là hắn chủ u nhi bi ủ phạm bảo căn bản vốn không cho hắn cự tuyệt cơ hội ba nhĩ mạng khai giảng thời gian một ư ơ i năm tháng hai hồ bình bắc một ư ơ i hai tháng hai quá khứ làm luận cứ như vậy hồ bình bắc giúp hắn định số m ộ ư ơ i một vé máy bay đồng hành còn có một số thương vụ đồng bạn sự tình phát sinh quá đột ngột hắn muốn cho trường học gọi điện thoại điện thoại hất lên rơi trong nhà trong hồ cá cứ như vậy hắn chỉ có thể vô cùng lo lắng tu điện thoại dày vò đến bây giờ tài năng gọi điện thoại hiệu trưởng ta qua hai ngày này liền trở về hồ bình thông cũng không dám nói l ừ a gạt trong nhà chỉ có thể nói trong nhà có việc mới có thể đến chế. giang viễn chăm chú nghe xong cuối cùng nói n g ư ơ i luyện khí lý luận không có đạt tiêu chuẩn a một tháng sau thi lại nếu tới không được có thể sẽ đứng trước khai trừ ta khẳng định đến ta qua hai ngày này liền đến hồ bình thông liên tục cam đoan sau ba phút giang viễn cúp điện thoại dựa theo trường học quy định học sinh bởi vì có việc không thể đến trường học cần sớm xin phép nghỉ hồ bình thông rời đi lúc còn không có cái này quy định hắn mặc dù phê chuẩn nhưng hồ bình thông trở về phải hướng tống lôi nghị phép thêm đầu về phần có thể hay không qua tống lôi m ộ t cửa nhìn hồ bình thông mình hiện tại có tống lôi cái này lôi thần ở chỗ này hết thẻ đều đơn giản cho ai gọi điện thoại la hải cơ tràng bên trong hồ bình thông vừa tắt điện thoại hồ bình b ắ t cầm giấy chứng nhận đến đây đồng học hồ bình thông vội và nói g n ba nhĩ mạng đồng học đối hồ bình thông muốn khóc một cái hoang nôn hắn cảm giác phải dùng vô số cái hoang nôn đi trọn chín điểm hai mươi tiến về ba nhĩ m ạ n máy bay chính thức cất cánh tại đón lấy bên trong trong hai ngày Các bạn hai ọ học c thích dần dần thích hướng trường ngày sau đào hoa phong bên trên giang viễn mở ra hệ thống giao diện đây là số chín đổi mới hệ thống quy tắc bởi vì trong khoảng thời gian này có nhiều việc hắn một mực không có thời gian chỉnh lý hiện tại một điểm hai mươi hắn đem hệ thống chỉnh lý sau linh linh nhị và báo tiền văn kiệt triệu tiến lâm hạ ý hơn năm người học sinh đại biểu b à i phòng giang viễn có chút hiếm lạ đồng ý năm người tiến đến sau m ộ ư ơ i phút mọi người đi tới phòng hiệu trưởng hiệu trưởng đây là chúng ta sửa sang lại tiến văn kiệt vừa mới gặp mặt liền đưa lên một cái a 4 văn bản tài liệu văn bản tài liệu tiêu đề tu tiên đại học vì thiện đồng học hội thư mời vì thiện là đồng học hội danh tự giang viễn lật xem đây là một phần tỉ mỉ sửa sang lại đồng học hội thư mời phía trên ngoại trừ đồng học hội mục tiêu khẩu hiệu còn có tiếp xuống ba năm mục tiêu quy hoạch sách nơi này mỗi một trang đều sửa sang lại mười phần dụng tâm giang viễn chăm chú lật xem sau hỏi tại sao là vì thiện đây là nhắc nhở chúng ta tuân thủ nội quy trường học mặc kệ trong trường ra ngoài trường đều muốn vì thiện hướng thiện không thể làm lấy mạnh hiếp yếu sự tỉnh thiên văn kiệt gãi đầu đường kỳ thật tại chỉnh lý tư liệu lúc mọi người nghĩ tới đủ loại danh tự thì như hoa đảo gió t á p bình an mọi người thảo luận đường này chỉ có vì thiện phù hợp mọi người hiện tại trạng thái lý niệm cái tên này cũng mười phần thuận miệng các học sinh ngoại trừ đồng học hội thư m ờ i còn có một chương q u ê n tặng ký tên sách phía trên là học sinh tự phát tính hiến cho kim ngạch từ một trăm đến một trăm ngàn không lợi trong đó nhiều nhất là triệu tiện lâm ba người cùng mấy cái gia đình điều kiện tốt tiếp theo là xoa b ó c đoàn thành viên một chút không thu vào học sinh cũng sẽ lẻ tẻ q u ê n tặng bên trên một chút đây đều là các học sinh tâm ý giang viễn nhìn sau những mày q u ê n tiền làm cái gì chúng ta liền là cảm giác trường học rất tốt không thể ăn uống chùa cũng phải vì trường học làm một phần c ô n g hiến tiền văn kiệt nói xong mọi người tâm ý lần này q u ê n tiền không có ép buộc cùng đạo đức bắt cóc là mọi người chân tâm thật ý muốn quên các ngươi còn tại đến trường không cần q u ê n tiền giang viễn lời vừa nói ra được phân nửa hệ thống nhắc nhở chúc mừng tu tiên đại học giải tòa tự phát tính cơ cấu ta là đồng học hội ký tên đồng học hội đồng ý sách tiếp nhận đồng học quà tặng liền có thể nhận lấy ngẫu nhiên đại rút thưởng một lần đây là hệ thống lần thứ nhất nhắc nhở giang viễn nghĩ nghĩ, ở trường bạn sẽ thư mời bên trên ký tên về phần quyên tặng vẫn là cự tuyệt trường học tư kim khan hiếm nhưng các học sinh vừa mới nhập môn rất nhiều học sinh gia đình điều kiện không tốt trường học không có sơn cùng thủy tận không cần thiết cho học sinh đang cầu xin học kỳ ở giữa thêm gánh vác về phần trường học tiền bạc phương pháp giải quyết hắn xuất ra một phần tư liệu linh thực bán ra gieo trồng cùng kinh doanh trường học chuẩn bị sáng tạo một cái linh thực gia công nhà xưởng mọi người có hứng thú hay không vừa học vừa làm giang v i ễ n hỏi trường học xử lý xí nghiệp là lần này đổi mới một loại linh thực xí nghiệp tại trường học xử lý xí nghiệp cho phép phạm vi bên trong h á n tuy nói đến là vừa học vừa làm nhưng chủ yếu hình thức học sinh gieo trồng linh thực dùng linh thực trao đổi điểm tích lũy trao đổi sau linh thực bán ra cho ngoại giới kinh doanh đoạt được giữ gìn trường học thường ngày tiểu linh điện phong mặc dù sản lượng không cao nhưng học sinh dùng linh thực lừa điểm tích lũy tu luyện trường học dùng linh thực lợi nhuận kinh doanh đây đều là bày ở ngoài sáng sự tỉnh thuộc về một cái hợp tác cùng có lợi cũng không cần mình tại trợ cấp sinh ý tác giả có lời nói hồ bình thông o、oh, o、oh. cảm tạ điệu lôi hôi hôi cảm tạ dịch dinh dưỡng cách cách nguyên bên trên cỏ bốn mươi bình a hoàng không vàng ba mươi bình tắt đèn tạ ơn hai mươi bảy bình đẹp mỡ mười một bình ngoan nha ngoan b ả o bảo tùng nhu minh cảm giác năm sáu t r sáu hai g bảy trăm bốn i ba giống như phân bỏ một năm ba t á m sáu một bảy b ố mươi bình giải giải sáu bình cá ướp mối hệ tử công bên trong t r u n g tinh hà lộ chỉ năm bình ngư ông ba bình ung tùm mỉm cười hai bình ed si mỹ ở tít long miêu trước sâm bột hồ tiêu lam p h á c h hoa đời nhánh tiêu chiến chính quy bạn gái tống lẫm tiêu ngồi xem vân khởi lốp ta là vô tình theo chảo máy móc chiều ca đêm dây cùng dưa tử Một b ì n hiện tại trường học tốn hao không cao trường học tư kim còn có thể rất ba tháng tất cả mọi người hỏi một chút đồng học hội chi tiết nửa giờ sau đi tới trường học phòng học trường học phòng học ở vào lầu dạy học một tầng bởi vì học sinh đều là tại bí cảnh học tập hiện tại gian phòng đều là đàn g đóng chỉ có lầu một phòng học cung cấp học sinh sử dụng thế nào thiên văn kiệt vừa mới vào nhà vương thước dương bọn người đứng lên ai thiên văn kiệt thở dài đem tư liệu thả trên mặt bàn chúng ta vừa tới nửa năm không đồng ý cũng làm nên vương thước dương một bên nói một bên lật xem văn bản tài liệu khi nhìn đến phía dưới cùng con dấu lúc trong nháy mắt kinh hỉ đồng ý t a xem một chút thật đồng ý những bạn học khác hưng phấn vây lại căn cứ đồng học hội tư liệu nói rõ hiện tại vì thiện đồng học hội cầm tới chính thức chứng nhận còn lại liền là nội bộ chức vụ lựa chọn bởi vì học sinh đang học ít mọi người quyết định trước tuyển đồng học hội hội trưởng phó hội trưởng hai cái chức vụ lựa chọn phương thức nạp danh tiến cử phòng học có năm mươi năm danh học sinh đi qua nạp danh tiến cử vương hướng cùng bị chọn làm hội trưởng tiền văn kiệt làm phó hội trưởng t một một qua. Qua ở sau đó một ngày các học sinh tu luyện nhiệt tình tiếp tục tham vọng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kiến trúc hẹp tu tiên phòng khách học sinh phương thị chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được giáo viên thẻ sinh hoạt lao sư chữa bệnh lao sư bảo an lao sư chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được rút thưởng ban thưởng kiến trúc t h ẻ thăng cấp ít một hộ sơn thần thú ít một chăm nạp túi cắn côn ngay tại các học sinh chăm chỉ tu luyện đồng thời đào hoa phong bên trên giang viễn mở ra hệ thống ban thưởng lần này tổng cộng có mười một hạng ban thưởng ngoại trừ kiến trúc cùng giáo viên thẻ đặc thù nhất chính là một chương hộ sơn thần thú thẻ hộ sơn thần thú tu tiên đại lục hy hữu thần thú nhưng hộ núi trấn trạch độ trung thành cao giải phong sau cần chủ ký sinh tỉ mị luân ấng g chú cần khế ước sau giải phong hộ sơn thần thú là tu tiên đại lục chân thực tồn tại linh thú trước đó nhân duyên trùng hợp bị phong tại thẻ bị phong ấn bên trong giang viễn sau khi xem xong trực tiếp theo trình tự nhỏ máu khế ước ở tại khế ước một khắc này trước mặt kim quan g đại tránh lại sau đó ô giang viễn xuất hiện trước mặt một cái kim hồng sắc giao nhau đoàn tử đoàn tử trên đầu mọc ra hai cái xúc giác đầu hình cầu trên thân là đỏ thâm sắc lông dài hắn nhìn xem hồng đoàn tử hồng đoàn tử cũng nhìn xem mình kỳ lân giang viễn không xác định hỏi hồng đoàn tử hệ thống tin tức đổi mới tên gọi hòa kỳ lân thần thú tuổi tác một tháng â u n i ê n kỳ nuôi nấng sổ tay ba tiền lửa gà cỏ ba tiền gỗ k h ô nhánh năm tiền nguyên linh hoa sáu tu tiên đại lục linh t h ú phân hung thú linh thú thành thú thần thú bốn đẳng cấp thần thú là hy hi hữu nhất cũng khó khăn nhất bắt ô h ỏ a kỳ lân gặp giang viễn không có động tĩnh cọ sát bắp chân của hắn liền gọi đoàn tử giang viễn đem lửa kỳ lân ôm lấy đường có thể là vừa mới trăng tròn lúc này h ỏ a kỳ lân thịt đô đô tựa như một cái tiểu viên tròn giang viễn giúp hắn thuận vớt lông tiếp lấy nhìn về phía nuôi nấm sổ tay căn cứ nuôi nấm sổ tay con nhỏ hoa kỳ lân mỗi ngày phải vào ăn một lần ăn thức ăn bao quát hai mươi loại linh thảo linh hoa những này hoa hoa thảo thảo đều là linh thảo bí cảnh có thực vật giang viễn xem hết mang theo đoàn tử đi vào linh thảo bí cảnh đây là cái gì thật là đáng yêu lúc này vương t h ớ c dương triệu tiện lâm bọn người đang tại phân rõ linh thảo mọi người t h ấ y thế trực tiếp xuống tới đoàn tử chỉ có một tháng nhưng không sợ người lạ nó vây quanh đám người dạo qua một vòng tìm một gốc lá đỏ tử bắt đầu ăn giang viễn nhìn xuống lá đỏ tử là lửa gà cỏ đoàn tử ăn ba tiền lại đi tìm tiếp theo gốc linh thực nửa chỉ chốc lát hắn đem nuôi nấm sổ tay bên trong linh thực ăn xong Lộc đoàn tử hài lòng ở một cái giang viễn tìm trái cây phóng tới nó trước mặt đoàn tử vòng quanh trái cây vòng vo hai vòng một mặt không hứng thú đi ra giang viễn lạc hiệu trưởng đây là cái gì luyện đan hệ học sinh đã thuần thục lấy điện thoại di động ra đoàn tử có ba mươi cm toàn thân đỏ thấm tứ chi chân trước có mấy sợi tóc vàng mọi người không phải động vật bách khoa toàn thư nhưng cũng biết cái này xem xét cũng không phải là phổ thông động vật đây là chúng ta hộ sơn thần thú gọi đoàn tử giang viễn cười cười nói đồng học ba chỉ chốc lát trường học có chỉ hộ sơn thần thú tin tức ở trường học chuyển g a hệ khác học sinh không thể tới linh thảo bí cảnh nhưng mọi người có thể thông qua video mây quan sát trong video đoàn tử cơ linh mềm manh các học sinh nhìn tâm lý mềm mại nửa giờ sau giang viễn đem đoàn tử dạy cho tống nguyệt tống nguyệt là hoạt động chủ nhiệm bình thường chủ yếu tại chân bảo các hoạt động có thể là kế thừa tinh huyết nguyên nhân nàng vừa nhìn thấy đoàn tử liền yêu thích không b u n g tay bởi vì ký khế ước nguyên nhân giang viễn năng cảm giác đoàn tử động tĩnh đoàn tử ở trên đảo không có cái gì nguy hiểm cứ như vậy hắn đem đoàn tử giao cho tống nguyệt nhìn về phía còn lại tấm thẻ kiến trúc thẻ thu tiên phong khách học sinh phồ thị tu tiên phòng khách là một tòa ba tầng lầu cao cổ thức kiến trúc tòa kiến trúc này rất dài bên trong là từng gian khách sạn bố cục nhưng cùng lúc dung nạp ba ngàn người ở lại hiện tại phòng khách công năng có chút vô dụng giang viễn suy tư sau đem nó đặt ở linh tuyền hồ đông bên cạnh một cái gặp nước cổ viện chậm rãi hoàn thành la tượng không phải một ngày kiến tạo nhưng trường học kiến trúc là nửa phút đồng hồ sau hắn đem học sinh phường thị đặt ở linh tuyền hồ tây bên cạnh học sinh phường thị đồng dạng là cổ kính bên trong là lưu hành du lịch cổ nhai các học sinh có thể trên đường miễn phí bảy quầy bán hàng cũng có thể thuê phường thị cửa hàng cửa hàng cần nhất định điểm tích lũy h á n chỉnh lý xong sau mở ra trường học bản vẽ mặt p h ẳ n g hiện tại trường học chủ yếu phân ba bộ phân chủ khu sinh hoạt ngọn núi tu hành khu chuyên nghiệp bí cảnh khu chủ khu sinh hoạt từ bên ngoài đến bên trong có trường học đại môn cầu âu thước linh t u y ể n hồ chủ giáo học lâu chân bảo các nam sinh nữ sinh ký túc xá hoạt động quảng trường học sinh quán cơm hiện tại nhiều cái phòng khách cùng học sinh phường thị chủ sinh hoạt cũng so trước đó phong phú ngọn núi tu hành khu chủ yếu lấy đ à o hoa phòng tôi thể phòng tiểu linh ruộn phong cái này ba tòa đỉnh cao làm chủ ba tòa đỉnh cao ở và ở khu sinh hoạt phương vị khác nhau lại sau này liền là các đại bí cảnh hắn chỉnh lý s o n g trường học mặt phẳng lại điểm kích những t ạ m phiên khác giáo viên thẻ sinh hoạt lao sư chữa bệnh lao sư bảo an lao sư rút thưởng ban thưởng kiến trúc thẻ thăng cấp ít một trăm n ạ p túi càn khôn sáu ba vị lao sư chủ yếu lấy phụ trợ dạy học làm chủ tăng thêm phong lôi tháng ba người hiện trường học có m ộ ư ơ i ba vị lao sư trăm nạp túi càn khôn là một cái thập lập phương không gian trồng chất túi cái này bên ngoài kiến trúc thẻ thăng cấp có thể ngẫu nhiên thăng cấp một dây nhà khi nhìn đến thẻ thăng cấp trước tiên giang viễn liền quyết định thăng cấp học sinh ký túc xá bất quá bây giờ học sinh nhân số có ít tấm thẻ này có thể về sau lại dùng gian g viễn sử dụng song sau về hướng đảo hoa phong nửa giờ sau học sinh đến quán cơm ăn cơm đang nhìn mới nhất kiến trúc lúc đều là s ứ c sở trường học nhiều mới kiến trúc có phải hay không trước đó tại gấp xếp không gian quá đẹp kỳ thật trường học bằng không thêm ra hai cái khu kiến trúc bất kể thế nào muốn đều có điểm không hợp với lẽ thường bất quá từ khi linh thảo bí cảnh xuất hiện mọi người đã tự động náo b ổ những kiến trúc này là thượng cổ tu sĩ lợi dụng gấp xếp không gian nguyên lý để lại hiệu trưởng là tu sĩ một mạch truyền nhân hắn có thể mở ra những này không gian pháp bảo về phần tại sao từng cái mở ra đương nhiên là khảo nghiệm bọn hắn Kỳ trong h không ít học sinh thời thượng ậ t ít tu t còn có cổ đoán, Giang Viễn liền suy sĩ, đại là ư ớ c đó thâm sơn l lâm tu h à h hiện nhập h vạn vào vi tại năm, tán n đi tu vi nhập hồng trần, chính lúc à muốn tại hồng trần bên trong đột phá bản thân. Trong tại đột phá l nhất thời các học sinh đối giang viễn kính trọng tri ý càng đ ậ m bốn người không phải học nha không cần đưa ta ngay tại các học sinh vô hạn não bổ đồng thời ba nhĩ mạng cấp cao cửa tử điểm hồ bình thông còn một bước ba nghỉ nói hội nghị đổi ngày mai hồ bình bác cười cười nói bọn hắn là số mười một tới an đạo khắc hắn vốn định sớm chút đưa hồ bình thông đến trường chỉ là hồ bình thông hoặc là muốn tham quan cảnh điểm hoặc là đi ăn đặc sắc tự phục vụ thời gian hết kéo lại kéo kéo tới hiện tại hồ bình bắc suy đoán hồ bình thông là lớn lên không nỡ người nhà đi thôi hồ bình bắc trực tiếp đem hồ bình thông hành lý thả dương phía sau hồ bình thông gặp thực sự không lay chuyển được chỉ có thể nhận mệnh ngồi lên ghế sau xe đến nơi đó có học hay không không quan hệ không cần rất tín chỉ cũng không cần cùng các bạn học đánh nhau hồ bình bắc bàn giao khai giảng chú ý hạng mục ta biết hồ bình bắc mời ư phần nhu t h u ậ n nghe ngay tại câu được câu không nói chuyện phía bên trong nửa giờ sau xe đến ba nhĩ m ạ n đại học cổng ba nhĩ m ạ n đại học là toàn cầu t o t mươi tư nhân nghiên cứu đại học trường học chiếm diện tích hơn năm mẫu có năm cái chuyên nghiệp giá o khu trong khoảng thời gian này là trường học khai giảng trường học ra và quản lý khách quan lòng l g o trường học bảo an nhân viên nhìn hồ bình thông giấy báo nhập học sau liền thả hai người tế i n bảo người không mang thẻ học sinh hồ bình bắc một bên đánh tay lái vừa nói thẻ học sinh ném đi hồ bình thông đường hồ bình thông trong sinh hoạt chân tay lòng nóng hồ bình bắc không nghi ngờ gì hắn thuận cái này trường học bài chỉ dẫn phương hướng chỉ chốc lát sau đi tới tài chính chuyên nghiệp bãi đỗ xe vẫn là trước đó ký túc xá hồ bình bắc một bên giút hắn cầm hành lý một bên hỏi đổi túc xá ta tự mình đi là được hồ bình thông giả bộ không thèm để ý muốn tiếp hành lý ta cùng ngươi đi hồ bình bắc không nói lời gì khóa ký cửa xe hồ bình thông ký túc xá ở đâu hồ bình bắc hỏi hồ bình thông tùy tiện chỉ một cái phương hướng hiện tại ba giờ chiều trong trường học rộn rộn ràng ràng đều là trở lại trường học sinh hai người đi mười phút đồng hồ mấy phút đồng hồ này bên trong hồ bình thông nói ba lần muốn mình báo danh hồ bình b ắ c trà trộn sinh ý trận nhiều năm cảm giác không thích hợp ngươi có việc không có người ký túc xá ở đâu ngay ở phía trước hồ bình thông càng nói càng khẩn trương ngay tại hắn suy nghĩ làm sao sống qua cái này liên quan lúc nơi xa chuyển đến một trận ồn ào náo động có người nhảy lầu mau đánh cầu cứu điện thoại chung quanh đầu tiên là rối loạn tưng ơ bừng tiếp lấy tất cả đều tôn hướng phương hướng của thanh â m đi qua nhìn một chút hồ bình thông kéo qua mình hành lý được cứu đi theo chạy tới chỉ chốc lát mọi người đi tới ba nhĩ mạng đại học chủ giáo học lâu dưới ba nhĩ mạng chủ giáo học lâu là thế kỷ trước gan đạo khắc phong cách lâu cao năm mươi mét mái nhà nhọn hiện tại một bóng người đang đứng tại mái nhà dưới biên giới chỗ hồ bình thông chăm chú nhìn một chút đây là một cái chừng hai mươi tóc vàng nữ sinh lúc này nữ sinh mặc một bộ màu nâu nhà táo khoác trong tay ôm một cái vừa ra đời h ả i nhi ngại lị không nên vọng động dưới lầu một cái tàn nhang nữ hải tại dùng lực gào thét lấy m ã i nhà nữ sinh không nghe thấy nàng chỉ là sờ lên h ả i nhi cái chán hơi c h ó n g nhìn xem dưới lầu lúc này dưới lầu chỉ là một cái cá nhân ảnh dưới cái nhìn của nàng tựa như một cái đơn giản trường học tranh phong cảnh ngại lị mẹ của ngươi cần ngươi tàn nhang nữ hải tiếp tục hô hảo hồ bình thông xuất ngoại trước học qua an đạo k h c nữ chỉ chót lát hắn hiểu được chuyện đã xảy ra m ã i nhà nữ sinh là ba nhĩ mạ n g đại tam học sinh cùng bạn trai xoa xuống lửa nàng vì hài tử tạm nghỉ học một năm ngay tại nàng hạnh phúc sinh hạ bảo bảo lúc bạn trai cùng nhiều tên nữ sinh thật không minh m ạ c h cũng muốn cùng nàng chia tay nam sinh là tài chính chuyên nghiệp sinh viên năm bốn đây là b à i cũ cặn bã nam cố sự tác giả có lời nói hồ bình thông nên ta ra sân biểu diễn o o ba hôm nay có chút ngắn ngày mai chủ nhật song cảng c ả m tạ đ ị a lôi an thực sự cho bụi trông thấy tôm nhớ ký vượt trậu than tạ ý ba t r ă n h chín ba m ộ t năm trăm linh c ả n tạ dịch dinh dưỡng ngụy vô thiện nghiên con thỏ nhỏ hai mươi bình trêu chọc đ ầ u bức mười hai bình cảnh sát cố gắng biến gầy mười bình run run ba ba thiên hạ đệ nhất tốt từng cái xeo ly năm bình ngư ông lòng biết ơn ba bình giác luân trông thấy tôm nhớ k ỹ vượt trậu than giao cơ hai bình c h i ề u ca đêm dây cùng lam p h á c h hạt rẻ g i a n đường tiêu chiến chính quy bạn gái o o rò tinh ed si mi a c h í t hoa đ ầ y nhánh hoa khê mực dư a tử một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi sáu ba điểm mười phần mái nhà nữ xin gặp phía dưới nhân viên càng tụ càng nhiều đi về phía trước một bước nha dưới lầu đám người một chàng thốt lên hồ bình thông dưới lầu nhìn xem hồ bình bác từ phía sau theo tới làm sao tới nơi này hồ bình thông là cái người l ư ờ i trước k i a không thích xem náo nhiệt lại nhìn một hồi hồ bình thông ánh mắt phiêu hốt trái xem phải xem hắn xem náo nhiệt là một mặt cũng muốn kéo dài thêm một chút thời gian ngại lị người trước xuống tới lúc này trường học lao sư cùng tiêu phòng đội chạy tới lao sư cầm loa c h ấ n a n nhảy lầu nữ sinh tiêu phòng đội từ lầu dạy học nội bộ tiến vào cứu viện lầu dạy học là tháp nhọn thiết kế bọn hắn chỉ có một cái cửa vào lên lầu chót hiện nhập lâu bị nữ sinh từ một bên khác dùng ống sắt kẹp lại bọn hắn chi ít sau năm phút tài năng phá cửa cứu viện trường học lao sư tận khả năng chấn an nữ sinh nữ sinh bằng hữu cũng ở một bên k h u y ê n giải lúc này nữ sinh bằng hữu tin nhắn văng lên t r ê m ni phật ta hẳn là nghe lời ngươi đứa bé này không nên xuất sinh tại nữ tử thu được tin nhắn trước tiên một cái màu trắng vật thể từ trên cao rơi xuống a hiện trường lại là từng cái trận bối rối đám người định nhẵn nhìn một chút đây là một cái màu trắng cái túi trong túi là hơn ba trăm phong viết tay thư tỉnh đây là nàng tình yêu chứng kiến nữ sinh hiện tại cảm xúc bất ổn ô m h à i tử nhảy lầu tựa hồ chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ nghi khắc là một cái thiên sứ ngươi cũng là khố lý khắc thúc thúc trong mắt thiên sứ nữ sinh bằng hữu vội vàng gửi nhắn tin an ủi đó là ai đang làm cái gì ngay tại lúc này đồng học kinh ngạc nhìn xem lầu dạy học dưới vị trí lúc này lầu dạy học dưới một cái tóc ăn thanh niên tại lầu dạy học dưới vòng vo hai vòng tiếp lấy đập mặt tường là một m chút thử leo lên động tác ba nhĩ m ạ n lầu dạy học có hơn một trăm năm lịch sử tổng cao năm mươi m phía dưới ba mươi m là đỏ thâm kiến chút thể hướng lên là một nửa hình tròn cung đỉnh trên cùng là năm m cao b cái này kiến trúc tràn đầy an đạo k h ắ p phong cách hoa lệ là hoa lệ nhưng cung đỉnh hướng lên rất khó có l ự c điểm đây cũng là tiêu phòng đội chỉ có thể từ duy nhất cửa vào tiến vào ngọn tháp nguyên nhân hiện tại thanh niên tứ chi nào vào trên tường nhìn động tác xác thực muốn chuẩn bị bỏ vân có người đây là không bỏ lên nổi hắn là muốn làm thạch sùng người sao còn chúng vây xem có chút vui vẻ lâu dạy học cao năm mươi m lâu thể đi qua gió t á p mưa xa hiện tại tảng đá biến mười phần thuận hoạt coi như chuyên nghiệp leo núi nhân viên tại không n ư ợ n ngoại lực tình huống dưới nhiều nhất bỏ ba mét tóc quan thanh niên bây giờ chuẩn bị bỏ hoàn toàn là đến k ô i hải quá ngu xuẩn có người lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đem cái này buồn cười một màn thượng truyền xã giao bình đài l ầ u dạy học dưới thanh niên cũng không thèm để ý đám người suy nghĩ hắn đầu tiên là vụng về thiếp tường vung vầy t ứ chi sau đó tựa như sở mái đờ man một dạng bắt tưởng tiếp lấy dựa vào thân thể có d ã n nhảy vọt hai ba mét lại bắt tưởng nhảy vọt liên a mấy c h ố p mắt thời gian nam sinh đã nhảy mười mét cao tương đương với ba tầng lầu dạy học độ cao thượng đế chuẩn bị thượng truyền xã giao trang web đồng học ngay ngần cả người dạng nay lực cánh tay cùng h ạ tâm lực căn bản không phải người bình thường có thể làm được ken kẽ bốn phía quần chúng kích động điện thoại di động cửa chớp có trực tiếp ghi chép lên video trong đám người hồ bình bắt nhìn xem trong tay dương hành lý vừa rồi nữ sinh ném cái túi lúc hồ bình thông liền một cái nháy mắt không thấy tiếp lấy chính là hiện tại vách tường phi nhân hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu dạy học lúc này hồ bình thông đã bỏ lên hai mươi mét độ cao hắn mang theo kim cương lang trào muốn so kim cương lang trào thô r i á p một chút có học sinh chủ chú ý tới hồ bình thông trong tay bao tay kim cương lang trào là mạn gạ kim cương hiệp bên trong bao tay này tấm bao tay có thể leo núi nhà tơ nam chính mỗi lần cứu vớt thế giới đều sẽ đeo lên bao tay dành cho lịch nhân mấu chốt một kích kim cương hiệp tiết tấu chặt chẽ nội dung cốt truyện nhanh cải biên phim quét sạch toàn cầu ba tỷ quốc tế tệ phòng bán vé mọi người coi như chưa có xem kim cương hiệp cũng biết kim cương hiệp nhân vật chính chủ yếu đạo cụ cái này hoàn toàn là hiện thực bản kim cương lang trào a ngay tại học sinh kích động chụp ảnh đồng thời lầu dạy học đình tháp ngại lị ánh mắt trong đám người quét lại quét nàng hy vọng gặp được bạn trai nhưng là không có hoa hoa trong ngực hải nhi một mực tại khóc rất nhanh liệt tốt ngại lị dùng gương mặt gián tiếp hải nhi không chút do dự nhảy đi xuống nhà tại ngại lị nhảy xuống một khắ còn chúng vây xem sợ sệt hai mắt nhắm lại hiện tại phía dưới đã xây dựng lên cứu viện đệm khí nhưng năm mươi m độ cao quá cao coi như hai người may mắn cứu sống các nàng cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm tính mạng nghìn cân treo sợi tóc bên trong trước đó thạch s ù n g người đậu tại ngại lị hai người rơi xuống đến ba mươi m trên bầu trời lúc thạch s ù n g người bổ nhào hướng hai người tiếp lấy tựa như phim tình tiết đem hai người nằm ở hai người rơi xuống biến thành ba người rơi xuống không đợi đám người phản ứng thạch dùng người tay phải hất lên kim cương bao tay bên trong phun ra một đầu thật dài sợi tơ sợi tơ tiếp hướng bên cạnh lầu dạy học cái này tòa nhà cao tám mươi m song phương thẳng tắp khoảng cách năm mươi mét ba người tựa như nhảy dây một dạng đang đến một cái khác tòa nhà lầu dạy học trên bình đài c ò n chúng vây xem ánh mắt từ một tòa lầu dạy học chuyển qua một cái khác tòa nhà bình đài cách mặt đất có năm mươi mét cao từ bọn hắn phương hướng nhìn lại trên bình đài liền là ba cái tiểu điểm lúc này thạch x u n g người đứng đấy nhảy lầu nữ sinh sớm đã ôm hải nhi ngồi liệt trên mặt đất c ò n chúng vây xem ba vừa mới đến đỉnh tháp tiêu phòng đội ba ba nhĩ mạng đại học ở trường thầy trò hơn bảy vạn người nửa giờ sau tất cả mọi người đang đàm luận một cái chủ đề kim cương thạch x u n g người t h ư n h ư trong phim ảnh kim cương hiệp một dạng ta muốn cho các bạn đ h á n tuyệt đối gặp qua kim cương hiệp thật bất khả tư nghị hiện tại cách nhảy lầu sự kiện đã qua nửa giờ đồng hồ mọi người hồi tưởng vừa rồi tràn g diện có loại siêu anh hùng đi vào hiện thực không chân thật cảm giác ba nhĩ mạng đại học nhảy lầu thanh niên thần bí thần kỳ hiện thân kim cương lang anh hùng là thật là giả ba nhĩ mạng kinh tiền mặt vừa hiệp bao tay bốn điểm ba mươi đi qua một giờ đồng hồ lên men sau cùng ba nhĩ mạng nhảy lầu thiệp leo lên trong trường lôi cuốn bản bốn thính danh hồ bình thông quốc tịch vân quốc chuyên nghiệp quốc tế tài chính hệ ngay tại các học sinh nghị luận âm ý đồng thời ba nhĩ m ạ n phòng làm việc của hiệu trường đặng tư đặc cùng hồ bình bắc một hỏi một đáp đặng tư đặc là ba nhĩ m ạ n đại học hiệu trường vừa nghĩ tới kinh lịch vừa rồi hắn còn có, có chút ó c không bình tĩnh nổi nửa giờ đồng hồ trước hắn mở x o n g thị giáo dục b ộ cử hành vi do hội nghị tiếp vào trợ lý điện thoại có học sinh nhảy lầu tự sát mấy ngày nay là thầy trò trở lại trường này học sinh nhảy lầu tại bất luận cái gì trường học đều là một cái chỗ bẩn hắn không lo được suy nghĩ nhiều trực tiếp mặc áo khoác chạy tới hiện trường vừa đi đến cửa trợ lý lại gọi điện thoại nhảy lầu nữ sinh được cứu cứu nàng không phải tiêu phòng đội cùng phòng cháy đội viên mà là một cái mười tám tuổi vân quốc thanh niên cứu nàng phương thức là trèo tường hòa năm mươi m trên cao phi nhân nếu không có sân trường giám sát hắn hoàn toàn không tin tưởng có chuyện thần kỳ như vậy hắn đem video lặp đi lặp lại quan sát ba lần tiếp lấy liền có hiện tại c h ẳ n g cảnh hồ bình bác nói xong hồ bình thông sân trường tin tức đặng tư đ ặ c bật máy tính lên nửa phút đồng hồ sau hắn kỳ quái hỏi xác định là ba nhĩ mạng đại học học sinh năm ngoái tháng tám báo danh năm ngoái tháng tám xác thực có một tên hồ bình thông báo danh bất quá hắn tại báo danh sau một ngày thì đã nghỉ học đặng tư đặt đem máy tính xoay chuyển tới đường hồ bình bắc nhìn về phía máy tính trên máy vi tính tin tức đúng là hồ bình thông chỉ là đằng sau có tự động xin nghỉ học ghi chú hồ bình bắc chuyển hướng hồ bình thông ta năm ngoái báo danh sau cảm giác không quá thích hợp ta thì đã nghỉ học hồ bình thông chỉ có thể thẳng thắn sẽ k h o a n hồng hồ bình bắc mặc dù mặt ngoài tỉnh táo nhưng hắn từ hồ bình thông trèo tường bắt đầu liền đầu loạn loạn. hãng từ nhỏ nhìn xem hồ bình thông lớn lên hoàn toàn không biết tự mình đệ đệ sẽ trèo tường còn biết năm mươi m trên cao phi nhân cái này hoàn toàn ăn khớp không thông hồ bình bắc mặc dù đầu loạn, loạn nhưng biết bây giờ không phải là nói mấy cái này thời điểm hắn nhìn về phía đặng tư đặc thật có lỗi phải hồ ắ n nói xong, mang sau khi theo h bình Thông rời bắc h ỉ là vừa đem i tới cửa, phòng bóng ra đá cho đại sứ quán thanh niên tóc vàng không nghĩ hồ bình thông thái độ như thế kiến định hắn nghĩ nhìn về phía hồ bình thông ngươi làm như thế nào An đạo k h c cục điều tra b ê n t r o n g có trước không nhĩ nghiệp, tình phát sinh mạng tiên, ít tốt tại sự lúc i sinh điều ề n tình huống Hắn có học cho cục đem tra. báo l đến trên đường một mực nhìn lấy video đây là chỉ có anh hùng phim mới có thể xuất hiện tràn diện cứ như vậy cứu được hồ bình thông gãi đầu một cái không biết giải thích thế nào thanh niên tóc vàng hỏi không ra kết quả gì hồ bình bác chuẩn bị mang theo hồ bình thông rời đi chờ một lát đăng tư đ ặ c gọi lại hai người nhị nhân c h u y ể n thân cảm tạ ngươi có thể anh dũng cứu người ta vừa rồi nhìn xuống ngươi nhập trường học thành tích phi thường hữu dị bản giáo có thể lần nữa tuyển chọn đặc tư đặc hướng hồ bình thông là ném ra ngoài cành ô liu ưu dị sao hồ bình thông chân kinh hắn tuy là đường đường chính chính thi đậu tới nhưng khi đó dựa vào một chút giảm phân chính sách thành tích cùng ưu dị kém cách xa và giảm đặc tư đặc nhìn về phía hồ bình bác thế nào hồ bình bác hỏi sự tình phát triển có chút quanh co nhưng ba nhĩ mạng đại học là toàn cầu nhất lưu học phủ nếu là hồ bình thông có thể một lần nữa nhập học sự tình hoàn toàn kéo về quỹ đạo ta không thể tới hồ bình thông rất kiên định cự tuyệt vì cái gì lần này không chỉ có là hồ bình bác liền ngay cả thanh niên tóc vàng cùng đặng tư đặc cũng m ư ơ i phần kinh ngạc Ta có trường học. Cái gì trường、học? Thu tiên có học. Cái học? gì đ ạ i h ọ c Sau p h ú tư Hồ Bình Bắc cùng Hồ Bình thông Bắc cùng Đặng t rời đi. Đặng tư đặc chóng mặt đóng lại máy tính làm thế giới đỉnh cấp trường học hiệu trưởng hắn bị một cái đồng học liên tục cự tuyệt hai lần rất phiền m u ộ n a đây là cái gì trường học thanh niên tóc vàng hỏi hướng đặng tư đặc không biết đặng tư đặc lắc đầu là một cái danh giáo hiệu trưởng hắn biết kinh vân la hại các loại nhiều cái vân quốc đại học nhưng tu h tiên đại học đừng nói biết ngay cả nghe đều không nghe nói qua thanh niên tóc vàng suy nghĩ một chút quyết định đem sự tình báo cho thượng cấp cục điều tra sẽ theo vào điều tra bốn nói đi ngay tại đặng tư đặc nghi hoặc tu tiên đại học đồng thời ba nhĩ m ạ n bãi đỗ xe trong xe hồ bình bắc mặt lệnh lấy hỏi ta không thích học tài chính năm ngoái tới liền đi hồ bình thông yếu đất nói ta là hỏi ngươi nửa năm này làm cái gì tu tiên đại học chuyện gì xảy ra hồ bình bắc bình tĩnh nhìn hắn một chút rời đi ba nhĩ m ạ n sau ta liền đi tu tiên đại học trường học của chúng ta phi thường tốt ta báo luyện khí chuyên nghiệp hồ bình thông đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói một lần găng tay của ngươi chính ta luyện hạ phẩm linh khí hồ bình thông khoe khoang cầm ra bộ đây là hắn lần thứ nhất trong đám người sử dụng bao tay bao tay hiệu quả muốn so hắn tưởng tượng càng phải xuất sắc ngươi cho ta đạo phù này hồ bình thông từ trên cổ xuất ra một cây dây đỏ trên dây đỏ treo một cái màu vàng tam giác nhỏ phù đây là ta từ đồng học nơi đó đổi hộ thân phủ cái này phù không có trong tv thần kỳ bất quá nếu là gặp được tha nạn xe cộ đánh người a có thể tại bốn phía hình thành một cỗ khí tượng hồ bình thông đem hộ thân phù tác dụng giải thích một lần phu triện hệ là trong trường học nhỏ trúng hệ cái hệ này linh khí không chế độ yêu cầu cao hắn là dùng hai kiện linh khí đổi ba cái hộ thân phủ hiện tại ba ba mụ k một người một viên Thi thi t nếu là một tuần trước hắn khẳng định không đồng ý hồ bình thông đi tu tiên đại học đến trường nhưng hắn không phải sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy người nguyên như đi qua đại nhạn nam phi hỏa tràng cứu viên nóng lục soát sau hắn cùng phong quan chú độ tu tiên đại học một đoạn thời gian hôm nay lại đã trải qua cao lầu cứu người hắn tin tưởng hồ bình thông không chỉ có tin tưởng hắn cũng mười phần nguyện ý hồ bình thông đi tu tiên đại học học bản sự nhưng hắn giấu diếm trong nhà một dấu diếm liền là nửa năm nếu là không cho hắn điểm thái độ về sau khẳng định gặp được chuyện nghiêm trọng hơn cứ như vậy hồ bình bác từ trường học đến khách sạn toàn bộ hành trình tấm lấy khuôn mặt ta biết sai ta về sau khẳng định không tùy tiện giấu diếm hồ bình thông càng ngày càng k ẩ n trương bởi vì tuổi tắc kém nguyên nhân hồ bình bác từ nhỏ đến lớn đều mười phần thường hắn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hồ bình bắc như thế tức giận bộ dạng. hồ bình Bắc n h ì n về phía hắn không t ù y tiện d ấ u g i ế m tuyệt đối không d ấ u g i ế m tại hồ bình thông liên tục cam đoan dưới hồ bình bắc cho hai người định vé máy bay sáng sớm hôm sau hai người thừa máy bay đi vào ba lạc m á đầu hiện tại trời sáng khi trong hai người đợi một hồi trường học thuyền d n g tới hồ bình thông n g ấ t sau hai người chuẩn bị lên thuyền đồng hành g i a thuộc không thể lên thuyền đào thanh ngăn lại hồ bình bắc lên thuyền không phải có thể thân thuộc tham quan hồ bình thông xứng sở hỏi đào thanh xuất g a mới nhất quản lý điều lệ dựa theo nội quy trường học gia thuộc tham quan quá trình phụ huyền bản tính điện tử trường học thống nhất á n bài mỗi cái học sinh mỗi học kỳ chỉ có thể mời một lần phụ huynh tình huống đặc biệt cần từ thầy chủ nhiệm phê chuẩn đầu học kỳ đổi hồ bình thông lúc này mới nhớ tới đầu học kỳ khảo sát đoàn sau khi rời đi trường học từng tăng thêm một chút chi tiết quy định hắn bình thường có thể lười thì lười một mực không quan tâm những này hồ bình thông c h ơ mắt nhìn hồ bình bác hắn nghĩ nên hay không đi đặc thù xin nhưng tống lôi lão sư thật quá nghiêm khắc nhìn quá sợ hãi ta trở về lớp b ạ n hai qua mấy tháng qua nhìn ngươi hồ bình bắc không có để hồ bình thông k ó xử hồ ắ n đêm đem qua tu bình thông tạm biệt lúc trước hắn vẫn muốn rời nhà càng xa càng tốt nhưng bây giờ nhìn xem hồ bình bắc thân ảnh lại có điểm muốn khóc hiện ồ tại hồ bình thông đi học nhưng người trong nhà đều cho là hắn đi ba nhĩ mạng đại học Về p h ầ nửa nhĩ mạn biến thành tu tiên đại học. Hắn muốn lấy giải thích thế nào muốn.、Tại、đón bên trong n học. thích thế làm đại Tại lấy lấy sao giải tu giờ đồng đắm hồ hồ bên trong, bình thông trong muốn không bên trong. Nửa giờ chìm khóc khí bầu một mực sau hắn tại bến tàu gặp được tống lôi từ muốn khóc bầu không khí biến thật muốn khóc hồ bình thông hướng giang viễn sinh nghỉ xong nhưng thuộc về tiền trạm hậu tấu dựa theo trường học xử phạt điều lệ hắn muốn tại tiểu linh ruộng phong phía nam đất chống lao động một tháng trong một tháng này có thể sử dụng linh thực đổi điểm tích lũy nhưng những n à y đất chống có hai mươi năm mẫu muốn mỗi ngày gánh nước trồng trọt một ngày chỉ ít ba giờ đồng hồ tại trong ruộng hồ bình thông muốn cầu trợ trận phát hệ đồng học mưa xuống nhưng trường học quy định trừng phạt trong lúc đó không thể sử dụng trận pháp tới nước cứ như vậy hắn mỗi ngày muốn nhiều lưu hai giờ thời gian tại trong ruộng đây là một loại tra tần bốn ba nhĩ mạng đại học phát sinh học sinh nhảy lầu sự kiện thanh niên thần bí động thân cứu rút leo lên ba mươi mét là vân quốc võ thuật vẫn là trào lưu chạy khốc ba nhĩ mạng đại học hiện thực bản siêu anh hùng ngay tại hồ bình thông nghĩ đến làm sao mưa xuống tới nước lúc cùng ba nhĩ mạng đại học có liên quan chủ đề leo lên an đạo khắc chủ lưu đưa tin an đạo khắc là một cái quốc thổ diện tích nhỏ bé nhưng thực lực tổng hợp mạnh mẽ quốc gia trường học nhảy lầu thuộc về một cái bình thường không thể lại phổ thông tin tức nhưng lần này nhảy lầu dính đến không trùng phi nhân không phụ trợ trèo tường các loại hấp dẫn ánh mắt nguyên tố trèo lên một lần chủ lưu đưa tin liền nhận đến đông đảo dân mạng chú ý ba nhĩ mạng nhảy lầu sự kiện hd video cũng tại toàn lưới lưu truyền ngay tại mọi người suy đoán video thanh niên là võ công vẫn là chạy k h ắ p lúc có một ít du học sinh xem đi xem lại suy đoán đây có phải hay không là tu tiên nhìn cung hỏa c h à n g cứu viên rất giống ngươi nhìn hắn bỏ thời điểm giống như có một cỗ khí tưởng giống như liền là tu tiên các học sinh đều chú ý trong nước tin tức hiện tại vừa so sánh càng xem càng giống đoạn thời gian trước tu h tiên dù học sinh nhóm tại cái này suy đoán mà một chút chú ý diễn đàn quốc tế dân mạng ba tu h tiên không phải vân quốc thần tại sao tác giả có lời nói hồ bình thông cảm tạ đại nhạn nam phi hỏa tràng cứu viên hai tổ đồng học thần trợ công o o ba hiện tại không khai quốc tế phó bản liền là để bọn hắn chấn kinh một cái cảm tạ điệu lôi cho bụi năm năm m ư năm nghìn năm t r m hai bốn ngụy vô tiện đen meo trắng meo cảm tạ dịch dinh dưỡng cũng năm cũng bắt một trăm linh năm bình tám mươi sau hái roi bốn mươi bình chính nghĩa đại ma vương ba mươi bình thiếu niên phóng nhựa lại trưởng ca hai mươi tám bình nhớ tuổi tác hai mươi bình trên lầu ăn ta một gậy dù bùn tiêu phấn b ò một đầu đến từ vùng núi cá ước m ố i ca phóng ân mười bình hạt rẻ giang đường sáu bình run run ba ba thiên hạ đệ nhất tốt người chết cấm nôn năm bình tiêu ngư ô n g cây trúc nhỏ ba bình tổ mịt lụy mát tiêu chiến chính quy bạn gái hai bình lúc rượu rượu rượu q u y ế t tống lẫm năm cái phu nhân bột hồ tiêu mực màu đen cứu rỗi ed、si、mi ơ c h thắng ngưng đản quân ý dưỡ tử đọ tinh ăn kẹo sư tử một bình Tuy t h ư ờ n g c ả m tạ m ọ i n g ư ờ i đối t a ủ n g hai ộ t sẽ t ế p t ụ có cố Chương c gắng. Ngày tháng 47 15 2, càng ngày càng nhiều dân mạng chú ý tới ba nhĩ mạng nhảy lầu sự kiện hiện tại nhảy lầu nữ sinh cùng hải tử tại bệnh viện t i n h dưỡng đi qua câu thông khai thông nàng quyết định lấy vứt bỏ tội danh nghĩa khởi tố bạn trai hiện người nhà bằng hữu đang giúp nàng chỉnh lý tài liệu dân mạng đối nữ sinh tao ngộ biểu thị đồng tình nhưng cùng với tình về sau đều đem ánh mắt đặt ở du học sinh nói tu tiên bên trên ta thừa nhận video thanh niên thể chất rất tốt nhưng không thể nào là tu tiên hắn chỉ là mượn nhờ một chút leo núi khoa học kỹ thuật tu tiên chỉ là vân quốc thần thoại bởi vì song phương văn hóa khác biệt nguyên nhân ở ngoại quốc dân mạng xem ra tu tiên liền là vân quốc thần thoại tại vân quốc trong thần thoại mỗi người đều có thể phi thiên đ ộ i địa cái này tại trong hiện thực là không thể nào tồn tại có thể là vân quốc võ thuật cũng có thể là là một cái xuất sắc chạy khốc tuyển thủ đám dân mạng lại đem tiêu điểm đặt ở võ thuật cùng chạy khốc bên trên vân quốc du học sinh thấy không có người tin tưởng tu tiên trực tiếp đem đại nhạn nam phi hỏa tràng cứu viên hai cái video lật ra đến cũng tại phối văn đánh dấu chân thực hiện trường video thật sự có tu tiên đây là phim ảnh sân khấu không khí cảm giác rất tốt vân quốc n dân mạng sáu liên hệ đại sứ quán xế chiều hôm đó an đạo khắc điều tra cục giáp mỏi mệt hỏi giáp là trước kia thanh niên tóc vàng đương nhiệm an đạo khắc điều tra cục tổ trưởng hắn rời đi ba nhĩ mạng đại học trước tiên liền hướng vân quốc đại sứ quán nộp điều tra xin hiện tại ba nhĩ mạng nhảy lầu sự kiện tại trên mạng viên náo xôn xao sôi sục cục điều tra đã thành lập chuyên hạng điều tra tiểu tổ hiện tại tổ điều tra cần đại sứ quán phương diện đồng ý mới có thể đối hồ bình thông hồ bình bắc làm tiến một bước phối hợp điều tra trong suy tư thuộc hạ đường vân quốc đại sứ quán cự tuyệt phối hợp xin cũng biểu thị thanh niên là bình thường cứu người hành vi đại sứ quán sẽ không cần cầu bồn quốc công dân làm không tất yếu tính phối hợp cự tuyệt phối hợp xin giáp i h u mày đối giáp vô ý thức nhẹ c h ủ cái bản an đạo khắc cùng vân quốc là h ư u hảo nước trước đó song phương cũng tiến hành qua phối hợp điều tra hiện tại đại sứ quán hồi phục rõ ràng là chính thức lý do thoái thác giáp nghĩ đi nghĩ lại nhìn về phía tài liệu trên bản chiều hôm qua hắn biết thanh niên học tập tại tu tiên đại học sau hắn liền phái người điều tra tu tiên đại học tu tiên đại học năm ngoái tháng bảy thành lập ở vào mặc nhĩ nam bộ b i ể n tư nhân trong đảo học giáo có t ô i thể luyện khí luyện đ ăn trận pháp phụ triện các loại bảy đại chuyên nghiệp ở trường nhân số hơn năm mươi người hắn t r a xong đại học tư liệu trực tiếp bấm học giáo điện thoại hy vọng có thể lên đảo bãi phòng học giáo hồi phục m ộ ư ơ i phần đơn giản tu tiên đại học tạm không tiếp t h ụ không phải bản giáo sinh chính thức lên đảo tu tiên đại học là chính quy đại học an đạo khắc không có cưỡng chế lên đảo quyền lợi cứ như vậy n g y lâu đến tiếp sau kẹp lại sáu trở về ngay tại giác chăm chú phân tích đồng thời tu t i ê n đại học bên trong thiên văn kiệt cùng hồ bình thông chào hỏi lúc này hồ bình thông mặc học giáo h á o đôi ngắn chính mang theo thùng nước hướng tiểu linh điền phong đi trở về hồ bình thông hữu khí vô l ư ợ về trở về muộn như vậy thiên văn kiệt tò mò trong nhà có một chút sự tình làm sao không nói trước xin phép nghỉ thiên văn kiệt tò mò số mười khai giảng sau hắn lại cho hồ bình thông đánh hai thông điện thoại đương thời hồ bình thông nói mình vừa cùng học giáo xin phép nghỉ khả năng mượn một tuần trở về khai giảng xin phép nghỉ muốn sớm xin đều là thưởng thức nếu không biết biết hồ bình thông là người hắn còn tưởng rằng hồ bình thông nhẹ nhàng thẻ điện thoại hỏng vân tín đăng lục muốn điện thoại mã nghiệm chứng nói chuyện đến xin phép nghỉ hồ bình thông đại ngược lại lên nước đắng hắn điện thoại di động số tám rơi xuống nước đương thời điện thoại cùng thẻ điện thoại đều hỏng vân tín dị điện thoại đăng lục cũng muốn điện thoại nghiệm chứng mã hắn điện thoại vân tín đều đánh không đi ra là gấp hai ngày mới sửa xong điện thoại hồ bình thông nói xong thiên văn kiệt một mặt cổ quái nhìn xem hắn thế nào thiên văn kiệt sờ sờ mặt ngươi không có đi thượng quan lưới tìm điện thoại hồ bình thông ba hắn điện thoại di động rơi xuống nước trận hoàn toàn quên đăng lục học giáo website hồ bình thông nhìn phía xa tiểu linh điện phong khóc không ra nước mắt nếu là trước khi vào học xin phép nghỉ hắn cũng sẽ không nặng trừng phạt hồ bình thông cố gắng điều chỉnh tâm tình nhìn về phía tiền văn kiệt người đi đâu lúc này hồ bình thông mặc học giáo đồng phục cầm trong tay một cái bình thường xanh lá lưới đánh cá ra biển nhặt đồ bỏ đi thiên văn kiệt dương lên lục vắng đường nhặt đồ bỏ đi là mọi người thích nhất học giáo chương trình học thứ nhất nhưng cái này học kỳ bắt đầu mọi người chương trình học khẩn trường tăng thêm mỗi cái hệ đến trường thời gian không đồng dạng học giáo hủy bỏ hải dương bảo vệ môi trường h ó a cưỡng chế tính chương trình học hủy bỏ nhưng cùng với học đủ năm người sau có thể thành đoàn ra biển rác rưởi số lượng vẫn như cũ tính toán điểm tích lũy bên trong hiện tại trận pháp hệ chủ yếu điểm tích lũy thu nhập có tiểu linh đ i ể n phong gieo trồng hải dương nhặt đồ bỏ đi cùng làm học linh đ i ể n tưới nước trận pháp hệ điểm tích lũy thu nhập tương đối lớn nhất hiện tại học giáo phường thị khai thông mấy người bọn hắn trận pháp hệ học sinh thương lượng quyết định mỗi tuần đúng giờ xác định vị trí ra biển dạng này cũng có thể kiếm nhiều một chút điểm tích lũy t i ê n văn kiệt thượng vàng hạ cám nói xong đột nhiên hỏi các ngươi hệ có hay không bắt rác rưởi linh khí tỉ như linh khí ném xuống biển tựa như lưới đánh cá một dạng có thể nhanh chóng tụ tập trung quanh rác rời hắn càng nói càng kích động nếu là thật có thể d ạ n g này điểm tích lũy hiệu xuất thật to đề cao ta xem qua luyện khí tư liệu thiên ti lưới nói cho ngươi đến tương đối giống hồ bình thông nhớ lại luyện khí tư liệu thiên ti lưới là hạ phẩm linh khí b ậ y ngoài cùng phổ thông nắp giếng lưới không sai biệt lắm nhưng rót vào linh khí có thể cấp tốc b i ế n lớn là một cái cung cấp căn cứ và phụ trợ làm một thể p h á p bảo có được hay không luyện thiên văn kiệt sau khi nghe xong trong nháy mắt lên hứng thú không k ó lắm hồ bình thông suy nghĩ một chút nói hắn mặc dù không có luyện qua thiên ti lưới nhưng thiên ti lưới chỉ là một cái đơn gi thử thêm vài lần hẳn là có thể thành công hai người cha xong tiên ti lấy cơ sở tài liệu cuối cùng xác định hai cái phương án một hồ bình thông luyện chế thành công sau lấy một vê đ ú t điểm tích lũy giá cả bán ra đưa tiền văn kiệt hai tiên văn kiệt gánh chịu tài liệu hao tổn cùng phí tổn luyện chế thành công sau thu lấy một n g à n điểm tích lũy ba tuyển loại thứ nhất tiên văn kiệt do dự một chút nói một bộ tiên ti lấy cần một nghìn năm trăm điểm tích lũy chi phí tăng thêm tân thủ kỳ tỷ lệ thất bại trực tiếp bán đứt tương đối bớt lo hiện tại vừa mới khai giảng hai người điểm tích lũy đều tại đầu học kỳ thấy đấy Đối cùng n quyết ị hai chờ t n mươi t bốn hồ chúc lũy sau lại luyện. sau Sau học học p h mừng tô tả đánh vỡ nhỏ hồ bá bảng ghi chép ta tuyên bố hồ bình thông trong vòng ba kỳ bá bảng ghi chép chính thức đánh vỡ khi nhìn đến tô trường nga luyện khí đại viên mãn một khắc này các bạn học cũng có một loại mở mày mở mặt cảm giác luyện khí luyện khí trung kỳ luyện khí hậu kỳ từ chính thức tu luyện hồ bình thông một mực là trong mọi người nhanh nhất lần này tô trường nga siêu việt khả năng có hồ bình thông xin nghỉ phép nguyên nhân nhưng mọi người vẫn là cảm thấy một trận thư sướng mọi người nói chuyện phiếm về sau nhìn về phía tô trường nga mời nàng chia sẻ luyện khí đại viên mãn kinh nghiệm hiệu trưởng tô trường nga nhìn về phía giang viễn tại nàng thực lực tăng lên một k h ắ này giang viễn cũng từ đảo hoa phong bên trên xuống tới có thể là thực lực tăng lên nguyên nhân nàng lúc này nhìn xem giang viễn càng phát ra cảm giác thực lực đối phương thâm bất khả chắc có hay không muốn chia sẻ giang viễn cười cười hỏi tô trường nga nghĩ nghĩ đường bảo trì chuyên chú lực không có tạp nghiệm tu luyện kỳ thật nàng cũng không biết cái gì luyện khí đại viên mãn kinh nghiệm chỉ biết là lần này trở về tâm tình của mình thoải mái nhiều năm tích tụ mở ra bởi vì không có cái gì quan tâm nàng mỗi ngày đều là tại bí cảnh bên trong tu luyện hết sức chuyên chú học tập ngữ thú tu vi cứ như vậy tự nhiên mà nói tăng lên giang viễn nhẹ gật đầu đường luyện khí nhìn như gian nan nhưng là tu luyện trên đường đơn giản nhất tại thượng cổ thời kỳ có không ít cổ tu sĩ cho rằng luyện khí kỳ không tính chân chính tu sĩ luyện khí đại viên mãn về sau lần sau tăng lên sẽ gặp được trước nay chưa có gian nan các ngươi cần có kiên định nghị lực giang viễn nói xong lời cuối cùng nhìn về phía tô trường nga tạ ơn hiệu trưởng tô trường nga cùng những học sinh khác chấp lễ nếu là trước đó bọn hắn khẳng định coi là đây là giang viễn khích lệ bọn hắn lý do thoái thác nhưng đi qua nửa năm tu luyện bọn hắn biết tu luyện mỗi một bước đều sẽ khó càng thêm khó sau mười phút giang viễn rời đi các bạn học là tựa như điên cùng một dạng xoa tay hhh tiến về bí cảnh hiện tại tô trường nga cái thứ nhất luyện khí bọn hắn dùng hết nhiệt tình muốn làm cái thứ hai bởi vì vừa mới khai giảng mọi người coi là cái thứ hai luyện khí đại viên mãn c h í ít mười ngày nửa tháng ai ngờ ngày thứ hai n ộ đạo tu vi bảng lần nữa đổi mới tu vi bảng hồ bình thông thực lực luyện khí đại viên mãn không có thiên lý mười bốn ngày giả còn có thể luyện khí đại viên mãn phật ta ngày mai chuẩn bị nhận thầu hai mươi mẫu linh đ i ể n tới nước các bạn học triệt để phiên m u ộ n hiện tại khai giảng nửa tháng hồ bình thông mười bốn ngày giả về sau lại là luyện khí bí cảnh cùng tiệu linh điền phong hai đầu chạy bọn hắn coi là hồ bình thông hẳn là ở cuối xe không nghĩ tới lần này đổi mới hắn lại chạy tới trước mặt các bạn học phiền muộn thì phiền muộn bất quá cũng biết hồ bình thông lần này trở về sau mười phần dụ n g công thực lực tăng lên cũng để ý liệu bên trong mọi người tại hoạt động quảng trường đứng một hồi chuẩn bị rời đi vừa mới quay người chỉ thấy ngoài sân rộng mặt đứng đấy một bóng người bóng người hai mươi một tuổi chính nhìn xem nội đạo địa phương hướng triệu châu có đồng học xứ sở mọi người nhìn về phía mỗi ngày chăm chỉ bảng tự khai học sau triệu châu nhất thẳng ở vào chăm chỉ bảng năm người đứng đầu nhưng thực lực cùng năm ngoái một dạng còn không có luyện khí nhập môn nếu như hồ bình thông là đồng học thiên tư tốt nhất triệu châu có lẽ là kém nhất hiện tại ba giờ chiều triệu châu nhìn mọi người một cái sau rời đi hắn không phải là không muốn giao tế mà là lúc đầu tính cách không thích nói chuyện trong nửa năm này các bạn học luyện khí sơ kỳ luyện khí hậu kỳ học giáo bài chuyên ngành hắn cùng mọi người tranh lệch càng lúc càng lớn cho dù có tâm giao lưu cũng là trò chuyện song song không có chủ đề theo thời gian tăng trưởng hắn cũng dần dần trở nên trầm mặc lúc trước hắn sẽ không biết làm sao nhưng bây giờ đã thành thói quen chỉ chốc lát triệu châu biến mất tại tôi thể phong phương hướng các học sinh thở dài bọn hắn trước đó cũng phụ đạo qua triệu châu luyện khí triệu châu khuyết không phải tu luyện tâm pháp mà là đem cỗ thứ nhất khí tụ loại này chỉ có thể dựa vào chính hắn tìm vợ bốn giang giáo trường quý trường học bên trên an đạo khắc tin tức ngay tại triệu châu rời đi đồng thời đào hoa phong bên trên giang viễn tiếp vào lý thanh tinh điện thoại là học sinh giúp người làm niềm vui giang viễn cười cười hắn soát quốc tế tin tức thời điểm cũng nhìn thấy ba nhĩ mạng không trùng phi nhân chủ đề hắn không nghĩ hồ bình thông đến trường học trước còn có cái này cắm xuống k ú c chỉ là tu tiên đại học cùng an đạo khắc gặp nhau một vạn bảy ngàn km hiện tại khai giảng sự t ì n h bận điệu hắn sau khi xem xong cũng không có quá nhiều để ý hai người hàn huyên vài câu lý thanh tinh nói đến lần này mục đích chủ yếu giang giáo trường chúng ta lúc nào có thời gian tiến hành h、e、ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần giao lưu năm ngoái tháng m ộ ư ơ i giang viễn từng thu hoạch được một t r ư ơ n g bạn thân t h ẻ cùng một chỗ cố gắng h、e、ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần cùng một chỗ cố gắng h、e、ẹ tờ g i ả n g sở tiểu đần song phương học giáo tiến hành ngang nhau học sinh giao lưu học tập khoáng đạt tư tưởng cảnh giới g i chú hạn trong m ư ơ i người chín mươi trời bên trong bạn thân thể là bạn thân khu vực nhiệm vụ ban thưởng hắn lấy được thưởng sau từng cùng lý thanh tinh đàm luận qua hẹn、e giao lưu người sống sỗi vừa vặn an bài tại cái này học kỳ tác giả có lời nói nhỏ hồ o、oh, o、oh. cảm tạ điệu lôi hàng cây bên đường ít hai cho bụi y ho y ho cảm tạ dịch dinh dưỡng dưỡng sinh trà đang lẩn trốn câu k ỳ một trăm bình phụ triện cửa hàng một phần ba chương năm mươi bình phạm mậu tinh bốn mươi bình ba mươi bình tiểu t ỷ tỷ hai mươi bình da cúng đồ vợ ngải lê tia nắng ban mai trung ly quần k h u a kéo mặt cảng gơ lại l ạ i tường cố l ệ i ạ c ỏ c ạ có, có lạ điểm mười bình cá năm năm năm n h ì n năm t á m hai bốn bảy bình ưu nhã hàn văn thanh hai mươi bảy vân quốc bên này trao đổi học giáo là kinh hoa đại học chỉ cần giang giáo trường xác định rõ nhân số có thể tùy thời trao đổi lý thanh tinh nói xong trao đổi quá trình giống như vậy giao lưu học tập cùng quốc phòng đại học học sinh trao đổi tốt nhất chỉ là quốc phòng học giáo dính đến một chút quốc gia cơ mật học sinh đi học thuộc về nửa quân sự hóa quản lý t ừ ử giữ bí mật tính cùng trao đổi học sinh nhẹ nhàng tính mà nói vẫn là phổ thông đại học thích hợp nhất kinh hoa kinh vân đều là cả nước tính cao đẳng học phủ cái này cũng biểu hiện ra vân quốc thành ý bên này muốn trước hỏi một chút học sinh ý nguyện giang viễn suy tư sau đường hắn là cái hành động phái cùng lý thanh tinh sau khi cúp điện thoại trực tiếp đem hẹ tờ giảng sợ tiệu đần quy tắc phát tới trường học trong đám lần này hẹ tờ giảng sợ tiệu đần chủ yếu quy tắc có một học sinh không hạn tuổi tác chuyên nghiệp trao đổi đại học vì kinh hoa đại học hai ẹ、e、thờ giảng s ở tiệu t ẩ n trong lúc đó kinh hoa đại học phụ trách học sinh dừng chân cùng cơ sở ẩm thực đào hoa đại học đồng lý ba trao đổi số người nhiều nhất m ộ ư ơ i người theo báo danh trình tự tuyển định bốn ngày một ư ơ i năm tháng ba chính thức trao đổi một ư ơ i năm tháng sáu trở lại trường trong vòng ba tháng giang viên phát xong quy tắc lại phát một t r ư ơ n g bản g tính điện tử các bạn học nhưng tại bản g khai bên trên điền báo danh tin tức n g o tạo kinh hoa đại học a đời này liền không có đi quà kinh hoa đại học học giáo n g ư phê hiện tại trạng vạn tối bảy giờ các bạn học nhìn thấy kinh mây ẹ n tờ dạng sở tiểu đận tin tức trực tiếp nổ kinh hoa kinh vân là trong nước hai đại nổi tiếng học phụ tất cả mọi người là học sinh kém xuất thân nhìn xem kinh hoa hai chữ trong lòng khoan thai dâng lên một cỗ kích động cùng kính trọng chỉ là mọi người kính trọng về kính trọng nhưng báo danh tham gia tính tạm thời không có các người có đi hay không linh thảo bí cảnh từ hối phong đối triệu tiện lâm hai người hỏi hắn đem giang v i ệ n thiết trí vì đặc biệt quan tâm người cho tới giang v i ệ n vừa mới gửi tin tức hắn liền đổi mới thấy được chúng ta xem náo nhiệt gì triệu tiện lâm cùng vương hướng và vui vẻ bọn hắn là kinh vân đại học giáo thụ kinh vân kinh hoa không phải cùng một trường đại học nhưng hai nhà môn sắt bên môn bọn hắn không cần thiết một lần nữa đến trường triệu tiện lâm nói xong nhìn về phía từ hối phong người đi n h a không đi từ hối phong liền vội vàng lắc đầu hắn không phải giáo sư đại học nhưng trước kia là kinh vân y địa viện viện trưởng cũng không cần thiết khi ẹ、e、n tờ giảng sở tiểu đ ầ n ba người hàn huyên vài câu lúc này vương thước dương ôm một bản linh thảo đồ dám đi qua người có đi hay không từ hối phong thập gọi lại vương thước dương đi chỗ nào kinh hoa đại học ẹ、e、n tờ g i n g sở tiểu tần không đi vương thước dương suy tư sau đường Kinh khí đại danh lớn, n hoa học vương thước dương sau khi nói xong rời đi linh thảo bí cảnh bên trong từ hối phong ba người hai mặt nhìn nhau vương thước dương là học sinh bên trong nhất ngoan hiện tại vương thước dương không đi trao đổi những người khác học sinh cũng có chút treo người có đi hay không không đi kinh hoa đại học tốt thì tốt nhưng chúng ta đi qua cái gì cũng không hiểu tình huống chính như ba người đón như thế tạm thời chưa có người báo danh h、e、tờ giảng sợ t i ệ ầ n báo danh thế nào tạm không có người hiện tại thế nào không có ở sau đó trong hai ngày lý thanh tinh nhiều lần cho giang viễn gọi điện thoại hỏi thăm giang viễn chỉ có thể đem học sinh thái độ chi tiết thuật lại hai ngày sau kinh hoa đại học tăng lên tu tiên h、e、ẹ tờ giảng sở tiểu đ ầ n phúc lợi một tu tiên h、e、ẹ tờ giảng sở tiểu đ ầ n trao đổi trong lúc đó mỗi người mỗi tháng chuyên hưởng chín nguyên học tập phụ cấp hai vân quốc thực hành nhân tài đưa vào kế hoạch ý kết nhân tài dẫn vào trao đổi học sinh học giáo sẽ an bài thân thuộc vào nghề công tác mỗi người hạn một cái danh lệch hiệu trưởng đầu này nhân tài đưa vào cụ thể chỉ cái gì tại phúc lợi chính sách ban phát một khác này vương thước dương cầm điện thoại tìm tới giang viễn c ù n g Vân quốc sớm ký kết nhân tài đưa vào hợp đồng sau khi tốt nghiệp từ vân quốc cả an bài công tác vân quốc nhân mới đưa vào có nhất định dụ h o ặ c tính nhưng song phương thuộc về bản thân quan hệ cái này tại hệ thống quy tắc phạm vi bên trong thân thuộc vào nghề là phương diện nào vương thước dương phát lên hứng thú hỏi vân quốc sẽ căn cứ nhân tài học sinh năng khiếu an bài chính thức biên chế công tác tận cùng vũ trụ là biên chế vương thước dương nghe xong trong nháy mắt tâm động hắn nghĩ đi nghĩ lại hỏi có thể hay không ảnh hưởng tu luyện đơn thuần tu vi tu luyện khẳng định sẽ ảnh hưởng bất quá con đường tu luyện thụ tại luyện tâm các người nếu là thông qua lần này trao đổi có cảm giác ngộ cũng sẽ là trận đột phá Giao tưởng giới cũng giảng hồng không gia giảng không gia liền cái sai hội. tiệu đần học sinh, thi cao xưa nay, Tham hay tham hoán đánh cảnh lịch học học đến muốn trần luyện, đần còn muốn hay không tham gia thi quê Muốn. tạp tư từ tu tập tờ để đó dấu cứu quê là là cơ sở sĩ kỳ. vương thước dương có chút xoắn suýt bất quá nhân tài đưa vào phúc lợi dụ hoặc quá lớn hắn phân tích xong tự thân tình huống lựa chọn h ẹ tờ giảng sở t i ệ u đần báo danh hắn sở dĩ sẽ chọn trao đổi tốt nghiệp vào nghề làm ộ t mặt càng quan trọng hơn hồ quảng trí tuổi tác a o hắn muốn cho hồ quảng trí tìm dễ dàng một chút công tác nửa giờ sau vương thước dương rời đi tại vương thức dương sau khi rời đi lại có mấy cái học sinh tới trưng cầu ý kiến bọn hắn cùng vương thức dương tình huống không sai b i ệ t lắm kỹ càng hỏi thăm sau đều lựa chọn báo danh lần này báo danh tổng cộng có chín người tại đón lấy bên trong trong hai ngày giang viễn xuôi theo từng cái bí cảnh dạo qua một vòng mọi người đối v â n quốc nhân mới đưa vào phúc lợi m ộ ư ơ i phần tâm động bất quá chăm chú sau khi tự hỏi vẫn là không có báo danh lần này hẹn t ờ giảng sợ tiểu đần có lợi có hại tất cả mọi người là lựa chọn thích hợp nhất chính mình p ư ơ n g thức bốn ngày ba tháng ba giang viễn đi vào t ố i thể phong đính khí trời tháng ba tiết trời ấm lại nhưng tôi thể phong vẫn như c ũ lành lạnh hắn vừa mới lên đến chỉ thấy triệu châu nhất như thường lệ ngồi tại đỉnh núi tu luyện hiệu trưởng triệu châu nhìn thấy giang viễn liền vội vàng đứng lên gần nhất tu luyện thế nào giang viễn hỏi cùng trước đó một dạng triệu châu báo cáo gần đoạn thời gian tình huống lần trước giang viễn giải thích cho hắn sau hắn tự nhận khai khiếu nhưng trước đó c á i kia cố khí một mực tụ không nổi hắn cũng từ trước đó lòng tin tràn đầy biến càng ngày càng hoài nghi mình giang viễn nghe hắn nói xong trên con đường tu hành h o a mang hỏi có hứng thú hay không đi kinh hoa làm ẹ tờ giang sợ tự tần ta có thể đi sao triệu châu nhất cứ thế trong khoảng thời gian này hắn muốn đi qua kinh hoa làm h ẹ tờ g i ả n g sở tiệu đần chỉ là kinh hoa đại học phúc lợi quá tốt hắn bây giờ còn chưa l u y ệ n khí hắn lo lắng bị kinh hoa đại học ghét bỏ lần này h ẹ tờ g i ả n g sở tiệu đần là mặt hướng toàn trường ngươi có thể thử khiêu chiến một cái giang viễn suy nghĩ một chút nói triệu châu tâm sự quá nặng mà tu tiên một đường hàng đầu điều kiện liền là tìm tới mình tín n i ệ m trong lòng hắn không thể cam đoan triệu châu thật biết mở khiếu nhưng hắn học kỳ này sau khi trở về quá trình tu luyện càng ngày càng táo bạo có lẽ có thể đổi một hoàn cảnh phương thức triệu châu chưa từng nghĩ tới mình có thể có trao đổi sinh cơ sẽ hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Cắn đ ế ngày tận một mươi học có tháng ê n h n t ba o đổi. Giang viễn đem k thu này i tinh, thanh t cùng tiên đại học thi lại chính thức bắt đầu lần này thi lại vẫn như c ũ là bài thi thực tiễn thực chiến ba loại nội dung bởi vì là thi lại tính chất khảo thí trong cuộc thi cho muốn so đầu học kỳ khó hơn một chút xong ta đầu học kỳ bài thi không có qua lần này lại muốn treo các ngươi luyện ký chủng loại phân tích cái kia đạo đ ề chọn a vẫn là b ta chọn a ta cũng là buổi tối bảy giờ đi qua một vòng cuối cùng khảo t h í sau các bạn học cảm giác thân thể trực tiếp ư mỗi cái học sinh mỗi lần chỉ có ba lần thi lại cơ hội bọn hắn nghiêm ngặt tô tập nhưng cuộc thi lần này đều là sách vợ nội dung biến hình mọi người thi một cái so một cái khẩn trương sáng sớm hôm sau giang viễn trực tiếp công bố thành tích c ủ a thi lần này thi lại trong đám bạn học có mười tám người thông qua khảo thí còn lại chủ yếu treo ở thực tiễn thực chiến hai trong cổ cho dựa theo quy định vòng sau thi lại ngày mười tháng b ố bắt đầu song cảm giác thật là khó khi biết thành tích một k h ắ c này thông qua khảo thí đồng học thư thái không có thông cũng có chút phiền m u ộ n hiệu trưởng chúng ta ở bên ngoài trao đổi còn muốn tham gia thi lại sao thiên văn kiệt nhấc t a y h ỏ i hắn là mười tên hẹ tợ dạng sợ tiểu đ ầ n thứ nhất chỉ cùng những người khác khác biệt những người khác đi trao đổi chủ yếu là nhìn chúng nhân tài đưa vào phúc lợi hắn chủ yếu là cảm thụ kinh hoa đại học không khí chọn chỉ một chút lúc n g ọ c tưởng hắn mặc dù là cái học cắt bã nhưng từ nhỏ cũng xoắn suýt vượt qua kinh hoa vẫn là lên kinh mây thi lại an bài tại mười bảy tháng sáu giang viễn đã sớm chuẩn bị trả lời thiên văn việt nội tâm trong nháy m ắ t và mát hắn thực t i ệ n thực chiến quá quan chủ yếu treo ở đơn giản nhất bài thi bên trên đi trao đổi đồng học chuẩn bị một chút số mười bốn chính thức ra biển giang viễn chính thức nói ra dựa theo song phương ước định kinh hoa đại học phụ trách đi tới đi lui vé máy bay tu tiên đại học phụ trách đi tới đi lui tàu thủy mọi người hậu thiên tại ba lạc cảng khẩu tiến hành trao đổi nửa giờ sau học sinh rời đi lần này tham gia h ẹ tờ giảng sở t i ể u đần nhân viên có tiền văn kiệt vương thức dương tô trường nga quý trầm triệu châu các loại tô trường nga lớn tuổi nàng vốn không muốn tham gia h ẹ tờ giảng sở t i ể u đần nhưng nàng học n g ữ thú hệ từ luyện khí đại viên mãn về sau có một hạng nhiệm vụ trọng yếu tuyển định mình bản mệnh l i n h sủng song phương tại luyện khí kỳ ở giữa bồi dưỡng tình cảm các loại trúc cơ về sau chính thức khế ước lam tinh là mạt pháp vị diện trên thế giới sớm đã đã không có l i n h sủng nàng muốn chọn kỳ thật liền là phổ thông động vật các loại song phương ký khế ước sau có thể cùng nhau tu luyện v ề phần động vật có thể hay không tiến hóa thành lính sủng muốn nhìn động vật tự thân tạo hóa t i ê n văn kiệt cùng những bạn học khác làm nhà một hồi có chút ngạc nhiên nhìn về phía quý trầm ngươi cũng đi quý trầm là hắn tại tu tiên đại học cái thứ nhất cơ bản hắn vừa tới lúc kia quý trầm hơn ba trăm cân hiện tại thì trở thành một trăm bốn mươi cân tiêu chuẩn giá người nếu không phải thường xuyên tại quán cơm nhìn thấy hắn hoàn toàn không tin tưởng đây là quý trầm quý trầm không chỉ có gầy cũng đẹp trai t i ê n văn kiệt nhìn xem quý trầm càng xem càng cảm giác ngạc nhiên ta vì cái gì không thể đi quý trầm có chút vui vẻ từ khi bị động gầy sau khi xuống tới Tâm tình tại hắn hiện nhiên đã khá nhiều. Ngay tại gió này phong khá hỏa của gió đã lúc ử này ba lạc càng khẩu một đám thanh niên nam nữ đều hiếu kỳ nhìn xem hải dương phương hướng bọn hắn là lần này an bài ẹ、e、n tờ giảng sợ tiểu đ ầ n bởi vì song phương hệ thống khác biệt bọn họ đều là học giáo sinh viên năm ba các loại tu tiên đại học học sinh đến kinh hoa đại học sau có thể cùng sinh viên năm nhất cùng một chỗ học tập cũng có thể đi theo năm thứ ba đại học tác giả có lời nói tu tiên nghiên cứu tổ năm thứ ba đại học các bạn học nhớ ký học giáo giao cho các n g ư ờ i nhiệm vụ o、oh, o、oh. hai ngày này truy kịch hôm nay càng có chút ngắn ngày mai b ù một chút cảm tạ nước c ạ n tạ đạn vươn g g i a ba cưới tiêu tán cảm tạ pháo hỏa tiễn vươn g g i a ba cưới tiêu tán cảm tạ đ ị a lôi đen meo trắng meo hàng cây bên đường tiêu chiến chính quy bạn gái cảm tạ dịch dinh dưỡng vươn g g i a ba cưới tiêu tán năm mươi bình lam hiên tuyết tiểu ngọc nhi hai mươi bình lý trung m ộ ư ơ i năm bình hoa hồng danh tự hạnh nhân bánh trung thu ngũ thanh rất nhiều nhiều m ư ơ i bình nguyễn khí an toàn hạ số ỉn hòa bình run run ba ba thiên hạ đệ nhất tốt y ê u nhã hàn văn thanh năm bình ngư ông ba bình đối diện có tòa nhà hai bình tên điên không nói lời nào thần thấm hệ、si、cmx tháng chín thục sơn phong quá ngàn mượn tiêu chiến chính quy bạn gái đỏ tinh phản công một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi chín các ngươi nói thật có chân khí hộ thể bây giờ cách đội thuyền đến còn có một đoạn thời gian đoàn hiệu văn hiếu kỳ hỏi đoàn hiệu văn là y học chuyên nghiệp học sinh tuần lễ trước hệ chủ nhiệm tìm nàng nói chuyện hỏi nàng muốn hay không tham gia kinh hoa ẹ tờ dạng sợ tiệu đần hạng mục nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ đi mặc nhĩ an đạo các loại hình quốc gia trao đổi các loại đàm phán sau phát hiện trường học can bài là tu tiên đại học toàn trường có m ộ ư ơ i cái ẹ ệ t ờ dạng sở tiểu đần danh lệch nàng do dự một chút quả quyết đồng ý vào lúc ban đêm nàng và cái khác ẹ ệ t ờ dạng sở tiểu đần tăng thêm vân tín những người khác đến từ máy tính điện tử công trình các loại lý công loại chuyên nghiệp đều là các chuyên nghiệp học phách cấp nhân vật mọi người làm xong tự giới thiệu có người chia sẻ tu tiên đại học tư liệu tu tiên đại học tên đầy đủ đào hoa đại học năm ngoái thành lập ra vòng video có thật sự có thần tiên thứ hai kỷ đại nhạn nam phi hỏa tràng cứu viên đặc biệt là thật sự có thần tiên thứ hai kỳ bên trong hoàn chỉnh giới thiệu tu tiên đại học bố cục hệ chủ nhiệm nói chuyện lúc biểu thị lần này hợp tác là vân quốc cao tầng tranh thủ lại đây nhiệm vụ của bọn hắn là học tập tu tiên g i ả n g bài trải nghiệm dị quốc văn hóa sau khi trở lại trường muốn viết một phần tu tiên đại học sinh hoạt phân tích hẳn là có a đoàn hiệu văn hỏi xong một cái đồng học đáp tu tiên hoàn toàn lật đổ bọn hắn thế giới quan lúc này đứng tại bến cảng mọi người cảm giác mười phần không chân thực sau năm phút một cố cổ thuyền hành chạy nhanh đến bên bờ trên thuyền đứng đấy hai trung niên nam tử một người dáng dấp nhu h ò a có lực tương tác một cái khác cao chừng hai mét bên ngoài nhìn có chút hung hãn phía sau hai người còn đứng đấy một chút nam nam nữ nữ tất cả mọi người là lần này trao đổi học sinh n g à i tốt thầy dẫn đội dẫn đầu chào hỏi n g à i tốt tống phong hàn huyên song phương kiểm tra một chút tư liệu tám giờ đúng tu tiên học sinh xuống thuyền kinh hoa học sinh lên thuyền song phương chính thức hoàn thành trao đổi lưu lão sư gặp lại gặp lại tu tiên cổ thuyền thượng kinh hoa học sinh vung song tay sau nhìn về phía t ố n phong t ố n lao sư chúng ta lên đảo hầu học tập cái nào chuyên nghiệp các nàng cao trung thường có qua h ẹ tờ giảng s ở t i ể u đần kinh lịch trước kia học tập đều là quốc tế cơ sở trường trình học hiện tại gặp được một cái hoàn toàn mới hệ thống mọi người tràn ngập tò mò cùng chờ mong muốn nhìn trường học căn bài tống phong vì mọi người giảng giải b ả y đại chuyên nghiệp các học sinh còn muốn nói nhiều cái gì cổ thuyền đột nhiên ra tốc bốn phía đội thuyền mặt biển đều tại rút lui trước mặt c h à n g cảnh liền cùng tu tiên trong video mở dạng kinh hoa các học sinh ba nửa giờ sau cổ thuyền cập bờ tống phong xuất ra thanh vân kiếm đ ắ n người thấp p h ỏ n ngồi lên kiếm khí tại thanh vân kiếm đến hoạt động quảng trường một khắc này trước đó hoài nghi học sinh triệt để tin tưởng tu tiên đại học thật sự có tu tiên tống lao sư chúng ta bây giờ đi chỗ nào đoàn hiệu văn đi xuống thanh vân kiếm cảm giác hai chân còn tại như nút r a nàng vừa rồi chỉ là cùng phong bỏ lên trên thanh vân kiếm không nghĩ tới thanh vân kiếm trước mắt trăm dặm nàng tựa như từ trên trời thổi qua tới một dạng các người đi trước ký túc xá an bài hành lý mười điểm quảng trường tập hợp tống phong sau khi nói xong linh linh nhị linh linh tam xuất hiện hiện tại trường học giáo viên trước ít linh linh nhất linh linh nhị linh, linh tam là trường học cơ sở nhất tạp dịch khôi lỗi linh linh nhị mang theo đoàn hiệu văn bọn người đi nữ sinh ký túc xá linh linh tam mang theo nam sinh đi nam sinh ký túc xá người này có phải hay không đi nữ sinh túc xá trên đường đoàn hiệu văn dùng ngón tay chỉ đầu linh linh nhị linh linh tam đều là một m chín vóc dáng nàng vừa rồi muốn theo linh linh nhị giao lưu nhưng linh linh nhị toàn bộ hành trình không nói một câu nàng quan sát một hồi linh linh nhị không chỉ có không nói lời nào liền ngay cả ngũ quan biểu lộ cũng không biến hóa giống như không phải người điền giai ngọc hoàng hốt đường nàng là cao phân tử tài liệu chuyên nghiệp vừa rồi linh linh nhị tới thời điểm nàng liền chú ý tới linh linh nhị là lạ tỉ như linh linh nhị ngũ quan sẽ không động thân thể cứng ngắc máy móc trên cánh tay còn có hàn điện loại t i ế p lời đến trong hoảng hốt linh linh nhị cho mọi người chỉ chỉ gian phòng ba người các nàng là ở lầu hai ngay cả phòng ký túc xá hiện tại lầu ký túc xá không ai bóng đèn lắc qua lắc lại nhìn xem có chút kinh dị linh linh tam hai chân có một ít tấm thép giống như không phải người người máy so người máy linh hoạt nửa giờ sau mọi người một lần nữa tụ tập tại hoạt động q u ả n g trường hiện tại nam sinh nữ sinh trong túc xá đều không có người mọi người nhỏ giọng phân tích trường học dị thường m ư ơ i giờ sáng giang viễn tử đào hoa phong bên trên xuống tới giang giáo trường các học sinh dựa theo trong v i d e o động tác chấp lễ hoan n ê n đi vào tu tiên đại học giang viễn cùng đám người chào hỏi sau ra hiệu linh linh nhất xuất ra một cái dương trong dương là m ộ ư ơ i bộ màu xám lâm thời đồng phục hải đảo linh khí sung túc người bình thường lên đảo sẽ xuất hiện linh khí khó chịu bộ này đồng phục có thể đem linh khí điều chỉnh đến thân thể trạng thái tốt nhất tạ ơn hiệu trưởng các học sinh ly kỳ cầm qua đồng phục giang viễn giảng giải một cái nội quy trường học nói tiếp đi lên hệ tờ giảng sở tiểu đần ăn bài trường học có hai loại ệ tờ giảng sở tiểu đần ăn bài một ệ tờ giảng sở tiểu đần tham gia trường học thí luyện thí luyện thông qua người có thể lên tôi thể phong tu、hành. tu hành q các n g học n g h sinh k hôm á nay g thích đứng trường học hoàn cảnh ngày mai đem chính thức thí luyện thí luyện quy tắc cùng năm ngoái một dạng đều là thật thiện dũng ba loại bốn thật náo nhiệt cùng trong tv i i một dạng buổi tối bảy giờ tại các học sinh quen thuộc hải đảo hoàn cảnh lúc tiền văn kiệt đám người đi tới kinh hoa đại học kinh hoa đại học cả nước tốt cấp đại học mọi người vừa mới tiến sân trường chỉ thấy không ít học sinh tốt năm tốt ba đi tới cái này cùng tu tiên đại học bầu không khí hoàn toàn khác biệt trường học đ ạ i an bài tốt ký túc xá nam sinh là biết thư lâu nữ sinh biết lễ lâu thầy dẫn đội g i ả n giải kinh hoa giáo vườn quá lớn biết sách biết lễ đều ở vào sân trường phía nam bọn hắn cần xuyên qua hai cái viên khu một mặt hồ nước mọi người tới thời gian so dự tính sớm nửa giờ đồng hồ hắn nhìn một chút thời gian đã cùng trường học liên hệ trường học chính hướng bên này phái xe bọn hắn lúc đến cưới xe buýt không cách nào tiến sân trường cần đổi xe trường học nhỏ giao thông tiên văn kiệt nghe xong chỉ chỉ địa đồ biết hoa biết lễ là hai cái này đây là tới lúc trên đường thầy dẫn đội phát trường học bản vẽ mặt phẳng bên trong mỗi một khối khu vực đều có kỹ càng đánh dấu đối thầy dẫn đội sau khi xem xong gật đầu trường học cỗ xe còn có bao lâu thời gian đại khái hai mươi phút không cần làm t h i ề n chúng ta chạy tới là được tiên văn kiệt vung tay lên thầy dẫn đội ba thầy ừ nơi dẫn đội cái i v ba khoảng u n cách rất gần chính chúng ta quá khứ là được những bạn học khác gặp hắn một nửa g đi đầu không nghĩ phiền phức trường học trực tiếp hắn lấy bản vẽ mặt phản g phương hướng chạy tới trong trước mắt cửa trường học chỉ còn tô trường nga cùng hai nữ sinh xe mau tới thầy dẫn đội h o à n g hốt đường tô trường nga là hẹn tờ g i ả n g s ở tiệu đ ầ n bên trong lớn nhất có chút xấu hổ đường phiền phức ngại cùng quản lý ký túc xá nói một chút chính chúng ta quá khứ là được nàng vốn định c ư ớ i trường học nhỏ giao thông nhưng những học sinh khác đều tự mình đi nàng đợi thêm xe liền có chút làm k i ê u tô trường nga sau khi nói xong liền cùng hai nữ sinh như bay rời đi thầy dẫn đội nhìn xem trống rông b ô n phía lúc này mới nhớ tới những người này đều không phải là người bình thường sáu ngày tốt chúng ta là đào hoa đại học ẹ tờ dạng sợ tiệu tần đây là thẻ học sinh sau năm phút biết thư lâu trước tiền văn kiện xuất gia chuẩn bị xong học sinh chứng minh các ngươi tại 602, 603 h a i cái ký túc xá quản lý ký túc xá nhìn một chút giấy chứng nhận đường vừa rồi trường học gọi điện thoại để cho bọn họ tới trực tiếp tiến ký túc xá là được biết thư lâu tổng cao một ư ơ i tầng mỗi cái tầng lầu đều muốn thang máy dừng lại hiện tại học sinh vừa mới tan học các loại thang máy quá nhiều người bọn hắn nhìn một chút mang theo cái dương leo thang lầu học sinh mới bảy người một cử động k i a gây nên người qua đường hiếu kỳ có mấy cái nhiệt tâm học sinh muốn lên trước hỗ trợ chỉ chốc lát lại gãy trở về thế nào những học sinh khác hiếu kỳ hỏi hỏi thăm là đào hoa đại học tới e tờ r ả n g sở tiểu đần ở lầu sáu nhiệt tâm học sinh đường kinh hoa đại học là cả nước n ổ i danh đại học hàng năm đều sẽ có đủ loại trường học tới trao đổi đào hoa đại học cái tên này không giống tu tiên đại học n ổ i danh mọi người suy nghĩ một chút chỉ coi bảy người là từ cảng thành hoặc mới thêm núi các vùng tới nói chuyện viếm hai câu cũng không còn quan tâm chỉ chốc lát thiên văn kiệt bảy người tìm được ký túc xá đây là hai gian phòng bốn người ký túc xá ký túc xá có năm mươi bình tà hữu phối hữu điều hòa không khí tủ đá phòng vệ sinh bên ngoài ban công có thể trực tiếp nhìn thấy nơi xa bờ hồ nơi này vô luận hoàn cảnh lấy ánh sáng đều là mười phần nhất lưu vương thước dương đem thả xuống hành lý sau nhìn xem phòng vệ sinh phương hướng là người thế nào thiên văn kiệt hiếu k ỳ hỏi ta vẫn là lần thứ nhất gặp ký túc xá mang phòng vệ sinh hắn sơ chung lúc bắt đầu trọ ở trường khi đó là tại trên trấn đọc sách hắn ở là cái hai mươi người ở giữa giường chung lớn đi nhà xí muốn vòng qua thao trường nhà vệ sinh cũng là loại kêu kiểu, kiểu cũ nhà vệ sinh mùa hè sặc không có cách nào tiến về sau cao chung điều kiện tốt điểm nhưng một tầng lầu liền một cái đại nhà vệ sinh mỗi ngày đều muốn đổi sớm dành chỗ đưa hắn bên trên nhiều năm như vậy học còn là lần đầu tiên gặp hoàn cảnh tốt như vậy ký túc xá ta trường học cũng có phòng vệ sinh a vương thước dương cương nói xong thiên văn kiệt gõ hắn một cái tu tiên ký túc xá không có biết sách biết lệ nhưng ký túc xá có khắc hoa giường lớn bàn bắt t i ề n mỗi gian phòng phòng ở đều phân phối độc lập phòng tám mở cửa sổ liền có thể nhìn thấy nguy nga tiên sơn nếu là muốn nhìn hồ đi hai bước liền là linh tiên hồ thật muốn nói h o a n g cảnh nơi này tốt thì tốt nhưng còn có thể nhìn ra là trường học tu tiên đại học nếu không có nam sinh ký túc xá bốn chữ bảng hiệu nhìn xem liền là n a m á cảnh khu sơn giã khách sạn xác thực vương sửng sốt một chút đường tự mình trường học quá tinh xảo hắn vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy sơ chúng tao chúng Lại quên tự m ì chúng t r ư ta cũng không biết thiên văn kiệt bọn người vào đầu tại đến kinh hoa đại học trên đường bọn hắn vẫn nghĩ đến làm sao trao đổi học tập bọn họ đều là học tạp bã nếu là vừa đọc song cao trung có c lẽ ở trường trong lúc đó các ngươi có thể đi tùy ý phổ thông phòng học đi học mỗi tháng phải tiếp nhận trường học diện mạo khảo hạch không thể trái với trường học nội quy trường học nô phương đưa lên một phần tư liệu kỳ thật làm trao đổi phương kinh hoa đại học đối đám người an bài mười phần đau đầu bọn hắn không học nói xô anh không học vật lý điện tử công trình học học chính là tu tiên kinh hoa đại học đối tu tiên nhất khiếu bất thông tùy tiện sắp xếp k hóa lại sợ ảnh hưởng đám người tu luyện chăm chú phân tích sau mới có tự do lựa chọn cái này một hạng t ạ ơn hiệu trường các học sinh đối trường học an bài mười phần kinh hỷ kinh hoa đại học khả năng không có các ngươi hoàn cảnh tốt cũng không có những cái kia gần như tiên cảnh tu luyện hoàn cảnh nhưng kinh hoa là một chỗ kiêm dung tịnh tể trường học tại về sau trong vòng ba tháng hy vọng các ngươi sẽ chăm chú trải nghiệm trường học sinh hoạt n ô phương cười cười nói nhưng tựa như hắn bây giờ nói kinh hoa đại học có lẽ không có tu tiên hệ thống nhưng có duy nhất thuộc về tự thân văn hóa nội tỉnh hiện tại song phương đã trao đổi đám người liền là kinh hoa đại học nửa cái học sinh nộ phương giảng giải kinh hoa đại học phong thổ tiếp lấy xuất ra trước đó chuẩn bị s o n g nhân tài dẫn tiến bản kế hoạch nhân tài dẫn tiến là một cái tốt nghiệp vào nghề ý hướng thư ý hướng thư có hai lựa chọn một tại nguyên trường học ở lại trường nhậm chức hai về nước nhậm chức nhân tài dẫn tiến tương đối rộng rãi mục đích chủ yếu là phòng ngừa thu hút nhân tài nước ngoài chúng ta đều là vân quốc người khẳng định phải về vân quốc không nghĩ tới đi địa phương khác các bạn học nhìn xem nhân tài hai chữ có chút xấu hổ tiếp lấy quả quyết ký tên kỳ thật coi như không có phần này nhân tài dẫn tiến bọn hắn cũng không nghĩ tới xuất ngoại vào nghề mọi người đại đạo lý không hiểu nhưng vân quốc một mực là bọn hắn căn đám người ký xong nhân tài dẫn tiến lại ghi danh thân thuộc vào nghề tin tức nghiên cứu tổ hội khảo hạch thân thuộc thân phận nếu là thân thuộc chính trị diện mạo thanh mạch sẽ t ă n g cứ các thân thuộc năng khiếu an bài công tác tạ ơn lô giáo trưởng vương thước dương mười phần nói c ả m tạ hắn chính là vì hồ quản g chí công tác đến trao đổi hiện tại kinh hoa đăng ký chuyện công việc cũng coi như rơi xuống một nửa hy vọng mọi người trong khoảng thời gian này qua muôn màu vẻ đến tận đây E e、Thu lúc này bọn hắn đã thay đổi trường học lâm thời đồng phục đang tiến hành cửa thứ nhất thí luyện trèo cột đá đây là tôi thể phong tĩnh tâm cột đá bọn hắn không chỉ có muốn trèo lên phía trên còn muốn tại trên trụ đá tính toả một ngày một đêm điền giai ngọc nhìn về phía cột đá nơi này cột đá cao trăm mét phía trên có một đầu con con gãy gãy nửa mét thang đá thang đá bên cạnh có hai cây dây sắt một trận gió mát lướt qua trước mặt cột đá nhìn mượi phần hung hiểm giang giáo trường thật muốn leo đi lên điền giai ngọc phức tạp nhìn về phía giang viễn đ ố i giang viễn gật đầu nếu là rơi xuống làm sao bây giờ tu tiên một đường vốn là h u n g hiểm muốn không r ứ t xuống đến chỉ có tại leo lên quá trình cẩn thận cẩn thận hơn nhất định phải leo đi lên đ ố i song phương một hỏi một đáp sau có đồng học nếm thử tính dọc theo cột đá quan sát điền giai ngọc tiến lên sờ lên vừa nhìn về phía giang viễn trước đó học sinh đều bỏ lên sao đ ố i nơi này cột đá quá hưng hiểm căn bản không phải người bình thường có thể khiêu chiến nàng nhớ tới trong video học sinh những người này đều là một chút bình thường gương mặt nàng đột nhiên m u ố n bọn hắn lúc trước đều là lấy cái gì tâm tính leo đi lên mười phút đồng hồ quá khứ có đồng học bắt đầu leo lên điền giai ngọc do dự mãi lần nữa hỏi có thể đợi hai ngày sau chính thức khảo hạch học sinh không thể bất quá các ngươi là h ẹ tờ giảng sở tiểu đ ầ n cửa thứ nhất khảo hạch thời gian không hạn điền giai ngọc nghĩ đi nghĩ lại vẫn là tính tạm thời từ bỏ giang viễn đối điền giai ngọc từ bỏ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thiên văn kiệt bọn hắn có thể thẳng tiến không lùi đi lên là bọn hắn bằng quảng cáo tới liền đem mình đường lui ngăn chặn một nữa mà điền giai ngọc khí chất xuất chúng. xem xét liền là tại tốt đẹp trong gia đình lớn lên nàng nếu có thể không quan tâm khiêu chiến nguy hiểm hạng mục cũng có chút không nói được thu tiên một đường dũng chữ là trọng yếu nhất về phần điện giai ngọc có thể hay không tiếp tục chỉ có thể nhìn ba tháng n à y lựa chọn tác giả có lời nói giang viễn ẹ、e、tờ giảng sợ tiệu tần sống bắt đầu bên trong o o thu tiên học sinh muốn gây sự khóc cảm tạ điệu lôi trông thấy tôm nhớ ký vượt trậu than an thực sự tiêu chiến gián đ ấ u cho bụi lưu cầu cầu cảm tạ dịch dinh dưỡng mẹ ấy dạ ôm một nghìn hai trăm ba mươi bốn một trăm m ư ơ i hai bình trung nhỏ mỗi ngày mùa hè hơi ưu cây cây nằm nằm cổng cổng, tỉnh, tỉnh. nhã l ạ hàn văn thanh run run ba ba thiên hạ đệ nhất tốt năm bình vũ tinh không không tin dao không tin đồn không phải không có lão ngư ổng lư cầu cầu ba bình đồ vợ mục sam hai bình phản công đối diện có tòa nhà ngọc hy bốn mươi bảy một mươi hai n g h ô n g bốn trăm bảy h ô n g tiểu phi long hoa khê mực t h ứ chương đêm t n ờ i lao, t r năm mươi điền giai ngọc từ bỏ về sau lại có ba người đi theo từ bỏ đoàn hiệu văn nhìn thoáng qua đi theo những người khác trèo lên trên nàng vừa bỏ lên một nửa bên cạnh có người hô văn văn đoàn hiệu văn nghiêng mặt đi đây là thủ một hệ đồng học vương mục đồng người còn bỏ không bỏ vương mục đồng hỏi bỏ a đoàn hiệu văn hung hăng bắt lấy xích xắt Không không A sát sát. các bạn học dọa đến không dám mở mắt ngay tại lúc này nam sinh bên người quấn lên một cỗ kính phong rất không thể tưởng tượng nổi giám sóc đến mặt đất hắn ngoại trừ khuỵu tay cùng đuổi chạy ra Tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Còn muốn tiếp tục thở tiếp tục tiếp mạng. cạnh hiểm muốn nam không hay không, hỏi. Không sinh giữa, giang viên nối nguy Còn bên có rốc ở ở lắt đoàn ầ lần u huống quá hung vừa hai. rồi hiểm, thời tình tạm thử thứ hắn không dũng nếm khí có đ hiệu văn nhìn một chút trước mắt đỉnh cao dùng sức nắm chặt xích sắt tôi thể phong cao vóc tới mây cột đá lại tại tôi thể phong chỗ cao nhất bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng từ cao như vậy địa phương rơi xuống quá h u n g h i ể m nam sinh về sau lại có hai cái đồng học tính tạm thời từ bỏ nửa giờ sau chỉ có ba người bò lên trên cột đá đoàn hiệu văn vương、Mục、đồng đinh huy cột đá leo xong kế tiếp là tĩnh tâm câu bọn hắn muốn tại t i n h tâm trên trụ đá ngốc hai mươi bốn giờ đồng hồ nơi này không có điện thoại sách vở vì trận này luyện luyện bọn hắn cả ngày hôm qua không dám uống nước gió mát lạnh rung t i n h tâm về sau là đi bộ xuống núi hỏi thạch vân tâm đi bộ xuống núi dựa vào là ý chí bọn hắn có thể thi đậu kinh hoa tự nhiên là ý chí k i ê n định mọi người lảo đảo cuối cùng đi tới hỏi thạch trước giang viễn hỏi ra lần này vấn đề tu luyện về sau sẽ hay không dùng tu tiên lực lượng nguy hại xã hội sẽ không không nghĩ tới sẽ không ba người trả lời xong sau hỏi thạch phát ra kỹ quang nói do ba người khảo hạch thông qua hy vọng các ngươi có thể một mực thủ vững bản tâm giang viễn cho ba người một người một viên lâm thời huy chương trái tim con người cảnh là theo hoàn cảnh cùng vị trí địa vị biến hóa vấn đề này không thể phán đoán người tu luyện một mực là người tốt nhưng trường học mục đích đúng là dẫn đạo học sinh hướng thiện tu hành đây chỉ là một trận cơ sở khảo t h í bốn các ngươi quá lợi hại ta bỏ lên bảy mét bị hủ chân r u n ta đều không dám lên buổi tối bảy giờ mười người phức tạp ngồi ở trường học quá n cơm bọn hắn trước khi đến coi là tu tiên là một cái sự tính đơn giản nhưng khảo hạch thí luyện liền cho bọn hắn dội cho một thùng nước lạnh các ngươi ngày mai bắt đầu tu luyện đ i ề n giai ngọc có chút hâm mộ hỏi ngày mai bảy giờ tập hợp về sau ngay tại tĩnh tâm trên trụ đá học tập tâm pháp mỗi ngày đều muốn leo đi lên mỗi ngày đ i ề n giai ngọc m ộ ư ơ i phần bội phục nàng hôm nay không dám bỏ chớ nói chi là mỗi ngày bỏ lên ngươi còn khảo hay sao đoàn hiệu văn hỏi chứ không được đ i ề n giai ngọc lắc đầu nàng vừa rồi cho người trong nhà gọi điện thoại người trong nhà xem xét cột đá video liền đau lòng để nàng chú ý an toàn nàng dự định trước quan sát một đoạn thời gian sáng sớm hôm sau đoàn hiệu văn ba người đi tôi thể trên đỉnh t u hành điện g a i ngọc bọn người đi bí cảnh khu vực bọn hắn vào không được bí cảnh nhưng có thể đi theo học sinh tiến vào chuyên nghiệp tháp có thể cảm thụ tu tiên học sinh phương pháp học tập bốn các ngươi học như thế nào nghe không hiểu kinh hoa đại học bên trong tiến văn kiệt bọn người trôi qua cũng không thư thái hôm nay là bọn hắn đến trường học ngày thứ hai bọn hắn sáu điểm rời giường rửa mặt sau đó cầm bản bút ký ở trường học l ậ n chuyển các loại bắt đầu đi học lúc đi vào một gian ngẫu nhiên phòng học bọn hắn một ngày bên trên sáu tiết g i ả n g bài chương trình học vì hóa học công trình cơ sở cao phân tử hóa học tư tưởng phẩm đức tín dưỡng trong này ngoại trừ tư tư ở n g phẩm đức tu dưỡng cái khắc liền cùng nghe thiên thư một dạng Các n g ư ơ i ngày mai còn có đi hay không thiên văn kiệt nhấp một hớp cháo hỏi hiện tại tám giờ tối hắn cùng triệu châu vương thức dương đang tại thứ hai quán cơm ăn cơm đi vương thức dương cắn một cái bánh bao đường hắn là tới này khi ẹ n tờ giảng s ở t i ể u lận mặc dù nghe không h i ể u khóa nhưng ngoại trừ đi học cũng không biết làm cái gì người đi không thiên văn kiệt chuyển hướng triệu châu không đi không đi tiên h văn kiệt s ữ n g sở triệu châu là trong trường học học tập khắc khổ nhất hắn nguyên lai tưởng rằng triệu châu sẽ cùng theo đi học không nghĩ tới hoàn toàn tương phản ta mấy ngày nay có việc về sau không cùng các ngươi ăn cơm đi triệu châu để đua xuống đường thiên văn kiệt vương thước dương ba sau mười phút triệu châu rời đi thiên vương hai người hai mặt nhìn nhau hắn có chuyện gì à thiên văn kiệt không nghĩ ra được không biết vương thước dương đồng dạng không nghĩ ra hai người ăn một hồi rời đi qua cơm bây giờ thời tiết tiết trời ấm lại hai người tới sân trường bên ngoài nam hạng nhai bên trên nơi này là đại học thành nổi danh nhất giả cổ c h ợ đêm bên trong có tiểu thương bán hàng rong bán qua vạn cũng không ít học sinh bán chút đồ trang sức bít tất loại hình nhỏ linh kiện hai người dọc theo cửa vào đi vào trong không đến ba phút liền cầm lấy một phần mì lạnh nướng bà xuyên nổ đỏ hũ ta cao chung n à o sẽ liền nghĩ đại học lần sau cái chợ đêm bảy cảm giác đặc thù ý tứ thiên văn kiệt vừa ăn nổ đ u hũ vừa nói hắn tuy là cái học c ặ t bã nhưng trước kia cũng mặc sức tưởng tượng qua đại học sinh hoạt chỉ là nhân sinh gặp gỡ một mực là n g ư ờ i hoang mất cương ta cũng nghĩ qua ta đương thời là muốn điện thoại miếng rán vương thức dương nói lên mình thời trung học bọn hắn luyện khí hậu kỳ sau có thể nửa ít quốc nhưng chợ đêm bên trên đồ vật quá có đặc sắc hắn quyết định ăn nhiều một chút trở về luyện thêm một luyện tẩy tủy quyết hai người cứ như vậy bên cạnh đi dạo vừa ăn các loại đi đến một nửa lúc thiên văn kiệt đột nhiên d chúng ta cũng có thể lúc lát chợ đêm t h i ê n văn kiệt chỉ chỉ g ó c t ư ờ n g vương thức dương thuận t h i ê n văn kiệt ánh mắt nhìn lại lúc này g ó c t ư ờ n g bảy một t r ư ơ n g ghế một cái bản một cái nam sinh ngồi tại trên ghế một cái khác thì giúp hắn ăn lấy vai bên cạnh để đó mã hai chiều cùng một cái nửa mét cao quảng cáo bản quảng cáo trên bảng l o ạ hình quang chữ chuyên nghiệp massage mười nguyên năm phút bốn trao chính tông xuyên tỉnh trao t h i ê n văn kiệt cùng vương thức dương tại chợ đêm bên trên đi dạo cùng một thời gian triệu châu tại một cái khác đầu chợ đêm bên trên tản bộ hắn vừa rồi cùng hai người nói có việc nhưng hắn lòng dạ biết rõ mình một chút việc cũng không có hắn tản bộ một n ồ i ngồi tại ven đường g ụ đá bên trên trước mặt hắn là chợ đêm phía sau là đại học thành nơi này rộn rộn ràng ràng m ư ờ i phần náo nhiệt triệu châu xuất ra chính mình trường học thông thẻ thông thẻ bên trên là mình danh tự phía dưới là kinh hoa đại học bốn chữ triệu châu lấy tay trà sát một cái kinh hoa bỗng nhiên hồi tưởng mình mấy năm này sinh hoạt hắn là năm mươi năm tốt nghiệp trung học ở trong xã hội đánh liều hai năm về sau trở lại trường đọc gâm nặng lớp m ộ ư ơ i hai hắn một mực tin tưởng học tập cải biến vận bệnh chỉ làm ì n h quá lần hai lần thi đại học không có thay đổi vận bệnh coi như đi tu tiên đại học cũng là kém nhất học sinh chào, chính tông xuyên tình vừa rồi trao bày lại tại gà o to triệu châu nhìn sang có hai tên nam sinh tại trao t r ư ớ c sạp mua đồ hai người mặc áo sơ mi c a z o quần jean quần áo phổ thông nhưng k h í c h ấ t nhìn liền không đồng dạng hắn nhìn một chút mình quần áo hắn mặc cũng là áo sơ mi quần jean nhưng y phục này mặc lên người luôn luôn khó chịu mình thi đại học thi không đậu liền ngay cả mặc quần áo cũng là bắt chước bựa triệu châu đem thẻ học sinh thả trong túi thẻ học sinh là thật nhưng mình là giả nếu là không có lần này tổng đài điện thoại sẽ hắn vĩnh viễn tới không được tinh hoa đại học người nếu như phân đủ loại khác biệt lời nói hắn mướn mình mặc kệ gia đình trí thông minh thiên phú tu luyện đều là kém nhất hắn ở trên đôn đá ngồi ba giờ đồng hồ thẳng đến chợ đêm thanh thanh lạnh lùng thu quán mới trở lại ký túc xá hắn ở sáu trăm linh ba ký túc xá tiền văn kiệt vương đức dương quý trầm vương khải ở sáu trăm linh hai chúng ta là một cái tập thể ngươi không đến liền là không phối hợp triệu châu đi ngang qua sáu trăm linh hai ký túc xá lúc tiền văn kiệt chính lôi kéo quý trầm nói gì đó hắn trong c h i ề u nhìn văn qua trở lại sáu trăm linh ba trở về ký túc xá hai cái tôi thể hệ một cái trận phát hệ mọi người thấy triệu châu hậu chiêu hô trở về mua điểm trao triệu châu đem một cái túi phóng tới trên mặt bàn nhìn xem rất t h ơ m nha không biết chính tông không chính tông ba người một người cầm một bát chính tông triệu châu cười cười nói h ã n tại trước sạp ngồi ba giờ đồng hồ l ã o bản là địa đạo xuyên tình người sáu trăm linh ba ký túc xá đều đến từ tu tiên đại học nhưng mọi người ở trường học lúc không quen mấy người đơn giản xã giao sau bắt đầu ở trên giường tu luyện hiện tại tùy thời tùy chỗ tu luyện đã trở thành đám người thói quen triệu châu đem mình trao ăn xong hắn đang chuẩn bị rửa mặt lúc này môn gó gó sau đó mở ra một đường bay đều tu luyện thiên văn kiệt nhô đầu ra hỏi đang chuẩn bị tu luyện một cái đồng học mở mắt ta chợ đ ê m bên trên nhìn một chút b à y q u ầ y bán hàng mát xa thật có ý tứ tiền văn kiệt trực tiếp tiến đến đường nửa giờ sau đám người minh bạch tiền văn kiệt ý tứ mọi người ban ngày nghe giảng bài nghe không hiểu ban đêm tu luyện nhàm chán nghĩ đến tại chợ đ ê m bên trên b à y cái mát xa b à y một bên kiếm tiền một bên luyện tập chân khí điều khiển nơi này tiêu phí quần thể đều là học sinh chúng ta không cần thiết một n g à n ba ngàn giống như bọn hắn một phút đồng hồ một hai khối cũng thật có ý tứ tiền văn kiệt nói tiếp hắn cùng vương t h ứ c dương làm qua xoa bóp đoàn địa điểm khác biệt phí tổn khác biệt nếu là chợ đêm xoa bóp đoàn sinh ý tốt một đêm cũng có thể lừa cái sáu bảy trăm ba người n g h e xong có chút hiếu k ỷ các n g ư ờ i đều đi vương khải không đi ta vương t h ứ c dương quý t chợ ba người chúng ta đều đi ba người chăm chú suy tư cuối cùng có hai cái đồng học gia nhập một người khác muốn ôn tập bài chuyên ngành các loại thi lại nữ sinh ký túc xá không đi chúng ta liền là năm người tiền văn kiệt thống kê xong nhìn về phía triệu châu ngươi có đi hay không không đi triệu châu nghĩ, nghĩ vẫn là cự tuyệt bốn sáng sớm hôm sau tiền văn kiệt đi mua cái bản biện quảng cáo triệu châu dọc theo phụ cận công viên đi dạo đây là một cái chiếm diện tích năm mươi mẫu yên tĩnh công viên hắn đi một hồi nhìn thấy không ít t h ú c t h ú c cá di trên quảng trường này nơi này cách kinh hoa trước công gia trúc viện tương đối gần những n à y t h ú c t h ú c cá di phần lớn là kinh hoa cùng phụ cận trường học về hưu công nhân viên chức hắn nhìn một hồi tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện tâm pháp hắn luyện chính là trường học c ô n g pháp cơ bản người ở bên ngoài xem ra liền là hắn c u ộ n lại chân tại là một chút tu đạo động tác trong công viên thường xuyên có đại gia xuyên đường trang luyện thái cực quyền mọi người nhìn một hồi cũng không còn để ý năm chúng ta hiện tại đi địa phương là ngọc hoa sơn động vật viên đây là cả nước lớn nhất vườn bách thú thứ nhất ngay tại tiền văn kiệt nhắm mắt tu luyện đồng thời tô trường nga cầm bọc nhỏ ngồi tại tiến về ngọc hoa sơn động vật viên trên xe bus ngọc hoa sơn động vật viên ở vào kinh mây nam giao chiếm diện tích bảy n g h n dư mẫu bên trong có gần ngàn loại động vật quý hiếm nàng đến ngọc hoa sơn mục đích chỉ có một cái nhìn xem có cái gì thích hợp bản thân động vật nữ thú hệ k h ế ước lúc giảng cứu tâm điện cảm ứng nàng hôm trước đến kinh hoa sau liền đem phụ cận cửa hàng thú cưng vòng vo mấy lần chăm chú phân tích sau nàng mới quyết định đến ngọc hoa sơn ngọc hoa sơn động vật không có cách nào khế ước nhưng nhìn nhiều nhìn có lẽ liền có thể đụng phải thích hợp bản thân c h ủ loại tô trường nga suy nghĩ một vòng lúc này xe đến ngọc hoa sơn công viên cửa chính lúc này đại môn chặn lại hai hàng đoàn xe thật dài có không ít xe cảnh sát xe cứu hỏa sen lẫn ở giữa tô trường nga mở điểm cửa sổ bên ngoài đều là xào xào nháo nháo đám người sư phó xảy ra chuyện gì có người hỏi xe buýt lái xe ngươi chờ một chút lái xe cho viên khu quản lý chỗ gọi qua điện thoại tiếp lấy quay đầu báo viên lưới sát hỏng có ba cái báo chạy tới cảnh điểm khu hiện tại viên khu đang tại lùng bát lưới sắt phía trước không phải ngăn cách xuống n h a không biết là chạy thế nào đi ra hiện tại viên khu đã phong tỏa các đại xuất khẩu các du khách chỉ tiêu mà không kiếm trên xe bất đều là từ thành phố sang đây xem động vật n g h e xong không thể vào đều m ư ợ i phần p h i ề n muộn không đúng dịp lái xe chuẩn bị quay trở lại chỉ là vừa mở ba mét liền không động được lúc này phía trước chặn lại ba trăm mét xe đằng sau cũng chặn lại hai cây số giao thông cảnh sát ở phía trước giao lộ chỉ huy giao thông nhưng nơi này xe cá nhân quá nhiều dựa theo trước kia kinh nghiệm không có ba giờ đồng hồ ra không được ai quá xui xẻo các hành khách phàn nàn liên tục mấy ngày nay thời tiết quá nóng mọi người trong xe ngồi một hồi liền ra ngoài thông khí tô trường nga đi theo đi ra thông khí hiện tại đường hai ngày đều là đi ra thông khí hành khách mọi người trẻ có g i à có còn có ôm đứa trẻ bởi vì tới gần m ộ ư ơ i hai giờ trên đầu mặt trời càng ngày càng nóng nàng tại trạm dừng t r ư ớ c ở lại một hồi lúc này khẩn cấp làn xe bên trên chuyển đến một trận xe cứu thương âm thanh tô trường nga thuận xe cứu thương nhìn lại chỉ chốc lát xe cứu thương đứng tại viên khu cửa chính từ viên khu bên trong khiên ra một cái cáng cứu thương đây là một cái vóc người gậy gò nam tử trung niên nam tử đau đớn ôm cánh tay căn cứu thương d ư ớ i là máu me đ ồ n g địa ra sự cố một con báo cắn bị thương người đánh gây tê còn có hai cái báo không tìm được cái kia hai cái đều là trưởng thành báo phía trước chuyển đến các du khách ồn ào âm hai cái trưởng thành báo đây cũng là nói rõ thân thủ của bọn hắn càng thêm nhanh nhẹn nếu là đợi tại nhánh cây dưới cây những địa phương này trên cơ bản rất khó tìm đến bốn mọi người sau này nhường một chút không cần chặn lấy cổng tránh hết ra trước hết để cho bên trong du khách ra ngoài lúc này viên khu cửa chính triệu tuệ khiết hết sức nghiêm túc để bảo toàn trật tự ngọc hoa sơn công viên có ba cái xuất khẩu hai cái khác là cỗ xe xuất khẩu nàng chỉ huy là một cái người đi đường xuất khẩu bởi vì sự t ì n h phát sinh tương đối khẩn cấp hiện tại viên khu chính một nhóm một nhóm hướng cổng vận người viên khu bên trong loạn thành một b ầ y bên ngoài cũng là dối bởi tại cái này nghiêm túc chỉ huy bên trong triệu tuệ h khiết sau lưng chuyển đến một đạo hỏi tham d ọ n g nữ bây giờ có thể không thể đi vào đều cái gì tình huống đương nhiên không thể vào a triệu tuệ h khiết bị hỏi tâm thiền hướng sau lưng xem xét lúc này sau lưng chống rỗng ngoại trừ hai người nam tính nhân viên quản lý căn bản không có những người khác triệu tuệ khiết、3. đ ỗ n g nhiên nàng cảm nhận được một trận gió phản phất có một đạo bóng trắng tiến vào việt khu tác giả có lời nói báo nàng ngửa cảm tạ lựu đạn vươn g ra ba cưới tiêu tán cảm tạ điệu lôi con rủa cùng biết tôm b ò ít hai an thực sự chiếm chất không mập mì b ù i mộng tôm phấn không nhìn mau cút a lên hai mươi bảy năm một bảy h a i sáu tám cảm tạ dịch dinh dưỡng phụ triện cửa hàng một phần ba chương hai mươi bảy bình diệu đế thanh hoan tháng trần này hủy đi, hủy đi hủy đi hủy đi hủy đi a lên quả nho quả đào lê hai mươi bình trần nguyên khí trần đầy đại quất thiện lạ ta là trung ly chó cổ càng s ú n nhã Cốc c h ư h o a n g là t h ư ờ năm g c 41908341, t i ê u g i ố n g phong như phấn bò, 6A phong cảnh bỏ,、si、6A khu người h dịch, n lúc nào h n đến cũng nhanh đ g một t mươi hai n h lan hai mươi linh linh cùng một đám du khách lo lắng chở lấy xe ngắm cảnh nàng là kinh hoa đại tam học sinh hôm nay cùng hai cái đồng học tới ngọc hoa sơn dung loạn ba người vừa mới tiến vườn liền gặp báo chạy trốn sự kiện ngọc hoa sơn phân báo viên hộ viên gấu vườn công viên trò chơi các loại chín cái cảnh khu nghe nhân viên công tác đường ba cái báo chạy tới bên cạnh phong hỏa đài bọn hắn cách phong hỏa đài có nhất định khoảng cách nhưng hai cái cảnh khu tương liên hiện tại viên phương chính an b à i khẩn cấp rút lui đám người đ ợ i một hồi một tên du khách phần nàn còn muốn bao nhiêu lội n h à từ nơi này đến viên khu cổng có ba cây số vườn phương để bọn hắn tại cao trọc trời vòng hạ đằng lấy hiện tại xem một chuyến lộ tiếp lấy nhưng du khách quá nhiều bọn hắn nửa giờ đồng hồ cũng chưa có xếp hạng một chiếc xe đoán chừng hai điểm một tên khác du khách thở dài đinh linh cùng soát sẽ vòng bằng hữu nhìn về phía hai cái khác đồng học các người uống hay không nước cao chọc trời vòng phía trước có cái bán hàng đ ỉ n h hiện tại đ ỉ n h không đóng cửa có không ít du khách tại cửa sổ xếp hàng mua đồ uống uống chỉ chốc lát ba người đi tới quán nhỏ đ ứ n h trước ba người phía trước sắp xếp một cái đ ẩ y hài nhi xe nữ du khách có thể là xếp hàng quá t r ư t nàng đem hải nhi xe bỏ vào chân phía trước chính phí sức quét mã mua đồ ba người kiên nhẫn trở lấy sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận kinh、hoàng. Có báo. Ba Ở phía sau, người đột nhiên sau. quay đầu, người đột lúc này một cái màu xám một vội từ trên to. cái có khách cạnh có một cái các khách chạy báo bán Bán ngoài. phiếu, đi hàng bàn, hàng bàn bàn phiếu, các du khách vàng sau du du xe vân đỉnh nhảy Nhanh đến đỉnh bên bay hô ra lại ê n Mang nhìn nữ du khách muốn hải khách h du c y đẩy nhưng bánh xe tắm ở trong khe xe xe đá, đ tắm ở ợ nàng đ e một hải hàng đỉnh thừa liền tự trước ông bán ra, m mình nàng. l ú cái này lại một c vân báo chạy ra hai cái báo một trái một phải đem nàng giáp công ở giữa thùng thùng trên đài có du khách gõ song sắt hấp dẫn vân báo nữ du khách nghiêng người muốn chạy trốn vân báo nhìn chòng chọc vào nàng miệng bên trong cũng phát ra cô l ô lô khiêu khích nữ du khách không dám động và lúc này trong ngực hài nhi cảm nhận được không khí t r u n g quanh lo nghĩ khóc lớn cái này tiếng khóc tựa như tín hiệu kích thích vân báo hai cái báo đồng thời vật mạnh nhanh cứu người có nhiệt tâm du khách chuẩn bị lật xuống tới cứu người nghìn cân treo sợi tóc bên trong hai cái vân báo đồng thời k e o rên tiếp lấy mười phần quỷ dị song song rơi xuống đất hai cái vân báo trên mặt đất lộn một vòng t ứ chi như nhún ra không đứng nổi du khách ba cái này hai cái ở chỗ này không có bị thương chứ lúc này cảnh khu nhân viên công tác mang theo gây tê thiết bị chạy tới nhân viên công tác đem hai cái vân báo xa kích xác định vân báo không động đậy được nữa sau bỏ vào cảnh khu lồng trong xe vừa rồi chuyện gì xảy ra hai cái bổ nhào vào một nửa liền bất động bốn phía du khách hoảng hốt không bình t ĩ n h nổi từ bọn hắn góc độ quan sát liền là vân báo nhào người tiếp lấy giống như là bị cái gì ngăn trở qua trái với l ẽ thường đây là cái gì lúc này có người chiếu lại vừa rồi thị tần phát hiện điểm mù giống như có người vừa rồi vân báo x ô n g thời điểm mọi người thả c h ậ m thị tần phát hiện vừa rồi vân báo sông ra lúc bán hàng đỉnh sau nhiều một cái trung niên nữ tử nữ tử mặc màu trắng phòng nát áo cạn q u ầ n jean tại vân báo sông đồng thời tay phải hướng lên vừa n h ấ t liền là cái này vừa n h ấ t vân báo rơi xuống đất vừa rồi ai ở chỗ này đứng đấy các du khách ngắm nhìn bốn phía tìm người chỉ là bọn hắn nhìn một vòng không có trung niên nữ tử thân ảnh các du khách vừa cẩn thận xem thị tần trong video tại nữ tử đưa tay thời điểm vân báo đồng bộ rơi xuống đất vân báo liền giống bị nữ tử đánh xuống một dạng đây là có chuyện gì các du khách nhìn về phía viên khu nhân viên quản lý Viên khu nhân viên ngời, nhân quản ngây khu chút lý có ba giờ chiều ngọc hoa sơn vân báo chạy trốn sự kiện leo lên thời gian thực tin tất bảng bản danh sách bên trong ngoại trừ ngọc hoa sơn vân báo tiêu đề còn có hai cái thị thần ngọc hoa sơn kinh dị trong nháy mắt ngọc hoa sơn vân báo video theo dõi hai cái này đều là vân báo bổ nhào trong n g á y mắt thị tần văn án nhấn mạnh nhấn mạnh thần bí trung niên nữ tử nhìn bảy lần người này thật là trống rông xuất hiện đem phụ cận giám sát liền lên nhìn tốc độ chạy thật nhanh vườn phương phát cổng thị tần nàng làm m ư ơ i hai h một mươi năm tại vườn phương cổng m ộ ư ơ i hai h hai mươi lăm đến cao t r ọ c trời vòng dân mạng tìm tới nữ tử tại cửa ra vào lúc thị tần nàng đương thời tại cửa ra vào đứng mười giây đồng hồ giám sát rất rõ ràng vô ra bên mặt căn cứ cảnh khu nhân viên công tác hồi ức đương thời không có xe ngắm cảnh hướng viên khu đi nói cách khác nữ tử là trong vòng mười phút đến nơi bán hàng đình có ba cây số bây giờ thời tiết nóng đừng nói mười phút đồng hồ một giờ đồng hồ đều không đến được nàng là thế nào biết nơi đó có vân báo cảm giác liền là hướng về phía vân báo đi đám dân mạng càng đào càng cảm giác hoảng hốt ngay tại lúc này có dân mạng hỏi đây có phải hay không là một người thị tần thị tần là tháng hai đại nhạn nam phi mọi người cảm giác đại nhạn nam phi cùng ngọc hoa sơn vân báo tám gậy c h e đánh không đến cùng một chỗ bất quá ăn dưa cấp trên vẫn là hiếu kỳ mở ra đại nhạn nam phi bên trong b à n i nữ tử lạnh lùng đứng tại quảng trường bên trên bầu trời tụ tập một đám n ú trời Ngọc hoa sơn vân báo bên trong nữ tử mặc phòng năng cao đồi đứng tại bán hàng đ ỉ n h bên cạnh hai người này đều là bên mặt quay t r ụ n h ư n g thân hình kiểu tóc giống nhau ý hệ đây là ba phần hai mươi dây bên mặt so sánh thái dương cùng hàm dưới dây cũng giống vậy má phải giống như có nốt ruồi nhỏ ở sau đó hai giờ bên trong đám dân mạng bắt đầu chơi mọi người đến gây chuyện cuối cùng đi qua chi tiết phân tích cái này quả thật là một người nguyên lai、like、là đại nhạn nam phía chắc không được có thể khống chế vân báo đám dân mạng cảm giác sự tình đảo ngược quá thần kỳ bất quá nhân vật chính một dạng lời nói sự tình cũng đều hợp tình hợp lý ao trăng tỷ tỷ đâu Có dân mạng q ba đi có, có người đang bỏ ngọc hoa phong trong hoàng hốt có du khách kích động ban bố thị tần ngọc hoa phong là ngọc hoa sơn ngọn núi cao nhất ngọn núi độ cao so với mặt biển một năm trăm linh m là cự hình đá hoa cương chất liệu từ độ cao so với mặt biển tám trăm linh bắt đầu phía trên tất cả đều là phong gọn tảng đá trong đó đường tính rộng nhất một mươi m t hẹp nhất năm m từ phía dưới nhìn lại giống như một tòa lợi kiếm ra khỏi vỏ ngọc hoa phong cũng được xưng là ngọc l o n g phong bởi vì cả tòa phong quá mức dốc đứng căn bản không phải nhân lực có thể leo đi lên ngọc hoa sơn cảnh khu chỉ là một cái lạc thạch nguy hiểm bảng hướng dẫn không có bày ra cấm chỉ phản đăng hiện tại thật sự có người đang bỏ viên khu lãnh đạo ý thức được sự tình tính nghiêm trọng vội vàng phái người chạy tới ngọc hoa phong tại phái người đồng thời cũng liên hệ phụ cận phòng cháy thật sự là một người ta tại cái này đập không rõ ràng ta dùng máy không người lái đập trước hết nhất phát thị tần du khách gặp hỏi quá nhiều trực tiếp mở máy không người lái trực tiếp hãn bộ này máy không người lái là chuẩn bị đập phong cảnh không nghĩ tới vừa vặn đánh ra ly kỳ như vậy c h ẳ n g diện bốn ngay tại các loại chú ý đồng thời ngọc hoa phong bên trên tô t r ư ở n g nga chính từng bước một leo lên phía trên ba giờ đồng hồ trước nàng đến cảnh khu sau liền vận dụng ngự thú quyết bắt được hai cái vân báo khí tức đây là hai cái trưởng thành vân báo nàng không lo được nói cho nhân viên quản lý trực tiếp chạy tới vân báo vị trí có đại nhạn nam phi kinh lịch nàng lần này chỉ là ở bên ngoài điều khiển c h â n khí bảo đảm vân báo không còn khí lực đã thương người sau lúc này mới yên tĩnh rời đi lúc này nàng cũng không biết trên mạng chú ý nàng rời đi sân chơi sau lại đi dạo mấy cái vi khu hộ viên, bao viên, lang viên nàng vòng vo hai giờ không có tìm được làm nàng động tâm động vật n g ự thú quyết ghi chép vạn vật có linh khi n g ự thú tu sĩ gặp được mình bản m ệ n h linh xuống lúc sẽ cảm thấy đan điền có sóng linh khí nàng xác nhận liên tục mình quả thật không có ba động ngay tại nàng tưởng rằng thực lực mình không đủ lúc nàng đi vào ngọc hoa phong dưới tiếp theo là rõ ràng đan điền ba động ba động bắt nguồn từ ngọc hoa phong đính ngọc hoa phong cao vóc tới mây người bình thường rất khó có đặt chân địa phương nhưng nàng tại t ố i thể phong tu luyện ba tháng tăng thêm luyện khí đại viên mãn thực lực nàng leo lên quá trình m ư i phần đơn giản nàng nói là leo lên nàng là đang bỏ ngọc hoa phong lần thứ nhất gặp có người tay không bỏ ngọc hoa phong tổ trưởng nga tại ngọc hoa phong bên trên tay không tiến lên một chút quan sát trực tiếp dân mạng trần kinh ngọc hoa phong là ngọc hoa sơn ngọn núi cao nhất trước đó cũng có chuyên nghiệp đội ngũ khiêu chiến lúc kia tất cả mọi người mang theo phòng hộ hậu cụ nàng đang làm cái gì thượng như n là tìm đồ tô trường nga đến đỉnh phong sau dường như đang tìm cái gì đồ vật bởi vì thị giác nguyên nhân mọi người không nhìn thấy đang tìm cái gì không nhìn thấy đám dân mạng gấp lòng ngưng ỡ ấy ngọc long phong bên trên tô trường nga không biết mình bị toàn bộ hành trình trực tiếp nàng xuôi theo đỉnh núi dạo qua một vòng cuối cùng tìm tới một cái dài nửa mét tổ chim tổ chim bên trong có một ít màu nâu l ô n g vũ nàng ba lạp hai lần tại lông vũ phía dưới phát hiện một cái ba mươi cm tiểu thanh xà thanh xà c u ộ n thành một đ o ạ n cái đuôi bên trên có mấy đạo nhánh cây xẹt qua vết thương nhỏ nàng cho thanh xà chụp ảnh sau đó mở ra mây độ bế i t cầu đi qua nhiều góc độ so sánh đây là một cái thúy thanh xà tô trường nga sờ lên thanh xà đầu thanh xà thân mật leo đến trên ngón tay của nàng tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt kia nàng cảm giác đan điền ấm áp dễ chịu đây là nàng ngự thú linh sủng các loại trúc cơ về sau liền có thể khế ước tô trường nga bưng lấy tiểu thanh x à n g h ỉ ngơi bên người đột nhiên t r u y ề n đến một giọng nói đỉnh núi bên trên tô trường nga kinh ngạc một chút liền vội vàng đứng lên nàng ngắm nhìn một phía phát hiện giữa không chúng có một cái màu da cam máy bay nhỏ nàng vừa rồi chú ý tới máy bay vẫn cho là đây là đứa trẻ đồ chơi bây giờ còn có thể nói chuyện tô trường nga đối máy không người lái kỹ thuật không hiểu rõ lắm dưới ngọn núi viên khu quản lý nhìn xe máy không người lái mười phân nhức đầu hô ngươi làm sao đi lên tìm một chút đồ vật người đứng lên mặt đường n ú c đ í c h chúng ta liên hệ đội cứu viện không cần chúng ta có thể x u ố n g d ư ớ i người tuyệt đối đừng động viên khu quản lý mới nói được một nửa chỉ thấy năm tô trường nga đem một vật bỏ vào túi sau đó v i ệ n tảng đá hướng xuống bỏ viên khu quản lý ba hắn là viên khu an toàn người phụ trách xế chiều hôm nay đầu tiên là vân báo chạy trốn tiếp theo là du khách bò ngọc hoa phong hắn cảm giác trong lòng run run, run. ngoa tạo manh nhân trực tiếp dân mạng đã chấn kinh nói không ra lời ngọc hoa phong là ngọc hoa sơn ngọn núi cao nhất hiện tại tô trường nga tựa như hậu hoa viên một dạng từ trên số giới bọn hắn đầu nhận lấy c h ú n g kích như thế một hồi tô trường nga đã hạ hơn hai mươi mét máy không người lái hình tượng hiểm trở ngọc hoa phong bên trên tô trường nga phảng phất trên đỉnh một điểm cái tràng diện này mặc dù hưng hiểm nhưng có một loại nháy mắt thiên địa rộng cảm giác viên khu quản lý gặp tô trường nga khăng khăng muốn xuống tới cũng không dám dùng máy không người lái q u y dày trực tiếp phòng dân mạng càng ngày càng nhiều chúng nhân trú chú mục bên trong nửa giờ sau tô trường nga rốt cục xuống tới không có sao chứ có hay không chảy ra làm tổn thương tô trường nga vừa mới xuống tới xe cứu thương nhân viên liền vội vàng tiến lên kiểm tra ta không sao tô trường nga bị trước mặt chàng cảnh giật này mình nàng nguyên lai tưởng rằng dưới đ ỉ n h chỉ có một người nhưng bây giờ xe cứu thương xe cứu hỏa xe cảnh sát dưới đ ỉ n h chỉ ít có hơn ba mươi người ngươi đi lên tìm cái gì một cái cảnh quan c a o mày tiến lên một đầu thúy thanh x à tô trường nga xuất ra tiểu x à do dự hỏi không phải bảo hộ động vật ta cái này cần vườn phương kiểm tra nếu như là phổ thông thúy thanh x à không phải bảo hộ động vật tô trường nga thở dài một hơi cảnh quan gặp tô trường nga mặt hướng hiền lành n h ữ l ạ i lông mày cũng thay đổi thành bất đắc dĩ tô nữ sĩ ngươi vừa rồi hành vi dính lũ trái với leo núi điều lệ phải đối mặt tiền phạt cùng câu lưu 3030 n ba m ư ơ năm vân quốc công khai leo núi điều lệ quản lý biện pháp quốc gia hai cấp trở lên nguy hiểm ngọn núi cấm chỉ tư nhân leo lên ngọc hoa phong là năm cấp nguy hiểm ngọn núi vườn phương quản lý bất thiện không có suất cảnh bày ra bài nhưng tô trường nga nên chịu trừng phạt vẫn là muốn có tô trường nga không biết cái này điều lệ nghe xong h n g có thể hay không ảnh hưởng ta khuê nữ tìm việc làm đây chỉ là đơn giản xử phạt câu lưu câu lưu năm ngày tiền phạt năm trăm nguyên tô trường nga đầu tiên là cho kinh hoa đại học gọi điện thoại lại cho tu tiên đại học đánh phạm sai lầm liền muốn thụ xử lý nàng chuẩm bị khiêm tốn tiếp nhận xử lý tô trường nga xử lý xong cục cảnh sát xử lý viên khu quản lý cầm trong video trước tô nữ sĩ vừa rồi hai cái vân báo là n g ư ờ i ra tay là tô trường nga coi là vân báo xảy ra chuyện dũng cảm thừa nhận nga hiểu lầm hai cái vân báo đều rất khỏe mạnh chúng ta viên khu sắp đặt thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng viên khu quản lý nói lên mục đích chủ yếu dựa theo viên khu ban thưởng điều lệ tô trường nga thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm có năm mươi ngàn nguyên viên khu ban thưởng các loại sự tình định tính sau còn sẽ có ba mươi ngàn nguyên khu chính phủ thường tô trường nga chóng mặt ngay xong chóng mặt bên trên xe cảnh sát t ô trưởng nga sau khi rời đi máy không người lái thị tần chính thức kết thúc liền đi như thế nào câu lưu năm ngày đám dân mạng hồi tưởng vừa rồi xe cảnh sát c á i mông có chút không bình t ĩ n h nổi từ ba cái báo chạy trốn bắt đầu sự tình bắt đầu phát triển khúc chiết với lại càng q u ê n co bọn hắn vậy mà tiếp nhận tô trưởng nga có thể chân khí chế phục vân báo còn có thể chân khí bọ ngọc hòa phong cái này nếu là một tháng trước là không thể nào tiếp nhận đám dân mạng lại nghĩ tới đại nhạn nam phi đám cháy cứu viện hai cái thị tần bọn hắn thế giới quan giống như từ đại nhạn nam phi bắt đầu vỡ vụn trong tháng t r ư c có người hỏi ưu tiên đại học còn chiều sinh sao tựa h như là một năm một t r i ê u đám dân mạng lật ra tu tiên đại học t r i ê u sinh thể lệ tu tiên đào hoa đại học toàn cầu đệ nhất nhà tu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ luyện ký luyện đan ngự kiếm ngự thú lựa chọn đông đảo phương hướng đông đảo tu tiên đào hoa đại học bồi dưỡng n g ư ờ i cả đời nghề nghiệp cái nôi bọn hắn trước đó chỉ cảm thấy cái này thể lệ khôi hài hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ tu tiên đại học ta có thể mọi người đem vừa rồi tham đáp lễ soát ba lần tiếp lấy kích động phóng tới tu tiên đại học website lúc nào chiêu sinh ba tháng năm nay, có, thể hay không sớm sinh? Năm nay sinh có yêu cầu gì không mọi người phát ra chiêu sinh vấn đề cấp thiết muốn biết tu tiên đại học chiêu sinh điều kiện ken chúc mừng đào hoa đại học thu hoạch được tính gộp lại mười vê đúc chiêu sinh trưng cầu ý kiến chiêu sinh quy tắc đang trong quá trình mở ra ngay tại dân mạng không ngừng hỏi thăm đồng thời luyện đan trong tháp hệ thống đổi mới tác giả có lời nói giang viễn cảm tạ tô đồng học vì trường học tuyên truyền làm ra chắc tuyệt công hiến khóc cảm tạ điệu lôi tán tán thỏ ba ba heo cảm tạ dịch dinh dưỡng trong ngậu hoa rơi biết bao nhiêu n ệ cộ mạ tạ tô thư a ảnh m ư ơ i bình lâm đại ngọc nổ lên liễu rủ là lạ giống như phấn bỏ năm bình ngư ông ba bình thức đêm thúc người lao tiêu chương năm mươi hai đây là văn hương các chủ yếu thu nhận sử dụng linh thảo cơ sở linh thảo dược tính tường giải bách thú dược tính tường giải luyện đan trong tháp giang viễn đang t ạ i cho điền giai ngọc bọn người giới thiệu luyện đan tháp bố cục nghe được hệ thống lúc x ứ n sở thế nào điền giai ngọc hiếu kỳ hỏi hôm qua buổi sáng bọn hắn từ bỏ thối thể phong leo lên về sau liền theo tống phong lão sư quen thuộc tu tiên đại học dựa theo tu tiên đại học nội quy trường học không phải luyện khí trung kỳ học sinh nhưng tại bí cảnh bên trong lốc một giờ đồng hồ mọi người trước khi đến chưa có xem bí cảnh n g h e xong muốn đi bí cảnh mười phần tràn đầy phấn khởi đi theo mọi người nguyên lai tưởng rằng bí cảnh cùng cầu ngẫu tiên hiệp kịch một dạng nhưng khi bọn hắn bước vào cái thứ nhất bí cảnh triệt để chấn kinh bọn hắn tiến cái thứ nhất bí cảnh là ngự thú bí cảnh tương thụy bay lên ngự thú bí cảnh liền cùng sơn hải kinh ghi lại một dạng bên trong xuất hiện các loại thần thú bọn hắn nhìn thấy mũ t r ả o kim long phi hành ở trên trời nhìn thấy màu lam phượng hoàng tại mép nước chơi đ ù a trừ này còn có một biết to lớn huyền quy tử trên trời bay qua những này đều không phải là cụ thể hóa thần thú nhưng mọi người cảm nhận được nhất trực quan chủ kích theo tống phong lão sư giới thiệu những thần thú này là thượng cổ thần thú hư ảnh ngự thú tông học sinh là cùng vạn thú c â u thông đến học tập ngự thú chi pháp tống phong vừa mới nói xong một cái học sinh mười phần thanh nhàn truy đuổi một cái hoàng điệu hư ảnh học sinh ngự thú ngữ không vững chắc chính đuổi theo hoàng điệu học tập c â u thông đám người chóng mặt đi ra tiếp lấy đi tới phụ triện bí cảnh phụ triện bí cảnh giống một cái điện t ử kho số liệu bên trong là mặt đất màu đen có vô số kim tuyến trên không trung lơ lửng các học sinh chính mô phỏng kim tuyến học tập phụ triện điều khiển mọi người từ phụ triện bí cảnh đi ra lại đi đến linh thảo bí cảnh linh mạch bí cảnh trận pháp bí cảnh nơi này mỗi một cái bí cảnh cũng giống như một cái h o à n g hốt tiểu thế giới hôm qua bảy giờ đám người từ bí cảnh cuối cùng đi ra hốt hoảng nhìn về phía tông phong trước đó đại nhạn nam phi là ngự thú hệ học sinh đối đám cháy bên trên mưa xuống trận pháp hệ học sinh xông vào đám cháy cứu người chính là có tôi thể hệ cũng có phụ triện hệ cùng luyện đan hệ những này là làm sao làm được hoặc giả thuyết những lực lượng này phát sinh nguyên lý là cái gì một cái công trình học sinh nhịn không được hỏi tỷ như c ho hai qua hai vạn vật đều giảng cứu một cái cơ bản định luật hiện tại có trận pháp có thể luật đan bọn hắn thực sự không nghĩ ra bên trong cơ bản công thức tu tiên là một cái khác hẳn với hiện đại thế giới hệ thống chất khí cùng linh khí là tu tiên hệ thống cơ bản nguyên cái này cần chính các ngươi tìm tòi tống phong cười cười nói tống phong nói chưa dứt lời hiểu nói này các học sinh có chút lòng ngưỡng ấy tất cả mọi người là xuôi gió xuôi nước học phách có cao trung liền có nhân sinh quy hoạch bọn hắn tin tưởng tu tiên nhưng tu tiên không phải cuộc đời tất yếu tuyển hạ cùng thể năng tu luyện so sánh bọn hắn càng ưa thích đánh hạ một đạo đề một cái cửa ả i cảm giác thanh bọn hắn xem hết khảo hạch đề mục trực tiếp thuận cột từ bỏ bọn hắn không thích thể lực tu tiên nhưng nếu có thể học tập trận pháp nguyên lý phụ triện nguyên lý n h ữ n g này cái này hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực khiêu chiến tống lao sư chúng ta có thể hay không không tu luyện chỉ nhìn sách các học sinh nhìn về phía tống phong tống phong trực tiếp xuất ra một bản trận pháp cơ sở t ư ờ n g giải đám người cầm tới là xem chỉ một cái liếp mắt cũng cảm giác đầu đau đau có cái gì n h ó i nhói tu tiên hệ thống cần linh lực những sách vợ này coi như sao chép cho người bình thường cũng sẽ cảm giác cùng đứa trẻ vẽ xấu một dạng với lại tinh diệu nhất học tập nhất định phải từ nguyên bản trong sách lĩnh hội đáng người cảm giác mình lâm vào ngõ cụt muốn học tập nhất định phải đọc sách đọc sách cần linh lực linh lực cần tu luyện tống lao sư chúng ta tu luyện về sau lúc nào có thể đọc sách trước đó hỏi thăm học sinh tiếp tục hỏi luyện ký trung kỳ luyện ký trung kỳ là học sinh chính thức bên trên bài chuyên ngành thời gian điểm các học sinh do dự một chút lần nữa đi vào thối thể phong hiện tại đoàn hiệu văn ba người tại đỉnh núi tu luyện tâm pháp một cái phụ trợ lao sư ở bên cạnh chỉ đạo phụ đạo lao sư không giảng bài nhưng sẽ ở học sinh thời điểm nguy hiểm làm v ệ thủ các học sinh gặp an toàn có bảo hộ lần nữa leo lên thối thể phong mọi người đ ố i thuần thể có thể tu luyện không hứng thú nhưng tựa như ba năm trước đây thi đại học nếu là vì một cái nhất định phải đạt tới mục tiêu mọi người không ngại chịu khổ bị liên lụy chỉ chốc lát trong bảy người có năm người bắt đầu leo lên cùng lần thứ nhất so sánh mọi người trong ánh mắt nhiều một tia chăm chú muốn hay không bắt đầu dưới cột đá một người nữ sinh nhìn về phía điền giai ngọc điền giai ngọc nhìn về phía cột đá cột đá cao vót tới mây leo đi lên có lẽ là một cái khác bầu trời không bỏ lên điền giai ngọc lắc đầu nàng không dám bỏ là một mặt càng quan trọng hơn nàng không có không phải bò không thể g i tâm cha mẹ của nàng là giáo sư đại học nàng sau khi tốt nghiệp chỉ muốn làm cái thật đơn giản l ã o sư chỉ ít giờ này khác này nàng không có tu tiên không thể khu độc n lực nửa giờ sau có ba người bò lên đỉnh núi hai cái khác leo đến nửa đường thể lực chống đỡ hết nổi cuối cùng tiếp nuôi xuống tới các ngươi còn bỏ không bỏ điền giai ngọc cho hai người đưa lên nước trước chấm hai ngày hậu tiên h thử lại lần nữa một cái nam sinh thô t h ở đường h ã n cao trung là cử đi đến kinh hoa phong trào thể dục thể thao mục đích không tốt lắm hắm dự định nghỉ n ơ i dưỡng sức thử lại một cái điền g a i ngọc nhìn về phía cột đá hiện tại có sáu tên học sinh chính thức tu luyện Đến giang viễn thời gian. không có giang viễn cười cười đem cuối cùng bộ phận giới thiệu xong sau ra hiệu các học sinh có thể tại trong tháp học tập l u y ệ nửa đan thắp liền là để đần, đồ được. liền sinh tu luyện, hiện tại song phương giảng hắn cũng sẽ không giấu. Kỹ thuật lấy tu tiên hệ thống, các học sinh coi như muốn có ý đồ xấu, cũng n thắp tu tại tờ tiệu thật tu học ché hệ học pháp là lấy làm coi giấu. các các coi coi sở sẽ xấu, Kỳ vô ý giờ sau giang viễn trở lại đào hoa p h ò n g tại trở lại trước tiên mở ra hệ thống giao diện chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tính gộp lại mười vê đốt t r i ê u sinh trưng cầu ý kiến đào hoa đại học đơn giản danh khí nhưng t r i ê u sinh quy tắc tựa hồ cũng không hoàn thiện chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt hoàn thành ba năm mươi ba năm chiêu sinh công tác hạng ngày chín tháng một hào trước đó nhiều nhất một mươi tên tân sinh nhiệm vụ ban thường ghi chú trong khi làm nhiệm vụ giới hạn chiêu sinh sử dụng giang viễn đem thí luyện bí cảnh lặp đi lặp lại quan sát cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tấm thẻ dưới góc phải đây là một cái hoa đào tiêu chí rất hiển nhiên đây là hoa đào tông thí luyện bí cảnh tại tu tiên đại lục tông môn vì tuyển bạc đệ tử đều sẽ có đủ loại tuyển bạc thí luyện hạn tại hoa đào trong kính nghe qua thí luyện bí cảnh bất quá mình phương thức tu luyện đặc thù hắn thật không có tiếp xúc qua thí luyện bí cảnh giang viễn xem hết đột nhiên nhớ tới các học sinh chiêu sinh khảo hạch tu tiên đại học không có minh xác khảo hạch thật thiện dũng ba loại cũng là chính hắn thiết định hiện tại hệ thống r a thí luyện bí cảnh đây là xem bản thân hắn chiêu sinh quá bất chính quy đến điểm hệ thống hóa giang viễn có chút chọc cười bất quá thối thể phong bên trên chỉ có một trăm cây cột đá về sau khảo hạch cũng sẽ xuất hiện thiết bị khẩn trương hỏi đề hiện tại thí luyện bí cảnh xác thực có thể giải quyết hắn chiêu sinh áp lực giang viễn xem hết đem ánh mắt đặt ở nhiệm vụ trước mặt hoàn thành ba năm mươi ba năm mươi ba năm chiêu sinh công tác bây giờ cách tháng chín còn có sáu tháng lúc chiêu sinh chủ yếu tập trung ở bảy tám tháng nhưng l ấy tu tiên đại học tiếp đãi lực khẳng định không thể để cho người ghi danh toàn bộ lên đảo cái này muốn làm sao t u y ể n b ạ t lên đảo thí sinh cũng là một loại thí luyện rồi xấu ngày hôm qua địa phương quá vắng vẻ sáng hôm nay đ i ể m tới ngay tại giang viễn suy nghĩ chiêu sinh quy tắc đồng thời kinh hoa đông giáo khu cổng tiền văn kiệt năm người mang theo trồng chất bàn trồng chất ghế dựa sôi động đi đêm thị chiếm diện tích mạ nam hạng ngai là học sinh chợ đêm rất nhiều chủ quán đều là vừa học vừa làm học sinh nơi này không thu quầy h à n phí bọn hắn hôm qua ngày đầu tiên bảy quầy bán hàng bởi vì đi thời gian mượn chỉ chiếm một cái góc tường địa phương một đêm ấn bảy người thu phí một trăm bốn mươi nguyên hiện tại năm điểm hai mươi năm người hấp tấp đi vào nam hạng ngai nam hạng ngai ở vào kinh hoa đông giáo khu đằng sau là cái mười mét hẹp đường đi lại hướng năm là sông hộ thành nơi này cấm chỉ ô tô đồng hành mọi người lên sau nhìn thấy không ít quán nhỏ đang tại chỉnh lý vật phẩm qua sớm một cái phụ triện hệ đồng học trần kinh hiện tại mặt trời còn không có rơi xuống nơi này đã bảy tám thành quán nhỏ chúng ta cũng nhanh lên thiên văn kiệt khiêng cái bản đi vào trong phía trước đất chống tương đối nhiều nhưng có phía trên vẽ lấy phấn biết đầu điều này nói rõ có người chiếm mọi người tìm một vòng rốt cuộc tìm được một cái không có bị chiếm diện tích nơi này ở vào chợ đêm cái nuôi cũng coi như cái địa phương tốt đám người xác định rõ vị trí l i ề n bắt đầu chỉnh lý vật phẩm bọn hắn mang theo hai cái b à n nằm t h à n h cái ghế chỉ chốc lát cái b à n dọn x o n g cái ghế bày ở cái b à n hai bên tiến văn kiệt hướng trên mặt b à n để lên biển quảng cáo vương bài massage mười nguyên năm phút mọi người cất kỹ sau l i ề n lòng tin tràn đầy bọn người một phút đồng hồ hai phút đồng hồ nửa giờ đồng hồ thẳng đến đối diện lạp xưởng nướng bảy bán tám con lạp xưởng nướng bọn hắn vẫn là không có khai trương tại sao không ai đâu phu triện hệ học sinh tương đối g t i ê n văn kiệt nhìn một chút điện thoại mới sáu giờ đoán chừng tám điểm người tới chợ đêm giảng cứu chính là một cái bầu không khí hiện tại đường phố bên trên đều là bên trên ban hạ ban thị dân mọi người gặp tạm thời không có khách hàng trực tiếp ngồi tại đường biên vỉa hè tu luyện nơi này không tốt ngồi xếp bằng bọn hắn chỉ là tại bên lề đường nhắm mắt ngồi nhưng từ ngoại nhân xem ra liền là năm cái đại nam nhân ngồi hàng hàng thành một loạt ngồi một cái so một cái thẳng rất đùa lạp xưởng nướng bảy lão bản có chút vui vẻ lạp xưởng nướng bảy lão bản tên là chu trí kinh vân đại học ngành kinh tế học sinh hắn mấy ngày nay thuần túy là trải nghiệm bảy k h o ả n hàng sinh hoạt vì tiểu tổ đầu để lấy tài liệu hiện tại đối diện năm người gạt ra hình tượng quá khôi hài hắn nhìn một chút dùng di động chụp hai phát ảnh chụp hắn không có đập mặt đập hai chân nhưng chỉ vẹn vẹn hai chân năm người ngồi m ộ ư ơ i phần thống nhất tựa như tư thế hành quân một dạng bảy h á t đúng phụ cận người qua đường càng ngày càng nhiều năm người mở to mắt t i ê n văn kiệt đứng dậy chỉnh lý biển quảng cáo một người đeo kính nam sinh tới các ngươi chỗ này mát xa nhà có thể trước theo năm phút đồng hồ nam sinh trực tiếp ngồi tại trên ghế hắn là phụ cận văn phòng lập trình viên lần này thuần túy là đi ngang qua lại gặp một ư ơ i đồng tiền tiện nghi mới ấn hắn vốn định vông lòng dưới gân cốt nhưng ở tiền văn kiệt đẻ xuống một khắc này liền không nhịn được hừ một tiếng hừ phía sau tiếng hừ hừ biển lớn có người qua đường hiếu kỳ nhìn sang nam tử chỉ có thể cố nén tiếng hừ hừ chỉ chốc lát năm phút đồng hồ làm xong lại đến năm mươi khối tại làm xong một khắc này nam sinh trực tiếp quét sáu mươi khối mã một mực quan sát bên này chu trí ba tác giả có lời nói cảm tạ dịch dinh dưỡng hẹn cụ ổ chín mươi sáu bình giang g i ã ba mươi bình đồng đều nói sương mù lá từ phú m ư ơ i bình lư cầu cầu bảy bình ma giới đụ hoa xoay ô năm bình làm bé gai bé gái ba bình lan ra hai bình thanh viễn giấc mộ phản công đỏ tinh thắng ngưng lam khách hoa đời nhánh tiêu chiến tất gián tiêu chiến tất gián tiêu chiến bốn mươi bảy một hai n h ì n bốn bảy không một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương năm mươi ba ở sau đó hai giờ bên trong lại có bảy cái người qua đường tới x o a bóp tất cả mọi người có một cái rõ rệt đặc điểm tại theo song s o n g đều sẽ thêm tiền tục thời gian các ngươi luyện qua a chín điểm hai mươi một cái lao đại gia làm xong vai cái c ổ massage chuyển vai cái c ổ hỏi nghỉ hè tại dưỡng sinh quán đánh qua công trách không được lao đại gia giơ ngón tay cái lên sau ba phút lão đại gia đi lại nhàn nhã rời đi vương thước dương đang chuẩn bị thu thập ghế chu trí cầm năm căn lạp xưởng nướng tới các người là phụ cận học sinh h、e、t ờ ợ giảng sợ t i ệ u đ ầ n trường học nào kinh hoa kinh hoa tên tuổi quá lớn hắn đang nói ra kinh hoa hai chữ lúc luôn luôn có chút hư hư chu trí trực tiếp ngồi ở trên ghế ta trước theo m ộ ư ơ i đồng tiền hắn vừa rồi một mực chú ý bên này năm người lớn lên nhân cao mã đại nhưng thủ pháp đấm bóp t u ầ n t h ủ hắn tử vừa rồi liền lòng n ư ờ n g ấy chỉ là lạp xưởng nướng bảy khách hàng quá nhiều cho tới bây giờ mới có thời gian vai cái cổ vẫn là xương cổ vương thước dương hướng trên bả vai hắn dựng cái khăn lông vai c á i cổ vương thước dương đầu tiên là đẻ lên hắn vai cổ tiếp lấy hướng lòng bàn tay rót vào chân khí một sợi chân khí thuận chu trí bả vai du tẩu chu trí cảm giác vai vị trí ấm áp dễ chịu tựa như ngâm tại trong suối nước nóng năm phút đồng hồ thời gian chợt lóe lên xong chu trí nhất cứ thế xong lại đến nửa giờ đồng hồ chu trí lại quét sáu mươi nguyên trường học việc học khẩn trương hắn thường xuyên đi phụ cận mát xa cửa hàng mát xa hắn là mát xa cửa hàng khách quen nhưng không có một nhà có thể so sánh hiện tại thủ pháp chuyên nghiệp hắn thấy đây là mát xa nghiệp trần nhà vương thước dương nhìn phía xa lạp xưởng nướng bảy ngươi không đi làm làm ăn chu trí ngay tại hắn đối diện hắn lạp xưởng nướng bảy là một cái cái bàn một cái tự động lạp xưởng nướng cơ hiện tại lạp xưởng nướng trên máy để đó bảy cái lạp xưởng nướng có ba bốn khách hàng ở lại gặp không ai sau rời đi ngươi chờ chút chu trí cấp tốc chạy tới tự mình lạp xưởng nướng trước sạp hắn hướng lạp xưởng nướng cơ bên trong m ộ ư ơ i cái lạp xưởng nướng lại tại bên cạnh bảy cái lao bản rời đi lạp xưởng nướng tự rước hai nguyên chi bảng hiệu về sau cấp tốc chạy trở về có thể chu trí thoải mái ngồi tại trên ghế vương thước dương nhìn xem sớm chuẩn bị tốt tự dứt b chỉ có một cái cảm giác l a o bản tùy hứng ngày 18 t h á n g 3, a xoa bóp đoàn tại một trận cãi nhau bên trong kết thúc bảy quầy bán hàng 11 giờ đêm đám người trở lại trong túc xá đối sổ sách bọn hắn đêm nay tiếp đ ạ i ba mươi cái khách hàng mọi người là cá nhân quét cá nhân mã bình quân mỗi người có ba trăm bảy thu nhập ngày mai có thể thêm cái đ u ổ i gà một cái phù triện hệ học sinh t r e o t r ọ n g hắn tuy là nói như vậy nhưng tay phải lại tại mô phòng chân khí tiến vào thân thể tinh vi phương pháp từ khi tu tiên sau hắn cảm giác mình càng ngày càng càng tâm như chỉ thủy ba trăm bảy mươi nguyên mang tới cảm giác thành cựu cũng liền dặn này sáng sớm hôm sau đám người cầm thẻ học sinh đi học bọn hắn nghe không hiểu bài chuyên ngành nhưng phát một cái tốt t r ư ờ n g trình học tâm lý điều tiết cùng tư duy logic hóa đây là trường học công cộng hóa từ khi nghe qua một tiết mọi người kích động những n à y phương pháp học tập hoàn toàn có thể vận dụng đến trong tu luyện ở sau đó trong ba ngày tu tiên học sinh ban ngày đi học ban đêm ra quầy đi qua ba ngày dành tiếng tương truyền xoa bóp bảy nhiều hơn không ít khách quen càng có một cái khách quen mang theo cả nhà từ tây tam hoàn đội tới đông tam hoàn khách quen nhiều xoa bóp bảy sinh ý cũng càng thêm náo nhiệt bốn các người báo cáo viết như thế nào hai mươi tháng ba Tu t i ê nhân đại ọ c b viên nhà trường yêu cầu mỗi tuần viết một lần tu tiên học tập báo cáo báo cáo cách thức nội dung không có cưỡng chế yêu cầu nhưng nhất định phải là chân thực học tập cảm tưởng nàng nghĩ nghĩ bắt đầu viết nửa giờ sau ba chữ học tập báo cáo viết xong người thật không tu tiên đoàn hiệu văn hiếu kỳ nhìn về phía điền giai ngọc núi rất cao chính lao sư ở phía dưới nhìn xem coi nó là vờ giờ sân chơi trò chơi sẽ không rơi xuống ta biết điền giai ngọc đương nhiên biết sẽ không rơi xuống nhưng nàng xác thực không dám lên coi như đi lên về sau mỗi ngày từ trên xuống dưới cũng là một loại tâm lý khiêu chiến ta thời cấp ba đã muốn làm vật lý lao sư điền giai ngọc nói tiếp khi vật lý lao sư một mực là giấc mộng của nàng tu tiên thuộc về lao sư trên đường ngoài ý mớn kỳ thật tại từ bỏ tôi thể phong cùng này nàng liền cùng trường học gọi điện thoại hỏi thăm muốn hay không thay cái ẹ tờ dạng sợ tiểu tần trường học không có cưỡng chế nàng tu luyện chỉ là nói coi như đây là một trận phổ thông trao đổi hành vi dựa theo ý nghĩ của mình giao lưu học tập là được nàng m ấy ngày nay một mực ngâm tại luyện đan trong tòa tháp nàng sẽ không linh thảo dự tính nhưng sẽ căn cứ học sinh thất bại tần suất trợ giúp thổ dân học sinh phân tích nguyên nhân thất bại Tỷ thứ nhất luyện đàn, tại thả tiền bạc có lúc dùng 3 phần linh lực, thả thỏa mắt dùng 5 điểm linh lực, thành suất thứ 2 đàn, tiền như lần luyện đan, dùng phần linh lực, mắt dùng linh hoàn chính Lần luyện đan, phẩm lúc lực, lực, điểm bạc bạc có nàng công lược không phải trăm phần trăm thành công nhưng căn cứ khổng lồ lượng tính toán mấy ngày nay trợ giúp không ít học sinh nàng cũng quen biết rất nhiều thổ dân học sinh điền giai ngọc nghĩ nghĩ lại tại báo cáo đằng sau tăng thêm luyện đan bầu không khí tổng kết tiếp lấy gửi đi tới trường học chỉ định hòm thứ bốn vân quốc mười điểm hai mươi lý thanh tinh đóng dấu ra mười phần học sinh báo cáo phân công đến tu tiên nghiên cứu tổ thành viên trên tay tu tiên nghiên cứu tổ là lần trước hải đảo chi hành sau vân quốc thành lập tu tiên nghiên cứu bộ môn nghiên cứu tiểu tổ từ cả nước nhất lưu phân tích đoàn đội tạo thành là vân quốc tại đối đãi tu tiên đại học phía trên túi k h ô n đoàn mọi người có cái gì cảm tưởng lý thanh tinh chia xong báo cáo sau hỏi từ học sinh tiếp xúc đến xem trường học không có cực đoan ngôn luận tu tiên học sinh sinh hoạt rất quy luật giáo viên chức rất tận chức tận trách nghiên cứu tổ từ trong câu chữ bên trong phân tích nói kỳ thật tại trao đổi trước đó nghiên cứu tổ từng thảo luận qua điều động quốc phòng sinh hay là phổ thông sinh quốc phòng học sinh có thể quan sát được không dễ dàng phát giác chi tiết nhưng vân quốc cùng tu tiên đại học đang đứng ở hữu hảo giao lưu kỳ phái quốc phòng sinh sẽ có vẻ quá nóng này càng quan trọng hơn bọn hắn muốn từ người bình thường góc độ hiểu rõ tu tiên đại học h i ân lý thanh tinh đưa ánh mắt đặt ở điền giai ngọc trên tư liệu điền giai ngọc không có tu luyện mà là trợ giúp thổ dân học sinh tiến hành tu luyện công lược trải b ớ t lúc trước hắn cho rằng tu tiên cùng hiện đại học tập là hai cái hệ thống nhưng từ một điểm này phân tích song phương cũng có một chút cộng đồng chỗ thu tiên học sinh đâu lý thanh tinh hỏi ở trường học học tập gần nhất tư duy logic chương trình học bên trên tương đối nhiều kinh hoa để học sinh tự chủ đi học nhưng cũng sẽ chú ý học sinh thường ngày hiện tại học sinh tích cực bên trên một chút a n khớp phân tích hóa cái này cùng hắn vừa rồi phân tích một dạng song phương hệ thống không phải hoàn toàn không thông đám người phân tích một hồi phòng h ọ p điện thoại vang lên tiếp tuyến viên nghe tiếp lấy nhỏ giọng nhìn về phía lý thanh tinh tu tiên đại học lý thanh tinh nhận điện thoại lý đại biểu trong điện thoại chuyển đến giang viễn thanh â m giang giáo trưởng lý thanh tinh sững sở từ năm trước tiếp xúc bắt đầu đây là giang viễn lần thứ nhất cho hắn gọi điện thoại lý đại biểu tu tiên đại học vào khoảng tháng bảy bắt đầu chiêu sinh mô phỏng chiêu sinh một mươi người giang viễn nói thẳng lý thanh tinh ba lần này không chỉ có lý thanh tinh liền ngay cả phòng học những người khác cũng bị mười ngàn cái số này k i n h trụ mười ngàn tại bình thường trường cao đẳng thuộc về bình thường mấy người số nhưng đối tu tiên đại học cái này á t phải sẽ ảnh hưởng cả nước hoặc là toàn cầu các h cục lần này triều sinh có hay không điều kiện hoặc là hạn chế lý thanh tinh hỏi ra điểm mấu chốt đi qua đại nhạn nam phi hỏa tràng cứu viên ngọc hoa sơn vân báo nóng lục soát sau cả nước đối tu tiên nhiệt tình t ă n g v ọ n chỉ cần tu tiên đại học thả ra tin tức á t phải sẽ có một trăm triệu trở lên nhân viên báo danh nếu là dựa theo trước đó học sinh hảo hạch tu tiên đại học khẳng định không có nhiều người như vậy viên gánh chịu lực đối báo danh nhân viên không có hạn chế nhưng đối tham gia khảo hạch nhân viên có yêu cầu lúc này hoa đảo trên đỉnh giang viễn mở ra hệ thống giao diện nhiệm vụ trước mặt hoàn thành 3.053 năm triêu sinh công tác hạng ngày chín tháng một hào trước đó nhiều nhất 10.000 tên tân sinh nhiệm vụ ban thưởng thí luyện bí cảnh nhưng tại nhiệm vụ kỳ sử dụng ghi chú nhiệm vụ thất bại thu hồi từ khi nhiệm vụ đổi mới sau hắn vẫn suy tư triêu sinh quá trình triêu sinh cửa hải cuối cùng có thể thông qua thí luyện bí cảnh sàn trọn nhưng giai đoạn trước có bao nhiêu người lên nào người nào có thể lên nào cái này đều cần hoàn thiện chỉnh lý tại trải qua chăm chú suy tư sau bốn báo danh, báo danh vòng tay, vòng tay đám lao sinh tiến hành tu tiên đại học thí luyện khảo hạch năm thí luyện thông qua người trở thành ba năm g mươi ba cấp học sinh bốn thí sinh hạn chế là một mươi năm tuổi một trăm linh tuổi toàn cầu công dân khảo hạch vòng tay là thí luyện bí cảnh nguyên bộ pháp khí tu tiên tông môn có thể thông qua vòng tay quan sát tu tiên giả tu tiên trạng thái cái này vòng tay đối với khảo hạch giám sát hữu hiệu sẽ không dính đến thí sinh tư tẩn bởi vì là thí luyện bí cảnh nguyên bộ pháp khí, vòng tay sử dụng lúc không nhận hệ thống quy tắc c kết thúc các loại khảo hạch sau khi hoàn thành vòng tay sẽ tự động biến mất thuộc về tuyển bạt kỳ duy nhất một lần pháp khí. lúc nào báo danh lý thanh tinh nghiêm túc hỏi ngày mùng ngày một tháng b ố chính thức báo danh tu tiên đại học sẽ ở số một tiến hành website đổi mới bởi vì song phương ở vào bạn thân kỳ h ã n cái này cú điện thoại không tính trái với hệ thống quy định giang viễn nói xong phòng học bầu không khí nghiêm túc bọn hắn cảm giác đây là một cái bắt đầu một cái toàn cầu ưu tiên các phương chiến đấu bắt đầu ưu tiên đại học có cần hay không trợ giúp lý thanh tinh tiếp tục hỏi hắn cùng khảo sát tổ đi qua ưu tiên đại học ưu tiên đại học thực lực mạnh mẽ nhưng trường học nhân viên không nhiều theo ưu tiên đại học từng bước một cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn không ngại vì ưu tiên đại học cung cấp trợ giúp lớn trợ giúp không có giang viện nghĩ nghĩ hỏi các ngươi cần linh thực sao Thự thống tuyển khai học về sau, hệ nghiệp hạng. sau, đổi mới giáo Gi về sĩ bạn hệ thống ban phát bằng buôn bán có giấy phép xí nghiệp có thể ở bên ngoài trường kinh doanh tỷ như trường học chế tạo nhỏ ngưng thần đan giới hạn phạm vi trường học sử dụng có giấy phép gia thân có thể bán ra cho trong nước linh thực gia công h á n là đầu tháng thành lập hạng mục hiện tại trường học tài chính căng thẳng gia công nhà xưởng cũng không thể không nâng lên hành trình tác giả có lời nói cảm tạ l ư u đạn vương g i a ba cưới tiêu tán bạn trai c ũ mời kiểm tra và nhận cảm tạ điệu lôi an thực sự bỏ chỉ phụ cảm tạ dịch dinh dưỡng da cúng vương ra ba cưới tiêu tán một cho nên bình yên m ư ơ i bình lá non nớt năm bình ngư ống ba bình tiêu tiểu hiểu cười dùn hai bình màu đen cứu rỗi tuyết nhi thức đêm thúc người lao đạn đi lì ổng đào đào bạc hàm ộ t bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Chương thực cho cái học góc cái thực kích thực Linh Thanh Tinh sau khi nghe xong sở. Đối. Giang viễn cho hắn phát hiện phải nhiều một cái tiên linh、thực、nhà máy. Lý Thanh Tinh linh nhà thành tháng, sướng dưới xong Giang viễn nối. tiên trang tiên tiên năm tiên Lý là Lý lập Đối website đại website, tại điểm tại đại một kết tu một tu Tu tu sau sở. đầu Đây vì máy. máy là một cái k i ể u mới nông nghiệp gieo trồng cùng xí nghiệp sản xuất là tiểu linh dụng phòng cây nông nghiệp lý thanh tinh hỏi là giang viễn lời còn chưa nói hết lý thanh tinh vung tay lên mua trước đó khảo sát đoàn rời đảo lúc kinh học trường học đồng ý mang đi một túi linh gạo khảo sát đoàn sau khi về nước tiến hành kỹ thuật nghiên cứu tu tiên linh gạo hích khí bổ hết u y có phong phú dùng ăn cùng giá trị nghiên cứu nghiên cứu tổ vẫn muốn cùng tu tiên đại học tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác hiện tại có cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ trường học có bao nhiêu loại linh gạo linh thái có cần hay không kho lạnh vận chuyển lý thanh tinh tiếp tục hỏi hiện tại chỉ có linh gạo bán ra hai mươi nguyên một tấn một tháng có thể có năm mươi tấn sản lượng giang viễn tính toán tiểu học toàn cấp linh điền phong sản lượng đường tiểu linh ruộng phong có ba mươi mẫu linh điền nếu là toàn bộ gieo trồng linh gạo mỗi tháng có thể có ba mươi tấn sản lượng nhưng trường học mục đích chính yếu nhất là tu t i ề n nếu là mỗi ngày lãng phí tinh lực gieo trồng linh gạo cũng có chút bỏ gốc lấy ngọn hai mươi nguyên một cân là hệ thống cho thấp nhất định giá hiện tại hai mươi nguyên một cân bán ra mỗi tháng bán ra năm mươi tấn liền là hai triệu thu nhập hoàn toàn có thể ứng phó tu tiên đại học cơ bản vận chuyển lý thanh tinh cùng đám người thảo luận xong về sau hỏi khối lượng cùng năm ngoái một dạng một dạng lý thanh tinh lúc này đồng ý hợp tác cũng hỏi thăm lấy hàng thời gian hiện tại tồn lượng có chút không quá đủ giang viễn suy nghĩ một chút nói đầu học kỳ trường học khai thông linh thực trao đổi điểm tích lũy hình thức học sinh linh thực loại tương đối tạp nửa năm trôi qua trường học nhà kho chỉ có bảy tấn linh gạo h ắ n chuẩn bị luyện chế một chút cơ sở khôi l ỗ i trong khoảng thời gian này gấp rút gieo trồng song phương đem lấy hàng thời gian ước định vào cuối tháng trung tuần tu tiên đại học sẽ trồng ra linh gạo sau sẽ đem linh gạo đưa đến vân quốc đưa kiểm xác định không có vấn đề sau vân quốc lại phái đội thuyền vận chuyển không cần phiền p h i như vậy lý thanh tinh c ư ờ i mở c ư ờ i nói tại thương nói thương giang viễn cười theo cười lý thanh tinh tuy nói không cần làm phiền nhưng giang viễn một cử động kia không thể nghi ngờ kéo vào song phương quan hệ nửa giờ sau song phương cúp điện thoại nghiên cứu tổ vội vàng phân tích linh gạo cùng tiếp xuống cả nước triêu sinh giang viễn sau khi cúp điện thoại mở ra hệ thống giao diện hệ thống giao diện hết thể như thường không có bất kỳ cái gì khác thường nhắc nhở giang viễn xem xét song phương bản thân giá trị bản thân khu vực vận quốc bản thân giá trị hai viên sao bốn bản thân giá trị là dựa theo tính cấp tính toán mắt cấp năm ngôi sao nếu là trước đó m ì n h c ù n g Vân n Quốc cái à y cú điện t h o ạ i sẽ co vi i quy h ể m ư n g bây g i ờ t h à n h thân quan hệ, hết thể bản bên trong. quan n tại tắc t quy đều r o g Giang viễn quan ba ế hệ thống g i o vào diện, đi vào Linh m ạ cách h Cảnh. Hôm h Bí nay 20 t n g 3, á c toàn cầu chiêu sinh còn có 10 ngày hắn nuốt u ố t tiếp xuống nhiệm vụ một gieo trồng linh thực góp nhặt tư kim hai sản xuất vòng tay ba chính thức chiêu sinh bốn thí luyện vòng tay là một cái hạ phẩm pháp khí quá trình luyện chế đơn giản nhưng ngàn vạn vòng tay không phải tùy tiện hoàn thành giang viễn nghĩ tại linh mạch bí cảnh gián t i ế t bố cáo trường học nhiệm vụ ngày h a tháng b ngày ba tháng b ở giữa trường học đem không hạn lượng thu lấy thí luyện vòng tay một cái vòng tay có thể trao đổi ba trăm điểm tích lũy vòng tay tài liệu xích huyết mỏ thanh minh cát huyền b i ể n b ă n g đá thí luyện vòng tay cụ thể luyện chế có thể hướng tống lôi lao sư trưng cầu ý kiến hắn tại bí cảnh cộng tiếp s o n g lại tại luyện khí tháp dưới r á n một t r ư ờ n g hắn hiện tại là kim đan sơ kỳ tu vi đối phong lôi nguyện ba người dặn dò song s o n g trực tiếp tiến vào bí cảnh chỗ sâu khi tiến vào chỗ sâu đồng thời hắn đem luyện khí khôi lỗi cùng vòng tay tài liệu các quét ba tấn hiện tại thời gian cấp bách hắn cần tiến vào luyện luyện, luyện hình t ứ bốn sáng sớm hôm sau hồ bình thông cái thứ nhất đi ra luyện khí tháp h ã n tại luyện khí trong tòa tháp liên tục ở một tuần đang chuẩn bị đi quán cơm tìm một chút đồ vật ăn nhìn thấy cổng bố cáo sau s ư ơ n g sở tiếp lấy hô to ngoa tạo thế nào một cái luyện khí học sinh đang chuẩn bị tiến tháp hiếu kỳ hỏi ngươi nhìn nơi này hồ bình thông chỉ hướng bố cáo đây đều là cơ sở tài liệu luyện khí cơ sở bên trong giống như không có thí luyện vòng tay ba trăm điểm tích lũy chỉ chốc lát bố cáo trước tụ không ít luyện khí học sinh trường học sinh h o ạ đều là dùng điểm tích lũy k ế c toán một mẫu đất hai trăm điểm tích lũy một túi hải dương rác rời một điểm tích lũy tại không cùng làm học luyện khí tình huống dưới mọi người một tháng nhiều nhất tích lũy hai nghìn điểm tích lũy bọn hắn nhìn xuống vật liệu luyện khí nơi này một kiện tài liệu chi phí một trăm năm mươi điểm tích lũy hiện tại trường học là bất kể đếm được thu thí luyện vòng tay bọn hắn nếu là độ thuần thục đề cao đây là một cái điểm tích lũy phúc lợi đám người phân tích một hồi lúc này tống lôi đi vào luyện khí n g o à i tháp tống lao sư đám người chấp lễ trường học có mười ba tên lao sư mỗi cái thí luyện bí cảnh đều có một cái phụ đạo lao sư bọn hắn có việc lúc lại thỉnh giáo phụ đạo lao sư nhưng phụ đạo lao sư năng lực có hạn bọn hắn sẽ đem một chút không hiểu vấn đề tiêu ký mỗi ngày thống nhất thời gian hỏi t h ă m phong lôi nguyện ba vị lao sư tống lôi tính cách nghiêm khắc nhưng là ba vị lao sư bên trong giảng giải tốt nhất ân tống lôi đối đám người nhẹ gật đầu tống lao sư thí luyện vòng tay luyện như thế nào các học sinh hiếu kỳ hỏi luyện k h í cơ sở bên trong có ba trăm l o ạ i sơ cấp pháp bảo phương pháp luận chế bọn hắn đi học lúc lại đem những n à y pháp bảo luyện chế một lần nhàn hạ lúc cũng sẽ mình giờ y y một chút pháp bảo bọn hắn giờ y y phát bảo có thành công có thất bại khối lượng bình thường、so ra kem chính thống pháp bảo. hiện tại thí luyện vòng tay xem xét liền là chính thống pháp bảo cần chuyên nghiệp luyện chế trình tự các học sinh trông mong nhìn về phía tống lôi tống lôi từ trong túi xuất ra một đống tài liệu đường thí luyện vòng tay là một cái sơ cấp pháp bảo cái này pháp bảo đối tài liệu yêu cầu khá thấp nhưng cần tinh chuẩn linh lực điều khiển hắn đi vào một cái luyện khí trước lò đem tài liệu chính ném vào lò bên trong luyện khí lô dưới có náo nhiệt thiếu đốt những tài liệu này đều d u n g thành mỏ nước hắn dùng chuyên nghiệp linh khí múc ra mỏ nước đem nó đặt ở trước lò chuyên nghiệp đánh gậy bên trên mỏ nước dần dần l ư n g kết loảng xoảng tống lôi dùng linh truy g õ lấy mỏ khối gõ đồng thời sẽ từng bước thêm một chút phó tài liệu hắn đem linh lực tập trung tại linh truy bên trên một cái vòng tay bộ dáng pháp khí chậm dại thành hình thật lợi hại các học sinh nhìn nhìn không chuyển mắt tống lôi là trúc cơ đại viên mãn tu vi mỗi thứ hai ba năm sẽ cho mọi người biểu thị linh khí l u y ệ n chế lúc này luyện khí tháp học sinh đều là không thiếu một cái còn có không ít học sinh từ những chuyên nghiệp khác tới quan sát tống lôi l u y ệ n chế sơ cấp pháp khí tựa như sinh viên làm trẻ nhỏ đầu đ ề một dạng đây là một loại nước chảy mây trồi hưởng thụ nửa giờ sau tống lôi dùng cái kìm kẹp lại tay vòng tay bỏ vào một tầng trung ương linh tuyền trong ao trong ao bước lên tư b ằ n nước chỉ chốc lát một cái toàn thân huyền đen vòng tay thành hình vòng tay là phổ thông vòng ngọc lớn nhỏ bên ngoài khắc lấy hai đạo dây nhỏ bên trong là một đoá hoa đảo xong xong tống lôi đưa tay vòng tay ném cho gần nhất học sinh các học sinh vây quanh quan sát cái này vòng tay vào tay thanh thanh mát mọi người trái xem phải xem không biết vòng tay là dùng để làm gì đây là thí luyện vòng tay cụ thể c h í n h tự một người một phần ta mây tin t r o n g đám sẽ ở truyền một lần tống lôi cho đám người một người đưa một t r ư ơ n g b ả n vẽ các học sinh chăm chú xem hết tống lôi hỏi còn có hay không không rõ ràng thả ra bãi cỏ xanh minh các thời điểm Chân khí một mươi hay h k n giờ không trắng đi sáng các học sinh đem vừa rồi vấn đề ghi chép hào hứng chạy chân bảo các mua tài liệu t h đi luyện vòng tay nhìn xem phức tạp nhưng liền cùng tống lôi giảng giải một dạng chỉ cần khống chế tốt linh khí hoàn toàn có thể quen tay hay việc 1 1 t i một h h a hồ bình thông quét sạch 20 tổ tài liệu về luyện khí tháp luyện chế những tài liệu này chi phí 3.000 điểm tích lũy hắn không ngừng thất bại điều chỉnh thẳng đến thứ 17 t ổ tài liệu rốt cuộc luyện chế thành công hắn tiếp tục càn quét không đến hai ngày trước đó lừa điểm tích lũy tiêu hao một nửa những bạn học khác không có đại thú bút nhưng điểm tích lũy cũng tại một chút xíu tiêu hao mọi người không ngừng tiêu hao tài liệu s á t x u ấ t thành công cũng đang không ngừng đề cao ngày thứ ba đám người bình quân xác suất thành công có thể duy trì tại t á nếu là thận trọng một chút hoàn toàn có thể c h luyện k h í hệ có một ư ơ i một tên học sinh mọi người giảm đi cái khác thời gian tu luyện mỗi ngày có thể luyện chế hai trăm cái tả h ư u luyện chế vòng tay trao đổi điểm tích lũy mua sắm điểm tích lũy luyện chế lại một lần mọi người không ngừng lặp lại luyện chế quá trình thẳng đến ngày hai mươi năm tháng ba cá nhân điểm tích lũy rốt cục dần dần có lãi giảm đi chi phí cùng thất bại hao tổn hiện tại mọi người mỗi ngày có thể chỉ toàn lợi nhuận ba điểm tích lũy luyện k h í tông một cử động tiêm h n h động hệ khác mọi người tất cả đều sang đầy xem náo nhiệt hệ khác học sinh nguyên bản hâm mộ nhưng nhìn luyện ký trước lò huy động cái bữa hâm mộ lời nói cũng thu hồi、đi. Luyện lừa hệ khí điểm trong í c h l nỗ khoảng thời gian này hắn đầu tiên là luyện chế ra một mươi cái cơ sở khôi lỗi đem linh điền gieo trồng dậy cho khôi lỗi sau liền đem trọng tâm đặt ở thí luyện vòng tay hắn hiện tại là kim đan sơ kỳ tu vi một giờ đồng hồ nhưng luyện chế một ngàn con theo một ngày hai vạn con tính toán hết hạn đến ba mươi tháng b ố hắn nhiều nhất luyện tám trăm n g à n chỉ hắn luyện xong cối u cùng một cái suy tư về sau đi vào xích huyết khoáng mạch linh mạch bí cảnh là đào hoa đại năng đem tu tiên đại lục linh mạch di sơn đ à o hải là chân thật tồn tại linh mạch xích huyết khoáng mạch là thí luyện vòng tay chủ tài thứ nhất hắn từ linh mạch bên trong rút ra gần trăm tấn khoáng thạch đem mặt khác chuyển qua vừa rồi trên đất trống ngay sau đó lại đi thanh minh các khoáng mạch chỉ chốc lát thí luyện vòng tay tài liệu dựa theo tỷ lệ tụ tập tại trên đất trống linh mạch bí cảnh là đại năng xé rách đa duy không gian nơi này trận pháp kiên cố chỉ có đại thừa kỳ đại năng tài năng xé rách không gian giang viễn nhìn xem trên mặt đất khoáng thạch trực tiếp tại bốn phía đánh ra p h á p trận ngồi xếp bằng phi ê u phủ ở khoáng sản phía trên những này khoáng sản có gần trăm tấn theo giang viễn động tác khoáng sản có chút run run run chung quanh hắn có đại lượng linh lực tràn ra linh lực cùng khoáng thạch sẽ lẫn khoáng thạch tựa như một cái không ngừng bành trướng khí cầu nổ tung từng tấc từng tấc hóa thành mỏ nước sau đó dung hợp lại cùng nhau chuyện gì xảy ra giống như có động tĩnh động đất luyện khí trong tháp các học sinh đang tại luyện khí đột nhiên cảm giác mặt đất run run mọi người liên tục không ngừng chạy ra ngoài phát hiện run run địa phương là linh mạch bí cảnh mọi người giật mình đang chuẩn bị rời đi luyện khí pha vi lại nghĩ tới hiệu trưởng ở bên trong bế quan vọt thẳng tiến bí cảnh linh mạch bí cảnh phi thường bao la mọi người vừa xông đi vào cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đám người dùng linh khí hộ thể ngắm nhìn bốn phía sau phát hiện bí cảnh phía nam bầu trời là màu đỏ mọi người không lo được suy nghĩ nhiều bay thẳng đến hồng quang vị trí phóng đi sau mười phút mọi người bị trước mặt tràng cảnh kinh trụ lúc này ở nó trước mặt là một cái kéo dài ba cây số to lớn phát trận Pháp trận trong các ó vô sôi số sụng sụng, màu mỏ hiệu đỏ nước trưởng bằng h ở xếp p p phía pháp phía trận trên. tại trận trên linh đáng. Linh khí khí Vô số ù n nước g mỏ kết học ợ p dân dân hội tụ thành vòng tay hình thức ban hội thức h tụ tay Các đầu. sinh ba bọn hắn nhớ tới trước đó giang viễn đạo chỉ có c h ú c cơ mới là tu t i ê n nhập môn bọn hắn cùng giang viễn kém hai cái đại cảnh giới giang viễn ngày bình thường bình dị gần gũi bọn hắn có lúc muốn liền xem như hai cái cảnh giới hẳn là cũng, cũng không có bao lớn trên lệ nhưng bây giờ mọi người dốt có biết luyện ký cùng trong kim đan ở giữa là một đạo l ệ trời bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy kim đan đại năng thực lực tác giả có lời nói học sinh động đất c h ạ y mau đột nhiên nhớ tới hiệu t r ư ở n g ở bên trong đi đ ế n sông cứu hiệu t r ư ở n g cảm tạ lựu đạn vươn g ra ba cưới t i ể u tán cảm tạ điệu lôi cho bụi mắt to lục tiểu mễ hùng tử kỳ tử trung phấn ba t r ạ c h sách cảm tạ dịch dinh dưỡng mắt to năm mươi bình tinh m ắ t ba mươi sáu bình cầm lịch cá cá ít z ba mươi bình mụ mụ mễ nhà lũng long mơ hồ bao cỏ chi và cỏ lan sườn xào chua ngọn sợi thô sợi thô hai mươi bình một khối tiểu hát than m ộ ư ơ i năm bình cụ cụ lăng du lịch hạnh nhân bánh trung thu tác giả cơm cơm đói xốp giòn xốp giòn là lớp m t mươi bình trung ly quần quá kéo tỉnh tỉnh tham ăn mèo tương năm bình ngư ông ba bình n ằ m sốc n ằ m sấp mèo gặm sách răng cửa lớn hai bình chiều ca đêm dây cùng hoa khê mực thức đêm t h u ố c người lão lâm khê một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương năm mươi năm hệ k h á c đồng học cảm nhận được động tĩnh nhao nhao chạy đến linh mạch bí cảnh cổng bên trong thế nào xảy ra chuyện gì các bạn học muốn đi vào nhưng linh mạch bí cảnh giới hạ luyện khí ngọc bài học sinh mọi người thử hai lần vào không được triệu tiện lâm lấy điện thoại di động ra cho hồ bình thông gửi đi video linh mạch bí cảnh bên trong hồ bình thông chính dương mắt cứng lưỡi nhìn xem giang viễn lượt khí gặp điện thoại chấn động sau vội và nghe triệu ra ra pháp trận bốn phía nhiệt độ quá cao hắn cầm điện thoại đi xa hơn một chút địa phương xảy ra chuyện gì triệu tiện lâm đi thẳng vào vấn đề hỏi hiệu trưởng tại lượt khí hồ bình thông đem nơi này tràn g cảnh miêu tả một cái hắn lo lắng triệu tiện lâm không thể nào hiểu được nơi này kinh tâm động phách miêu tả xong trực tiếp đem trước đưa ca mê ra đổi thành từ đứng sau tình huống như thế nào hòa thiêu m â các bạn học trần kinh lúc này lấy giang viễn làm trung tâm trận pháp khu vực là một cái biển lửa biển lửa máy liệt có không ít vòng tay hình thức ban đầu từ bên trong g ã y đi ra ken két các bạn học đối điện thoại chụp ảnh mọi người hoảng hốt về sau đối hồ bình thông hỏi các ngươi luyện khí hệ đều là như thế luyện khí chỉ có hiệu trưởng hồ bình thông một mặt xuống bái hắn là luyện khí hệ thiên phú tốt nhất thường xuyên có đồng học khen hắn có thiên phú hắn một mặt khiêm tốn nhưng ngẫu nhiên có chút tiểu đắc ý hắn cho là mình làm thật tốt hiện tại cùng hiệu trường so một cái trên trời một cái dưới đất mọi người chăm chú nhìn ra bút ký ghi chép hiện tại tư tưởng tảng lộ thời gian từng giờ từng phút đi qua sáu giờ tối cuối cùng một kiện vòng tay thành hình mọi người đưa ánh mắt đặt ở trung ương trận pháp hiện tại trung ương trận pháp là từng tỏa vòng tay núi những ngày vòng tay cân xứng tinh xảo phóng tầm mắt nhìn chí ít có một triệu chỉ một triệu đây cũng không phải là vòng tay mà là vòng tay núi các ngươi đã tới giang viễn luyện khí xong nhìn về phía hồ bình thông b ọ n người hắn vừa rồi liền chú ý tới luyện khí học sinh chỉ là mình luyện đến nhốt vào trình tự không có dư thừa tinh lực câu thông các ngươi đem những n g à xử lý một chút giang viễn chỉ vào sau lưng ngọn núi đường vừa rồi động tinh lớn có một ít ngọn núi linh quáng sen lẫn trong cùng một chỗ thu được các học sinh thuần thục phân lấy linh quáng mọi người phân lấy một hồi len lén nhìn về phía giang viễn hiệu trưởng chúng ta bao lâu thời gian mới có thể có ngư ơ i dạng này thực lực mười năm a mười năm các học sinh c h ấ n kinh bọn hắn bình quân tuổi tác hai mươi bảy mười năm về sau chạy bốn nhà ngài là bao lâu thời gian luyện được học sinh tiếp tục bắt quái giang viễn tính toán d ư ớ i hoa đảo cảnh bên trong thời gian đường hai mươi lăm năm hoa đảo cảnh cùng hiện thực thời gian tỷ lệ một nghìn một hắn khóa lại hệ thống về sau có hai lần một tháng trở lên bế quan ngày thường việc học về sau cũng sẽ đi bí cảnh tu luyện thính như vậy xuống tới c hắn ỉ chỉ ít 25 năm thời trấn Ta thiên tư độ trên lệnh, các người chăm chỉ tu luyện, rất năm gian. năm, người lần nữa kinh. lệnh, người luyện, nhanh sẽ trúc cơ. Giang Viễn nói. chăm mọi h cười cười độ các trúc cơ. sẽ ban đầu là nửa năm luyện khí ba năm trúc cơ cái tốc độ này vô luận tu tiên đại lục vẫn là hiện tại cũng là tương đối kém hắn tốc độ tu luyện chậm nhưng tâm tính luôn luôn rất ổn thiên tư không xong xin năng khổ luyện là được giang viễn cho học sinh giảng giải xong gần đoạn tu tiên trên đường nan đề tiếp lấy ngự kiếm trở lại đào hoa phong thí luyện vòng tay là luyện khí pháp bảo nhưng đồng thời khống chế một triệu kiện pháp khí cần cực lớn linh lực trèo trống hắn vừa rồi cái này một trận xuống tới hao phí cực lớn tinh thần lực hắn hướng miệng bên trong lớp một thanh đại ngưng thần đan bắt đầu ngưng thần thụ khí hiệu trưởng lớn bao nhiêu chính thức tư liệu là hai mươi bốn tuổi hắn luyện hai mươi lăm năm không phải chỉ linh mạch bí cảnh bên ngoài các bạn học tìm được điểm m g bọn hắn trước đó suy đoán giang viễn hẳn là thượng cổ tu sĩ lần này là tan hết tu vi nhập thế lịch luyện ị c h l giang viễn năm nay hai mươi bốn nhưng tu luyện hai mươi lăm năm kim đan suy đoán của bọn hắn là thật trong lúc nhất thời hiệu trưởng là thượng cổ tu sĩ suy đoán phản phất đạt được nhập chứng mọi người cảm giác có một cỗ hào khí xông lên đầu quá lợi hại mọi người thảo luận một hồi một cái học sinh hỏi vì cái gì luyện nhiều như vậy vòng tay cho chúng ta học tập dùng cần một triệu mọi người thảo luận một vòng đoán không ra thí luyện vòng tay là làm cái gì sáng sớm hôm sau đám người biết đáp án đây là hàng năm chiêu sinh quá trình buổi sáng bảy giờ giang v i ệ n tổ chức học sinh đại hội lần này đại hội chủ yếu giới thiệu hai điểm một trường học ngày mùng ngày một tháng tư lên đem chính thức toàn cầu chiêu sinh hai thí sinh chính thức khảo hạch trong lúc đó các học sinh có thể ở lại trường khi người tình nguyện người tình nguyện có điểm tích lũy ban thưởng muốn cái gì ghi danh điều kiện nam nữ giả trẻ đều có thể báo t h ú các thúc ta bà bà có thể tới có c sao? bà bà bạn học kích động, bọn hắn là tu tiên đại học thực sự người được chiêu hắn Hiện tại nghe sinh, h động, đại bọn tiên người song muốn chiêu sinh, trong n là lợi. tu tại sự ánh y mắt g ĩ đến ba ba mắt ụ mụ m bằng bạn thân ánh hưu thích. học Các sáng rực nhìn về phía giang viễn nam nữ g i à trẻ đều có thể báo bất quá muốn tham gia sớm k hảo hạch giang viễn giảng giải chiêu sinh quá trình đám người giờ mới hiểu được thí luyện vòng tay là vì lần này chiêu sinh làm chuẩn bị chúng ta có thể làm thứ gì các bạn học hỏi bây giờ cách thí sinh thí luyện còn có một đoạn thời gian mọi người muốn vì trường học ra một phần lực nhiều tuyên truyền một cái trường học giang viễn thuận miệng nói hắn đối lần này t r i ê u sinh có n ắ m chắc nhưng vạn sự không thể tự mãn hắn đã làm tốt gian nan thu nhận học sinh chuẩn bị nửa giờ sau giang viễn rời đi hắn tuy là thuận miệng nói nhưng các học sinh hết sức nghiêm túc nhiều tuyên truyền một cái trường học mọi người suy nghĩ một chút trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho người trong nhà gọi điện thoại mẹ ngươi số một nhất định phải chú ý website để cho ta ra ra cùng bảy mẫu ra quan tâm kỹ càng ngươi đừng quản chuyện gì số một nhất định phải nhìn trường học là ngày mùng ngày một tháng b ố bắt đầu báo danh báo danh hết hạn ngày ba mươi tháng b ố bọn hắn một nói hai ngày không quan hệ nhưng làm tu tiên học sinh ra thuộc mọi người nhất định phải cái thứ nhất cổ động các học sinh nói tới nói lui nhưng không có tiết lộ chuyện cụ thể các gia trưởng tiếp vào điện thoại cảm giác không hiểu ra s a o bốn ngươi số một không điểm nhớ kỹ mở ra chúng ta website buổi tối bảy giờ triệu tiện lâm cho vương tú hương gọi điện thoại từ lần trước du lịch lừa gạt sau hắn cùng vương tú hương quan hệ một lần hạ xuống điểm đóng băng hai người trong khoảng thời gian này quan hệ h ò a hoãn nhưng vương tú hương nơi đó một mực không mặn không nhạt lúc này r ụ hoa ra khu vương tú hương tiếp lấy điện thoại mỹ mắt cũng không nhắc một cái hỏi số một có cái gì hiện tại không tiện nói không tiện nói sự tình ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì vương tú hương tùy ý nói hai câu c ú p điện thoại ra r a của ta đ á n h tới triệu kim hâm đang xem t r ậ t bóng quay đầu hiếu kỳ hỏi để cho ta số một không điểm mở ra website vương tú hương một bên nói một bên dùng di động mở ra website nàng thái độ không lạnh không nhạt nhưng đã lặng lẽ đem tu tiên website gia nhập ngăn cất chứa hiện tại vừa mở ra thấy phía trên có bảy mươi người đang tại xem website phía dưới cùng nhất nhiều một cái tu tiên linh thực nhà máy cửa s ổ tu tiên linh thực nhà máy khai trương triệu kim hâm m ư lại hẳn không phải là vương tú hương lắc đầu hiện tại tu tiên linh thực đã tại trên ọ c phì c ả website nếu là cùng tu tiên linh thực có quan hệ triệu tiện lâm khẳng định sẽ không như thế thần thần bị bí, bí sau năm phút vương tú hương quan bế điện thoại giao diện định số một không điểm đồng hồ báo thức triệu tiện lâm ngoại trừ tu tiên chuyện này sự tình khác đều là mười phần đáng tin tậy nàng trên miệng không nói trong lòng cũng bị treo ngược lên sáu lão triệu nhi tử ta gọi điện thoại cho ta để cho ta số một chú ý tu tiên website hai t ử không nói gì sự tình cảm giác rất long trọng đó là tu tiên trường học chúng ta khẳng định phải chú ý tu tiên đại học trong một tháng bên trên ba lần nóng lục xoát Các học dân mạng càng nói càng bắt khoái có không ít dân mạng đem tu tiên đại học web sẽ thiết ta trí trở thành khởi động máy website liền làm muốn trước tiên chú ý tu tiên đại học theo tu tiên đại học số một có cái gì lục soát lượng bạo tăng số ba mươi một buổi sáng dân sinh nhật báo điểm tán hai cái tu tiên đại học chính diện bình luận tiếp lấy phát bác tu tiên đại học thành lập tại 3052 n ă m tháng bảy là một chỗ chịu đựng quốc tế công nhận cao đ ẳ n g đại học trường học tọa lạc ở thiên bình dương tây nam địa khu dân sinh nhật báo cũng phi thường tò mò tu tiên đại học số một có cái gì chờ mong chờ mong dân sinh nhật báo là vân quốc nhất quyền uy chính thức cơ cấu tại hỏa t r à n g cứu viên bên trên nóng lục xoát thời điểm từng điểm qua một cái tu tiên đại học tán cũng là bởi vì cái này tán có không ít dân mạng tin tưởng trên thế giới thật tu tiên hiện tại dân chúng nhật báo không chỉ có điểm tán còn chuyên môn vì tu tiên đại học phát một đầu mịp rồi l o g ì n đây là chính thức chính thức con dấu a dân chúng nhật báo con dấu tu tiên đại học số một có cái gì a ta muốn ở tại tu tiên đại học website tám điểm hai mươi cách số một dạng sáng còn có m ộ ư ơ i sáu cái giờ đồng hồ đám dân mạng lần thứ nhất cảm giác thời gian l ạ i như thế dài dang dặc giang giáo trường tu tiên đại học thật náo nhiệt số ba mươi một chín giờ sáng giang viễn vừa luyện xong mới nhất phê thí luyện vòng tay nhận được lý thanh tinh điện thoại Phi thường cảm nghiên cứu tổ ủng hộ. giang viễn cười cười nói tu tiên đại học có thể tại vân quốc triều sinh trong này không thể thiếu vân quốc ủng hộ lý thanh tinh cái này cú điện thoại chủ yếu là hỏi thăm triêu sinh chuẩn bị cùng tiểu linh điền phong gieo trồng song phương hàn huyên một hồi cúp điện thoại giang viễn sau khi cúp điện thoại đi vào tiểu linh điền phong tiểu linh điền phong quy tắc là một tên đệ tử một mẫu đất hiện tại nơi này có ba mươi mẫu đất ngoại trừ học sinh gieo trồng hắn tại linh điền phong cánh bắt trồng một mẫu linh điền hiện tại luyện k h í khôi lỗi tại trong linh điền gieo trồng tới nước giang viễn nhìn một hồi liền trở về đảo hoa phong hiện tại linh thực nhà máy đi đến quỹ đạo triêu sinh sắp bắt đầu hắn ngắn n g i nghỉ ngơi sau lần nữa tiến về linh mạch bí cảnh luyện chế vòng t ngày mùng ngày một tháng b ố dạng sáng không điểm tu tiên đại học web sẽ chính thức đổi mới tu tiên đại học trực tiếp tại web sẽ trang đầu đổi mới c ự phúc quảng cáo tu tiên đại học ba nghìn năm mươi ba năm mùa thu chiêu sinh chính thức bắt đầu điểm kích quảng cáo có thể tiến vào kỹ càng giao diện kỹ càng giao diện là cụ thể ghi danh quy tắc bốn hiện tại có gần một triệu dân mạng trông coi tu tiên website đổi mới mọi người thấy quảng cáo n g o ạ tàu n g o ạ tàu n g o ạ tàu ta có phải hay không hóa mắt tu tiên đại học chiêu sinh chiêu sinh ba ngày này mọi người từng suy đoán tu tiên đại học số một sẽ phát sinh trệ gì mọi người có đoán linh thực lên giá cũng có đoán tiếp nhận đài truyền hình v i ế n thăm từng có dân mạng suy đoán có thể hay không chiêu sinh nhưng bây giờ mới ba tháng mọi người ngẫm lại về sau liền bắt bỏ hiện tại thật chiêu sinh a a a giờ này khắc này đám dân mạng kích động trực tiếp từ t r o n g c h â n nhảy ra ngoài quá kinh h ỉ quá ngoài ý muốn tác giả có lời nói cảm tạ l ư u đạn vươn g ra ba cưới t i ể u tán cảm tạ dịch dinh dưỡng yêu làm em bé áo tiểu thái điều một trăm ba mươi bình bạn trai c ũ mời kiểm tra và nhận một trăm bình kiểu giang viên phó nhân gian năm mươi bình đinh đương ba mươi bình hải nhĩ mạc nhi cỏ chi và cỏ lan hai mươi bình cẩm một con mèo nô giang giã m ư ơ i bình Thích xem kịch tiểu kịch c xem ô ngày mùng ngày tính n một i ề n tháng i p ố i h n ư ông bốn h bình, bình, chiều ca đêm dây cùng, xì mì ở chít. Hôm nay không dạng sáng tô thị ma vân lý tiểu khu hoàng tranh nhìn xem tu tiên website kích động từ trên giường nhảy lên hắn là lạc lạc tiệm trái cây lõ bản bình thường ngoại trừ nhập hàng bán hàng thích nhất nhìn tiên hiệp tiểu thuyết hắn ưa thích tiên hiệp thế giới bên trong quỷ dị thần kỳ cũng ưa thích chú ý một chút tiên hiệp vòng tròn năm tháng trước tu tiên đại học xuất một chút hiện tại thanh châu dân sinh hắn là tu tiên diễn đàn m ộ ư ơ i cấp đại lão đương thời cái này kỳ tiết mục tại trong diễn đàn là gây nên không ít d oanh động mọi người tu tiên về tu tiên nhưng không phải người ngu thanh châu đưa tin xem xét liền là l ắ c l ư n g ư ờ i mọi người coi là đây là một cái kém thông minh phong kiến lừa dối nhưng tiếp xuống trong vòng ba tháng ngầu trời bay về phía nam hỏa tràng cứu viên dân sinh đ i ể tán tu tiên đại học từ giả danh lừa bị biến thành dần dần thành diễn đàn f a n hâm mộ từ 6 á u nghìn ra tăng đến 6 0 0 t r ă n ngày sinh động nhân số 3 0 mươi trở lên hoàng tranh hưng phấn dạo qua một vòng mở ra tu tiên diễn đàn tu tiên đại học triêu sinh nhanh đi báo danh xin sót tu tiên đại học triêu sinh yêu cầu tu tiên đại học triêu sinh chi tiết phân tích hiện tại trang đầu đều là tu tiên đại học triêu sinh tin tức h á n điểm kích tiến vào triêu sinh chi tiết phân tích cái này thích mời ông nhóm lâu chủ mười một giờ liền trông coi tu tiên đại học website không nghĩ tới trường học triêu sinh lâu chủ đầu tiên là biểu đạt đêm nay kích động tiếp tục nói đây là năm nay năm ngoái báo danh quy tắc ta đem khác biệt vòng đi ra Đồ p hai i phiến. ế n Hoàng đồ t r n h đ ể m kích sức dìn báo danh quy u tắc. t điện địa chỉ giao nạp năm trăm linh nguyên vòng tay phí tổn báo danh thành công không l ủ i ba hoàn thành thí luyện vòng tay khảo hạch khảo hạch thông qua tham gia hải đảo tuyển bạn vòng tay là một thứ tính thí luyện trang bị cảm giác cùng chọn trường học khảo thí một dạng so với trước nhiều năm thí luyện vòng tay cái gì là thí luyện vòng tay a đám dân mạng đem đ ư c chú ý đặt ở thí luyện vòng tay bên trên năm nay báo danh so với trước nhiều năm năm trăm phí báo danh mọi người không có bất kỳ cái gì p h ả n nàn phải hoàn thành lớn như vậy chiêu sinh công tác khẳng định phải hao phí đại lượng nhân lực vật lực hiện tại nhỏ thăng sơ khảo thử đều muốn ba trăm phí báo danh hiện tại so sánh tu tiên đại học hoàn toàn là hợp tình hợp lý nhìn xuống tu tiên đại học không cần học phí trường học thường ngày giao dịch muốn học trường học điểm tích lũy của bạn học ta kk tại tu tiên đại học điểm tích lũy có thể mua tài liệu mua vật dụng hàng ngày bọn hắn mỗi người còn có thể phân đến linh điển cảm giác hiện thực bản tiên hiệp tiểu thuyết đám dân mạng càng trò chuyện vượt lên đầu có người hỏi các người báo danh không có báo trước tiên báo danh học sinh đảng dự định ngày mai hỏi ta mẹ muốn năm trăm khối tiền hoàng tranh soát biết bình luận nhớ tới mình cứ cố lấy kích động q u ê n báo danh hắn mở ra website chuẩn bị điền thông tin cá nhân website xuất hiện nào loại đỉnh bốn chữ lớn hắn coi là tự mình mạng lưới tín hiệu không tốt lại thử hai lần đều là ra trí nhắc nhở hắn hoán đổi đến mây bắc nóng lục s o á t giao diện rốt cục tại phía dưới cùng nhất tìm tới mới nhất mục tử tu tiên đại học web s i t e sập hoàng tranh cứ như vậy soát lấy ba giờ sáng rốt cục soát b ồ dưỡng tiên đại học báo danh cửa sổ hắn dựa theo trình tự từng bước một điền tư liệu các loại báo danh thành công phía trên biểu hiện báo danh nhân số 367.000 người kinh vân thị 7.500. n o n sông tỉnh 12.007. tô vân tỉnh 13.912. t h a n h nam tỉnh 320.004. cả nước có 62 cái tỉnh 360.000 người không coi là nhiều nhưng tu tiên đại học báo danh cửa sổ vừa mới khai thông ba giờ đồng hồ 360.000 người báo danh đơn báo danh chi phí liền một trăm i triệu tám ngàn nguyên hoàng tranh bị tu tiên đại học nhiệt độ giật này mình nhiều như vậy đào hoa phong bên trên giang viễn đồng dạng giật này mình lần này là thông qua lý thanh tinh thuê trang web phòng làm việc hắn coi là ba giờ đồng hồ nhiều nhất m ộ ư ơ i v ạ người n hiện tại trực tiếp lật ra gấp ba giang giáo trường trường học nhiệt độ rất cao a lúc này lý thanh tinh gọi điện thoại tới muốn cảm tạ nghiên cứu tổ trang web trợ giúp giang viễn nói cảm tạ lý thanh tinh điện thoại chủ yếu có hai cái mục đích đầu tiên là tu tiên web sẽ tăng lên m ộ ư ơ i cái server trường học trang web sẽ không lại xuất hiện sụp đổ vấn đề thứ hai là hỏi thăm tu tiên học sinh quản lý vấn đề trường học sẽ trở thành lập nội quy trường học đoàn chỉ cần học sinh trái với nội quy trường học cùng các quốc gia pháp luật trường học sẽ kiên định không thay đổi theo nội quy trường học xử lý gia n g v i ễ n suy nghĩ một chút nói trường học sẽ chỉ bảo học sinh nhưng không thể một trăm linh loại bỏ cặp bã tu tiên đại học dạy bảo kỹ năng đặc thù đối mặt xã hội trách nhiệm cũng càng nặng từ xây trường ngày đầu tiên bắt đầu hắn liền đem tu thân thể ra tư tưởng ghi vào nội quy trường học trường học sẽ ở tuyển bạn dạy học trong quá trình tu luyện không ngừng giám sát nếu là thật có học sinh nghỉ vào tu vi vi phạm trường học cũng tuyệt không nhân lượng lần này một mình phí báo danh năm trăm n g u y ê n trong đó vân quốc thu thuế một mươi trường học thu hoạch được một m ư ơ còn thừa tám mươi kế toán thành tài liệu chi phí bị hệ thống thu lấy đây cũng là không ảnh hưởng toàn cầu giá hàng hệ thống q u tắc trường học tuy có m ộ ư ơ i phần trăm báo danh thu nhập nhưng nếu có một ư ơ i triệu người báo danh đây chính là năm trăm i triệu nguyên trị toàn thu nhập giang viễn coi song sau xứng sở dựa theo quốc gia pháp luật quy định trường học hàng năm phải hướng quốc tế hiệp hội giao nạp hai trăm l i n quốc tế tệ lúc trước hắn còn đang vì năm nay quốc tế phí phát sầu hiện tại trực tiếp phát nhanh song phương hàn huyên một chút chi tiết giang viễn c ú p điện thoại đi tới linh mạch bí cảnh đi qua không biết ngày đ ê m lượt k h í hiện linh mạch bí cảnh có ba triệu kiện thí luyện vòng tay trường học đã cùng nghiên cứu tổ câu thông tốt những n à y vòng tay sẽ ở cuối tháng vận chuyển đến vân quốc bến cảng về sau từ chuyên nghiệp chuyển phát nhanh phân phát đến người ghi danh trong tay giang viện tính toán một chút thời gian tiếp tục tiến vào luyện khí trạng thái bốn vân châu thể dục đội thành đoàn ghi danh tu tiên đại học s ư n g đối tu tiên nhập học danh n l ạ c h nhất định phải được tống thanh di cao điệu phát bác hy vọng tháng bảy lên đảo vân quốc chuyên gia đoàn đề nghị tu tiên ghi danh năm thứ nhất cấp hai cấp ba sinh lúc này lấy việc học làm chủ tại đón lấy trong ba ngày trên mạng đều là tu tiên đại học ghi danh ti t ứ c những n à y có chuyên nghiệp thể dục đội ghi danh c ũ ngày c bảy tháng i n đại bốn buổi sáng kinh hoa lưu kim công viên trương dực thư cùng hảo hữu tán gấu đường t r ư ơ n g dực thư năm nay tám mươi hai tuổi kinh vân đại học về hưu công nhân viên chức người khác lao tâm không g i à hiện tại không có việc gì sẽ cùng các bằng h ư u tại công viên kiện thân đánh cờ con của hắn là kinh vân đại học lao sư nghe nhi tử đường triệu tiện lâm cùng vương hướng cùng giáo thụ đều là tu tiên đại học học sinh hai người chứng thực tu tiên đại học là thật cũng là bởi vì nguyên nhân này h ã n tại tu tiên đại học ghi danh cùng ngày liền báo danh hắn không chỉ có mình báo danh cũng cho con trai con dâu tất cả đều báo danh n g ư y i một tháng bảy n g h n tiền hưu lại không kém năm trăm khối muốn thật bị trường học tuyển chọn khẳng định so với cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe có tác dụng t r ư ơ n g dực thư cho hảo hữu để cử lên tu tiên đại học hảo hữu lúc đầu không tin càng nghe càng tâm động đi thẳng về trà ghi danh quá trình t r ư ơ n g dực thư tại công viên bên trong dạo qua một vòng đi vào bên hồ nhỏ nơi đây người ở t h ư a tớt h lúc này có cái ngắn tay thanh niên đang tại bên hồ ngồi xếp bằng tụ khí hắn mỗi ngày sáu điểm đến chín điểm đến công viên r è n luyện mỗi lần tới thời điểm đều sẽ gặp thanh niên ở chỗ này ngồi thanh niên bảo trì bình thản Hắn lúc đến thanh niên một cái dạng đi lại là một cái hình dáng nếu không phải mỗi phục khác biệt hắn còn tưởng rằng thanh niên không hề đọc qua chương dực thư ở bên cạnh nhìn một hồi mặt trời lên cao thanh niên rốt cục nhắm mắt ngươi là ở chỗ này rèn luyện trương dực thư hiếu kỳ hỏi xem như thế đi triệu châu hái được hái trên đầu lá xanh tử đường bên hồ có khoả dương liễu cây hắn mỗi ngày tu l u y ệ n lúc thường xuyên có diệp tử rơi tại trên đầu hắn đối diệp tử đã quá quen thuộc ngươi luyện đạo đức tâm kinh trương dực thư suy đoán hỏi triệu châu xem xét liền là chừng hai mươi niên kỷ cái tuổi này thanh niên hoặc là đến trường hoặc là bên trên ban hắn rất ít gặp nặng như vậy được khí l u y n ký tâm quyết triệu châu đạo vân quốc hữu rất nhiều nhỏ chúng văn hóa giống như là đạo đức tâm kinh tu thân kinh ngộ đạo kinh đều là vừa nắm một bó to. hắn lần đầu tiên nghe luyện khí tâm quyết cái tên này ngược lại là cũng không có nghĩ sâu hiện tại tu tiên đại học báo danh người báo danh không có tu tiên đại học là toàn dân chủ đề chương dực thư chủ động cầu thông lên đến triệu châu đốm dưới không có hiện tại website liền có thể báo danh phí báo danh năm trăm l i chương dực thư cho là hắn không hiểu nói với hắn lên quá trình ta không cần báo danh người không muốn đi không phải triệu châu cương muốn nói mình là tu tiên đại học học sinh nói được nửa câu liền thu lại tu tiên đại học mới không có hắn như thế món ăn học sinh hắn coi như nói cũng là trò trường học bôi đen triệu châu cùng trương dự thư nói hai câu trở lại kinh hoa đại học kinh hoa đại trường học trong viên có người đang thảo luận mới nhất đầu đề cũng có đang thảo luận tu tiên chiêu sinh hắn từ sân trường đường đi xuyên qua đây là một nữ tử ngăn lại hắn đồng học ngươi có biết không tuệ minh ôm vào chỗ nào không biết triệu châu vội vã đi qua hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này có điểm gì là lạ hắn muốn cho mình yên tĩnh nhưng càng ngày càng lo nghĩ lo nghĩ trong lòng có một mùi lửa vì cái gì tất cả mọi người thật tốt liền hắn đẩn tất cả mọi người có thể thi đậu bạn khoa hắn ngay cả tốt chuyên khoa cũng tới không được tất cả mọi người có thể luyện ký hắn một mực tại tu luyện vì cái gì càng ngày càng kém cái này đoàn lửa càng lúc càng lớn hắn cảm giác tùy thời từ tâm bên trong thoát ra đồng học lúc này vừa rồi nữ tử lại đuổi đi theo không biết ta mới nói không biết triệu châu đang lúc suy nghĩ trực tiếp dùng sức hất lên hắn không có luyện ký nhưng đi qua hơn nửa năm tu luyện tố chất thân thể đã khác hẳn với thường nhân cái này hất lên nữ tử trực tiếp bị quăng tới đất bên trên bên cạnh có cái đá cẩm thạch bậc thang nữ tử thật vừa đúng lúc đâm vào phía trên cái chán lập tức máu tươi chảy dòng tình huống như thế nào có người thụ thương có đi ngang qua học sinh nhìn thấy bên này tình huống c ũ n sau một g mươi phút xe cảnh sát cùng trường học lãnh đạo tới trường học lãnh đạo là đón hắn vào trường học lãnh đạo hiện tại triệu châu đầu kêu loạn hắn ngoại trừ lo lắng nữ tử thương thế còn có một loại bất lực hắn cho trường học mất thể diện t á cảm g i có c nói. lời ả tạ lựu đạn vương ra ba cưới t i ể u tán cảm tạ đ ị a lôi an thực sự mặt trăng có ở đó hay không bạn trai c ũ mời kiểm tra và nhận cho bụi tiêu chiến chính quy bạn gái l ý trung da da sâm lâu một cái cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ bạn trai c ũ mời kiểm tra và nhận một trăm năm mươi lăm bình mặt đen nhiều mà ta thể tám mươi chín bình tháng tám nhị tứ hai mươi bình tuệ tuổi lâm phồn hoa re kết thúc hoa nhỏ năm mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi bình a mặt trăng có ở đó hay không năm bình n g ông ba bình nhặt n u ộ m cơm chắc chắc hai bình hoa khê mực màu đen cứu rỗi v u ệ c h tiêu thân đỏ tinh phát t à i nguyện ngưng một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương năm mươi bảy thính danh triệu châu tuổi tác hai mươi một tuổi quê quán hồ vân tỉnh trúc sơn thị hai giờ chiều triệu châu từ kinh hoa phái xuất sở đi ra liên làm một trận ngoài ý m ớ n có khắc quá lớn gánh nặng trong lòng đi cùng tới trường học lãnh đạo an ủi hiện tại nữ tử cái chán đập phá đổ máu trường công an ở viên đang ở bệnh viện đi cùng ta đi qua nhìn một chút triệu châu mở mịt hỏi hắn vừa rồi tựa như cử chỉ điên rồ hoàn toàn không biết đang làm cái gì vừa mới ngủ ban đêm lại đi qua trường học lãnh đạo triệu châu bà vai mặt trời rực rỡ cùng ngày triệu châu có rất nhiều lời muốn nói nhưng tựa như tạm ngừng một dạng nói không nên lời trường học lãnh đạo ngược lại không để ý hắn tiếp điện thoại nói tiếp ngươi cùng đi dưới đức dục lâu đức dục lâu là hiệu trưởng ký túc xá nửa giờ sau triệu châu đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng ngô phương chính đang nhìn tư liệu nhìn thấy triệu châu về sau ra hiệu hắn ngồi tại đối diện trên đế ngô giáo trưởng triệu châu m ư ơ i phần tâm thân bất định 17 t h á n g 3 đến ngày mùng ngày 7 tháng 4, n g ư ơ i một tiết khóa cũng không có bên trên nô phương khép lại tư liệu hỏi không có vì cái gì không có bên trên cảm giác nghe không hiểu đây là những bạn học khác thời khóa biểu ngươi nhìn một chút nô phương đưa lên một phần b ả n khai triệu châu tiếp nhận tiên văn kiệt 17 t h á n g 3, tâm lý thống kê cùng đo đạc tư duy lo g i c học 18 t h á n g 3, thí nghiệm tâm lý học quản lý tâm lý học 19 t h á n g 3, vương t ư dương một ư ơ i bảy tháng 3, tâm lý thống kê cùng đo đạc tư duy lo di học một h á n g b tô t r ư n g a h a tháng b động vật di sản học đ ộ n g vật dinh dưỡng học chăn nuôi vi sinh vật học hai mươi một tháng ba động vật sinh lý học động vật tổ chức phôi thai học bốn đây là những bạn học khác gần đoạn thời gian thời khóa biểu mọi người chương trình học không đồng dạng nhưng đều mười phần muôn màu m u ô n vẻ triệu châu sau khi xem xong có chút trầm mặc ba hai mươi hắn rời phòng làm việc tại triệu châu đi trước tiên nô phương tại bản nháp trên giấy viết bốn chữ bản thân tiếp nhận hắn đại học học pháp luật chuyên nghiệp về sau ra sức học hành tâm lý học tiến sĩ hắn nguyên lai tưởng rằng triệu châu chỉ là một cái nho nhỏ nộ thương sự cố hiện tại đến xem triệu châu có rất lớn tâm lý vấn đề sức khỏe nô p ư ơ n g nghĩ nghĩ gọi thông điện thoại Lão hổ, người đem triệu châu hổ sau ơ c khi đi đi tới c kinh hoa y hệ viện hiện tại hỏi đường nữ tử tỉnh một cái sinh hoạt lao sư đang giúp nàng gọt trái táo hắn tại cửa ra vào đứng một hồi đi vào tiểu triệu tới sinh hoạt lao sư nhìn thấy triệu châu hậu chiêu hô lý lao sư triệu châu cho sinh hoạt lao sư cúi đầu tiếp lấy đem mua được hoa tươi hoa quả phóng tới bên cạnh vương chủ nhậm không có cùng ngươi một khối sinh hoạt lao sư hỏi vương chủ nhậm là trước kia bồi triệu châu đi cục cảnh sát trường học lãnh đạo vương chủ nhậm đang học triệu châu nói hai câu từ trong túi xuất ra một cái tờ đơn đây là bệnh viện giao nộp đơn hắn vừa lái lên lâu lúc đã đem tiền thuốc men cùng đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng giao nộp không cần nhanh như vậy sinh hoạt lão sư nhìn xuống biên lai đường kinh hoa y địa viện là kinh hoa đại học phụ trúc y địa viện loại tình huống này bình thường là trường học xử lý tốt sau lại ghi khoản tiền là ta sai lầm triệu châu hết sức xin lỗi đối trên giường nữ tử trịnh trọng xoay người thật xin lỗi nữ tử ngoài ba mươi mặc bệnh viện đồng phục bệnh nhân cái chán nơi đó cuốn hai vòng người cũng không phải cố ý là ta đột nhiên gõ ngươi nữ tử là cam tình người trợ phu ở trường học quán cơm công tác nàng hôm nay tìm trợ phu không nghĩ tới xuất hiện cái ngoài ý muốn này ngoài ý muốn về ngoài ý muốn nàng cái chán chỉ là dập đầu một cái không coi là chuyện lớn đây là ngươi thẻ học sinh ta hỏi đường thời điểm từ ngươi trong túi rơi ra ngoài nữ tử nói xong từ bên cạnh lấy ra một tấm thẻ phiến đây là nàng hỏi đường lúc từ triệu châu trong túi rơi ra ngoài tạ ơn triệu châu tiếp nhận không có chuyện nữ tử ra hiệu hắn đừng có gánh nặng trong lòng tiếp lấy nhìn về phía sinh hoạt lão sư tu tiên đại học triều sinh các ngươi báo không có trước mắt tu tiên đại học tại cả nước làm đến sôi sùng sục lên cho dù có người chất vấn nhưng cả nước nhiều người như vậy đều báo bọn hắn cũng nguyện ý hoa năm trăm b ắ t một cơ hội ta không có báo danh lão công cùng nhi tử báo sinh hoạt lao sư nói tu tiên đại học cùng nàng thời gian làm việc xung đột nhưng lão công nhi tử không bị ảnh hưởng các ngươi cũng nhìn tin tức hiện tại có hơn ba triệu người báo danh diên báo danh phí liền không y ta nhi tử ta mỗi ngày ở nhà soát tu tiên học sinh video lúc này cái khác giường bệnh cũng r a nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ triệu châu thấy mình không đúng vào lời gì xác nhận nữ tử không có vấn đề lớn sau rời đi năm điểm hai mươi y tá tiến đến thay thuốc ta đem những n à y thu lại y tá chỉ vào trên bàn hoa quả lắng hoa đường thu a thu a nữ tử tranh thủ thời gian hỗ trợ đằng chỗ ngồi y tá đem hoa quả lắng hoa phóng tới bên cạnh trong hộp tủ đang chuẩn bị bôi thuốc đột nhiên kinh ngạc đây là ngươi lúc này trên mặt bàn có hai cái bình nhỏ màu trắng bình nhỏ là bảo hồ l ô trạng phía trên dán hai tấm nhãn hiệu một chương nhỏ ngưng huyết đ a n một chương nhỏ ngưng thần đ a n lý lao sư đây là ngươi thả nữ tử cầm lấy cái bình nghi ngờ nhìn về phía sinh hoạt lao sư không phải sinh hoạt lao sư lắc đầu hai người hồi tưởng một cái lúc này mới nhớ tới đây là triệu châu phóng triệu châu rời đi lúc giống như nói là tu tiên đại học đan dược tu tiên đại học hai người mười phần nghi hoặc bốn mười giờ tối triệu châu trở lại ký túc xá thế nào người bị thương không có sao chứ triệu châu vừa mới tiến ký túc xá chỉ thấy ký túc xá ô ương ương tụ sáu người không có sao chứ mấy người ân cần nhìn về phía triệu châu sáu giờ đồng hồ trước triệu châu nghiêm túc về ký túc xá hỏi bọn hắn có hay không trị thương miệng đan dược mấy người hỏi một chút mới biết triệu châu không cẩn thận đem người đúng ngã vương thước dương là luyện đan nhà giàu trực tiếp xuất ra một ngủ túi bình, bình lọ, lọ. triệu châu cũng không nhiều cầm chỉ lấy một cái nhỏ ngưng huyết đan cùng ngưng thần đan không có việc lớn gì cái chán bị thương nhẹ triệu châu nói một lần bệnh viện thương tình tiếp lấy nhìn về phía vương thức dương đây là năm ba trăm linh điểm tích lũy ta trở về cho ngươi hắn một năm này dựa vào làm rộn g tích lũy sáu điểm tích lũy kinh hoa đại học không có cách nào trao đổi điểm tích lũy hắn chỉ có thể trở về lại cho ta hiện tại không thiếu vương thức dương ra hiệu triệu châu sau này hay nói liên là chúng ta hiện tại không có ở trường học cầm điểm tích lũy cũng vô dụng những người khác cùng một chỗ khuyến giải từ lúc đi đến tu tiên đại học hắn nhìn xem thành thụ cổng trọng nhưng tính cách tương đối độc cũng không quen giao tế phiền phức người hắn vẫn cho là tất cả mọi người là mặt ngoài khắc khí nhưng bây giờ hoàn toàn cảm nhận được các bạn học thiện ý triệu châu không b i ế trong lòng ấm áp dễ chịu đường bốn sáng sớm hôm sau triệu châu chuẩn bị đi bệnh viện thăm viếng thu được sinh hoạt lao sư thông chi hiệu trưởng tìm hắn hắn có chút không nghĩ ra lần nữa đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng đây là chu s í n h hoa chu giáo thụ chủ công tâm lý công trình học phòng làm việc của hiệu trưởng ngoại trừ ngô phương còn có một cái chừng năm mươi trung niên nữ tử nữ tử bên trong b ạ n thân q u y ể n mang theo một bộ tráng gặp kính nhìn xem mười phần thân thiết chu giáo thụ triệu châu cùng chu s í n h hoa n ắ m tay tiểu triệu chu giáo thụ ở trong lòng trưng cầu ý kiến bên trên có cực kỳ tốt thành tích ngươi gần nhất có phải hay không gặp được khó xử muốn hay không cùng chu giáo thụ tâm sự ngô phương không mang theo áp lực mà hỏi hôm qua triệu châu sau khi rời đi hắn liền nghĩ g i ú p thế nào chợ triệu châu thân phận của mình khẳng định sẽ cho triệu châu áp lực hắn càng nghĩ mới q u y ân đang nói ra ân cái chữ này lúc triệu châu cảm giác mình dùng rất lớn khí lực nếu là trước ngày hôm qua hắn khẳng định sẽ tự tuyệt người khắc thiện ý nhưng đi qua tối hôm qua hắn muốn có lẽ tiếp nhận không hề tưởng tượng hằng bét sau mười phút ngô phương rời đi văn phòng chu ỉ còn t r i ệ Châu cùng Chu xính hoa Ngươi mở ra bên cạnh máy quay đĩa nhu hòa âm nhạc vang lên tại không khí hiện trường tô đập dưới triệu châu dần dần buông lỏng có thể cùng ta tâm sự ngươi lúc nhỏ sao chu xính hoa hỏi nhà ta hồ vân sơn bên trong trong nhà có nãi nãi ba ba mụ mụ cha ta tại trong huyện mở ma mẹ ta sẽ hái một chút núi táo kéo đến trong huyện bán triệu châu nói lên tuổi thơ của chính mình kinh lịch tuổi thơ của hắn cũng không phức tạp hắn sinh ra ở hồ vân sơn thôn mãi mãi mẫu thân thân thể không tốt trong nhà chủ yếu thu nhập là dựa vào ba ba ma kiếm tiền hắn tiểu học là trong tôn đọc sơ t r u n g trong huyện cao trung trúc sơn thị người trong nhà hy vọng hắn có thể học tập cho giỏi trở nên nổi bật hắn thành tích học tập một mực không tốt mẫu thân tại hắn lớp m ộ ư ơ i một năm đó bệnh phổi qua đời phụ thân tinh thần xa suốt một đoạn thời gian về sau mở ma về nhà lúc lăn đến trên núi trong nhà liền thừa h ắ n cùng mãi mãi hắn tốt nghiệp trung học sau đi trên xã hội làm công chấn thương lăn bỏ lên hai năm về sau học lại lần nữa thất bại ghi danh tu tiên đại học tuổi thơ của hắn kinh lịch thường thường không có gì lạ không có đặc biệt không có đặc thù triệu châu sau khi nói xong đường chu xính hoa không có tiếp cha tiếp tục hỏi người từ nhỏ đến lớn có hay không ấn tượng sâu nhất hạnh phúc kinh lịch sâu nhất đối lúc n h ỏ nghỉ cha ta sẽ đem ta đưa đến huyện nhà ga hồ lạc thang bảy hồ lạc thang hai lông một bát ta sẽ thả rất nhiều bột hồ tiêu triệu châu hào bất do dự giản thuật hắn vẫn nhớ ba ba phía sau lưng cùng xe gắn máy từ trong thôn đến huyện nhà ga có ba mươi km đường đất đường đất hai bên có rất nhiều cây bông gòn hoa thụ màu đỏ xe gắn máy mở ra hắn ngồi ở sau xe ôm ba ba hai người đi đến một nửa sẽ dừng lại đảo một chút r a u dại ít hôm nữa trở xuống nhà mụ mụ tại cửa thôn trở lấy mãi mãi ở nhà dệt vải đây là hắn ấm áp nhất thời gian chu xính hoa chăm chú ghi chép lại lại hỏi có hay không hối hận nhất hoặc là nhất làm cho ngươi tức giận mất mặt không muốn nhắc tới kinh lịch triệu châu không có mở miệng chu xính hoa gặp hắn không muốn nói cười cười hỏi nơi này liền hai người chúng ta ngời, ngươi có thể đem ta xem như bằng hữu ba giây sau triệu châu đạo có đó là cao nhất học kỳ sau đương thời hắn chuyển trường đến trúc sơn nhị trung đây là cùng huyện thành trường học hoàn toàn khác biệt địa phương các bạn học đều mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp quần áo c o n lỏng lỏng lẹo lẹo túi sách sẽ ăn chủng loại phong phú hắn bảo hắn nhớ k ỹ mình lần thứ nhất lên đài làm tự giới thiệu khẩu âm quá nặng dưới đài đồng học cười vang hắn trên đài chân tay luôn c uống cũng là từ lúc kia biết thế giới bên ngoài c ũ n g tưởng tượng không đồng dạng hắn ở trường học cố gắng cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ có thể là khẩu âm cùng tính cách nguyên nhân mỗi lần hắn nói cái gì các bạn học đều sẽ học theo học hai lần lại cho hắn lên một chút k thời gian lâu dài hắn càng ngày càng không dám c â u thông lo lắng cho mình nói cái gì đều là sai cao nhất học kỳ sau hắn dày hỏng phụ thân mua cho hắn một đôi hắn thật cao hứng xuyên qua trường học về sau giảng bài ở giữa một cái nam đồng học chú ý tới chân hắn bên trên giày phi thường khoa chương hỏi người đây là sư tử hắn không hiểu giày nhãn hiệu gặp giày bên trên vẽ lên cái sư tử đồ án nhẹ gật đầu triệu châu xuyên sư tử triệu châu giày là sư tử nam đồng học hô bằng gọi h ư u chỉ chốc lát hắn trước bản tụ tập không ít đồng học mọi người tốt kỳ nhìn xem giày có cái nam sinh nhìn thoan qua đường logo không đối Cái cũng có Các học lúc khối điện thoại, lúc này lượng không năng bạn này à. khả lật sư tử ra m ớ i p h á t hiện giấy mươi phút đồng hồ nghỉ giữa khóa rất nhanh kết thúc các bạn học lập tới bút ký chuẩn bị đi học triệu châu mở mịt luống cuống ngồi tại vị trí trước sư tử tại đồng học trong mắt chỉ là một cái chủ đề nhưng hắn lại không biết làm thế nào một ư ơ i sáu tuổi tuổi tác có lòng tự trọng một ngày này lòng tự tôn của hắn d â n mất về sau có bạn học xuyên qua chính bản sư tử hắn cũng dốt có biết sư tử là một cái ngoại quốc dạy bài rẻ nhất đều muôn bốn chữ số cấp bước Cái mởi kêu một tuần nghỉ, hắn p vào lúc ban đêm mẫu thân và phụ thân cùng phòng sáng lên nửa đêm sáng sớm hôm sau phụ thân mang theo mẹ của hắn đi vào thành phố mẫu thân vác lấy cái rổ trong giỏ sách là một rổ dày đệm dày đệm tám lâu một đôi một rổ năm mươi s o n g toàn bán cũng chỉ có bốn mươi nguyên Vào lúc ban đêm hắn liền hối nói hận, hắn coi h phụ mẫu tư l ệ hệ, u mua quan có cũng có học hay không cũng không quan hệ, có thể nhìn đồng học tư là i nhiều. coi ệ u mẫu suy Phụ hắn không nên suy nghĩ、nhiều. Hắn để nên l chuyện này đi qua ai ngờ nửa tháng sau về nhà mẫu thân xuất ra một ngàn t h ố i tiền bên trong có năm tấm đỏ còn lại là một chút tán tiền cái kia lúc biết mẫu thân đem nàng một cái kim vòng tay bán đó là nàng duy nhất đồ cưới ta khi đó không hư vinh bọn hắn liền sẽ không mệt mỏi như vậy ta tại sao muốn cầm một ngàn t h ố i triệu châu muốn khóc hắn đương thời cầm một ngàn khối tiền không có mua giày mà là tồn làm học kỳ sau học phí nhưng cứ việc dạng này hắn hay là không thể tha thứ mình hắn không cách nào tưởng tượng cái kia hai tuần lễ phụ mẫu đều là làm sao d ễ y rủa sống qua tới từ phụ mẫu sau khi qua đời hắn trở nên càng ngày càng trầm mặc k i ệ m lời hắn không cần bằng hữu cũng không cần người khác thiện ý hắn cảm giác mình rất đần lại rất xấu nếu không có n ã i n ã i hắn có đôi khi m u ố n trên xã hội thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít hắn còn sống ý nghĩa là cái gì chuyện này hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua nhưng bây giờ đề cập hắn cảm giác trong lòng là vô cùng khó chịu cùng bản thân căm ghét chuyện này hắn một một chưa với lại đem hắn giấu ở sâu nhất đáy trong phòng làm việc của hiệ chu xính hoa cùng triệu châu nói chuyện hai cái giờ đồng hồ cuối cùng hỏi ngươi bây giờ tiếp nhận mình thưởng thức mình sao triệu châu chăm chú suy nghĩ cuối cùng lắc đầu không lúc trước hắn không có phân tích qua nhưng bây giờ nghĩ lại hắn chưa từng có tiếp nhận qua mình chu xính hoa khép lại bút ký nàng cũng biết triệu châu căn nguyên ở đâu tự ti không cách nào tiếp nhận mình triệu châu trong tư liệu biểu thị hắn tại tu tiên đại học một mực không có luyện k h í nhập môn dựa theo trong phim ảnh lý luận một cái một mực không cách nào tiếp nhận người một nhà lại là như thế nào c â động đạo tâm của mình tu luyện nàng không hiểu tu tiên quy tắc nhưng suy đoán triệu châu tu luyện bị năn g trở cùng mình bản chất tâm tính có liên quan rồi tác giả có lời nói cảm tạ đ ị a lôi 2777. cảm tạ dịch dinh dưỡng lười ung thư màn c u ố i 20 bình cái này tiêu chiến người xấu tâm đen liền là 1 ộ bảy bình lá 15 bình co một bình ngư ông ba bình ôm trên ánh trăng mây xanh hai bình đỏ tinh một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương 58. nửa giờ sau triệu châu đi vào bệnh viện nữ tử cái chán vết thương đã một lần nữa thay thuốc đi qua hai ngày quan sát buổi chiều liền có thể xuất viện hôm nay sinh hoạt lao sư không có tới nữ tử cùng triệu châu hàn huyên hai câu n h ẫ n nhị n lại nghẹn hỏi ngươi hôm qua cho ta thật là tu tiên đang ăn dược hôm qua triệu châu p h o n g dưới đan dược về sau sinh hoạt lao sư hướng trường học lãnh đạo hỏi thăm một chút nàng không hỏi không biết hỏi một chút triệu châu là tu tiên đại học tới ẹ n tờ dạng sở tiểu đ ầ n trường học không có t ậ n lực tuyên truyền cũng không có t ậ n lực giấu diếm nữ tử coi là hai bình này đan dược cùng lúc nhỏ thuốc trường sinh bất lao một dạng kể từ khi biết triệu châu tại tu tiên đại học d ạ n qua nàng cũng cảm giác cái này hai bình thuốc phòng tay nửa đêm đi ngủ đều là che tại ngực bên trong thật triệu châu cười cười nói. Ta một giờ chiều nữ tử trượng phu tới đón nàng xuất viện triệu châu giúp nàng đem hành lý chuyển xuống lâu hôm qua liền làm một cái ngoài ý muốn ngươi không cần quá tự trách tách ra lúc nữ tử lần nữa cường điệu nói nàng chỉ cùng triệu châu thấy ba lần nhưng có thể rõ ràng nhìn ra triệu châu tính cách tương đối nội liễm nàng lo lắng hôn qua sự tình cho triệu châu tạo thành gánh vác ta biết triệu châu cười cười buổi sáng c h ú lão sư cùng hắn hàn huyên dưới bản thân tán đồng cùng bản thân tiếp nhận đây là hắn lần thứ nhất khắc sâu phân tích mình hắn bây giờ muốn thật tốt sinh hoạt nhất định phải tiếp nhận mình tiếp nhận chân thực không hoàn mỹ mình cũng muốn thản nhiên tiếp nhận hào ý của người khác một điểm m ư ờ i phần nữ tử cùng trượng phu rời đi triệu châu tại cửa bệnh viện ngồi một hồi trước cửa người đến người đi m ư ơ i phần vội vàng hắn nhìn một chút đột nhiên muốn nhà ga hồ la thang k i càng càng ngoài h Vân đ ế cửa Sơn c sổ xe chàng cảnh chậm rãi nga xuống hắn chăm chú nhìn xem ngoài xe cảnh sắc ánh mặt trời ấm áp giải vào rộng lúa hai cái chim hoàng lãnh tại trên cột điện đường đấy hắn lần thứ nhất cảm giác ánh nắng là chân thật bên người thanh em xúc cảm cũng đều là chân thực buổi tối bảy giờ h ắ n từ huyện trạm đường sắt cao tốc xuống xe từ trạm đường sắt cao tốc đến bến xe có nhất định khoảng cách h ắ n tại trạm đường sắt cao tốc bên ngoài tìm cái khách sạn sau khi rửa mặt luôn cảm giác có đồ vật gì quên triệu châu nhìn một lát tv bảy giờ hai mươi điện thoại văng lên chúng ta đến chợ đêm ngươi ở đâu trong điện thoại t r u y ề n đến tiền văn k i ệ t tùy tiện âm thanh ta đến trúc sơn triệu châu lúc này mới nhớ tới hắn buổi chiều đi ra gấp quên cùng những bạn học khác nói ngươi làm sao đến trúc sơn trở về làm ý chuyện ngày mai xuống dưới trở về người đây là đ à o thoát buổi tối nhiệm vụ a thiên văn kiệt khơi dậy triệu châu triệu châu nói hết lời xoa b ó p đoàn mới tha thứ hắn đột nhiên rời đi tiên văn kiệt nhìn xem miệng lưới chân tru nhưng nói gần nói xa đều là đối với mình quan tâm triệu châu cúp điện thoại cảm giác trong lòng ấm áp bốn sáng sớm hôm sau triệu châu vội đi tới huyện thành nhà ga đi qua sáu năm phát triển huyện thành nhà ga đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn coi là hồ lạc thang bảy đã không có dạo qua một vòng phát hiện hồ lạc thang bảy biến thành hồ lạc thang cửa hàng tên tiệm xe cũ đứng hồ lạc thang đây là một gian ba mươi bình ấm áp mặt tiền cửa hàng bên trong bảy biện bảy cái cái bàn hắn đi vào lúc có sáu bàn khách nhân ăn cơm lao bản tại thu thập cuối cùng một cái bàn vệ sinh hắn lôi kéo ghế ngồi quá khứ có khô dầu hồ lạ thang t đậu h ủ não ngươi xem một chút ăn chút gì chủ tiệm thuần thục đưa lên menu một phần khô dầu hồ lạ thang t trứng luộc nước trà triệu châu điểm xong chủ tiệm mang mang hồ hồ chào hỏi khách c ỡ bữa sáng cửa hàng sinh ý đều là bận bịu một trận nghỉ một trận các loại triệu châu hồ lạ thang đi lên trong tiệm cũng chỉ thừa hai bàn khách hàng chủ tiệm là cái chừng năm mươi nam tử trung yên hắn gõ lưng hiếu kỳ nhìn về phía triệu châu chúng ta là không phải g chủ tiệm vẫn là trước kia chủ tiệm hắn nhìn xem triệu châu càng xem càng nhìn quen mắt ta lúc nhỏ sau khi được thường đến ngươi chỗ này ăn cơm triệu châu đạo ngươi có phải hay không tại huyện tam trung đọc sơ chung chủ tiệm giật mình nhớ tới ngài còn nhớ rõ n g ư ơ i sơ chung nghỉ cha ngươi đều là ở ta nơi này mà trở lấy các loại đã đến, đến giờ liền đi cửa trường học tiếp ngươi chủ tiệm nói xong mấy năm trước sự tình triệu châu sơ chung là tại huyện tam trung ở trường huyện tam trung quy định học sinh năm giờ chiều thả cuối tuần chủ nhật năm điểm trở lại trường báo danh trước kia ngôi đến thứ sáu buổi chiều cửa trường học đều là ô hương phụ huynh triệu châu đeo túi đeo lưng từ trường học đi ra đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy ba ba hồng m á thác hắn trước kia coi là ba ba kết thúc công việc sớm bây giờ mới biết là hắn cố ý đem thời gian chống ra lao triệu vận khí không tốt ai ngờ phát sinh sự kiện kia chủ tiệm thở dài triệu châu phụ thân là sớm quầy hàng khách quen năm đó xảy ra chuyện lúc có không ít mổ tờ lái xe t ạ i bữa sáng trước sạp nói chuyện tiếng ân triệu châu ân một tiếng vui đâu u ố n g vào hồ lạc thang hắn tận khả năng bình phục tâm tình một giọt nước mắt vẫn là rớt xuống hắn biết mình tự ti không tự tin biết dùng một chút áo giáp che giấu mình bây giờ nghe chủ tiệm nói xong hắn mới biết được tại mình không tiếp nhận mình thời điểm một mực có người thích lấy mình mãi mãi ba ba mụ mụ đều yêu hắn dù cho ba ba mụ mụ qua đời bọn hắn vẫn là yêu mình hắn là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm nhưng là ba ba mụ mụ ngôi sao triệu châu mấy năm này một mực chặn lấy một cái kết hắn hiện tại cảm giác cái này kết đang từ từ giải khai trong lòng của hắn càng ngày càng thanh minh n g ũ tạng kinh mạch cũng trước nay chưa có nhẹ nhàng Láo b ả chủ tiệm lên trước bánh q u ẩ y chỉ chốc lát đậu hủ não làm tốt hai tay của hắn v ư n g đậu hủ não có thể là vừa kéo qua hắn tại rẽ n g ọ ặ t thời điểm thân thể đánh cái lảo đảo chủ tiệm vội vàng viện cái bản nhưng trong tay đ ầ u hủ nao hướng bên cạnh khách nhân thẳng tắp nát xuống n h a chủ tiệm luôn cúng tay chân ngay tại hắn coi là đây là một trận sự cố lúc đ ầ u h ủ bắt cùng nước canh bị bao khỏa tại một tầng trong s u ố t khí cầu bên trong dán khách nhân b ả vai thẳng tắp rơi xuống ba giây sau bắt nát tình huống như thế nào bên cạnh khách nhân giật nảy mình hiện tại đ ầ u hủ nao nát trên mặt đất hắn nhìn một chút mình quần áo cùng ống quần quần áo đổ nhỏ đều vô sự không có ý tứ vừa rồi đường trượt một cái chủ tiệm vội vàng nói xin lỗi. không có việc gì khách hàng đổi bàn lớn ngồi sự tình đều là năm giây bên trong phát sinh chủ tiệm một bên quét dọn một bên nhìn xem trên mặt đất m ả n h vỡ vừa rồi đậu hủ nao đúng là dán khách hàng quần áo rớt xuống khách hàng một chút việc cũng không có cái này hoàn toàn trái với quán tính lẽ thường hắn muốn lại m u ố n gặp thực sự không nghĩ ra chỉ coi mình hoa mắt nhìn lầm chỉ chốc lát bữa sáng cửa hàng sinh ý lần nữa náo nhiệt chủ tiệm thuần thục tiếp khách tiếp khách trong tiệm nơi hẻo lánh nhất triệu châu mở mịt nhìn xem mình hai tay hắn vừa rồi giống như có thể ngự khí chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành ngẫu nhiên thành cự biến mất tâm ma thành cự người hoàn thành triệu châu. Tu Tiên đại học 3052 cấp học sinh. Thành tựu thưởng, chuyên hạng kiến trúc thẻ ít chuyên Đại sinh. kiến ban hạng học học cấp 3052 một ngậu nhiên phút á p p bảo bí bên cảnh trong, ít một.、Ngay、tại Triệu mịt thời, mở Mạch mở mịt. Một Ngay đồng thời, Linh Mạch bí cảnh bên trong, Giang Viễn đồng dạng Châu h đồng hồ trước hãn luyện xong mới nhất phê thí luyện vòng tay đang chuẩn bị nghỉ ngơi liền có hệ thống nhắc nhở đi qua gần m ộ ư ơ i ngày ngày đêm luyện chế hiện tại thí luyện vòng tay đã luyện chế ra hai mươi triệu kiện hắn ăn hai viên hồi nguyên đan tiếp lấy nhìn về phía hệ thống giao diện ngẫu nhiên thành cựu biến mất tấm ma thành cựu người hoàn thành triệu châu bốn từ khi song phương ẹ、e、n tờ giảng sở tiệu đần trao đổi sau hắn vẫn chú ý các học sinh tình huống chiều hôm qua kinh hoa lão sư liên lạc qua mình cùng hắn trao đổi qua triệu châu trạng thái triệu châu là luyện khí giai đoạn trước g i ả i nhất học sinh hắn nhiều lần đã kiểm tra triệu châu tư chất triệu châu tư chất phổ thông nhưng cũng không phải kém không có cách nào luyện khí những học sinh khác chân khí đều là một cô dây gai triệu châu là từng khối tàn ra luyện khí cần học sinh mình đốn nộ hắn coi là triệu châu dây gai là nhập khí phương pháp không nghĩ tới là bản thân tán đồng triệu châu tại tôi thể trên đỉnh n â y người tiểu nhất năm cơ sở tâm quyết quá quan hiện tại tìm tới mình dây gai tiến vào luyện khí hoàn toàn ở hợp tình lý giang v i ễ n nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả nhìn về phía nhiệm vụ ban thường chuyên hạng kiến trúc thẻ ít một ngẫu nhiên pháp bảo ít một giang v i ễ n điểm kích chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuyên hạng kiến trúc thẻ tu luyện phụ đạo viện tu luyện phụ đạo viện gian khổ con đường tu tiên cần tu luyện phụ đạo chú ý học sinh tâm lý khỏe mạnh vì học sinh cung cấp thiết yếu tâm lý chỉ đạo có thể cho tu luyện làm ít công to tu tiên đại học thử phổ biến kiến trúc tu luyện phụ đạo viện tên tuổi do người giang viện xem đi xem lại đây là tu tiên bản tâm lý phụ đạo thất giang viễn đem tu luyện phụ đạo viện thu lại nhìn về phía hạng thứ hai ban thưởng ngẫu nhiên pháp bảo ít một đây là ngẫu nhiên rút ra giang viễn lần nữa đ i ể m kích chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ngẫu nhiên pháp bảo điên cùng sản xuất lô điên cùng sản xuất lô tu tiên đại lục sản xuất hàng loạt hóa pháp bảo nhưng tự động sản xuất trúc cơ phía dưới pháp bảo ghi chú cần tài liệu sung túc cao giai linh bảo tu tiên đại lục lấy cá nhân luyện khí làm chủ nhưng giống truyền âm ngọc giản tiểu phi kiếm những này đều sẽ thực hành chuyên nghiệp hóa sản xuất hàng loạt phương diện này là vì tiết kiệm nhân lực một phương diện khác cũng là bán ra cho những tông môn khác kiếm lấy linh thạch những n à y chuyên nghiệp hóa sản xuất hàng loạt cần cao giai luyện khí pháp bảo pháp bảo có giá trị không nhỏ rất hiển nhiên điên cùng sản xuất lô là một cái cỡ lớn luyện khí pháp bảo căn cứ điên cùng sản xuất lô nói rõ giống luyện khí vòng tay cái này dạng này nhập môn pháp bảo sản xuất lô sản lượng hàng ngày là năm triệu kiện giang viễn xem hết điên cùng sản xuất lô giới thiệu vừa nhìn về phía bốn phía thí luyện vòng tay tác giả có lời nói giang viễn cảm tạ điệu lôi cho bụi mưa bụi đi thuyền cảm tạ dịch dinh dưỡng đàng nguyên tuyết bay bảy mươi tám bình trắng chạm gà thịt năm mươi bình tử xen dung quả cam nhân bánh ba mươi bình tử giang t h năm tháng hai mươi bốn chín điên cùng sản xuất lô dài rộng ba mươi m bề ngoài là luyện khí lô bộ dáng đấy có hai cái tròn túi hình tiết lời hai cái này một cái kết nối nguyên vật liệu m ộ trong cái t ả sản i qua xuất t r lò thời u y n n h ư gian kế tiếp giang viễn đem tinh lực chủ yếu đặt ở lĩnh thực bán ra cùng trường học báo danh hiện tại trường học tư kim sung túc nhưng linh thực gia công hán là trường học nhà thứ nhất xí nghiệp Hắn thật m là tu tiên h v nào đ trong khi chờ đợi một cái thuyền viên kích động nhìn nơi xa mê vụ thuyền hàng thuộc về vân sơn hải vận bọn hắn là cả nước lớn nhất xí nghiệp nhà nước hải vận lần này hải đảo vận chuyển là lâm thời thông chi hắn tự biết nhiệm vụ lần này mục đích sau liền kích động hai ngày ngủ không yên thuyền viên tò mò nhìn phương xa lúc này thuyền trưởng đi tới tôn thuyền trưởng thuyền viên vội vàng trao hỏi thuyền trưởng tên là tôn hải tại vân sơn hải vận nhậm chức hai mươi ba năm không có báo danh tôn hải treo c h ọ c hỏi hắn hỏi là tu tiên đại học báo danh từ khi tu tiên đại học chính thức chiêu sinh tu tiên triêu sinh sẽ thỉnh thoảng leo lên nóng lục x o á t hiện tại tu tiên đại học thu nhận học sinh nhiệt độ không thua gì cả nước đại hội thể dục thể thao không có thuyền viên liền vội vàng lắc đầu không có đi báo tôn hải hỏi tu tiên đại học triêu sinh quy tắc công bố sau có không ít xí nghiệp thực hành tu tiên nghiên cứu huấn luyện kế hoạch tu tiên nghiên cứu huấn luyện xí nghiệp nhân viên ghi danh tu tiên đại học thi đậu nhân viên từ xí nghiệp bỏ vốn xuất tiền tiến hành trợ cấp nhân viên sau khi tốt nghiệp lại về trường học n h ậ m trước tu tiên nghiên cứu huấn luyện là xí nghiệp sơ bộ nếm thử mọi người cũng mặc kệ có hữu dụng hay không tất cả đều làm bỏ đá qua sông tôn hải hỏi xong sau thuyền viên có chút buồn b ự c trong nhà đi không được hắn thời gian làm việc theo b i ể n ăn bài mỗi tháng có năm ngày ngày nghỉ vân sơn hải vẫn có tu tiên huấn luyện chính sách hắn muốn báo danh nhưng thê tử vừa mới sinh hạ hải tử hắn càng nghĩ vẫn là đem trọng tâm đặt ở trong nhà hải tử mấy tháng hai tháng sẽ ở mỹ ban đêm rất gây hai người làm nhảm trong chốc lát v i nhà lúc này trong x ư ơ n g m ũ lái ra một chiếc như ẩn như hiện đội thuyền tới là thuyền rồng cổ thuyền bong thuyền thuyền viên hết sức kích động thuyền rồng cổ thuyền hành chạy nhanh đều đều có nhanh chỉ chốc lát xuất hiện ở trước mặt mọi người thật là cổ thuyền q u á có tiên hiệp m ù i vị thuyền viên tại được tôn hải sau khi đồng ý kích động bay trụp à n h t r ụ hiện tại hai thuyền khoảng cách m ộ mươi mét bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên thuyền đồ đàng hoa văn song phương mở ra chuyên dụng bong thuyền hai thuyền chính thức kết nối tống lao sư tôn thuyền trưởng phụ trách lần giao dịch này chính là tống phong t ố n g phong kiểm tra xong vân sơn hải vận tư chất ra hiệu thuyền viên có thể lên thuyền kéo hàng thuyền viên lôi kéo xe đẩy h i ế u kỳ đi đến cổ thuyền tu tiên đại học đã sớm đem linh mệ phong tới sớm chuẩn bị tốt trong ba bố những n à y bao tải đều là bốn mươi cân p h â n lượng năm mươi tấn đúng lúc là hai n g h n năm trăm túi thuyền viên đoàn đã làm tốt phí sức kéo vận chuẩn bị thế nhưng là đi đến cổ thuyền t h ư ơ n g kho có chút sửng sốt lúc này trong kho hàng đứng đấy hơn bốn mươi nam nữ tất cả mọi người làm màu nâu áo đuôi ngắn cách c ắ mặc có mấy người tại tu tiên trong video xuất hiện qua bọn hắn là tu tiên đại học học sinh tới triệu tiện lâm nhìn thấy thuyền viên xo Túi. Quá lợi hại. trên thuyền viên mệ mang. thuyền t i viên đoàn hết sức kinh ngạc tôn hải đang cùng tống phong thẩm tra đối chiếu ra kho đơn nghe được thanh âm sau đó xoay người hắn vừa quay đầu lại chỉ thấy ba cái lao giả khiêng linh mễ đi tại b o g thuyền trung ương ba người t r ư ờ n g bảy mươi mỗi người đều khiêng năm túi linh mễ trong đó tuổi tác lớn nhất cảm giác có túi linh m ệ nhanh rơi hắn một ngự khí linh mễ tung bay đi lên tôn hải ba tống lao sư tôn hải hoảng hốt nhìn về phía tống phong không có việc gì học sinh kiếm chút điểm tích lũy tống phong cười cười hôm trước buổi chiều tu tiên đại học thực hành lao động đổi điểm tích lũy hoạt động tham dự linh mễ lao động học sinh mỗi người có thể đạt được hai trăm điểm tích lũy hai trăm điểm tích lũy đủ bọn hắn nhặt một tuần hải dương rất rời đám người n g h e xong ở lại trường bốn mươi năm danh học sinh toàn bộ báo danh mọi người không chỉ có tích cực lao động cũng biểu thị những ngày lao động hoạt động nhất định phải càng nhiều càng tốt sau một giờ tại học sinh cùng thuyền viên cộng đồng cố gắng dưới hai năm trăm túi linh mễ toàn bộ chuyển xong tôn thuyền t r ư ở n g tống h phong xuất ra xác nhận thu hàng đơn t u ấ t tôn hải ký tên con dấu tháng sau gặp tống h phong trở lại trên thuyền tháng sau gặp tôn hải phất tay một cái t r ớ c mắt thuyền dòng cổ thuyền biến mất trong mê vụ lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy vừa rồi tại trong kho hàng bọn hắn một ngự a khí cái túi tất cả đều bay xuống thuyền viên đoàn còn đắm chìm trong vừa rồi trong sự kích động kỳ thật lấy các học sinh ngự a khí trình độ bọn hắn có thể trực tiếp đem linh mễ ném tới vân sơn trên thuyền nhưng thuyền viên đoàn người đến người đi bọn hắn lo lắng thuyền viên đập đến đục phải lúc này mới nhân lực vận chuyển 2.500 t ú i linh mễ nhìn xem nhiều nhưng bọn hắn tại tiểu linh đ i ể n phong gia ra, ra vào vào những n à y linh mễ còn không bằng bọn hắn ở trường học huấn luyện lượng mọi người lên thuyền xuống thuyền chỉ dùng một giờ đồng hồ cái này hai trăm điểm tích lũy hoàn toàn là nhặt lao triệu người giúp ta hỏi một chút chúng ta đơn vị còn có thu hay không h ấ n luyện ban báo danh Ta vừa r ồ ngày ặ hai mươi năm tháng bốn tu tiên đại học báo danh một trăm bảy mươi triệu người trong này có chín mươi bảy vân quốc cư dân còn lại ba là còn lại quốc tịch cư dân tu tiên đại học lần này là toàn cầu phạm vi chiêu sinh trường học có quốc tế ngữ website bởi vì các quốc gia văn hóa khác biệt tu tiên đại học quốc tế báo danh cũng không lý tưởng quốc tế cư dân giống nhìn hiếm có một dạng nhìn xem vân quốc tu t i ê n nóng bọn hắn nhớ tới ba năm trước đây thổ nhĩ nước thổ nhĩ việc lớn quốc gia một cái bắc bán cầu tiểu quốc lúc đương thời một cái danh xương sửa đá thành vàng nhỏ c h ú n g bộ lạc b á i phòng thổ nhĩ bộ lạc tại thổ nhĩ truyền thông trước mặt biểu diễn sửa đá thành vàng đương thời cả nước nhật phùng có không ít thổ nhĩ xí nghiệp muốn cùng bộ lạc hợp tác thổ nhĩ chính phủ lo lắng quốc dân mắc l ừ a bị l ừ a đi qua nghiêm mật điều tra cái này bộ lạc đúng là quốc tế lừa đảo già trang các loại thổ nhĩ xí nghiệp kịp phản ứng bọn hắn đã bị lừa ba trăm triệu quốc tế nguyên Thổ、Nhĩ、trở thành trên quốc tế làm thiếu, Thổ Nhĩ q u ố vừa xem hết video một cái cấp thấp trò lừa gạt rất khiếp sợ vân quốc tu tiên dậy sóng cũng rất chờ mong nửa năm sau vân quốc người vân quốc cư dân là thông minh nhưng hiển nhiên bọn hắn hiện tại là ngu xuẩn có không ít nước ngoài truyền thông dùng ngu xuẩn vân quốc người các loại tiêu để phát biểu tin tức nếu là trước kia vân quốc dân mạng khẳng định sẽ cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận nhưng bây giờ phản ứng đúng đúng đúng ngươi nói đúng vân quốc dân mạng mười phần t á n đồng quốc tế truyền thông đưa tin bọn hắn lo lắng cho mình biểu hiện quá rõ ràng còn có không ít dân mạng phát biểu tiên hiệp kịch truyền hình điện ảnh đoạn ngắn cũng biểu thị chúng ta vân quốc tu tiên là thật ngươi nhìn bọn hắn còn ở trên trời bay có không ít truyền thông muốn lên đảo phỏng vấn nhưng trong khoảng thời gian này biển động nghiêm trọng trời đông bình dương đường biển không cách nào thông hành bọn hắn tạm thời dò xét không được tu tiên đại học cụ thể thật giả lại thêm trên mạng một chút giả tu tiên video tu tiên đại học nước càng ngày càng l ă lộn quốc tế báo danh ba phần trăm bên trong phần lớn là nơi đó chính phủ cùng một chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ngay tại cái này toàn dân chú ý bên trong ngày ba mươi tháng bốn ă m hai nghìn bốn trăm tu tiên đại học hết hạn báo danh đi qua một tháng lên men tu tiên đại học tính gộp lại báo danh ba trăm hai mươi triệu ba trăm hai mươi triệu tuyển bạt mười ngàn tên danh lệch cái này hoàn toàn là thiền quân vạn mã qua cầu đ ộ c g một tác giả có lời nói trong nước dân mạng đều đừng chú ý để cho chúng ta đến khóc cảm tạ điệu lôi chiếm chếp không n g ậ p m i tinh không miêu miêu cảm tạ dịch dinh dưỡng mộng dao nhi bảy mươi bình không hai mươi bình lá ta là trung ly chó a lộ diệu đế thanh hoan năm ba mươi hai năm bảy bảy một m ộ t mươi bình đáng yêu mây tám bình hát tử lui tán hát tử lui tán lui mỗi ngày bên trong đại tưởng nữ sĩ nhỏ dẹp giống như phấn bò năm bình hai trăm một chín hai chín chín một sáu ba bình sau vùng đ o m đóm hai bình hôm nay không nghĩ d ụ n g tóc tự nhiên tự nhiên vũ dao tiêu chiến chính quy bạn gái mục nát heo ngư ô n g đỏ tinh một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương sáu mươi các người báo danh báo ba trăm hai mươi triệu ngày một tháng năm rạng sáng đám dân mạng kích động nhìn tu tiên số liệu căn cứ hép xét số liệu công bố trong nước ghi danh nhân số 310 triệu nước ngoài 9 triệu thu t i ê n đại học báo danh thu nhập bao nhiêu 160 t ỷ a ta trời 160 t ỷ tương đương 30 tỷ quốc tế tệ cái này nếu là một trận âm n ư u chính là 31 t h ế kỷ lớn nhất kinh thiên âm n ư u còn trách khẩn trương lúc nào phát vòng tay đám dân mạng chờ mong lên thí luyện vòng tay ngay tại cái này toàn dân trong chờ mong tu tiên đại học đổi mới vòng tay quá trình một ngày một tháng năm lên thí luyện vòng tay sẽ theo báo danh địa chỉ gửi ra hai thí luyện vòng tay giới hạn báo danh thí sinh sử dụng ba, t h một, một cái tên g là á đặc lan thí nước h dân mạng phát bác vòng tay đến hàng á đặc lan nước là một cái ăn truyền bám log hắn phát song mây bắt sau tại bình luận khu nhắn lại một điểm hai mươi vân âm trực tiếp phòng mở dương trực tiếp đổ phiến đổ phiến thật sự là vòng tay đến hàng quá nhanh vân phong chuyển phát nhanh a vân phong phí tổn cao ký nhận quá trình nghiêm ngặt là trên mạng đậu đen rau muống nhiều nhất chuyển phát nhanh hiện tại trường học phát vân phong chuyển phát nhanh cơ bản ngăn chặn phát thiếu sai ký khả năng bạn học ta tại vân phong bên trên ban nghe nói vân phong cho tu tiên vòng tay mở ra đường dây r i ê n g vận chuyển vân phong là xí nghiệp nhà nước chuyển phát nhanh đúng a vân phong là quốc doanh chuyển phát nhanh đối đại tông chuyển phát nhanh thẩm tra mười phần nghiêm ngặt hiện tại vân phong tiếp tu tiên đại học đơn nói rõ bên trong khẳng định có bên trong màn ta quốc gia rất thần bí đệ đệ ta tham gia quân ngũ bọn hắn doanh tổ chức chuyên nghiệp ghi danh đội người nói quốc gia có phải hay không biết một chút cái gì đám dân mạng một bên nói một bên tràn vào á đặc lan đức vân â m hảo hiện tại á đặc lan đức còn chưa mở truyền bá mọi người soát lây hắn mới n h ấ t đầu vân âm như thế một hồi điểm tán cùng xem lượng cấp tốc lên k bốn đức ca chứng phấn một điểm lẻ năm sơn thanh tỉnh một tòa cư dân bình thường trong lâu một cái tiểu bản tử h o à n g hốt đường á đặc lan đức tên đầy đủ vương á đức tốt nghiệp ở sơn thanh nông nghiệp đại học hắn sau khi tốt nghiệp muốn thi huyện cục nông nghiệp đương thời bắt kịp đại học k huyết t r ư ờ n g chiêu hắn t h i viết kém hai điểm không có thi đ ầ u về sau làm qua tiêu thụ hậu cần chủ tính hắn mấy năm này lảo đảo thẳng đến năm ngoái nếm thử làm ăn truyền bá tiểu bản tử là hắn năm ngoái chiêu trợ lý vương á đức phụ trách g n truy tiểu bản từ phụ trách quay t r ụ hai người hợp tác mười phần vui sướng chứng bao nhiêu vương á đức đang tại chỉnh lý bố trí nghe vậy hỏi một trăm ba mươi n g à n điểm tán phan hâm mộ vương á đức vội vàng mở ra điện thoại hắn vừa rồi vẫn bận chàng cảnh bố trí hiện tại xem xét phan hâm mộ từ bảy vê đút tiêu thẳng đến hai mươi v t đút tài khoản hậu trường thu được không ít thư riêng mười phần chừng nào thì bắt đầu không phải có nhiệt độ a xác định là thí luyện vòng tay mở dưỡng a vương á đức sau khi xem xong càng hăng say chỉ chốc lát chàng cảnh bố trí xong trang cảnh có tường trắng trắng bàn chuyển phát nhanh bình dương hình tượng mười phần nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn thu vương á đức cho một cái dương toàn cảnh tiếp lấy cầm kéo lên mười giây sau cái dương mở ra bên trong là một cái hộp nhỏ cùng tuyên truyền trang mẫu tôn kính nữ sĩ tiên sinh chào mừng ngài ghi danh hoa đào đại học hoa đào đại học là một chỗ mặt hướng toàn cầu mở ra chuyên nghiệp tính đại học đại học chuyên nghiệp có tôi thể luyện khí luyện đ an ngự thú thí sinh cần biết bản giáo trong ba năm chỉ có thể báo danh một lần mời chăm chú lựa chọn ba năm một lần năm nay không có qua có phải hay không chỉ có thể ba ba mươi sáu năm lại báo danh đám dân mạng thảo luận một hồi kỳ thật những quy tắc này tại báo danh thường có báo danh cần biết mọi người coi là đây là tu tiên đại học m ạ n h lưới không có quá để ý đám người thảo luận x o n g sau đem ánh mắt đặt ở vòng tay trên cái hộp vẫn rất khẩn trương có dân mạng bưng bít lấy trái tim dẫn chương trình cũng rất khẩn trương vương á đức vừa hay nhìn thấy cái tin tức này vòng tay hộp là một cái màu nâu cái hộp nhỏ phía trên k h ắ c một chút c h ạ m giống hoa văn nhìn xem mười phần tinh xảo cái này đẹp mắt ánh s á n g cái dương liền đáng giá ba trăm đám dân mạng tính lên hộp giá trị những này hộp nếu là thả trên thị trường bán ra cũng có thể bán cái hai ba trăm một phút đồng hồ sau hộp mở mở đám dân mạng ngừng t h ở bốn vương á đức mở ra hắn nguyên lai tưởng rằng gặp được trời sinh dị tượng khi nhìn đến hộp chẳng cảnh lúc xứng sở lúc này trong dương nằm một cái toàn thân huyền đen vòng tay vòng tay rộng hai cm phía trên là một chút r ư ờ m g i à hoa văn bề ngoài thâm trầm phong cách cổ xưa đáng giá trước đó đau lòng năm trăm khối tiền dân mạng triệt để hối hận bọn hắn không hiểu chất liệu nhưng hộp cùng vòng tay xem xét liền là tác phẩm nghệ thuật coi như không cần mua được ra hai tay cũng là kiếm bụn không lỗ đừng nghĩ kiếm tiền vòng tay chỉ có thể dùng hai tháng có dân mạng nhắc nhở hai tay đảng lúc này mới kịp phản ứng căn cứ báo danh quy tắc. t hắn í l u y cảm giác bây giờ nghĩ đến một cái phim trắng cảnh beo lên vòng tay cũng không phải là phạm nhân rồi hắn beo lên vòng tay tại beo lên một khắc này thủ đoạn phát ra một đạo quỷ dị kim quang kim quang kim quang lòng lánh toàn bộ màn ảnh loài sáng ngoa tạo ta thấy được ánh sáng như thế tranh a đ á vương á đức xuất hiện trước mặt một cái huyền không ngủ tinh pháp trận pháp trận trong ở giữa là mình cơ bản tin tức năm cái sừng là đỏ cam vàng lục lam năm màu mỗi cái về màu sắc có một cái phồn thể trước vàng trung thiện dũng hàng tín vương á đức hoảng hốt nhìn xem trước mặt trang cảnh pháp trận này xuất hiện tại mình ngay phía trước tựa như hình chiếu màn hình mở dạng hắn vào tay s ờ lên tay phải từ pháp trận t r o n g ở giữa xuyên qua hắn rời một cái vị trí pháp trận đi theo r ờ i một cái không phải hình chiếu đặc hiệu vương á đức dọc theo bốn phía dạo qua một vòng ra hiệu bên cạnh không có hình chiếu thiết bị người đang làm gì làm sao chuyển lấy phân chuồng đám dân mạng nghi hoặc các ngươi nhìn không thấy vương á đức chỉ vào ngũ t i n h pháp trận hỏi nhìn cái gì vừa rồi sáng lên một cái vòng tay không có vương á đức thử đi thử lại nghiệm sau phát hiện màn này chỉ có mình có thể trông thấy đó là cái ngũ tinh pháp trận hắn đem mình nhìn thấy miêu tả một cái đám dân mạng nửa tin nửa ngờ lúc này có dân mạng tại trực tiếp phòng bên trong soát bình p h ò n g thật sự có ngũ tinh pháp trận mọi người điểm kích cái này dân mạng trang chủ dân mạng một phút đồng hồ t r ư ớ c vừa mới đổi mới video video cùng vương á đức xuất hiện giống như l ú c dân mạng ba vòng tay đến hàng thật sự có kim quang ta trung thiện dũng h à n g tin ban đầu điểm số là một trăm mỗi ngày đều sẽ thêm thêm giảm một chút lao công tài liệu viện nghiên cứu công tác hắn kiểm tra xuống trong này chỉ ít có m ư ơ i hai loại không biết tài liệu ở sau đó trong ba ngày toàn lưới đều là thí luyện vòng tay đại thảo luận ngày năm tháng năm tu tiên đại học đổi mới bình phán quy tắc ngày một tháng năm ngày một ư ơ i năm tháng bảy thí sinh có thể tự do lựa chọn vòng tay đ e o thời gian vòng tay đ e o ba mươi chờ bên trong thí sinh đem hoàn thành trung thiện dũng h à n g tin năm hạng cho điểm các hạng cơ sở điểm số một trăm h thí luyện vòng tay sẽ căn cứ thí sinh cùng ngày biểu hiện đổi mới khảo hạch trong lúc đó thí luyện vòng tay sẽ tự hành phân tích thí sinh s o á t phân các loại hành vi s o á t phân sẽ thực hành cơ sở trừ điểm hết thể khảo thí kết quả về tu tiên đại học phán đoán khảo hạch điểm số cao nhất m ư ơ i vị trí đầu và tên sẽ lên đảo tham gia trong đảo khảo hạch ta đeo ba ngày hiện tại tổng điểm số đã tăng tới năm trăm linh năm hôm qua đỡ lao n ã i n ã i băng qua đường thăng hai phân ta giúp bảo vệ môi trường công nhân đổ rác không có chứng phân năm hạng phân tăng trưởng khó khăn nhưng khấu trừ mười p h â n đơn giản có dân mạng chia sẻ mình thê thảm đau đớn kinh lịch hắn cố ý cho lao n ã i n ã i mười khối cứng rắn vị lao n ã i n ã i băng qua đường cùng ngày không chỉ có không có chứng phân còn duy nhất một lần chụp hai mươi điểm tín phân đám dân mạng phiền muộn thì phiền muộn nhưng hết sức kích động bọn hắn trước đó báo danh đều là cất thử một lần tâm thái từ thu được thí luyện vòng tay một khắc kia trở đi liền biết tu tiên là thật lần này không phải mạng lưới video suy đoán mà là thật sự rõ ràng phát sinh ở trong cuộc sống hiện thực tu tiên khảo hạch gian nan nhưng thi không phải thiên văn địa lý mà là đạo đức phẩm chất bọn hắn chỉ cần tuân thủ quy tắc cũng không phải không có cơ hội tu tiên có thể cải biến vận mệnh cũng là một trận cá chép hóa rồng trong lúc nhất thời toàn dân nhắc lên chính năng lượng nhận tình h u ố n những n à y vật chất không tại nguyên tố chu kỳ biểu bên trong thậm chí không phải lam tinh trên thế giới thật sự có tu tiên làm cho người khiếp sợ vân quốc truyền thuyết ngay tại vân quốc toàn dân kích tình đồng thời các quốc gia cao tầng phản ứng chấn kinh bọn hắn trước đó chú ý qua vân quốc tu tiên dạy sóng theo các quốc gia tin chú k n g ý độ đề cao ngày sáu tháng năm buổi sáng tám điểm ưu tiên hải đạo vị trí chuyển đến to lớn hải dương ba đậu các quốc gia hải dương cơ trạm giám sát ưu tiên trên hải đạo chống đi hiện thất thải hà quang hào quang xuyên thấu bốn phía mây vụ một cái tiên hiệp hải đảo lộng lây xuất hiện bầu trời chiếu đến hải đảo hải thị thật lâu thật lâu xuất hiện một cái giờ đồng hồ hiện ra chẳng cảnh cùng tu tiên trong video một dạng các quốc gia chuẩn bị tiếp tục quan sát thật lâu biến mất tu tiên đại học lần nữa bao phủ tại trong sương ngủ trước đó không tin tưởng tu tiên quốc gia trầm mặc tiếp l ấ y chính là cao t ầ n g tính hội nghị khẩn cấp các quốc gia cư dân đắm chìm trong tu tiên đại học trong lúc khiếp sợ mà các quốc gia thái độ nghiêm túc toàn cầu muốn n ê n đón c h ứ n mới tác giả có lời nói thật có lôi càng đã chậm c à n tạo i ệ u lôi phục kẻ bảy c à n t ạ dịch dinh dưỡng băng tuyết hoa nhải một trăm bình hủy đi hủy đi hủy đi hủy đi sáu mươi lăm bình sâu cạn giữa hồ ba mươi bình mưa bụi đi thuyền hai mươi bình l ê n năm mươi ba mười chín bình ngậu nguyên cá cá í xz sâm lâu u, dai dai nước tương đại quả cam mười bình hát tử lui tán hát tử lui tán l u i đô vơ cổng cổng đọc nhanh như gió trầm mê biển sách tiêu chiến vương đánh cược bình an vui sướng năm bình tiêu chiến tất gián tiêu chiến tất gián tiêu chiến hai bình màu đen cứu rỗi hạ nghị vỡ l ủ m rất thích tiểu thuyết ngư ông tiêu chiến chính quy bạn gỗ dầu nhỏ đại tuyết năm cái phu nhân hệ sĩ mỹ ở chít một bình phi thường c ả một tạ ta mọi người đối ta ủng h a sẽ tháng i ế p tục cố c gắng. ư tư cục cục trước tu tiên đại học toàn cầu chiêu sinh lúc giáp đem tu tiên đại học tư liệu đưa tới trong cục cũng bánh liệt yêu cầu hy vọng cục điều tra thành lập tu tiên ghi danh tiểu tổ lai hy á đối rắc yêu cầu mười phần ngoài ý muốn đương thời ba nhĩ mạng trị an tốt đẹp một trăm linh đồng quốc tế tệ phí báo danh tại tài chính dự toán bên trong nàng chăm chú phân tích đồng ý i ắ c thỉnh cầu Tu Tiên ghi danh tiểu tổ ghi danh chiều ó tên t à n h v ê Tiên n trưởng. Lai hi á khi đây là một bút nhất định đổ xuống sông xuống biển dự toán, ai ngờ tu tiên đại học toàn cầu phát nổ. rắc học cầu là Lai là tổ một bút Tu phát đổ ai khi Đại i Hì h Á đây dự hôm qua nàng đi cục điều tra tổng bộ họp cục điều tra tổng bộ cũng đang thảo luận tu tiên đại học nàng chuyện như vậy trong buổi họp soát không ít tồn tại cảm lai hy á suy tư xong nhìn về phía khí tượng tư liệu hôm trước buổi sáng kinh tuyến tây một trăm hai mươi độ vĩ độ bắc m ộ ư ơ i năm độ địa phương phát sinh hiếm thấy hào quang đương thời là tại ba ngày phát sinh khí tượng vệ tinh giám sát phát sinh địa điểm là tu tiên hải đảo phụ cận đương thời khí hậu nhiệt độ không khí bình thường cũng c ngăn hai ặ n tượng hiện tượng khả năng. tiên. khí khả Thật tu sự có l Hì、á、hôm qua mở qua hội nghị, hiện Á mở qua qua tháng ạ i vẫn còn có c ú t thể tin. không g i Có. p p mời h ầ chân thành、nói. Hai h nói. n t á trước ba nhĩ mạng đại học phát sinh nữ tử nhảy lầu sự kiện đương thời một thanh niên không t r u n g cứu viện hắn là phụ trách chuyện này cục điều tra tổ trưởng căn cứ hiện trường điều tra thanh niên tay không trèo tường không t r u n g phi nhân đây không phải người bình thường có thể làm được hắn không tin tu tiên nhưng theo điều tra xâm nhập rất nhiều hiện tượng không cách nào dùng khoa học giải thích điểm số thế nào lai hy á khép lại tư liệu hỏi nàng hỏi là tu tiên đại học khảo hạch 576. Giác sờ m ộ tại cái thủ đ o n hình、xăm. Tính danh, xăm. ệ thủ k ắ c tác, 35 tuổi. Quốc tịch, an đạo khác. cá chữ quốc cổ duy Dũng dũng dùng Tuổi tuổi. trung trung đều kỷ. Thiện Tin 1104. Hán Pháp trận ngoại trừ thông tin cá nhân, thiện tin tự Tại t Điểm ngoại đại. Hán Pháp 35 137. 115. số, Hàng nhân, hàng h an vân văn đạo 112. 102. 1104. là trạc vận đến nước ngoài sau có không ít quốc tế thí sinh đậu đen r a u muốn tu tiên đại học thiên vị vân quốc lúc này một cái lão nhân viên cảnh sát đang tại nhạc rơi xuống trên mặt đất văn bản tài liệu hắn cùng lão nhân viên cảnh sát không quen bất quá bây giờ không có việc gì túi thân xuống tới cùng một chỗ chỉnh lý sau ba phút lão nhân viên cảnh sát ôm văn bản tài liệu đứng dậy tạ ơn không có việc gì rác sau khi nói xong nhìn một chút năm hạng điểm số Lúc này t hôm, hôm trước buổi sáng hắn phát xong cuối cùng một nhóm vòng tay thuần thục mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt hoàn thành ba năm mươi ba hàng năm chiêu sinh công tác hạng ngày chín tháng một tháng trước nhiệm vụ ban thường thí luyện bí cảnh nhưng tại nhiệm vụ kỳ sử dụng hệ thống ba lô kiến trúc thẻ thăng cấp tu luyện phụ đạo viện bốn kiến trúc thẻ thăng cấp là trường học nghỉ đông lúc thăng cấp ban thưởng tu luyện phụ đạo viện thì là triệu châu đối kháng tâm ma thành t i ể u ban thưởng hiện tại ngoại giới bởi vì tu tiền chiêu sinh làm đến sôi sùng sục lên lúc các học sinh ngoại trừ chừng cầu ý kiến điện thoại nhiều tu luyện cũng không có thụ nhiều ảnh hưởng giang viễn nhàn rỗi không chuyện gì đem tu luyện phụ đạo viện bỏ vào chân bảo các bên cạnh tại hắn để đặt một k h ắ c này hệ thống đổi mới chúc mừng chủ ký sinh tính gộp lại thu hoạch được m ộ ư ơ i hạng kiến trúc trường học chính thức thăng cấp làm cỡ nhỏ đại học trường học hoàn cảnh thăng cấp bên trong hệ thống đổi mới xuất hiện m ộ ư ơ i phần đột nhiên không đợi hắn phản ứng cả tòa hải đảo đất dung núi chuyển tươi non trồi non từ dưới đất xuất hiện ngọn núi hiểm trở đào hoa so trước kia tiểu d i ễ m nếu như trường học trước kia hoàn cảnh còn tiếp điểm địa khí hiện tại thì hoàn toàn tiên khí b ù n g bền lần này thăng cấp chủ yếu biến hóa nội dung có linh khí nồng nặc gấp m ư ơ i lần lấy đào hoa phong cầm đầu ba tòa đỉnh cao lớn ba vòng hải đảo căn cơ vững vàng hoa có cây tối giống như là bị linh khí vây quanh. giang viễn xem hết trực tiếp sử dụng kiến trúc thẻ thăng cấp thẻ thăng cấp phạm vi học sinh ký túc xá mười tòa nhà cổ kính cổ lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên những n à y cổ lâu có điểm giống vân quốc đường thức kiến trúc mỗi tòa nhà có một ư ơ i tầng lâu cao giống như là phóng đại bản học sinh ký túc xá trước đó hai tòa nhà lầu ký túc xá tại cái này mười tòa nhà phía trước hiện tại trường học tổng cộng có một ư ơ i hai tòa nhà lầu ký túc xá giang viễn dùng thần thức quét qua những n à y lâu nhưng cùng lúc dung nạp năm mươi danh học sinh dừng chân hoàn toàn có thể ứng đối tiếp xuống học sinh khuyết trương chiêu hai tòa nhà học sinh trong lầu ở giữa là hoạt động quảng trường cùng học sinh quán cơm vừa rồi hải đảo thăng cấp hai nơi kiến trúc bên cạnh diện tích cũng tăng lên nhưng kiến trúc bản thân không có bao nhiêu biến hóa từ trên không trung nhìn lại tựa như thật to trên đất trống có hai cái cái hộp nhỏ tại hoàn toàn mới túc xá phụ trợ dưới những kiến trúc khác lộ ra m ư ờ i phần nhỏ nhắn giang viễn rất hiển nhiên đây đều là sau này thăng cấp mục tiêu lần này thăng cấp là buổi sáng phát sinh bởi vì là giai đoạn tính thăng cấp thăng cấp quá trình bên trong hào quang phi t h i ê n lúc này mới có các quốc gia chú ý tới thất thải hào quang hiện tại trường học thăng cấp đối trường học cơ sở vận chuyển cùng chủ tính chung năng lực cũng lớn hơn giang viễn tại hoạt đ ộ linh linh、so、nghe quảng xong các học sinh miêu tả đại khái hiểu rõ lần này thăng cấp là toàn diện tính thăng cấp các học sinh tại kích động nuốt mây thổ nạp đoàn hiệu văn các loại hẹn tờ giang sở tiệu đần lại có chút hốt hoảng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này siêu tự nhiên biến hóa tựa như đất bằng cao lầu một dạng hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết ngay tại cái này trong h o à n g hốt tôi thể bí cảnh truyền đến động tĩnh lý cảm muốn đột phá t r ú c cơ tác giả có lời nói ba tương đối ngắn ngày mai tăng thêm một trường đại khái chừng ba giờ chiều cảm tạ tại hai nghìn hai mươi hai nghìn sáu trăm hai mươi hai nghìn một nghìn c h í trăm mươi bốn trong lúc đó vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sử a cảm tạ phát ra lựu i đạn tiểu thiên sứ vương ra ba cưới tiêu tán một cái c ả m tạo phát ra địa lôi tiểu thiên sứ chiêm c h i ế p không ngập mi tiết tháo dây một cái c ả m tạo tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ quỷ nhãn chăm mắt một trăm năm mươi bình tu từ học điểm chính giao nguyệt linh lung năm mươi bình trong n g m n g hoa rơi biết bao nhiêu quả nho quả đào lê mét nhưng nhã hai mươi bình ba ăn mặn b u n l à m trắng chạm gà thịt đào đào bạc hà mặc nôn kinh trần l a m bản tử vàng mập m ạ p mười bình tiểu thiên bạch ngọc linh l u n g q u y ể n tinh hà lộ chỉ năm bình đỏ tinh cầu phúc tâm linh nước mắt chiều ca đêm dây cùng một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương sáu mươi hai lý cảm là tôi thể hệ học sinh các ũ n trường học nổi danh tu luyện cùng nhân. Giang Viễn nghe được tin biến ngay sinh cùng giảng đẩn đến liền Giang Viễn lên g góc là là lẻ tu tức, trực tiếp mất tại Từ tờ tiểu trí một được học chỗ. học c vị xem, độ sở học sinh không lo được suy nghĩ nhiều vội vàng hướng tôi thể bí cảnh phương hướng chạy tới bọn hắn vào không được bí cảnh chỉ có thể ở bí cảnh bên ngoài chờ lấy tôi thể bí cảnh bên trong giang viễn đi tới lý cảm vị trí lý cảm ngồi xếp bằng tại một ngọn núi đỉnh núi các bạn học đứng tại phía dưới khẩn trương nhìn về phía đỉnh núi hiệu trưởng các học sinh nhìn thấy giang viễn vội vàng chấp lễ ân giang viễn đi tới đỉnh núi lúc này lý cảm ánh mắt đóng chặt thân thể bốn phía là một vòng linh khí nồng nặc linh khí tại tứ chi của hắn du tẩu cả người hắn ở vào một loại mười phần trạng thái huyền diệu giang viễn lý dám bốn phía vẽ lên một cái tụ linh pháp trận qua trong giây lát lý cảm linh k h í bốn phía trong nháy mắt tăng g ọ t nhiều lần lý cảm là cái thứ ba luyện khí đại viên mãn học sinh tư chất của hắn so ra kém hồ bình t h ô n g nhưng tâm vô b ằ n g vụ tăng thêm tư chất trung thượng chăm chỉ hiếu học hoàn toàn có thể đền bù tu luyện t r a n lệ giang viễn kiến lý cảm nhận định rời đi ngọn núi tại hắn rời đi đồng thời lý cảm linh khi bốn phía biến càng ngày càng đỏ hiệu trường các học sinh kinh ngạc nhìn sự biến h hòa thuộc tính giang viễn nhìn thoáng qua đường lúc trước hắn nói trúc cơ là tu tiên nhập môn cũng không phải là bắn tên không đích trúc cơ tên như ý nghĩa liền là thân thể kinh mạch ngũ tạng lục phủ xây dựng một cái linh khí nền tảng luyện khí chủ yếu là điều khiển phía ngoài khí trúc cơ thì là từ trong cơ thể sinh ra khí tu sĩ trúc cơ sau ngoại trừ có thể ngự khí phi hành còn có một trọng yếu biến hóa hiện ra linh căn tu sĩ linh căn phân kim một thủy h ỏ a thổ băng phong lôi âm dương mười loại kim một thủy hòa thổ rộng r ã i nhất linh căn băng phong lôi thứ hai âm dương linh căn thưa t h ấ nhất mười loại linh căn bên trong linh càng thuần đại biểu tư chất c tỷ như giang viễn mình là âm dương song linh căn hai cái này linh căn mặc dù thưa tớt nhưng sen lẫn trong cùng một chỗ tu luyện lúc cũng không có so cơ sở linh căn mạnh bao nhiêu hiện tại lý cảm quanh thân hắc h ỏ a linh căn dần dần thành hình nhìn hình dạng hẳn là đơn hệ hắc h ỏ a linh căn ta gần nhất thích uống nước có phải hay không thủy linh căn ta lúc nhỏ ưa thích trực băng ta cảm giác mình là băng linh căn các, các ngươi không cần quá để ý linh căn giang viễn cười nói hãng khai giảng lúc để cập qua linh căn nhưng không có cẩn thận giảng i ả i nguyên nhân chủ yếu có một linh căn chỉ ở trúc cơ sau đó phát sinh tác dụng hai linh căn mặc dù trọng yếu nhưng không phải tuyệt đối tính lần này hải đạo thăng cấp nội đạo thương thành cũng đồng bộ thăng cấp hắn vừa rồi nhìn một vòng tìm tới một viên linh căn khảo t h í thạch linh căn khảo t h í thạch có thể sớm khảo thí học sinh linh căn dạng này học sinh tuyển chọn sau có thể căn cứ tự thân chuyên nghiệp lựa chọn năng khiếu chúng ta còn cần hay không một lần nữa tuyển chuyên nghiệp một cái học sinh có chút xoắn s u y t hỏi hắn chọn là tôi thể hệ nếu là mình là hắc h ỏ a linh căn có thể hay không tuyển luyện khí thích hợp nhất người ư a thích những chuyên nghiệp khác giang viến hỏi không thích học sinh xứng sở lúc trước tuyển chuyên nghiệp lúc hắn là không chút do dự chọn tôi thể hệ hiện tại liền xem như h ắ t hỏa linh căn hắn cũng không muốn đi những chuyên nghiệp khác các người đâu giang viễn nhìn về phía những người khác không thích những học sinh khác cùng đặt câu hỏi người ý nghĩ một dạng tại đồng học trả lời đồng thời lý cảm bốn phía hỏa linh khí lại đ ồ n g nặc ba phần bí cảnh bên ngoài đồng học không nhìn thấy bí cảnh bên trong t r ắ n g cảnh có tôi thể hệ đồng học tiến hành hiện trường video đây là cái gì t h ư a n h ư là linh căn bí cảnh bên ngoài đồng học tò mò nhìn điện thoại lý cảm cần một tuần trúc cơ giang viễn nghĩ dùng năm ngàn mộ đạo giá trị đổi linh căn khảo thí thạch tiếp theo tại t r o n g đ á m phát thông báo ngày năm tháng năm tám ngày ở giữa các học sinh có thể đi tống lôi lão sư chỗ khảo thí linh căn cố ý chuyển chuyên nghiệp học sinh nhưng lớp biểu chuyển chuyên nghiệp lớp biểu thời gian số tám hết hạn E ẹ n tờ giảng sở tiệu đần nhưng sau khi trở lại trường đ i ệ n linh căn cùng chuyên nghiệp quan hệ cũng không phải là tính tuyệt đối nhưng có linh căn sát thực thích hợp tương quan chuyên nghiệp tỷ như h á t hỏa linh căn cùng luyện khí chuyên nghiệp m ộ t linh căn cùng luyện đan chuyên nghiệp thổ linh căn cùng trận pháp chuyên nghiệp lúc trước khai r ằ n g lúc gia viễn là chúc cơ hậu kỳ tu vi các học sinh toàn bộ mới mọi người không có cách nào khảo thí linh căn hiện tại có điều kiện tăng thêm các bạn học bài chuyên ngành bên trên sáu tháng nếu là có học sinh muốn lựa chọn lần nữa cũng có thể lý giải có thể sớm chắc linh căn ha ha ha ta cảm giác mình là dương linh căn băng phong lôi có phải hay không lợi hại chút học sinh đối linh căn khảo t h í hết sức tò mò chỉ làm ọ i người nói tới nói lui hết hạn đến số tám điểm đừng nói chuyện chuyên nghiệp liền ngay cả linh căn khảo nghiệm cũng không có kết quả này không chỉ có giang viễn liền ngay cả tống lôi cũng mười phần ngoài ý muốn giang viễn mở ra g ờ giúp bạn học ta rất yêu thích lượt đan học cũng rất vui vẻ hiện tại liền xem như kim linh căn cũng không muốn chuyển chuyên nghiệp kim linh căn cũng không phải không thể luyện đàn ta xem giới tu tiên nhân vật trí nói có cái năm hệ tạp linh căn đại năng thượng bộ luyện đan đệ nhất nhân linh căn đối ta ảnh hưởng không lớn ta vẫn là đang mong đợi mình chúc cơ mình mở mình linh căn nhiều k h ớ c sắp xếp một cái các bạn học thượng vàng hạ cám tán gấu nếu tới tu tiên đại học trước mọi người có thể sẽ hiếu kỳ mình linh căn nhưng đi qua gần một năm tu luyện linh căn có trọng yếu không trọng yếu nhưng đối bọn hắn không phải trọng yếu như vậy bọn hắn hiện tại hưởng thụ tu luyện coi như lại một lần bọn hắn đối với mình chuyên nghiệp cũng từ trước tới giờ không hối hận tán gấu à đồ phiến lúc này tiền h văn kiệt từ trong đám xuất hiện đồ phiến là kinh hoa h ổ cảnh đêm muốn hay không chuyển cái chuyên nghiệp khiêu chiến một cái có người t r e o chọc hỏi tuyệt đối đừng ta tại trận pháp hệ ở lại sảng khoái hơn a thiên văn kiệt đằng sau p h ố i một cái chạy trốn biểu lộ bao bọn hắn hôm trước liền biết trúc cơ linh căn sự tình cùng chuyển chuyên nghiệp so sánh bọn hắn càng chờ mong phía sau trúc cơ ta cùng tống chủ nhiệm nói tuyệt đối đừng cho ta chuyển chuyên nghiệp tại tên của ta bên trên vệ sinh là được thiên văn kiệt khoa trương nói Bọn hắn trong c thăng、cấp. Đến tận đây, 55 tên ở trường sinh h không i người ệ cũng không có một người sớm chắc sáng ớ m chắc Căn. Linh Trăng s s a o thưa giang viễn đứng tại đảo hoa p h o n g đính nhìn về phía toàn bộ hải đảo hiện tại hải đảo toàn diện tính thăng cấp nhưng càng hắn n g o ạ i ý muốn chính là học sinh đi qua một năm tu luyện học sinh muốn so với chức càng thêm kiên định quả quyết、ừ. giang viễn cảm khái một cái điện thoại di động kêu lên giang viễn nghe ngày tốt giang tiên sinh chúng ta là a bố chát quốc văn phòng điện thoại là a bố chát quốc quốc phòng bạn công thất đánh tới mục đích rất đơn giản hy vọng a bố chát quốc điều động nhân viên lên đảo viếng thăm thật có l ỗ i giang viên thuần t h ụ tự tuyệt chi tiền tu tiên đại học chiêu sinh lúc hắn dùng số di động của mình về sau điện thoại quá nhiều hắn thiết trí một lần danh sách trắng tháng trước có việc hủy bỏ hiện tại có vô số quốc gia xí nghiệp tư nhân điện thoại đánh bạo hắn cút máy a bố chát quốc điện thoại sau lần nữa sửa sang lại danh sách trắng sáu sáu trăm linh ba phân bây giờ thấy có người cần trợ giút liền lên trước hỗ trợ quá thành công liền cảm giác dạ dày không tốt bác sĩ để cho ta dinh dưỡng cân đối hôm nay ăn một phần súp lơ tăng thêm ba phần dung khí giá trị ta một ư ơ i tuổi về sau liền không có nếm quá súp lơ ta quá có dung khí ngay tại giang viễn chỉnh lý danh sách trắng đồng thời có vô số dân mạng thảo luận năm hạng phân giá trị đi qua một tuần tìm tòi mọi người dần dần lấy ra vòng tay quy luật nhân viên chữa cháy quân nhân cảnh sát những nghề nghiệp này mặc dù có dung giá trị ưu thế nhưng không phải tuyệt đối tính tỷ như người bình thường khiêu chiến đúng dũng khí hướng sự tình cũng hiểu ý bên ngoài kinh hỉ cụ thể có an đối thân thể có ích nhưng một mực kháng cự g a o quả kiên trì m ư ơ i cây số chạy bộ kiên trì tự hạn chế không thức đêm những n à y điểm số cũng sẽ ở trong lúc lơ đảng gia tăng điểm số gia tăng về gia tăng nhưng vạn sự có độ tỷ như mười cây số chạy bộ sẽ gia tăng ba phân hàng p h ầ n nhưng nếu là siêu việt tự thân cực hạn chạy hai mươi km không chỉ có sẽ không thêm điểm còn biết móc ngược hai mươi điểm năm hạng điểm số phán đoán tiêu chuẩn bị chính xác hữu ích phù hợp đạo đức chuẩn tắc mọi người trước đó còn biết vì điểm số tận lực ở giữa lao động nhưng thời gian dần qua thích loại cảm giác này thí luyện vòng tay càng giống một cái tự hạn chế quản lý khí sẽ cho sinh hoạt mang đến lơ đảng kinh hỷ bốn đảng tiên sinh có ngài chuyển phát nhanh thả bên ngoài a vân phong chuyển phát nhanh cần ở trước mặt ký nhận ngày một ư ơ i tháng năm hô đàm thị một cái nhà nông bên ngoài sân nhỏ tiểu trần cầm chuyển phát nhanh kiên nhận chờ đợi chỉ chốc lát sân nhỏ đại môn mở ra từ bên trong đi ra một cái bốn mươi tuổi nam tử trung niên nam tử đùi phải cát thọn dâu ria xung xoảm nhìn xem mười phần khó ở chung ở đâu nam tử hỏi chỗ này nam tử phối hợp ký nhận sau thiện tay cầm trở về phòng đàm tiên sinh tiểu trần nghi ngờ hô một cái tiểu trần là vân phong chuyển phát nhanh nhân viên trong khoảng thời gian này chủ đưa thí luyện vòng tay hiện tại thí luyện vòng tay nóng nảy các khách hàng chủ yếu phản ứng có lo lắng gọi điện thoại thúc giục hỏi thăm đến hàng thời gian phục vụ điểm tự sách mọi người đối thí luyện vòng tay tràn đầy t r ờ mong nhưng giống nam tử bình tĩnh như vậy rất ít tiểu trần hô xong sau nam tử quay người đây là thí luyện vòng tay tiểu trần gãi đầu một cái ân nam tử ân xong trở về phòng tiểu trần cảm giác nam tử phản ứng có chút kỳ quái bất quá đây không phải hắn suy tính hắn cất kỹ ký, ký nhận đơn đi tới một cái đưa hàng điểm đưa hàng nhà này nhà nông tiểu viện ở và hồ đàm thị ngoại ô thành phố chung q u n h đều là mới xây cao tầng nơi ở tiểu viện không thuộc về phá rỡ phạm vi hắn cái này một mảnh phòng ở là đ i ệ n hình vùng ngoại thành thành trung thôn nam tử cầm chuyển phát nhanh trở về phòng phòng của hắn có giường cái bàn tủ quần áo tủ đầu giường là đ i ệ n hình độc thân phòng hắn đem chuyển phát nhanh ném tới trên giường tiếp lấy đi vào trước bàn trên mặt bàn có một cái vừa mới mở ra cái bình cái bình logo ngàn quả khô nam tử đổ ra nửa bình nhìn xem cái bình m ậ người tác giả có lời nói cảm tạ điệu lôi tiết tháo dây cho bụi xuyên mại tương ngư ông cảm tạ dịch dinh dưỡng giao nguyện linh năm mươi bình thư hoang là thường có hai mươi bình hò hò, chương c ai? b ì n dài ô h bình, u y n n n g sáu mươi ba hiện tại chín giờ sáng ngoài cửa sổ ô tô không ngừng đi qua nam tử nhìn xem trong tay thiên thảo khô làm sao cũng nghĩ không thông nhân sinh của mình vì cái gì biến thành dạng này nam tử tên là đ ặ m diệu năm nay bốn mươi hai tuổi trước đó tại hồ đầm bộ thứ bảy đội tham gia quân ngũ xuất ngũ g a o lưu tại tương đàm khi tiêu phòng binh tham gia quân ngũ kết hôn sinh con hắn đối với mình nhân sinh hết sức hài lòng chỉ là năm trước tháng bảy hết thảy đều biến không đồng dạng 3.051 n ă m 12 t h á n g 7, hắn giống thường ngày đến đơn vị bên trên ban ngày đó chính vào nhiệt độ cao ngày nóng hắn vừa tới đơn vị liên tiếp vào cháy điện thoại tiêu phòng đội 22 tên đội viên toàn bộ xuất cảnh báo động địa điểm là hồ đầm nam giao một cái thực phẩm s ư ở n g tiêu phòng đội đến lúc s ư ở n g đã đốt đi một nửa bên trong có ba tên bị nhốt nhân viên hắn tại tiêu phòng đội ngây người m ộ năm giống như vậy hỏa hoạn to to nhỏ nhỏ nhìn thấy mấy chục lên hắn cùng đội viên chế định tốt kế hoạch cứu viện v ọ thẳng t đi vào tại sông đi vào đồng thời điện thoại văng lên điện thoại là thê tử đánh tới hắn không có để ý tiếp tục s ô n g về phía trước sương nội bộ hoàn cảnh muốn so tưởng tượng phức tạp đi qua hai giờ cứu viện ba tên quần chúng thành công giải cứu có hai tên phòng cháy đồng chí hy sinh đ u ô i phải của hắn s ô n g ra đám cháy lúc bị một đoạn cốt thép nện ở đ u ô i phải không có cắt nhưng rơi xuống tàn tật suốt đời hắn tại bệnh viện dạy vào một ngày một đêm các loại thuốc tê đi qua sau cảm thấy không thích hợp không thấy được thê tử tại hắn liên tục truy vấn dưới những đồng nghiệp khác nói ra tình hình thực tế hôm qua cứu hỏa trong lúc đó nữ nhi của hắn ở bên hồ chơi đùa lúc bất hạnh rơi xuống nước đương thời hồ bốn phía người đi đứng、ý. vợ hắn đầu tiên là đánh phòng cháy điện thoại về sau bối rối rắt xuống hai người là chiều hôm qua v ứ t lên mở, không có cứu giúp tới đàm rượu cảm giác thế giới rất không chân thực khuê nữ bảy tuổi hôm qua còn thật vui vẻ mặc váy hoa ra ngoài làm sao lại cùng cứu giúp móc đ ố i hắn cầm qua điện thoại di động của mình trong điện thoại di động có năm mươi ba đầu chưa tiếp bên trong có phụ mẫu có bằng hữu hắn hướng xuống lật tìm tới thê tử điện thoại tại hắn hôm qua sông đám cháy thời điểm thê tử cho mình đánh bảy cái điện thoại hắn lại bỏ qua thê tử điện thoại hắn không cách nào tưởng tượng thê tử tại gọi điện thoại lúc tuyệt vọng hai năm này hắn tự giam mình ở trong sân rất nhiều người đều nói cho hắn biết thời gian sẽ đi qua sự tình sẽ đi qua hắn vô số lần phục bản cảnh tượng lúc đó nếu là không có đồng ý nữ nhi đi bên hồ chơi đùa nếu là đem hai người chơi đùa địa điểm đ ổ i thành thương trường nếu là mình nhận điện thoại hết thể có phải hay không không đồng dạng thời gian chưa từng có đi sự tình cũng không có quá khứ hai năm này cảnh tượng lúc đó càng ngày càng rõ ràng hắn đột nhiên mớn tại sao mình tiếp tục còn sống hắn đã không có còn sống ý nghĩa đàm rượu suy nghĩ càng ngày càng xa lúc này ngoài cửa sổ chuyển ra ô tô tiếng còi suy nghĩ trở về hắn nhìn xem trong tay thiên thảo khô xác thực không có ý nghĩa đàm rượu chính chuẩn bị uống một hớp điện thoại di động vang lên điện báo người vương minh vương minh là tiêu phòng đội lãnh đạo hắn n g h ĩ nghĩ vẫn là tiếp vòng tay thu vào không có điện thoại vừa mới kết nối bên trong chuyển đến vương minh khởi mở âm thanh thu vào mang thế nào còn không có mang người cái này không thể được đây là phía trên đóng tới nhiệm vụ người hai năm này không có tới trong đội nhưng vẫn là trong đội một thành viên vương minh nói liên miên lại nhải nói Đàm đầu rượu nghe đ a u đường, ta một hồi đeo lên. Vẫn phải viết cái đeo bao lên. Vẫn tuần, mươi ỗ i giao. tuần muốn giao. Đàm ợ chuyện. lâu? tuần không Làm Một một một được. Viết bao lâu? Một tuần một tiên, một tháng、a. Tốt. bao A. Sau 10 phút đàm rượu đem thiên thảo khô thả lại trong ngăn tủ hắn hai năm này trầm mặc không ít nhưng phục tùng mệnh lệnh là khắp vào thực chất bên trong hắn nhìn xem trong ngăn tủ thiên thảo khô nghi thầm ngay tại kiên trì một tháng đàm rượu mở ra chuyển phát nhanh hộp trong khoảng thời gian này tu tiên đại học huyên náo xôn xao sôi sục nhưng hắn hai năm này không ra khỏi cửa không lên mạng bình thường đều trong nhà vượt mực cũng không hiểu rõ tu tiên đại học tháng trước sơ vương minh đột nhiên gọi điện thoại nói mặt trên đang tại thực hành xuất ngũ quân nhân tu tiên bồi dưỡng kế hoạch trước đó bởi vì công tụ h thương bởi vì công xin nghỉ hưu sớm quân nhân có thể báo danh từ thống nhất quốc gia giao nạp phí báo danh thông qua tu tiên thu nhận học sinh còn sẽ có đặc biệt trợ cấp đây là quốc gia tiến hành một lần phạm vi nhỏ nếm thử đàm rượu phù hợp bởi vì công tụ h thương xin nghỉ hưu sớm hai hạng tiêu phòng đội đề nghị hắn báo danh đàm rượu không nghĩ báo danh nhưng vương minh ba ngày hai đầu gọi điện thoại hắn tiền muộn không thôi tiếp theo tại trên mọi phỉ cả website báo danh sau đó đem xin x u t phát cho trong đội đây là tháng trước phát sinh sự tình hắn báo danh song sau liền không thèm để ý không nghĩ tới còn có đến tiếp sau đàm rượu vừa nghĩ một bên nhìn về phía chuyện phát nhanh hộp phát kiện người thái bình dương đào hoa đại học thu kiện người đàm rượu đàm rượu nhìn cái này chuyện phát nhanh có chút b u ồ n c ư ờ i trên thế giới làm sao có thể có tu tiên kỳ thật tại ghi danh tu tiên đại học lúc hắn liền có ý nghĩ này chỉ là hắn lười n h á t suy nghĩ lần này báo danh hoàn toàn là đời đi đàm rượu vừa nghĩ một bên mở ra mở ra chuyện phát nhanh chuyện phát nhanh bên trong là hộp vòng tay tuyên truyền ơ n vòng tay thâm trầm khí quyển hắn không chút suy nghĩ trực tiếp đeo lên tại đeo lên một khắc này thủ đoạn truyền đến trói mắt kinh quang tiếp lấy vòng tay biến mất thay vào đó là một cái vòng tay dạng đồ đằng đồ đằng bên trên có một cái màu đỏ hoa văn hắn phản xạ có điều kiện sờ một cái thính danh đàm d i ệ u tuổi tác bốn mươi hai tuổi quốc tịch vân quốc thời gian ba mươi trời bốn đàm d i ệ u ba đàm d i ệ u trực tiếp gọi cho vương minh uy vương minh đang tại huấn luyện đội viên mới đỉnh lấy mặt trời nghe thu tiên đại học thật đàm rượu tận khả năng bình ổn hỏi phía trên thông báo khẳng định thật b ọ nửa hắn đều nói đều n giờ phát phát không thấy, chỗ hắn h kết nối là website kết một tới, t video, video ngươi nối nối cùng một chỗ phát tới. Hắn đương là i chỉ chú ý w e b sau i nối, video. t kết e không cũng nhìn có Đàm video. đàm ạ i Phi nhạc Nam t r n viên cứu a t rượu vận giờ sau, đàm Diệu sững sờ nhìn xem hỏa tràng cứu viên hắn nhớ tới hy sinh hai cái chiến hữu nếu là tu tiên là thật có phải hay không có c à n g nhiều phòng cháy chiến hữu khỏi bị nguy hiểm ngay người về sau hắn lại là trở nên kích động nếu là tu tiên là thật mình có hay không có thể trở lại hai năm trước ngăn cản lúc trước tai nạn hổ ca ngươi nói tu tiên có phải thật vậy hay không ngay tại đàm rượu ngây người đồng thời khúc dương tỉnh trà thụ c h ấ n một gian trong phòng một cái thanh niên gầy ốm hiếu kỳ hỏi thanh niên chừng hai mươi năm mặc màu đen ngắn tay trên cánh tay đâm vào đại diện tích hình xăm xem xét liền không dễ t r ọ c trong phòng ngoại trừ thanh niên còn có năm cái g i ữ t ậ n nam tử mọi người tuổi tác tại ba mươi đến chừng năm mươi tên là hổ ca nam tử ngồi tại chủ ngồi lên tất cả mọi người có một cái đặc điểm không dễ chọc đương nhiên là thật ngươi không có ngũ tinh pháp trận thanh niên nói xong hổ ca nhìn hắn một cái hỏi có thanh niên vội vàng ứng thanh bọn hắn không có cách nào nhìn thấy đối phương pháp trận nhưng căn cứ giao lưu mỗi người pháp trận hẳn là một dạng t ớ t mờ giờ hôm qua chụp ta bảy phần trung phân cũng không biết làm sao chụp mấy cái hàn huyên một hồi hổ ca khó chịu miệng rượu đường bọn họ đều là trả thụ c h ấ n địa đầu xà những năm này mở vườn trà đồ ăn nhà máy kiếm lời không ít tiền hiện tại tu tiên đại học đại nhiệt bọn hắn tham gia náo nhiệt báo danh sự thật chứng minh bọn hắn hoàn toàn báo đúng chỉ là đối về đối làm địa đầu xà trung thiện dũng hằng tín những này khảo hạch còn không bằng đưa tiền tới đơn giản thi quá khó khăn tác giả có lời nói trời mưa bị cúp điện quá đen ngắn ngủi canh hai cảm tạ điệu lôi ngư ông cảm tạ dịch dinh dưỡng vũ mười bình xanh khinh theo cùng hai bình ngũ thanh một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương sáu mươi bốn hổ ca ngươi thật không biết điểm số làm sao trụ đám người hàn huyên một hồi thanh niên gầy ốm hiếu kỳ nhìn về phía hổ ca biết liền không lo hổ ca buồn bực uống một hớp rượu hắn là trong năm người sớm nhất sở trường vòng tay hiện tại tổng điểm số bốn trăm sáu mươi bảy là mấy người bên trong ít nhất người bao nhiêu phân hổ ca nhìn về phía thanh niên thanh niên sợ lên các bản do dự muốn hay không nói không cho phép biên con số hổ ca vỗ bản một cái ta nào dám nha thanh niên vội và nói năm trăm ba mươi bảy các ngươi đâu hổ ca nhìn về phía còn lại ba người năm trăm linh hai ngày một tháng năm bảy bốn t r á m mươi sáu hổ ca tên là tôn văn hổ đây là hắn đeo vòng tay ngày thứ năm trước ba ngày là hắn gian lận xuất phân điểm số rơi mất t ì n h có thể hiểu nhưng hắn hôm qua chẳng hề làm gì còn chủ động đi viện dưỡng lao tham gia người tình nguyện làm sao lại không hiểu thấu trừ điểm đ á m người thảo luận một hồi một cái hình xăm linh quang loại lên có thể hay không cùng vườn trà thuế vụ có quan hệ Trà thụ trấn là cả nước nổi danh lá trà đại trấn có ba mươi cư dân đều xử lý lá trà sản xuất tiêu thụ mấy năm trước cả nước lá trà nóng tôn văn hổ cùng mấy cái bằng hữu mở h ồ trà vườn trà vườn trà ngoại trừ loại trà hái trà còn có nông gia nhạc hái trà trải nghiệm các loại nhiều cái hạng mục vườn trà hai năm trước kiếm lời không ít tiền nhưng năm trước lên vườn trà cạnh tranh kịch liệt sinh ý càng ngày càng tệ tôn văn hồ năm nay ba mươi bảy tuổi trẻ lúc cùng người đi mỏ than trộm than đá bởi vì số lượng nhiều bị phán án năm năm hắn tham sống sợ chết đương thời nhìn xem ngục giam nhỏ song sắt lớn chờ sau này xuất ngục nhất định phải làm cái tuân theo pháp luật tốt công dân hiện tại gia ngục m ộ ư ơ i hai năm hắn cũng một mực trông coi mình sơ tâm cũng bởi như thế bỏ lỡ mấy lần phát triển cơ hội chỉ có thể ở trà thụ trấn cái này một mẫu ba phần đất bên trên sương vương sư ơ n g bá ta gọi điện thoại hỏi một chút thôn văn hổ nghe hình xăm nói xong gọi cho kế toán sự vụ sở vườn trà mở 5 năm năm hắn c á i này năm năm đều là tuân theo pháp luật theo nếp nộp thuế chỉ là vườn trà năm nộp thuế hơn ba triệu trước đó vườn trà hiệu quả và lợi ích tốt hắn nhịn đau nộp thuế hai năm n à y kinh tế hiệu ứng không được hắn không nhịn được bằng h ư u thuyết phục tháng trước tìm nhà kế toán sự vụ sở muốn đem khoản xử lý một chút sau ba phút điện thoại kết nối tô tổng khoản thế nào đã làm xong hôm qua liên hệ cục thuế vụ chuẩn bị hậu thiên đưa tư liệu hôm qua lúc nào liên hệ khoảng ba giờ tôn văn hổ một đôi thời gian điểm chính là điểm số giảm xuống thời gian ngài yên tâm ta hậu thiên khẳng định đúng giờ làm xong sự vụ sở coi là tôn văn hổ nhớ thương làm sổ sách vỗ bộ ngực cam đoan người trước đừng làm ta ngày mai đi qua nhìn xem cục thuế vụ bên kia trước đ ư n g hẹ trước sau ba phút thôn văn hổ c ú p điện thoại thật sự là thuế vụ vấn đề bốn người khác hai mặt nhìn nhau vạn vật có nhân có quả đến nơi đến trốn bọn hắn nhìn xem trên cổ tay vòng tay hình xăm cảm giác có một cái nhìn không thấy lưới đem bọn hắn chuyện đang xảy ra giữ được quá tá m ô n đám người sờ lấy vòng tay đường chúng ta còn thi không thi một cái hình xăm hỏi cá nhân giao diện có từ bỏ t u y ề n hạ bọn hắn từ bỏ sau vòng tay sẽ sớm biến mất mọi người sinh hoạt cũng sẽ khôi phục bình thường làm việc trái với lương tâm thôn văn hổ nhìn về phía hắn cũng không phải hình xăm ánh mắt p h i ế hốt hắn năm ngoái kết hôn hiện tại nàng dâu ở nhà ở cữ l a o mụ mẹ vợ ở nhà phục dịch trong tháng trong khoảng thời gian này trong nhà việc v ậ t nhiều hắn cảm giác quá phiền cứ như vậy tại trên mạng hàn huyên một cái mội tử hai ngày đã hẹn xong hậu thiên gặp mặt cuối tuần đi ra ngoài du lịch thôn văn hổ gặp hắn thần du thái hư hỏi hải tử lớn bao nhiêu giống như ba tháng giống như hẳn là a hắn nhớ k ỹ mội tử sinh nhật q u ê n hải tử sinh nhật phương phương người rất tốt ngươi đừng với không nổi nàng a thôn văn hổ cau mày nói thanh niên gậy ốm gọi triệu mộ hình xăm gọi lý thành hồ ca chúng ta khoảng còn có làm hay không đi chuyện cũ vụ chỗ trên đường triệu mộ hiếu kỳ hỏi hồ trà vườn trà năm trước kiếm lời không ít tiền nhưng vườn trà năm ngoái đầu tư một cái vùng núi dân túc hiện tại dân túc không có hồi vốn vườn trà kinh tế khẩn trương bằng không cũng sẽ không động trốn thuế tâm tư chúng ta không phạm pháp triệu mộ tại vườn trà có cổ phần hắn muốn cho vườn trà nhiều kiếm tiền tôn văn hổ điểm đ i ề u thuốc hỏi ta ngồi tù cái kia mấy năm ngươi biết muốn nhiều nhất là cái gì sao cái gì ta khi đó liền muốn ta về sau cũng không tiếp tục phạm pháp cũng không tiếp tục tới n à y cái địa phương dẫn nát không nghiêm trọng như vậy a nếu muốn người không biết liền không thể đi làm tôn văn hổ cảm giác thế giới mười phần kỳ diệu t ỷ như hắn nói không vi phạm nhưng có vi phạm tâm tư tại hắn sắp bày ra hành động lúc lại có vòng tay tay này vòng tay tựa như đột nhiên đi ra g á m thị hắn để hắn không muốn đi đường nghiêng tôn văn hổ càng nghĩ càng xa theo thói quen mở ra vòng tay bảng bảng vừa mới đổi mới tín một dựa vào tôn h văn h ổ kém chút không có mở ổn hắn nhìn xuống cái này điểm số là ba phút trước chụp cái k i a lúc vừa mới đốt một điếu thuốc hút thuốc không trừ điểm nhưng hắn lái xe là trên đường hút thuốc lá tôn h văn h ổ cảm giác mình quá không may n h a tôn h văn h ổ vừa mới bóp xong khói triệu mộ vô lùi thế nào tôn h văn h ổ hỏi trừ điểm triệu mộ khóc không ra nước mắt hắn t r u n g điểm số chụp hai mươi phân so tôn văn hồ còn hung ác rất hiển nhiên hắn cái này thuộc về kẻ xối dục tội bốn ngay tại hai người tiến về kế toán sự vụ sở đồng thời tra thụ c h ấ n một cái cư dân trong lâu lý thành cân nhắc hai cân quả sổ về nhà vừa sáng liền điện thoại cho ngươi làm sao mới trở về lý mẫu đang tại quét rác nhữ m à y h ỏ i có xa dao vừa làm xong hai tử ngủ thiết đi đi trong phòng nhìn xem ân lý thành nhà là đ i ệ n hình ba phòng ngủ một phòng khách hắn mặc dù ứng thanh nhưng ngồi ở phòng khách ghế s o f a không có nhúc ních lý mẫu gặp hắn không nhúc ních hướng hải t ử phòng phương hướng ra hiệu đi nha a lý thành bất đắc dĩ đi vào hắn vừa mới đẩy cửa đã nghe đến một cỗ rất lớn hài như vị trong phòng để đó giường chénít sữa và bình nước tiểu không nằm ở túi tá hiện tại hải t ử ngủ thứ phương đang chơi điện thoại hắn đầu tiên là mắt nhìn hải tử tiếp lấy đi vào bên giường trở về thứ phương lấy xuống thai nghe chào hỏi ân thứ phương trước khi kết hôn 96 cân hiện tại sinh xong hải tử 140 cân lúc này nàng mặc đ ồ ngủ cánh tay thị thịt t lộ ở bên ngoài lý thành nhìn qua liền không muốn xem đang nhìn cái gì lý thành thuận miệng trò chuyện tu tiên đại học hiện tại trên mạng đều là tu tiên sách phân công lược t h phương chia sẻ điện thoại công lược ngươi bây giờ bao nhiêu phân năm t r Từ phương năm nay hai mươi ba nàng là tham gia náo nhiệt báo tu tiên đại học đương thời ghi danh là đùa giỡn hai tử vừa ba tháng nàng coi như thi đậu cũng không có tinh lực bên trên song phương hàn huyên một hồi lý thành cảm giác không có đề tài hắn nghĩ nghĩ hỏi làm gì để cho ta mẹ một người quét rác a mẹ ta tuổi tác cao ngươi cũng không phải không thể xuống đất lan lý thành còn chưa nói xong t ừ phương đạp hắn một c ư ớ c nàng cảm giác lý thành là chuyên môn cho nàng bực bội nàng buổi sáng mua thức ăn nấu cơm vừa cơm nước xong xuôi liền cho ăn hai tử làm sao có thời giờ lại quét ra c nàng cùng bà bà quan hệ tốt bà bà đều không lên tiếng lý thành ở chỗ này nói cái gì nói thư phương cảm giác tâm phiền trực tiếp đem lý thành đuổi ra phòng ngủ lý thành vội vàng tiến vào gian phòng của mình lúc này vân tín v ă n g lên hắn mở ra điện thoại miêu miêu đang làm gì ái tâm lý thành nghĩ ngươi à. miêu miêu ta cũng nhớ ngươi song phương dính nhau một hồi miêu miêu muốn nhanh lên cùng ngươi gặp mặt kỳ đãi lý thành ta cũng muốn lý thành tràn đầy cảm giác thỏa mãn h ỏ i tiếp mua xong vé máy bay sao căn cứ trước đó nói chuyện h i ế m miêu miêu là các hải tỉnh đến nơi đây có hai một trăm km miêu miêu tới đó vé máy bay rất đắt ta muốn mua vé xe lửa nhưng trên xe lửa nhiều người ta sợ người xấu khi dễ ta cũ kết lý thành chuyển khoản 2.000 nguyên mua vé máy bay miêu miêu thân thân miêu miêu vẫn là học sinh lý thành vừa mới chuyển xong số sách miêu miêu đi học đi hắn nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép cảm giác tâm hóa kỳ thật hắn cùng miêu miêu l ư ớ i lớn hai tháng hai người không có nhìn qua video nhưng nghe miêu miêu thanh âm khẳng định là một cái mềm manh ngộn tử hắn xem xét hai người chuyển khoản rõ ràng chi tiết cái này hai tháng hắn tổng cộng vòng vo ba mươi hai đặc biệt là miêu miêu nói đến nhìn hắn sau hắn chuyển càng vui vẻ hơn hắn tỉnh táo lúc sẽ lo lắng miêu miêu có phải hay không lừa đảo nhưng lật nói chuyện p h i ế m ghi chép miêu miêu mỗi lần đều là cự tuyệt có đôi khi còn biết bởi vì chuyển khoản không cao hứng như thế khéo hiểu lòng người m ộ a tử làm sao có thể là lừa đảo hắn soát sẽ video mở ra vòng tay giao diện trước mắt tổng điểm tích lũy 450. hôm nay c h ụ 30 điểm chủ y ế u trừ điểm hạng là trung thiện hàng tín hắn bắt đầu còn vì trừ điểm cũ kết nhưng toàn cầu nhiều như vậy thí sinh hắn khẳng định thi không đậu cũng không cần thiết vì chia tay lãng phí hiện tại vui vẻ Mười giờ tối, miêu miêu phát tới vé máy bay xin sót mua trời vừa dạng sáng máy bay cảm giác tốt lạnh bất quá vừa nghĩ tới n g ư ờ i đều là ấm ái nhĩ ái nhĩ lý thành cảm giác mau mau quá hiểu chuyện hồi phục ở khách sạn a m ộ ư ơ i hai giờ lại đi sân bay chuyển khoản một nguyên miêu miêu ái nhĩ miêu miêu mua hậu tiên vé máy bay bọn hắn hậu tiên buổi sáng liền có thể gặp mặt bốn quá khó khăn ta đem vòng tay sớm hủy bỏ ta hôm trước lập sáng sớm thờ lạc hôm nay m ộ ư ơ i điểm rời dường chục năm điểm tín p â n kiên chỉ một hai ngày vẫn được trường kỳ làm quá khó khăn m ư ơ i hai tháng năm đám dân mạng vượt qua tu tiên của nhiệt kỳ sau Có k h ô ngay tại h í n toàn g i dân nhiệm vụ đồng thời mười lăm tháng năm a nhĩ đạt nhật báo phát biểu văn chương cảnh giác thu tiên đại học một cái để thế giới đi hướng hủy diện đại học a nhĩ đạt nhật báo là a nhĩ đạt nước chính thức nhật báo toàn văn chỉ quay chung quanh một cái quan điểm nếu như tu tiên đại học là thật như vậy tu tiên đại học chắc chắn cải biến thế giới cách cục tại tu tiên chuyển truyền bá đồng thời cũng chắc chắn để thế giới đi hướng hủy diện hiện tại tu tiên toàn cầu nóng cảnh giác tu tiên đại học là một cái phát biểu trái ngược quan điểm chính thức truyền thông ở tại ban bố trước tiên trực tiếp leo lên toàn cầu lôi cuốn điểm kích lượng cùng lục xoát lượng không ngừng lên cao tác giả có lời nói ba kích tấu c ạ n bã nam là phá hôi cảm tạ lựu đạn vươn ra ba cưới tiêu tán cảm tạ đ i ệ lôi tiết tháo dây c h i m chép không mập i cảm tạ dịch dinh dưỡng v ư t năm mươi bình chương sáu mươi lăm tu tiên đại học bên trên lôi cuốn mười lăm tháng năm mượn tám điểm mã đinh mới từ sân bóng rổ trở về cùng phòng tiểu nhị hưng phấn nói xong mã đinh năm nay mười chín mặc nhi đại học đại nhị học sinh hắn nghe tiểu nhị nói xong một mặt đắc ý nói tu tiên đại học mỗi ngày bên trên lôi cuốn một tháng trước sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác ta đã nói với ngươi ngươi hẳn là cùng ta cùng một chỗ báo danh ma đinh cảm giác mình tách ra trở về một ván chính mình nhìn k i ê u nhĩ chịu không được hắn đắc ý trực tiếp đưa di động ném đi qua m a n h tiếp nhận. đặt i ệ từ cá nhân đến nước cùng nước toàn diện phân tích tu tiên đại học mặt trái tính trung tâm tư tưởng chỉ có một cái tu tiên đối với người bình thường là có tính chất hủy diệt mã đinh đem cảnh dịch văn t r ư ơ n g xem hết rơi vào trầm tư chúng ta nếu làm một mực không có thi đậu làm sao bây giờ tiểu nhĩ hỏi không có thi đậu thi lại một mực thi không đậu đâu mã đinh không biết trả lời thế nào lúc trước hắn chỉ đắm chìm trong tu tiên báo danh trong hưng ơ phấn nhưng nếu như mình thi không đậu bên người tất cả mọi người thi đậu mình có thể hay không nhận tu tiên kỳ thị cha một chút a nhĩ đặt ở và ô lạp Á bờ biển cả nước hai mươi ba ngàn người có chút minh bạch a nhĩ đạt lo lắng toàn cầu báo danh thi sinh giống như chỉ có bảy người a nhĩ đạt quốc là cái tại trên địa đô không có chút nào tồn tại c ả n quốc gia mọi người giải xong ai nhĩ đ ạ t tình hình thực tế có chút minh bạch ai nhĩ đ ạ t lo lắng một chút nhỏ yếu quốc gia cho tu tiên đại học đ i ể m tán một chút quốc gia phát đạt cũng không bớt lo vân quốc thí sinh đông đảo sẽ hay không ảnh hưởng trước mắt thế cục đề nghị tu tiên đại học thực hành phân quốc gia chiêu sinh năm quốc gia phát đạt không có phản đối tu tiên đại học chiêu sinh nhưng lần này báo danh bên trong vân quốc chín mươi bảy phần trăm thí sinh bọn hắn cộng lại ba phần trăm mọi người lo lắng lần này chiêu sinh sẽ ảnh hưởng bốn năm sau toàn cầu thế cục cảnh dịch là một cái chất vấn tính chất văn chương đi qua các quốc gia trợ g ú t cùng dân mạng lục xoát tại đón lấy bên trong hai ngày một mực ở vào toàn cầu lục xoát top ba ngày hai mươi tháng năm tu tiên đại học tại trên mỏ phi can web sẽ tiến hành đáp lại một tu tiên đại học dạy học lý niệm một mực là thiện cùng hòa bình tu tiên học sinh khi tuân thủ toàn cầu pháp luật như học sinh trái phép phạm tội tu tiên đại học sẽ phối hợp các nơi pháp luật hai tu tiên giả là chuyên nghiệp đặc thù học sinh không cái gì tính giai cấp tu tiên đại học ngăn chặn học sinh lấy mạnh thiết yếu ba tu tiên học sinh hôn nhân tự do trường học sẽ không c a n thiệp năm tu tiên đại học đối cảnh dịch văn chương làm g a tính nhắm vào đáp lại cũng chăm chú biểu thị đạo sinh hai mặt tu tiên cùng cái kéo một dạng vốn không đúng sai trường học không cách nào quy hoạch mỗi cái học sinh nhân sinh quy tích nhưng đối dùng phương thức của mình dẫn đạo tu tiên đại học đem tiếp nhận toàn cầu giám sát đề nghị tu tiên đại học tiến hành hai lần triêu sinh có thể lại tổ chức một trận báo danh triêu sinh thời gian có thể kéo dài đến tháng m ộ mươi một một chút quốc gia nói ra mình tính toán bọn hắn lần này ngoại trừ đối cảnh dịch vấn đề lo lắng cũng hy vọng dựa vào dư luận áp lực để tu tiên đại học lần nữa khai thông báo danh thông đạo lần này coi như chính phủ bỏ vốn cũng nhất định phải toàn dân báo danh a tu tiên đại học có quốc tế chắc nof tháng bốn t i ê u sinh một tháng các ngươi không báo danh trách ai a đây là bị hãm hại chứng vọng tưởng tu tiên đại học từ năm trước đến nay làm qua cái gì chuyện xấu siêu cấp vũ khí còn có thể gây nên toàn cầu bạo tạc các ngươi còn nghiên cứu cọc lông chưa nghẹn phế ăn lần này không đợi tu tiên đại học đáp lại một chút cư dân bình thường nhìn không được bọn hắn có rất nhiều người không có báo danh nhưng tu tiên đại học ba năm chỉ có thể báo danh một lần bọn hắn đã chậm một năm nhưng có thể có một năm quan sát thời gian chuẩn bị v ề p h ầ n lo lắng khác biệt vấn đề xã hội vốn chính là tồn tại khác biệt cùng một chút nhìn tới đầu nhân sinh so sánh tu tiên đại học cho bọn hắn liều một phen cơ hội cái này giống thi đại học một dạng c ũ ngày không thể bởi vì học sinh bởi vì v 221.995 o nghề năng lực cường, liền h lực ủ bỏ 221.995, hai i hiện đại ệ n h k o học kỹ thuật khả h kỹ năng p mươi i l năm n n ô c tháng i đại. năm cảnh dịch nhiệt độ dần dần xuống dưới có không ít dân mạng lo lắng tu tiên đại học cùng ảnh hưởng cũng không ít dân mạng đang mong đợi về phần là tốt là xấu bọn hắn quyết định giống tu tiên đại học nói như vậy yên lặng theo dõi kỷ bên bốn đều là người một nhà có cái gì nói ra là được nói không ra ngay tại cảnh dịch vừa mới hạ mán kết thúc đồng thời khúc dương tỉnh trà thụ chấn cư dân trong lâu từ phương phương một nhà gió canh m ư a máu nghĩ đến đây một tuần kinh lịch từ phương phương còn có chút chậm không quá m ứ c mà một tuần trước nàng trình lý tủ quần áo ngoài ý muốn phát hiện một bộ lao thủ cơ điện thoại là lý thành hiện tại lý thành đ ổ i di động hào lao thẻ điện thoại không cần nhưng số điện thoại di động cùng rất nhiều áp thẻ ngân hàng khóa lại lấy nàng nạp điện khởi động máy phát hiện bên trong có vài chục đầu chuyển khoản ghi chép chuyển khoản là từ ba tháng trước bắt đầu kim ạ c h phần lớn là năm trăm hai mươi nguyên một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn nguyên những này mẫn cảm con số nàng xem thấy điện thoại tin nhắn trong n g á y mắt ý thức được là lạ cứ như vậy nàng tận khả năng tỉnh táo tiếp lấy cẩn thận thăm dò tìm tới lý thành vượt quá giới hạn chứng cứ nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình tại nhà tân tân khổ khổ lý thành thế mà xuất quỹ trong nhà đã náo loạn một tuần hiện tại lý thành lý mẫu đều tại trong phòng mười p h ầ n áp lực thấp phương phương ở nhà tân tân khổ khổ ngươi làm sao thật xin lỗi người hiện tại hải tử trong phòng khóc lý mẫu v ẫ n lấy lý thành cánh tay đường ta không đối không n ổ i người lý thành mạnh lấy cổ rào biện chuyển khoản ghi chép cùng nói chuyện p h i m ghi chép chuyện gì xảy ra ta cũng là bị lừa lý thành nói xong cái này sau cái chữ cảm giác quất trái tim đau đầu tuần trước sáu hắn cho miêu miêu chuyển xong một ngàn sau cố ý đi thương trường mua chút quần áo dày hắn huyễn tưởng hai người ngọt ngào thời gian ai ngờ tới gần gặp mặt đ i ể m lúc miêu miêu nóng nảy gửi tin tức nói mình thẻ căn cước ném trường học chỉ có thể làm đổi ký miêu miêu nói xong còn phát tới mình đổi ký xin xót hắn mười phần tức giận bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình để miêu miêu không nên g ấ p g á p hai người hẹn hò thời gian ổn định ở năm tháng hai mươi hảo tại về sau trong ba ngày hắn lại vòng vo m ư ơ i bảy ngày hai mươi tháng năm khi miêu miêu lại một lần nữa nói máy bay trễ giờ lúc hắn rốt c ụ c ý thức được là lạ hắn điều tra miêu miêu chuyến bay căn bản không c h ễ giờ miêu miêu tức giận đem hắn kéo đen hắn thông qua trước đó nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện miêu miêu tiểu hảo tiếp theo là một cái bốn mươi tuổi trung niên nam tính hắn đem ảnh trụ chi tiết nhìn ba lần cuối cùng xác định đây chính là miêu miêu lý thành phát hiện mình bị lửa vội vàng báo động căn cứ cảnh sát kinh nghiệm những n à y bị lửa khoản bị đuổi trở về cơ hội xa vời hắn còn chưa tới cùng bị khuất vừa về đến nhà liền là điện thoại bị tra sự kiện ta cũng không muốn dạng này a lý thành càng nghĩ càng bị khuất người còn bị khuất lý mẫu cầm cái chổi liền là đánh chuyện này là lý thành không đối ngươi như thế nào mới có thể tha thứ hắn hai mẹ con ầm ý một hồi lý mẫu nhìn về phía từ phương p h ư ơ n g ta hôm trước nói như vậy từ phương p h ư ơ n g đi phòng ngủ ô m g trầm hải tử không thể ly hôn lý mẫu nhữ mày từ phương p h ư ơ n g nói là hai người ly hôn xe phòng ở về lý thành nàng muốn hải tử từ phương p h ư ơ n g khóc lên là ta làm không đối lý thành tâm bên trong thật không là tư vị tiếp tục hỏi ngươi thật nghĩ ly hôn với ta trong lòng ta có khí lần này là ta làm không đối ta cũng không có phạm sai lầm liền tha thứ ta một lần vậy ngươi ly hôn với ta để cho ta hạ giận t h phương p h ư ơ n g một bộ tâm tình phức tạp biểu lộ nào có dùng ly hôn xuất khí đó a lý thành vừa bị miêu miêu lửa bây giờ nhìn từ phương p h ư ơ n g nhỏ yếu đáng thương đột nhiên có một loại bị cần cảm giác thỏa mãn hắn nhiệt huyết vừa lên đầu hỏi có phải hay không ra xong khí là được rồi nhìn ngươi biểu hiện lý thành gặp nàng cùng vừa yêu đương lúc một dạng rốt cục thả l ò n g trong lòng ly hôn hải tử về ta phòng xe cho ngươi ngươi đồng ý chúng ta ngày mai ly hôn chờ ngươi vung song tức giận tuần sau lại phục hôn lý thành mười phần chân thành đường từ phương, phương phụ thân là bộ giáo dục lãnh đạo hắn lúc trước cưới từ phương vương hoàn toàn là trèo cánh tới cao hắn vượt quá giới hạn nhưng chưa hề nghĩ tới ly hôn lấy từ phương phương tính tỉnh thật muốn để nàng ôm hải tử đi, khả năng một năm nửa năm không có cách nào phục hôn nhưng bây giờ lấy lui làm tiến có hải tử tại cái này làm ràng buộc từ phương phương khẳng định sẽ trở về lý thành cảm giác mình cái này đợt bán thảm quá tuyệt vời đây là người nói từ phương phương nhìn về phía lý thành đương nhiên là ta nói hiện tại hai vợ chồng đồng ý ly hôn lý mẫu ở một bên lôi kéo cũng không tốt làm sáng sớm hôm sau hai người trực tiếp đi cục dân chính làm ly hôn hải tử từ lý mẫu tạm nhìn xem từ phương phương mắt nhìn hải tử có chút không bỏ lý thành chú ý tới từ phương phương biểu lộ tiếp tục biểu hiện đường ngươi chơi trước hai ngày ta sẽ xem trọng h ả i tử ân lý thành coi là từ phương phương tính hai ngày liền trở lại nhưng thẳng đến ngày ba mươi tháng sáu từ phương phương cũng chưa trở lại từ phương, phương không có về nhà nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó cũng không ai thí luyện vòng tay tháng năm bắt đầu cấp cho mười lăm tháng năm trước đó đã toàn bộ đưa đến ghi danh thí sinh trong tay học sinh tự do lựa chọn một tháng dựa theo tu tiên đại học nội quy trường học thí luyện vòng tay sẽ ở mười lăm tháng bảy trước đỉnh chỉ tỷ số học sinh hai mươi lăm tháng bảy đến ngày mùng ngày một tháng tám ở giữa thống nhất lên đảo ngày mười lăm tháng bảy muộn lý thành vòng tay biến mất hắn lần này tổng điểm số hai trăm hai mươi phần những n à y vẫn là thí luyện trước mấy ngày tận lực không phân kết quả hắn đối với mình kết quả sớm đã đ o á n trước vòng tay biến mất sau cũng không quan tâm hiện tại t ử phương phương rời đi một tháng nhiều lý mâu trong phòng mang hải tử hắn nhìn trên b à n bình sữa tã lần nữa cho t ử phương phương gọi điện thoại điện thoại không người nghe lý thành bực bội cúp máy điện thoại hắn coi là t ử phương nôn náo tính tỉnh liền trở lại nhưng bây giờ một tháng đừng nói trở về liên thông điện thoại cũng không có nào có như thế là mẹ lý thành nhìn xem thời gian nghĩ thầm nếu là từ phương phương không về nữa ngày mai liền đi láo trượng nhân nhà nhìn xem ngay tại cái này trái lo phải nghĩ bên trong sáng sớm hôm sau cửa phòng vang lên hắn mở cửa phòng tới không phải từ phương phương là nhìn nhà người mua lý thành tác giả có lời nói canh thứ nhất canh hai đoán chừng muốn ngày mai buổi sáng ngày mai trước m ộ ư ơ i hai giờ cảng c ả m tạ địa lôi quả dừa đông lạnh đạo hữu c ả m tạ dịch dinh dưỡng lạnh hiên năm mươi bình phong m ộ kiên sơ ở kỳ l à tám mươi hai bốn mươi bình ba mươi chín bình cỏ chi và cỏ lan hai mươi bình mượn trị sị du ly duy nằm bệnh 5-8-9-4-9-6-7-7, dưa hấu tác giả cơm cơm đói quả dưa đông lạnh mười bình n g ư ơ i tính cái nào khối tiểu bánh quy tám bình từ sáu bình em mỹ li tiêu chiến vương nhất bắc bình an vui sướng 5-6-9-2-9-7-4-1, t i ể u ma tiên năm bình hắc tử lui tán hắc tử lui tán lui ngư ô n g kiếm gỗ đ à o chiều ca đêm dây cùng ba bình tiêu chiến chính quy bạn gái huyết tuyết tàn giã hai bình u u lộ c minh đỏ tinh màu đen cứu rỗi phát tải tiêu chiến tất gián tiêu chiến tất gián tiêu chiến một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương s á nửa giờ sau người mua rời đi lý thành b u â n b ự c đóng cửa phòng hắn vừa rồi hỏi một cái bộ phòng này đã lấy thấp hơn thị trường năm mươi n g h n nguyên giá cả treo lên đi phòng ở tới gần chợ bán thức ăn ở chính giữa giới nhiệt độ rất cao người bán nhà cửa môi giới sau khi rời đi lý mô ôm hải tử ra khỏi phòng không có căn cứ môi giới cung cấp tin tức là từ phương phương đăng ký bán phòng từ phương phương một tháng không có về nhà hiện tại lại đem hai người cộng đồng ở phòng ở bán đi lý thành tâm bên trong một tổ lửa chín điểm hai mươi hắn c ơ i xe đi tới lao trượng nhân người nhà lao trượng nhân ở bộ giáo dục g a trúc viện hắn vừa tới dưới lầu chỉ thấy đầu hành lang treo một đầu hành phi nhiệt liệt chúc mừng ái nữ từ phương phương tham gia tu tiên đại học lên đ ả o khảo hạch hoành phi nền đỏ chữ viết nhầm nhìn xem mười phần vui mừng lý thành dừng xe xong đạp đạp đạp bỏ lên trên lầu ba phương phương vận khí t ố t ta bị tu luyện đại học tuyển chọn không có tuyển chọn chỉ là làm trên đ ả o tham gia khảo hạch đó cũng là ngàn dặm mới tìm được một lúc này lão trượng nhân ra môn mở ra trong phòng ô ương ư ơ ngồi n g một đám người lý thành đẩy cửa đi vào lão trượng nhân nhìn thấy hắn vốn là dơ lên khỏe miệng biến nghiêm túc cha ta tìm phương phương lý thành đạo không có ở ta nhìn thấy lầu dưới hoành phi lao trượng nhân vừa định đem lý thành đ u ổ i đi ra nằm nghiêng cửa phòng mở ra từ phương phương trải lấy đuôi ngựa đi ra vào đi ấy lý thành đem mua được chối u tiêu thả trên mặt bàn vội vàng chạy vào từ phương phương phòng ngủ hiện tại từ phương phương gầy đến một trăm ba mươi cân mặc dù còn có chút hơi mập nhưng hình thể khí s ắ c nhìn phi thường tốt chuyện gì từ phương phương hỏi ngươi một tháng không có về nhà chúng ta không phải ly hôn từ phương phương kinh ngạc ngươi thật cách ly hôn còn có giả ta lại không phạm tính thực chất sai lầm hai từ bốn tháng không ai cho bú ngươi có nghĩ tới hay không mẹ ta hiện tại từ phương phương qua thoải mái mẹ hắn ở nhà nhìn hải tử lý thành trực tiếp táo bạo t ừ phương phương lời nghe hắn nói trực tiếp mở ra cửa phòng lý thành gặp tất cả mọi người t r o n g lại có chút thẹn quá hóa giận hỏi ngươi thật mặc kệ hải tử ta đem phòng ở cho ngươi ngươi cho ta hải tử quyền mua dưỡng t ừ phương phương đạo ngươi lợi hại lý thành tức giận rời đi cách đ ề u rời ngày tốt lành còn mọc ra hàng xóm láng giềng có chút hai mặt nhìn nhau nửa giờ sau trong nhà chỉ còn từ phương, phương cùng từ phụ cha t h phương vương nhìn về phía từ phụ thật không nghĩ hải tử từ phụ hỏi muốn Từ p h ư ân mười điểm ba mươi lý thành sau khi về đến nhà lại có mới người mua tới cửa nhìn phòng hiện tại từ phương phương b á n phòng duy nhất đảo ngược cơ hội liền là đem quyền nuôi dưỡng còn trở về lý thành cảm giác mình bị từ phương phương tinh tế đương thời nếu không phải từ phương phương lấy lui làm tiến hắn cũng sẽ không đem phòng ở cho ra đi về phần muốn hải tử quyền mua dưỡng không cửa ta kém m ộ ư ơ i phút không có tuyển chọn ta chín trăm sáu mươi bảy thứ chín vạn chín ngàn tên ta không có tuyển chọn ra r a của ta tuyển chọn ở sau đó trong hai ngày trên mạng đều là tu tiên khảo hạch tin tức lần này có m ộ ư ơ i vạn người thông qua sơ khảo hạch vân quốc chín mươi tám người nước ngoài hai người ngày hai mươi tháng bảy lên mạc nhĩ quốc vé máy bay số lượng cấp tốc gia tăng thí sinh khảo hạch lúc phải đi qua mạc nhĩ quốc nhưng mạc nhĩ làm sao cũng không vui bọn hắn là tu tiên đại học gần nhất quốc gia cả nước thông qua sơ tuyển nhân số vẹn vẹn ba mươi hai người q quá quá quá triệu triệu ngày hai mươi hai tháng bảy ở các nơi kéo hành phi chúc mừng đồng thời vương minh cân nhắc hai bình ít rượu hưng phấn đi vào đàm rượu trong sơn hồ đ n g thị là một cái trung bộ thanh nhỏ thành phố có ba năm trăm linh tên xuất ngũ quân nhân tham gia tu tiên đại học bồi dưỡng kế hoạch bọn hắn tiêu phòng đội có bảy người có ba người thông qua khảo hạch hoàn toàn là vui mừng ngoài ý muốn đàm rượu là trong ba người một cái hiện tại liệt nhập trên không hắn tại cửa viện gõ cửa cửa mở vừa tỉnh ngủ vương minh nhìn xem đàm rượu đầu ổ gà hỏi sáu điểm tỉnh nhìn xe tu tiên đại học tư liệu đàm rượu bả lấy chân ở phía trước dẫn đường vương minh ở phía sau đi theo hiện tại trên mạng đều tại đoán trong cuộc thi cho liền ngay cả bản giáo sinh cũng không biết vương minh nói lên trong khoảng thời gian này điểm nóng ân chỉ chốc lát hai người vào trong nhà đây là trong đội cho ngươi bồi dưỡng phụ cấp vé máy bay đặt số hai mươi tư hai người hàn huyền một hồi vương minh cho đàm rượu một trường vé máy bay cùng một ngàn quốc tế nguyên cái khác hai cái đồng chí bây giờ tại nơi khác bọn hắn đặt không phải một ngày vé máy bay tạ ơn coi như quá khứ giải sầu sự tình t r ư ớ c kia quá khứ liền đi qua vương minh lại nói hai câu sau rời đi đàm d i ệ u nhìn xem vé máy bay mật người sự tình t r ư ớ c kia quá khứ liền đi qua làm sao có thể quá khứ từ khi đ e o lên vòng tay hắn trong khoảng thời gian này đều là không biết ngày đêm hoa ra máy nội bộ sẽ hắn nhìn thoáng qua điểm số bảng thính danh đàm d i ệ u phân giá trị chung một t chín m i ộ t thiện một bảy sáu dũng hai t bảy m ộ t năm hạng điểm số bên trong hắn dũng điểm số tối cao đàm rượu có chút một n ư ờ i hắn những ngày dũng phân không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm mà là mỗi lần muốn tự sát lại khắt chế sau gia tăng đối với hắn mà đến không nghĩ tới còn sống cũng là một cái rút khí đàm rượu méo méo vé máy bay hắn hiện tại không nghĩ tự sát chỉ muốn thông qua tu tiên đại học khảo hạch tìm kiếm lịch chuyển thời gian cơ hội hồ ca ngươi thật sự là quá lợi hại vẫn khí tốt có thể hay không thi đ ầ u cái này khó mà nói ngay tại đàm rượu bóp vé máy bay đồng thời tra thụ c h ấ n một cái cấp cao trong tử điếm tôn văn hồ bao xuống một cái đại sành đ ạ vật ghi có có nam có、so、t hình. Hình tốt tốt. Sơ tuyển. Sơ tuyển quá y c tốt rồi hiện trường có hơn ba trăm linh chúc mừng quý khách mọi người nhìn một không không không không không tên thành tích trong lòng là không nói ra được hâm mộ tôn văn hổ là trà thụ trấn địa lầu xạ trước kia đã từng ngồi tù ngày bình thường nhìn thấy hung hăng hung hăng mọi người chưa hề nghĩ tới tôn văn hổ nhân vật này cũng có thể thông qua tu tiên thảo hạch chỉ là tôn văn hồ hung là hung chút muốn thật nói chuyện thương thiên hại lý tựa hồ cũng không có hồ ca ngươi nếu là thi đậu tu tiên đại học cũng cho chúng ta nói một chút tu tiên sự tỉnh có quý khách bưng lấy đường khẳng định tôn văn hồ lạc không ngầm miệng được tay hắn vòng tay bắt đầu mấy ngày một mực là phụ phân về sau mặc dù tốt người c h u y ệ n tốt nhưng điểm số dâng lên một mực chậm chạp ngay tại hắn coi là điểm số cứ như vậy lúc chiều hôm qua hắn phát hiện một cỗ xe buýt thắng xe không ăn xe buýt lấy tám mươi mã tốc độ lao về phía trước phía trước liền là trà thụ hà nếu là vọ tới sông trên xe hơn ba mươi người khẳng định tử vong đông đạo hắn đương thời lái một chiếc đại hào việt giã hắn không để ý suy nghĩ nhiều trực tiếp dùng tự thân xe càng ngừng cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế bị đụng biến hình tại xe lực càng dưới xe buýt đỉnh lấy việt g i ã gạt dưới quang sau đó song song đụng phải bên hồ trên cây xe việt g i ã báo hỏng xe buýt hành khách ngoại trừ trần kinh đồng đều không có bất kỳ cái gì thương vong đương thời hai chiếc xe cách trong sông chỉ có ba mét song phương hoàn toàn ở quỷ môn quan bên trên đi một lượt hắn đương thời cứu người chỉ là dựa vào bản năng ai ngờ cứu song cha điểm số mình năm hạng điểm số đồng đều từ từ dâng lên cứ như vậy mình lấy ở cuối xe thành tích thông qua sơ tuyển mọi người ăn ngon uống ngon có không đủ ăn lại điểm thôn văn hổ h ở i mở kêu gọi hắn dạo qua một vòng tiếp lấy đi vào h ả o hữu b à n lý thành không có tới thôn văn hổ nhìn xuống cái bàn hỏi không có giống như trong nhà phòng ở có tranh chấp triệu mộ đạo cháu trai này thôn văn hổ xem thường lý thành mấy người bọn hắn tuy là hồ bằng cầu hữu nhưng hắn sau khi ra tù rất ít làm không có nguyên tắc sự t ì n h hắn thấy lý thành thời kỳ cho con bú ở giữa vượt quá giới hạn cái này hoàn toàn là không có trách nhiệm không có đảm đương lý thành nàng dâu giống như thông qua được tu tiên đại học triệu mộ nói một lần bắt q u á tại i hiếu kỳ hỏi, ngươi đi tiên ế p lấy chừng tu kỳ nào thì đ học. Mua ngày mai về máy bay. ngày vẻ tôn văn hổ c ư tiến đ n g u về tu miệng tiên đại học đồng thời cả nước các nơi thí sinh tiến về mặt nhị quốc mặc nhĩ bạ lọt thị khu người lưu lượng trong vòng năm ngày tăng vọt ít ba mươi trong này đều cả nước thí sinh cũng có các nơi tới tham gia náo nhiệt du khách sân bay mọi người ngoại trừ tự hành tiến về giống như là ai nhi đạn thổ nhĩ khắc dạng này tiểu quốc trực tiếp từ chính thức tổ chức đưa đón trong lúc nhất thời ba lạc cảng khẩu kín người hết chỗ mặc nhĩ tiểu đ i ể m càng là đến một gian khó cầu tình trạng ngày hai mươi lăm tháng bảy mọi người đi tới ba lạc cảng khẩu căn cứ tu tiên đại học chính thức tư liệu tu tiên cổ thuyền sẽ tại tám trăm một nghìn một nghìn hai trăm dạng này cả thời gian điểm giá phát tu tiên cổ thuyền lớn nhất đón khách lượng vì ba n g h n người hết hạn đến ba mươi mốt hào cổ thuyền mỗi ngày phát sáu lội cổ thuyền có thể thỏa mãn tất cả thí sinh lên đảo khảo thí ngay tại cái này vạn chúng trong chờ mong sớm tám giờ đúng tu tiên cổ thuyền từ phương xa chậm rãi lai tới trận này mười vạn người khảo thí khúc nhạc dạo chính thức bắt đầu tác giả có lời nói liên quan tới chủ tuyến vấn đề bài này không có chủ tuyến chủ tuyến liền là đến trường khảo thí tốt nghiệp tu tiên cải biến thế giới chuyện nhà cùng học sinh thường ngày tương đối nhiều bản này mở thời điểm liền thiết lập là cái nhóm tượng thường ngày văn đằng sau hẳn là còn sẽ có rất nhiều nhóm tượng thường ngày cảm tạ đ i ệ lôi an thực sự cho bụi cảm tạ dịch dinh dưỡng ôn thần ít rét cháo cháo cháo rán bốn mươi bình ba so tán so tán bình ăn thực sự hai bình chiều ca đêm dây cúng màu đen cứu rỗi một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng